chương 755 đường kỳ sơn, tình huống như thế nào? Như thế nào sẽ có như vậy cường đại lôi thuộc tính năng lượng? Nguyên bản còn tự tin tràn đầy thẩm cánh, đã nhận ra dị biến công chúng, cùng với trung quanh kia lôi thuộc tính năng lượng dao động, mày lập tức liền nhíu lại. Phải biết rằng thẩm cánh cũng là một cái cường đại phong thuộc tính chiến linh tập sư, tu vi càng là đạt tới nửa bước chí tôn, nhưng cũng căn bản không có năng lực phát huy ra như thế đáng sợ lực lượng. Chẳng lẽ liên minh trong đại quân có cao thủ không có khả năng nhà, lần này liên minh trong đại quân chỉ có ba cái giới bước chí tôn cường giả. Phàm phụ lệ cũng Giang niệm Hàn thực lực đã sớm đã sơ đấu, duy nhất biến số chính là kia tự xưng tu La gia hỏa. Nhưng liền tính hắn rất mạnh, cũng không có khả năng làm được như thế đi. Nhìn giữa không trung tàn sát vừa bãi kia chớp năng lượng, thần cánh biểu tình cực kỳ nghiêm trọng. Liên nửa bức chí tôn cường giả, đều khẩn trương lên, càng không cần phải nói tầm thường những người đó, đều là cảm nhận được sợ hãi. Đây là tu La tiền bối lực lượng sao? Thật là quá cường đại. Đã bị thương không cản ngụy vân đáng người, lúc này ở nhìn đến tu La tiền bối chi viện lại đây, đều là lộ ra khiếp sợ thả hưng phấn biểu tình. Không được Người này biến số quá lớn, lập tức mang theo đã chế phục linh tạp sư, đi trước rút lui nơi này. quan tử hiện tại sở phát ra này đó tia chấp năng lượng, khiến cho thẩm cánh minh mạch, chính mình căn bản không có khả năng chiến thắng kia tu la, nếu là tiếp tục kéo dài đi xuống, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm, vì thế lựa chọn đi trước rút lui. Theo thẩm cánh tiếng nói vừa rước, phía sau dần dần xuất hiện một cái đen nhánh truyền tổng môn, đang chuẩn bị mang theo đã hôn mê bất tỉnh linh tạp sư, phản hồi ám nguyệt thần giáo tổng bộ, chuẩn bị dùng để chế tạo nhân Nhưng mà liền ở kia màu đen thời không môn sắc hoàn toàn xuất hiện thời điểm, bỗng nhiên mấy đạo tựa như cự lòng giống nhau kim sắc tia chớp, trực tiếp vênh kích ở khi đó không môn thượng, thế nhưng trực tiếp đem này đánh nát. Cái gì? Thế nhưng có thể trực tiếp bài trừ không gian hệ kỹ năng? Này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Ở đây một chúng Ám Nguyệt Thần Giáo thành viên, đều phát ra kinh hô. Ám Nguyệt Thần Giáo à, thật không nghĩ tới thế, nhưng đã trưởng thành tới rồi như thế nếu đều tới, vậy một cái đều không cần đi rồi. Và anh. Lúc này chân trời chuyển đến một trận cực có uy nghiêm thanh âm, tiếp theo một đạo kim sắc tia trực tiếp ở trên mặt đất, xuất hiện lôi chấn lâm thân ảnh. Lúc này lôi chính lâm toàn thân tràn ngập đáng sợ lôi thuộc tính năng lượng, tóc chuyển biến vì làm kim sắc, đồng tử cũng là tản ra làm kim sắc qua mang, môi đi một bước, đều cùng với đinh thai nhức góc tia chấp tiếng gầm rú, có một loại cực đại uy hiểm ở lực. Tula. Người chính là Tula. Thẩm cánh trước nay cũng chỉ là nghe nói quá Tula danh hảo hôm nay tự mình nhìn đến lúc sau, cũng là cảm thấy thực khiếp sợ. Bởi vì thẩm cánh rõ ràng cảm giác đến, hiện tại này Tula trên người sở tản ra lực lượng, sớm đã siêu việt chính mình, nhưng là không đã đạt tới đang ở trí Tôn, còn còn không thể hiểu hết nhưng có một chút thẩm cánh biết, đó chính là người này quá cường, chính mình tuyệt đối không phải đối thủ, bởi vậy không ngừng mà lui về phía sau. Là lại như thế nào? Lôi Chính Lâm nhàn nhạt đáp lại một câu, tiếp theo tay phải hơi hơi nâng lên, chân trời đại lượng tia chớp năng lượng lúc này đều hội tụ ở cùng nhau, hình thành một thanh lam kim sắc trường kiếm, chậm rãi dừng ở Lôi Chính Lâm trong tay. Liên tính ở đây mọi người, không biết này đem lam kim sắc trường kiếm rốt cuộc là cái gì, nhưng không hề nghi ngờ, tuyệt đối phi thường cường đại, Thả Viễn siêu tầm thường màu cam phẩm chất linh khí. Oan. Lôi Chính Lâm bỗng nhiên nhìn về phía bên tay phải những cái đó Á thần giáo thành viên, cùng với kiến tộc dị thú. Tay phải nắm chặt rách nát tiếng sương kiếm, cũng là nháy mắt huy bộ tới. Cường đại lôi thuộc tính năng lượng, trong khoảnh khắc bạo phát ra tới, đem lôi chính lâm ánh mắt sở đến những cái đó ra hỏa, toàn bộ đều hênh thành than cốc, toàn bộ quá trình đều không đủ 3 giây, bày ra ra cực kỳ bá đạo thực lực. Lục cục. Ở nhìn đến lúc này lôi chính lâm sợ bày ra ra tới đáng sợ thực lực, làm Ngụy Vân đang ngửi, cũng là trận mắt há hốc mồm. Đáng giận. Người này thực lực, chỉ sợ cùng giáo chủ đều vô dị. Thẩm Cánh thấy vậy tình huống, bất chấp chính mình những cái đó dưới tay, hiện giờ trong lòng chỉ có một ý niệm, đó chính là trốn. Vì thế, Thẩm Cánh ở làm tốt quyết định sao? Lập tức bộc phát ra cường đại phong thuộc tính năng lượng, thậm chí ở sau lưng hình thành một đôi màu xanh nhạt phong cánh, lấy mắt thường khó có thể bắt giữ đến tốc độ, hướng tới một phương hướng cấp tốc thoát đi. Thử, muốn chạy nằm mơ. Lôi Chính Lâm nhìn đến ý đồ muốn thoát đi thảm cánh, trong lòng không có chút nào hoảng loạn, thậm chí cũng không tính toán lập tức truy kích, mà là thuận tay đem xung quanh những cái đó Á nguyệt thần giáo thành viên, cùng với kiến tộc dị thú toàn bộ đánh chết. Sau đó hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Ta thảm cánh chính là lấy tốc độ nổi tiếng tiên hạng, mặc cho ngươi tu la cường, cũng khó có thể đuổi theo thượng ta. Chỉ cần rời đi cái này ép cấp không gian cái khe, ta liền an toàn." Thẩm Cánh ở không trung cấp tốc phi hành, thường thường quay đầu lại xác nhận một chút có hay không người đuổi tới, ở nhìn đến phía sau sớm đã không có bóng người sau, không cấm nhẹ nhàng thở ra. Đường Đường ám nguyệt thần giáo tứ đại pháp vương chi nhất Thẩm Cánh, như thế nào sẽ như thế chật vật mà thoát đi nha. Liên ở Thẩm Cánh cho rằng thuận lợi thoát đi thời điểm, đột nhiên phía trước mở ra một cái quan môn, một cái khuôn mặt thành tú đầu bạc nam tử, chậm rãi từ quang môn trung đi ra, đưa khí về Thẩm nói: "Ở nhìn đến cái này quang xuất hiện khi, Thẩm năng cho rằng là kia la đổi tới." Lập tức liền làm ra chiến đấu chuẩn bị, nhưng trăm triệu không nghĩ tới từ Quang môn trung đi ra, thế nhưng là một cái chưa từng gặp mặt thần bí đầu bạc nam tử. Bất quá tuy rằng Thẩm cánh căn bản không quen biết hắn, nhưng người này trên người cũng đồng dạng tản ra một cổ thực đáng sợ hơi thở, thế nhưng cũng là nửa bậc trí tôn cường giả. Ngươi là ai, dám can đảm ngăn trở ta Á Nguyệt thần giáo, ngươi định đem chết không có chỗ chôn." Thẩm cánh biểu tình nghiêm trọng, tay phải dần dần hiện ra một thanh màu xanh lơ trường kích, chuẩn bị tốt thời khắc cùng với giao thủ chuẩn bị. "Ha ha, chỉ bằng ngươi muốn cùng ta so chiêu, căn bản là không xứng." Kia khuôn mặt thú, nhìn tay trói gà không chặt đầu bạc nam tử, khẽ cười, cười, chỉ là nhẹ nâng một chút tay phải, toàn bộ mặt đất liền bắt đầu lập tức chấn động lên, mà Thẩm cánh cũng bỗng nhiên cảm nhận được một cổ đáng sợ áp chế lực. A. Ngay sau đó, Thẩm cánh cả người trực tiếp đã bị chặt chẽ áp chế trên mặt đất, tứ chi toàn bộ bị bám vào trầm trọng nham thạch, căn bản là vô pháp lúc đích. Thủ thuộc tính chiến linh tạp sư, người rốt cuộc là ai? Tốt xấu Thẩm cánh chính mình cũng là nửa bậc chí tôn cường giả, nhưng hiện giờ gần chỉ là trong ngấy mắt, đã bị trước mắt người này chế phục, làm Thẩm cánh cực kỳ hoảng sợ. "Ta sao? Đi không đội tên ngồi không đội họ, ta kêu Đường Kỳ Sơn." Kia khuôn mặt tú đầu bạc nam tử Trầm rãi dừng ở trên mặt đất, như cũng là vẻ mặt mỉm cười nói, "Đường Kỳ Sơn, sao có thể à? Ở nghe được Đường Kỳ Sơn ba trước khi, Thẩm cánh căn bản là không thể tin, bởi vì cái này Đường Kỳ Sơn chính là Lạc Tinh các sáng lập giả, cũng là sơ đại Lạc Tinh cấp các chủ, khoảng cách hiện tại đều đã mấy trăm năm, sao có thể còn sống? Nhưng mà không chờ hắn nghĩ nhiều cái gì, Đường Kỳ Sơn hai mắt hiện lên một tia sắc ý, tay phải nhéo, Đường Đường Ám Nguyệt Thần Giáo Tứ Đại Pháp Vương chi nhất Thẩm Cảnh, lập tức đã bị vạn cân trọng nham thạch, sống sờ sờ ép thành thịt vụn. Chương 756 Sư huynh đệ. Ân. kia hơi thở thế nhưng biến mất. Đây là bị người trước tay xử lý. Dựa vào lôi chính lâm tốc độ, cái này thẩm cánh liền tính chạy trốn lại mau, cũng căn bản không có biện pháp thoát đi, nhưng làm lôi chính lâm không nghĩ tới chính là, sắp tới đem đội theo thượng thẩm cánh thời điểm, đột nhiên cảm giác đến hắn hơi thở biến mất. Vì làm rõ ràng đã xảy ra cái gì, lôi chính lâm cũng là lập tức nhanh hơn tốc độ, bay thẳng đến thẩm cánh phương hướng đuổi theo. Kết quả liền thấy được đã bị cự thạch sống sờ sờ nghiền áp chết thẩm cánh thi thể. Cái này thẩm cánh tuy rằng không có khả năng là đối thủ của ta, nhưng như thế nào cũng là một cái nửa bậc chí tôn linh sư. Như thế nào sẽ như thế dễ dàng bị đánh chết, thậm chí liền dị thú đều không kịp triệu hồi ra tới hơn nữa này trùng quanh thuộc thuộc tính năng lượng dao động, như thế nào làm ta cảm giác được một cổ rất quen thuộc cảm giác. Ở thẩm cánh thi thể trung quanh nghiêm túc quan sát Lôi Chính Lâm, biểu tình nghi hoặc mà nhếch mãi. Có người. Nhưng mà đúng lúc này, Lôi Chính Lâm bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, xoay người nhìn về phía phía sau một cái cự thạch. Phát hiện kia cự thạch thượng, thế nhưng thần không biết quý không hay chạm một cái khuôn mặt anh tuấn đầu bạc nam tử, lúc này chính vẻ mặt mỉm cười mà nhìn Lôi Chính Lâm. Ngươi, ngươi là tiểu sư đệ. Lôi Chính Lâm đang xem rõ ràng kia đầu bạc nam tử khuôn mặt sau, đồng tử tức khắc co rút lại, thanh âm cũng có chút run rẩy lên. "Sư Minh, tự lần trước tử biệt lúc sau, này đã có mấy trăm năm không có gặp mặt nhà đường Kỳ Sơn một bên mỉm cười nói, một bên chậm rãi hướng tới Lôi Chính Lâm đi tới. "Đúng vậy." Ở nhìn đến Đường Kỳ Sơn xuất hiện lúc sau, Lôi Chính Lâm gì vãng sở hữu ký ức đều bị dắt ra tới, phản phất trong nháy mắt liền trở lại lúc trước giống nhau. Nhưng Lôi Chính Lâm minh bạch, kia đã trở về không được, ngay cả chính mình thân thể này cũng đã nguy ngập nguy cơ. Này thẩm cánh làm nhiều việc ác, vốn dĩ ta muốn hôn tựa ra tay giải quyết hắn không nghĩ tới bị tiểu sư đệ nhanh chân đến trước tiểu sư đệ này thủ đoạn, thật đúng là chính là một chút đều không lưu tình nha đối với Đường Kỳ Sơn thực lực, làm sư huynh lôi Chính Lâm tự nhiên là rất rõ ràng, chỉ là không nghĩ tới liền nửa bước trí tôn cường giả, đều như thế bị thoải mái mà xử lý, có thể thấy được hiện giờ Đường Kỳ Sơn thực lực đã xa xa cường với năm đó. Sư huynh quá khen, so với ngươi cùng đại sư huynh, ta chút thực lực ấy kia vẫn là kém rất nhiều. Bất quá sư huynh, ngươi hiện tại thân thể, cùng với nát tiếng sấm kiếm, đều đã muốn Đường Kỳ Sơn chú ý tới Lôi Chính Lâm lúc này tình huống thân thể, nhiên mày lại, thân hình chợt trực tiếp xuất hiện ở Lôi Chính Lâm trước mặt. Vẫn là làm tiểu sư đệ đã nhìn ra, ở vô tận hồ sâu chung như vậy nhiều năm, đã sớm đã làm thân thể của ta kệ bên hỏng mất, hiện giờ ta chẳng qua là vì nhiều tồn tại một đoạn thời gian, kéo dài hơi tàn thôi này rách nát tiếng sấm kiếm, cũng hư hao rất lợi hại, chỉ có thể dựa vào vạn linh dịch mạnh mẽ chữa trị, nhưng cũng vô pháp phát huy hoàn chỉnh thực lực bất quá có thể nhìn đến tiểu sư đệ hiện tại còn bình yên vô sự, ta cũng đã cảm thấy mỹ mãn, khiến cho ta ở sinh mệnh còn lại thời. Gian, là một chút có ý nghĩa sự tình đi. Lôi Chính Lâm tự nhiên rõ ràng Đường Kỳ Sơn sẽ phát hiện thân thể hắn tình huống, nhưng hắn cũng không có thực để ý, ngược lại rất là thoải mái mà cười cười. Sư huynh ở nghe được Lôi Chính Lâm lời này sau, Đường Kỳ Sơn sắc mặt mỉm cười cũng là lập tức biến mất, cau mày, trong ánh mắt bắt đầu toát ra vô tận thương cảm. Hắn đã chứng kiến quá lớn sư huynh Lâm Thương hại tử vong, hiện giờ nhị sư huynh Lôi Chính Lâm cũng muốn không lâu với nhân thế, từ đây lúc sau, có thể nói trên đời lại không một cái thân nhân, làm Đường Kỳ Sơn phi thường khổ sở. Tiểu sư đệ, chúng ta nhưng đều là quân đại nhân đồ đệ, tử vong cũng không đáng sợ, nhưng nhất định phải chết đến có ý nghĩa mới được, này tiến tộc cực kỳ hung hiểm, nếu không đem chúng nó hoàn toàn giải quyết, ngày sau định đem hậu hoạn vô cùng, nếu là còn có thể đem Ám thần giáo cũng cùng nhau trừ gốc, vậy xem như chết. Ta cũng thực thỏa mãn tiểu sư đệ, ngài Ám Nguyệt thần giáo lúc trước không phải một cái vô danh tiểu tốt sao, hiện giờ như thế nào sẽ trưởng thành đến như thế nông nỗi. Lôi Chính Lâm vừa nhớ tới Ám Nguyệt thần giáo, liền phấn nộ mà nắm chặt song quyền, do hỏi: "Đối với Ám Nguyệt thần giáo sự Tình, hiện giờ ta luôn hai câu cũng khó có thể nói rõ, nhưng sư huynh ngươi hiện tại trăm triệu không thể lại vận dụng như thế lực lượng cường đại, kế tiếp sự Tình, liền giao cho sư đệ ta đi, có ta ở đây, kia kiến tộc tuyệt đối không có cách nào xâm nhập nhân loại thế giới." Đường Kỳ Sơn minh bạch, nếu Lôi Chính Lâm lúc này bạo phát toàn bộ lực lượng, đi chém giết kiến tộc chi vương, như vậy cũng thật chính là thời gian vô nhiều. Vậy vậy mặc kệ như thế nào, cái này kiến tộc chi vương đều là muốn Đường Kỳ Sơn chính mình giải quyết. Này, vậy được rồi, liền làm ơn tiểu sư đệ. Lôi Chính Lâm trần chờ một lát sau, vẫn là đồng ý Đường Kỳ Sơn, rốt cuộc hiện tại Lôi Chính Lâm trong lòng nhưng còn có rất nhiều nghi hoặc, tuyệt đối không thể liền như vậy rời đi. Vậy Thỉnh sư vinh, kế tiếp hảo hảo quan chiến đi, hết thảy đều giao cho ta." Đường Kỳ Sơn tiếng nói vừa dứt, phía trước lập tức xuất hiện một đạo thời không môn, ở đi vào thời không môn lúc sau, liền lập tức biến mất. Mặc kệ như thế nào, đều phải biết rõ ràng Ám Thần giáo sự tình. Lôi Chính Lâm nhìn đến Đường Kỳ Sơn rời đi sau, cũng không có tiếp tục lưu lại nơi này, xoay người trực tiếp quay trở về Liên minh đội ngũ chung. Bởi vì thẩm cánh tử vong, làm Á nguyệt thần giáo tổn thất cực đại, trong lúc nhất thời cũng rắn mất đầu, đều bị chi viện mà đến Liên minh đội ngũ tất cả chấm giết, mà giữ lại những cái đó kiến tộc tinh huyết, cũng bắt đầu kế tiếp bại lui, trường hợp trong lúc nhất thời xoay chuyển lại đây. Bất quá, hiện giờ Liên minh đại quân cũng là tổn thất thảm trọng, may mắn có tiết băng phàm dẫn dắt chi viện tiểu đội, kịp thời tiến vào chiến trường, trị liệu bị thương linh tạp sư, thú, nếu không thương vong sẽ lớn hơn nữa. Nhưng lúc này Đoạn Dịch lại thoát ly liên minh tiểu đội, một đường hướng tới phía trước chạy vội, như là ở đuổi theo cái gì giống nhau. Không, chuyện này không có khả năng, nay tuyệt đối không có khả năng à, Đoạn Dịch một bên ra sức chạy vội, một bên trong miệng không ngừng mái nhấp mãi, biểu tình cũng rất là hoang sợ. Mà Đoạn Dịch sở đuổi theo mục tiêu, đúng là một cái tóc vì làm băng sắc nam tử, cái này nam tử phần đầu mang theo một cái mặt nạ, thân xuyên áo đen, chính là Ám Nguyệt Thần Giáo người, nhưng bị lao đi hết thể ký ức, trở thành chỉ biết chiến đấu máy móc. Nếu là tầm thường Ám Nguyệt Thần Giáo người, như vậy Đoạn Dịch đem không lưu tình chút nào. Vận dụng sát chiêu đem này giải quyết, nhưng cái này nam tử trong tay nắm chính là Lam Nguyệt Băng kỳ 3. Kia chính là Đoạn Dịch sư phụ Nam cung Dật bạn mạng linh khí. Cũng đúng là bởi vì thấy được cái này nam tử xuất hiện, mới làm Đoạn Dịch lập tức liền thất thần, không màng tất cả bắt đầu đuổi theo hắn. Kia bị Đoạn Dịch đuổi theo mặt nạ nam tử, tác biểu hiện đến một chút đều không quen biết Đoạn Dịch, thả chiêu chiêu đều là hướng về phía trí mạng bộ vị công kích. Sư phụ, ngươi là sư phụ đúng hay không? Ngươi nhất định là sư phụ. Sư phụ, ta là Đoạn Dịch a, ngươi rốt cuộc đã xệ ra cái gì ạ? Đoạn Dịch một bên chống đỡ mặt nạ nam tử công kích, một bên hốc mắt đỏ bừng đều. Chương 757 hầm mất. Nhưng đáng tiếc chính là, kêu mang mặt nạ nam tử cũng không có đáp lại đoạn Dịch, như cũng là tựa như máy móc không ngừng ra chiêu, thậm chí đoạn Dịch một cái không lưu ý, còn trực tiếp bị đánh cho bị thương, máu tươi theo tay trái cánh tay không ngừng chảy xuống. "Sư phụ, người rốt cuộc đã xảy ra cái gì a, vì cái gì sẽ biến thành như vậy?" Đoạn Dịch lúc này nước mắt từ khỏe mắt chảy xuống, bất quá không phải bởi vì cánh tay đau đớn, mà là sinh ra một loại thật sâu tuyệt vọng cảm. Đã từng đoạn Dịch không màng tất cả muốn biến cường, muốn cứu ra lão sư, hiện giờ sống sờ sở xuất hiện ở hắn trước mặt, nhưng lại biểu hiện không có chút nào cảm tình giống như một cái người máy giống nhau. Hơn nữa Ám Nguyệt Thần giáo kia cực kỳ tàn ác thực nghiệm trên cơ thể người, làm Đoạn Dịch tức khắc nếm thử một loại tuyệt vọng cảm. Không hề nghi ngờ, hắn lao sư Nam Cung giật, nhất định cũng gặp Ám Nguyệt Thần giáo độc thủ. Không, Đoạn Dịch giống giận một tiếng, trên người bộc phát ra cường đại phong thuộc tính năng lượng, trực tiếp đem mặt nạ nam tử đánh bay đi ra ngoài, đồng thời mặt nạ nam tử trên mặt sở mang mặt nạ cũng cùng bị chấn nát, lộ ra hắn vốn dĩ mặt nạ. Cùng Đoạn Dịch sở tưởng tượng giống nhau, cái này đã trở thành chóc máy móc nam tử, đúng là sư phụ Nam Cung Dật. Chẳng qua hiện tại Nam Cung Dật trên mặt nhiều ra không ít vết sẹo, thả hai mắt đỏ bừng đã sớm đã không có một chút lý trí. Nguyên bản Đoạn Dịch còn ôm có may mắn, cho rằng cái này nam tử khả năng không phải là Nam cung giật, nhưng hiện tại nhìn đến gương mặt thật lúc sau, Đoạn Dịch tức khắc chấn động toàn thân, sủi lơm mà ngồi ở trên mặt đất. Vô luận như thế nào, Đoạn Dịch cũng vô pháp đối trước mắt cái này nam tử ra tay a. Không chút nào khoa trương nói, nếu không có lúc trước Nam cung Dật không màng tất cả cứu đoạn, đoạn Dịch, hiện tại Đoạn Dịch đã sớm đã chết, mặc kệ là thầy trò cảm tình, vẫn là ân cứu mạng, đều làm Đoạn Dịch căn bản vô pháp xuống tay. Cả người phảng phất như là mất hồn giống nhau, rải ra mà ngồi ở trên mặt đất. Nhưng mà kia đã bị không hề lý trí Nam Cung Dật, tất sẽ không thủ hạ lưu tình, không nói hai lời, trực tiếp huy động nổi lên trong tay Lam Nguyệt băng kiếm, trên người cũng buộc phát ra cường đại băng thuộc tính năng lượng, trực tiếp trực tiếp chặt bỏ đoạn dịch đầu. Nhưng liền ở Nam Cung Dật sắp đắc thủ thời điểm, đoạn dịch cánh tay thượng cái kia cùng Nam Cung Dật liên tiếp đông tuyết ấn ký, đột nhiên chốc động một chút, cũng đúng là bởi vì cái này chốc động, làm Nam Cung Dật ngây ngẩn cả người, tạm thời đình chỉ công kích. Ơn, dịch cũng thấy như vậy một phát sinh, nguyên bản đạm xuống dưới mắt, tại đây một nháy mắt lại lên. Không sai, nhất định không sai, Nam Cung Dật lão sư còn nhận được cái này đông tuyết ký. Vất quá, liền ở đoạn dịch hưng phấn hô to ra tới thời điểm, bỗng nhiên chân trời vang lên một đạo đinh thai nhức có kia chớp tiếng gầm rú, tiếp theo đó là một đạo kia chấp vánh kích ở đoạn dịch cùng Nam Cung Dật Trung gian, đem hai người đồng thời đều đánh bay đi ra ngoài. Người đang làm gì? Đây chính là Á nguyện thần giáo người, ngươi liền cam nguyện chờ chết. Lôi Chính Lâm từ tia chớp trung đi ra, không nói hai lời, chuẩn bị trực tiếp đối Nam Cung giật xuống tay. Không cần à, Lôi tiền núi, đó là sư phụ ta a, đoạn dịch ở nghe được tia chớp tiếng gầm rú trong nháy mắt kia, liền biết được hắn là Lôi Chính Lâm đã trở lại, vì thế lập tức lớn. Sư phụ! Lôi Chính Lâm nghe vậy, cũng là lập tức dừng công kích, nghi hoặc mà nhìn về phía phía sau Đoạn Dịch. Cũng bởi vì Lôi Chính Lâm tạm thời dừng tay cái này máy mắt, kia đã trở thành giết chóc máy móc Nam cung giật, đột nhiên như là đã chịu cái gì mệnh lệnh, mở ra màu đen thời không môn, trực tiếp chuyển tống rời đi. Sư phụ? Sư phụ ngươi nhất định còn nhớ rõ. Nhìn đến Nam cung giật rời đi, Đoạn Dịch ánh mắt cực kỳ cô đơn, lại có như vậy một tia hy vọng. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, vì sao ngươi sẽ xưng một cái Ám Thần giáo nhân vi sư phụ? Lôi Chính Lâm nhìn đến Đoạn Dịch lúc này trạng thái, liền biết việc này khẳng định không đơn giản, nụ khí nghiêm túc mà dò hỏi: Kia thật là sư phụ ta Vì cái gì sẽ bị Ám Nguyệt Thần giáo người làm thành cái dạng này? Vì cái gì à? Đoạn dịch lúc này trong lòng áp lực đã lâu phẫn nộ, đều vào giờ phút này bạo phát ra tới, trên người bộ phát ra một cổ cực kỳ cường đại phong thuộc tính năng lượng dao động. Không chỉ có như thế, tại đây cổ phong thuộc tính năng lượng dao động dưới, còn đồng thời hỗn loạn băng thuộc tính cùng hòa thuộc tính hai loại năng lượng. Nhiều loại thuộc tính năng lượng thân thể, cùng sư phụ giống nhau. Gia hòa này, Lôi Chính Lâm thấy vậy tình hình, lộ ra khó có thể tin biểu tình. Hô, hô, hô. Ở bụng nội lúc sau đoạn dịch, lúc này mồm to mà thở hổn hển, quyền gắt gao nắm. Trong ánh mắt biểu lộ một cổ cực kỳ đáng sợ sát ý nói cho ta, đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Lôi Chính Lâm thân hình chợt lóe trực tiếp xuất hiện ở đoạn dịch trước mặt, đem này nâng lên, biểu tình ngưng trọng nói: "Lúc trước sư phụ ta vì từ Ám Nguyệt thần giáo trong tay cứu ta, không mang tất cả mà đối bọn họ triển khai công kích, cuối cùng bởi vì nào đó nguyên nhân, bị Ám Nguyệt thần giáo mạnh mẽ mang đi, ta nguyên bản cho rằng ta trưởng thành tốc độ đã rất nhanh, không dùng được bao lâu liền có hy vọng cứu ra sư phụ, nhưng kết quả những kết quả hắn cũng đã bị Ám Nguyệt thần giáo hại thành cái dạng này, ta đoạn dịch tại đây thể, nhất định phải làm Ám Nguyệt thần giáo hoàn toàn hôi phi diệt." Đoạn dịch cưỡng chế trong lòng phẫn nộ, Hai mắt che kín tơ máu, nói: "Thế nhưng còn có loại chuyện này ở biết được đoạn dịch cái này tình hôm sau, Lôi Chính Lâm cũng lập tức minh mạch. đoạn dịch vì sao như thế chấp nhất muốn tiêu diệt Ám Nguyệt Thần giáo, nguyên lai là bởi vì cái này. Ai, đáng tiếc sư phụ ngươi hắn đã biến thành kia phiên bộ dáng, chỉ sợ đã vô lực xoay chuyển trời đất." Lôi Chính Lâm thật dài mà thở dài một hơi, an ủi đoạn dịch: "Không, nhất định còn có cơ hội, sư phụ kia thấy được ta bông tuyết ấn ký, rõ ràng chần chờ một chút, ta tin tưởng sư phụ nhất định còn có ý thức, nhất định còn có cơ hội." Đối vừa rồi phát sinh tình huống, đoạn dịch thể chính mình tuyệt đối không có nhìn lầm nhất định là bông tuyết ấn ký tồn tại, ảnh hưởng tới rồi Nam Cung Dật công kích, nếu không đoạn dịch vừa rồi đã sớm đã chết. Hy vọng như ngươi mong muốn đi bất quá hiện tại sư phụ ngươi đã thoát đi, liền tính muốn đuổi theo, cũng không còn kịp rồi. Hiện tại hàng đầu nhiệm vụ là muốn tiêu diệt kiến tộc chi vương, cùng với tiềm tàng ở chỗ này Á nguyệt thần giáo dương nguyệt chính ngươi hoán một chút, ta đi trước chi viện phía trước. Lôi Chính Lâm vô vô đoạn dịch bả vai, khẽ thở dài một cái lúc sau, liền hướng tới phía trước bay đi. Sư phụ ngươi chờ, mặc kệ làm ta trả giá cái dạng gì lại rồi, ta đều phải đem ngươi mang về tới. Nhìn Nam Cung Dật biến mất phương hướng, Đoạn dịch xong quyền nắm chặt, tiếp theo cũng không hề dừng lại nơi này, xoay người quay trở về liên minh đội ngũ chung. Đáng giận, đáng giận a. Nhân loại cũng dám như thế tàn sát ta con dân, ta nhất định phải các ngươi để mạng. Giống. Lúc này còn ở ổ kiến chúa sâu trong Sích Huyết Kiến Hoàng, cảm giác tới rồi chính mình hài tử tử thương thảm trọng, thậm chí Á Nguyệt Thần giáo người đều bắt đầu bại lui, trong lòng cực kỳ phẫn nộ, không ngừng mà phát ra giống giận. Chương 758 Kim Sắt phẩm chất. Mặt khác một bên, Nguyên bản còn ở cùng Hoàng phủ lệ chiến đấu ở bên nhao cương chiến tuyến, cảm nhận được Sích Hoàng phẫn nộ. Bởi vậy lập tức từ bỏ cùng hoàng Phụ lệ chiến đấu, ngược lại hướng tới ổ kiến phương hướng bay đi. Không chỉ có hắc cương chiến kiến như thế, còn lại kiến tộc dị thú cũng là giống nhau, xôi nổi hướng tới ổ kiến phương hướng phóng đi. Thật rõ ràng, là sức huyết kiến hoàng ở triệu hoán chúng nó, chuẩn bị tập kết còn thừa kiến tộc dị thú. Ở đây này đó linh tạp sư, nhưng đều là kinh nghiệm chiến đấu mười phần, cũng biết do kiến tộc dị thú cực kỳ đoàn kết, hiện giờ thật vất vả đưa bọn họ đánh tan, nếu là lại cho chúng nó tụ tập lên cơ hội, kia lại sẽ phi thường khó giải quyết. Vì thế, ở hoàng phủ lệ dẫn rất hạ, các đội ngũ lập tức bắt đầu truy này, đó ý đồ trốn hồi ổ kiến kiến thú. Trường hợp trong lúc nhất thời hoàn toàn xoay chuyển lại đây, chỉ có hoàn toàn giải quyết này đó phiền nhân kiến tộc dị thú, mới có thể một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, nhảy vào ổ kiến bên trong, đem kia đáng giận kiến tộc chi vương giết chết. Giống, Lúc này còn ở ổ kiến chôn sâu trong Sát Huyết Kiến Hoàng càng thêm bạo tàu lên, không ngừng mà kêu gọi chính mình hài tử trở về. Nhưng kiến tộc dị thú hiện giờ căn bản vô pháp rút lui trở về, toàn bộ đều bị chặn lại ở, này liền làm Sát Huyết Kiến Hoàng càng ngày càng phẫn nộ rồi. ha, nếu các ngươi nhân loại muốn làm như vậy, vậy đừng trách ta vô tình. Bổn vương cũng là thời điểm muốn ra tay. Làm kiến tộc dị thú chi vương Xích Huyết Kiến Hoàng, nhìn chính mình hài tử không ngừng chết đi, tự nhiên cũng vô pháp tiếp tục chờ đãi đi xuống, quyết định muốn đích thân ra tay. Xích Huyết Kiến Hoàng, không nghĩ tới ngươi hiện tại ăn uống lớn như vậy nha, cũng dám mơ ước chúng ta loại thế giới. Liên ở Xích Huyết Kiến Hoàng quyết định tự mình ra tay thời điểm, bỗng nhiên ở nó trước mặt, chậm rãi đi ra một bóng người. Nhân loại, ở nhìn đến có người bỗng nhiên xông tới khi, Xích Huyết Kiến Hoàng không nói hai lời, trên người tức khắc bộc phát ra cực kỳ đáng sợ năng lượng dao động, lập lòe mắt quang, mấy đạo mang theo sợ ăn mòn quang, bay đến đạo nhân ảnh ảnh kích qua đi. Đáng tiếc chính là, ngay đó uy lực cường đại ăn mòn tính hùng quang, ở chạm vào kia thân ảnh náy mắt, đã bị một đố rắn chắc tường đất toàn bộ ngăn trở ở tiếp theo tường đất chậm rãi tan đi, kia đạo nhân ảnh tiếp tục hướng tới Xích huyết kiến hoàng đi đến. Chẳng sợ thấy được như thế cường đại dị thú, người này cũng không hề có sợ hãi, sắc mặt trước sau vẫn duy trì mỉm cười. Mà người này, cũng đúng là Lạc Tinh các các chủ, đường Kỳ Sơn, tu hành tới rồi như thế nông nỗi, bổn có thể an an ổn ổn mà tại đây ép cấp không gian cái khe trùng, trở thành vương giả cấp bậc dị thú. Nhưng ngươi lại liên hợp Á giáo, đồ hủy diệt nhân loại thế giới, một khi đã như vậy, Ta cũng thành thật không thể tha cho ngươi." Đường kỳ Sơn nguyên bản mỉm cười khuôn mặt, theo tiếng nói vừa dứt, lập tức nghiêm túc xuống dưới, hai mắt biểu lộ một cổ cường đại sát ý, thậm chí toàn bộ ổ kiến cũng bắt đầu chấn động lên, tràn ngập một cổ đáng sợ thổ thuộc tính năng lượng dao động. "Ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi một người, liền có thể tiêu diệt ta sao? Ta Đường Đường kiến tộc chi vương, bá chủ cấp bậc dị thú, há có thể bị ngươi xem nhẹ?" Chết! Nhìn trước mắt này nhân loại, như thế kiêu ngạo làm cản, làm bá chủ cấp thú huyết kiến hoàng, tự nhiên là vô pháp chịu đựng, phẫn nộ gào một tiếng sau, huyết kiến hoàng tự thân hơi thở không ngừng dâng lên, ngay cả hình thể cũng đang không ngừng mở rộng. Theo Xích huyết kiến hoàng hình thể không ngừng mở rộng, ổ kiến cũng đang không ngừng sổ xuống, nhưng này đó đều không phải đáng sợ nhất, đáng sợ nhất chính là, hiện tại Xích huyết kiến hoàng đã có kim sắc phẩm chất hơi thở, là một con cực kỳ đáng sợ dị thú. Này đó là liên tiếp toàn bộ S cấp không gian cái khe lực lượng bá chủ cấp dị thú, Xích huyết kiến hoàng. Kim sắc phẩm chất dị thú, xem như tương đương cường đại dị thú, nhưng đáng tiếc chính là, ngươi còn cũng không phải chân chính ý nghĩa thượng kim sắc phẩm chất dị thú, ngươi sở dựa vào bất quá là cái này S cấp không gian cái khe lực lượng. Nhìn phía trước mặt kia đáng sợ Sích Huyết Kiến Hoàng, Đường Kỳ Sơn cũng là khẽ như mày, nhưng cũng không hề có lưu ý, trong tay trong bất tri bất giác, liền hiện ra một viên màu nâu viên châu. Tuy rằng cái này viên châu thoạt nhìn thường thường vô kỳ, thậm chí cũng không phải như vậy đẹp, nhưng lại tản ra một cổ cực kỳ đáng sợ thuộc thuộc tính năng lượng dao động, cùng lôi chính lâm tan biến tiếng sấm kiếm giống nhau, cùng thuộc về thượng cổ linh bảo, tên là Hám Ma thần Châu. "Giống?" Sích Huyết Kiến Hoàng tự nhiên rõ ràng trước mặt này nhân loại cực kỳ đại, xa xa không phải bên ngoài những người đó có thể nổi, nhưng chuyện tới hiện giờ, nó cũng vô pháp lui về phía sau, cần thiết muốn dùng hết toàn lực đem người này chấm giết. Theo Xích Huyết Kiếm Hoàng phẫn nộ tiếng gầm gừ, lập tức liền đối Đường Kỳ Sơn triển khai cường thế công kích. Nay Xích Huyết Kiếm Hoàng thuộc tính vi hỏa thuộc tính, lúc này ở cực độ phẫn nộ dưới tình huống, trên người đều bốc cháy lên hừng hực ngọn lửa, một bên sử dụng đáng sợ hỏa cầu công kích Đường Kỳ Sơn, một bên phun ra huy lực đáng sợ kiến toán, trung quanh nham thạch đều đang không ngừng mà bị hòa tan. Trừ cái này ra, ở Xích Huyết Kiếm Hoàng chỗ, có một đôi sắc bén vô thật lớn cái lực cũng là kinh người, cho dù là thép sinh vật, đều là có thể một cái cắn. Đây là ngươi toàn bộ thực lực sao? Đường Kỳ Sơn nếu dám lẻ loi một mình tiến vào, Tự nhiên là có 10 phần nắm chắc, lúc này cũng cũng không có triển khai cái gì công kích, mà là không ngừng mà tranh nẽ, hắn muốn thăm dò cái này Xích huyết kiếm huyền hoàn toàn bộ thực lực. Làm đã từng mạnh nhất linh tạp sư quân Hạo Thiên đệ tử, Đường Kỳ Sơn cho dù là nhỏ nhất một cái đệ tử, cũng có cực kỳ đáng sợ thực lực, cũng là gặp qua chân chính ý nghĩa thượng kim sắc phẩm chất dị thú, xa xa so Xích huyết kiếm huyền phải cường đại hơn nhiều. Đang sở rõ ràng này chỉ Xích huyết kiến hoàng đại khái thực lực sau, Đường Kỳ Sơn cũng liền không nhiều lắm lãng phí thời gian, bên phải trên tay hám ma thần châu, dần dần mà bay tới giữa không trung. Tiếp theo Đường Kỵ Sơn tay phải nhẹ nhàng lên, Lưỡng đạo lam quang lập tức hiện lên, xuất hiện hai chỉ lớn lên hoàn toàn giống nhau loại nhân hình dị thú. Chúng nó toàn thân màu nâu làn da, có một đầu đen nhánh tóc dài, bề ngoài cùng nhân loại nữ hài lớn lên cực kỳ tương tự, nhưng thân hình lại rất nhỏ, chỉ có nhân loại nữ đồng lớn nhỏ. Bất quá tuy rằng bề ngoài thoạt nhìn phúc hậu và vô hại, nhưng này hai cái dị thú trên người, lại tản ra cực kỳ đáng sợ thổ thuộc tính năng lượng, hơn nữa có thể cùng hãng mà thần châu tương hô ứng, ba người thổ thuộc tính năng lượng, cực kỳ đáng sợ. Khởi. Lúc này Đường Kỳ Sơn thả người nhảy, tránh thoát kiếm toán công kích, tiếp theo nháy mắt nâng lên tay phải. Phong. Chỉ thấy, quanh mặt đất khắc chấn động lên. Vô số nham thạch ở Xích huyết kiếm hoàng trung quanh trống rỗng hình thành, theo đường Kỳ Sơn tiếng nói vừa dứt, những cái đó hình thành nham thạch lập tức bám vào ở Xích huyết kiếm hoàng trên người. Này đó nham thạch có Đường Kỳ Sơn, Hám mà thần châu cùng với hai chỉ đặc thù thuộc tính dị thú thêm vào, không chỉ có cực kỳ cứng rắn, lại còn có phi thường trầm trọng, tuy rằng không có lập tức hạn chế Xích huyết kiếm hành động, nhưng cũng đại biên độ suy yếu này năng lực chiến đấu. Chư 759 trăm năm mươi chín rút lui. Rống. Những thạch không ngừng mà bám vào ở trên người mình, hoàng cũng là phát ra từng trận tiếng rống giận, ý đồ vỡ này đó nham thạch Nhưng kỳ quái chính là, Xích huyết kiếm hoàng liền tính là lực lượng cực kỳ cường đại, cũng căn bản vô pháp chấn đỡ. Này đó nham thạch liền giống như lớn lên ở Xích huyết kiếm hoàng trên người giống nhau, vô luận như thế nào đều không thể lộng xung dưới. Mà theo nham thạch không ngừng tăng nhiều, Xích huyết kiếm hoàng trên người đại bộ phận diện tích cũng đều bị nham thạch bao trùm, không chỉ có hành động lực rõ ràng giảm xuống, ngay cả sức chiến đấu cũng là giống nhau không ngừng giảm xuống. Là một người thuộc thuộc tính chiến linh sư, có lẽ ta lực công kích cũng không phải cường đại nhất, nhưng ta lại có thể có cường đại áp chế phong lực. Một khi thành công mệnh trùng, mặc cho ngươi thực lực lại cường, cũng căn bản vô pháp chống thoát. Nhìn trước mặt điên cuồng dãy rủa xích huyết kiến hoàng, Đường Kỳ Sơn thần tình bình tĩnh, phản phất hết thảy đều đã đắc thủ giống nhau. Chính như Đường Kỳ Sơn sở hữu, thuộc thuộc tính chiến linh pháp sư, bọn họ lực công kích cũng không tính cường nhưng thuộc thuộc tính ưu thế liền ở chỗ đặc cách cường đại, cùng với kia cực kỳ đáng sợ áp chế lực, đáng giận nhân loại, ta và ngươi liều mạng. Xích huyết kiến hoàng mắt thấy căn bản vô pháp tránh thoát này đó nham thành khắc chế, đơn giản cũng liền không dãy rủa, lực lượng đều hội tại thân thể lượng, trên người không ngừng mà lừng lánh quang, hồ có một loại tương đương cường đại năng lượng ở giống nhau. Làm kiến tộc dị chi vương, Tự nhiên vô pháp chịu đựng chính mình bị nhân loại giết chết, nếu hôm nay khả năng vô pháp chiến thắng trước mắt này nhân loại, vậy liều mạng với ngươi, cho dù chết cũng muốn lôi kéo ngươi tất cả nhân loại cùng nhau chôn cùng, ha ha, ngươi cho rằng ta sẽ làm ngươi thực hiện được sao? Đường Kỳ Sơn ở nhìn đến Sích huyết kiến hoàng thu liễm lực lượng kia một khắc, liền biết được hết thảy. Cũng rõ ràng, Sích huyết kiến hoàng này nhất chiêu có bao nhiêu áp độc, một khi thành công, nơi này tất cả nhân loại toàn bộ đều phải cho nó chôn cùng. Bởi vì này Sích huyết hoàng lượng, cùng toàn bộ S cấp không gian cái khe là liên tiếp ở hết thảy, vì tăng cường tự thân lực lượng, Sích huyết kiến hoàng ở vừa rồi cũng vận dụng này nhất chiêu Nếu hiện tại Sích huyết kiến Hoàng lựa chọn tự bạo, như vậy một khi thành công, toàn bộ S cấp không gian cái khe cũng liền sẽ lập tức tan vỡ, đến lúc đó nơi này nhân loại thật sự liền phải chôn cùng. Biết được này hết thệ Đường Kỳ Sơn, tự nhiên không có khả năng làm Sích huyết kiến hoàng thành công. Chỉ thấy, ở Đường Kỳ Sơn bên cạnh hai cái đặc thù thuộc tính dị thú, lúc này trên người tản mát ra loá mắt màu nâu qu mang, huyền phù ở giữa không trung hám ma thần châu cũng là giống nhau lừng lánh qu mang. Tiếp theo, kia hai chỉ thổ thuộc tính dị thú, thế nhưng trực tiếp hóa thành lưỡng đạo lưu quang, dung nhập hám ma thần bên trong. Này hám ma thần châu thật cũng không bị cái gì công kích tính nhưng lại có thể cung cấp Đường kỳ Sơn cường đại thổ thuộc tính Tăng Phúc, hiện giờ còn có 2 chỉ dị thú dung nhập, Tăng Phúc cường độ càng thêm đáng sợ. Lúc này Đường Kỵ Sơn nguyên bản đầy đầu độc bạc, nháy mắt hóa thành màu nâu, hai mắt cũng là tàn da màu nâu quang mang. Ma nguyên bản bám vào ở Xích Huyết Kiếm Hoàng trên người Nam Thạch, nháy mắt được đến cường đại Tăng Phúc, áp chế lực cũng càng vì đáng sợ, làm Xích Huyết Kiếm Hoàng Đồ vô pháp thừa nhận, bắt đầu run rẩy lên. Chết đi. Nhưng mà Đường Kỵ Sơn công kích còn cũng không có kết thúc, theo hắn băng xuống, ở Xích phía, mắt màu nâu tự thạch. Tiếp theo Đường Kỵ Sơn tay phải lên Kia bốn khối cự thạch lập tức hợp đi lên, hình thành một cái thật lớn thổ lao, đem Xích Huyết Kiến Hoàng hoàn toàn phong kín ở bên trong. Ở thổ lao hình thành kia một khắc, Đường Kỳ Sơn trong lòng liền đã tuyên án cái này Xích Huyết Kiến Hoàng ngày chết. Theo Đường Kỳ Sơn tay phải siết chặt nắm tay, kia thổ lao cũng lập tức bắt đầu áp xúc, từ bên trong cũng truyền ra Xích Huyết Kiến Hoàng thê thảm tiếng rống giận. Nhưng Đường Kỳ Sơn không có chút nào lưu tình, tay phải gắt gao nắm, ở đáng sợ áp chế lực cùng với thổ lao đè xuống, kia Xích bị vô tình áp đến chết, thân thể lập tức bại chỉ hiện ra một viên tàn gia nhạt kim quang Đường Đường quét cấp không gian cái khe bá chủ cấp dị thú. Sích huyết kiến hoàng cứ như vậy tử vong, thu phục. Nhìn Sích huyết kiến hoàng đã, Đường Kỳ Sơn cũng liền không lựa chọn tiếp tục lưu lại nơi này, ở thu hồi Sích huyết kiến hoàng thú hạch lúc sau, Đường Kỳ Sơn liền lập tức rời đi cái này không gian cái khe. Đối với người khác tới nói, Lạc Tinh các sơ đại các chủ Đường Kỳ Sơn, đó chính là trong truyền thuyết đại nhân vật, đã sớm rời đi như thế, bởi vậy Đường Kỳ Sơn cũng không lựa chọn bại lộ thân phận, tiếp tục quá ẩn cư sinh hoạt. Bởi vì Sích huyết kiến hoàng tử vong, sinh ra cực kỳ đáng sợ năng lượng dao động, làm ở đây một chúng liên minh đại quân đều cảm giác tới rồi. Mà lam xích huyết kiến hoàng con dân, những cái đó kiến tộc dị thú tự nhiên cũng đều cảm giác tới rồi, đều là phát ra cực kỳ bi thông tiếng giống giận, đặc biệt là kia hắc cương trên kiến, càng là không màng tất cả mà triển khai công kích. Đối với chúng nó tới nói, xích huyết kiến hoàng đó chính là thần giống nhau tồn tại, hiện tại chúng nó thần bị nhân loại giết chết, tự nhiên muốn triển khai không muốn sống trả thù. Này, đây là kiến hậu đã chết. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ có những người khác ra tay, nhưng này cũng không đúng nha, chúng ta năm cái liên minh đội ngũ vẫn luôn ở đuổi theo chạy trốn kiến tộc dị thú, căn bản còn không có đối kiến hậu triển khai công kích, như thế nào sẽ đột nhiên liền đã chết? Tư huyết kiến hoàng đột nhiên tử vong, làm ở đây mọi người đều cảm giác rất là ngoài ý muốn. Mặc kệ rốt cuộc đã xảy ra cái gì, này kiến tộc chi vương cũng chung quy là đã chết, nó chính là này S cấp không gian cái khe bá chủ dị thú, một khi tử vong, cái này không gian cái khe cũng sẽ ở sẽ ở không lâu lúc sau tan vỡ chúng ta cần phải muốn đuổi ở còn thừa thời gian, đêm này đó kiến tộc dư nghiệt toàn bộ chấm giết. Hoàng phủ lệ làm liên minh đại quân thủ lĩnh, tuy rằng lúc này trong lòng cũng rất là nghi hoặc, nhưng cũng bất chấp nghĩ nhiều cái gì, muốn đuổi ở không gian cái khe hoàn toàn mất phía trước, tiêu diệt toàn bộ kiến tộc dị thú, phóng ngựa có kiến tộc dị thú chạy trốn đi đặc biệt là kia chỉ cường đại hắc cương chiến kiến. Cho nên ở hoàng Phụ lệ hạ đạt mệnh lệnh lúc sau, năm cái liên minh đội ngũ lập tức liền chỉnh hợp ở cùng nhau, trong đó từ hoàng Phụ lệ, Giang Nghiệm Hàn cùng với Lôi Chính Lâm liên thủ, nhanh chóng chém giết hắc cương chiến kiến. Mà còn lại những cái đó kiến tộc dị thú cũng tất cả tử vong. Trận này thảo phạt ép cấp không gian cái khe nhiệm vụ, chung vi là nhân loại liên minh đại quân đạt được thắng lợi. Tiểu sư đệ tốc độ thật đúng là chính là mau Chính Lâm ở nhìn đến kiến hậu tử vong kia một khắc, liền biết được là Đường Kỳ sẽ làm, bởi vậy cũng liền không hề nghĩ nhiều cái gì, đồng thời cũng thu liễm tự thân hơi thở, không hề bùng nổ toàn lực đi chiến đấu. Hào bảo tồn một bộ phận lực lượng. Đã xác nhận Kiến tộc Chi Vương tử vong, cái này không gian cái khe cũng đang không ngừng mà hở mất, đại khái còn có vừa đến 2 cái giờ, liền sẽ hoàn toàn biến mất, chúng ta muốn lập tức rời đi nơi này. Hoàng phủ lệ vì xác nhận tình huống, ở giải quyết xong Kiến tộc dị thú sau, liền thâm nhập ổ kiến tra xét tình huống, kết quả phát hiện đã hoàn toàn tử vong xích huyết kiến hoàng, trong lòng cục đá cũng hạ xuống. Vì thế tập kết không gian cái khe trung đội ngũ, chuẩn bị lập tức rút lui cái này không gian cái khe. Chương 760 cơ hội. Lôi Tiền bối, bình thường tới nói, ở bá chủ cấp dị thú tử vong sau, Cái này không gian cái khe sẽ bao lâu hoàn toàn biến mất, đoạn dịch nguyên bản kế hoạch, chờ giải quyết này đó kiến tộc dị thú lúc sau, chính mình liền lén lút rời đi nơi này, đi cấp đoạt cái này ép cấp không gian cái khe trung tài nguyên. Dù sao dựa vào Lôi Chính Lâm thực lực, cùng với hai vị nửa bậc trí tôn linh tạp sư, liên thủ đánh chết kia kiến hậu sẽ không có rất lớn vấn đề, cũng có thể cấp đoạn dịch cấp đoạt tài nguyên cơ hội. Nhưng đoạn dịch trăm triệu không nghĩ tới, cái này kiến hậu thế nhưng lập tức đã bị giết, hơn nữa hắn vẫn là vẫn luôn ở Lôi Chính Lâm bên cạnh, cuộc là ai ra tay chém giết kiến hầu, làm đoạn dịch cũng phi thường tò mò. Bất quá đoạn dịch hiện tại cũng bất chấp nghĩ nhiều cái gì, nơi này chính là S cấp không gian cái khe a, hơn nữa bá chủ cấp dị thú đã tử vong, này liền đại biểu cho nơi này đem sẽ không có bất luận cái gì uy hiếp tở. Đoạn dịch nhất định phải thừa dịp không gian cái khe còn chưa biến mất thời gian này, đi tìm hắn suy nghĩ muốn đồ vật. S cấp không gian cái khe năng lượng rất cường đại, giống nhau ở bá chủ cấp dị thú tử vong sau nhị đến 3 cái giờ nội, sẽ triệt triệt để để hỏng mất biến mất. Hiện tại tính lên, đánh giá còn dư lại 2 cái giờ đi. Bất quá không gian cái khe đang ở không ngừng hỏng mất là rất nguy hiểm. Nếu ngươi không thể ở kịp thời rút lui đi ra ngoài nói, kia đã có thể sẽ tính cả không gian cái khe cùng nhau, triệt triệt để để biến mất ngươi muốn đi làm gì. Lôi Chính Lâm đối đoạn dịch Thiên Phú thực để ý, cũng cảm thấy đoạn dịch này sau định có thể thành công một cứng giả, bởi vậy ở nhìn đến đoạn dịch chuẩn bị đi mạo hiểm, không cấm nhắc nhở nói. Còn có hai cái giờ a, kia hẳn là không sai bị lắm. Lôi Tiên Ngối, ta cũng không gặp ngươi, kỳ thật ta muốn thừa dịp cái này không gian cái khe hoàn toàn biến mất phía trước, ở chỗ này tìm kiếm một chút ta muốn đồ vật, kia đồ vật với ta mà nói cực kỳ quan trọng đến nỗi không gian cái khe hoàn toàn biến mất nguy hiểm, ta cũng minh bạch, nhưng ta có không gian hệ dị thú hoàn toàn có thể ở biến mất phía trước thoát đi đi ra ngoài. Đoạn Dịch nghe được còn có đại khái 2 cái giờ lúc sau, cũng là hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng thời gian này không tính rất dài, nhưng Đoạn Dịch có không ảnh kim hoàng này chỉ cường đại không gian hệ dị thú, ở phối hợp hệ thống kiểm tra đo lường công năng, chỉ cần tiết kiệm thời gian, 2 cái giờ cũng đã đủ rồi. Đương nhiên, thời gian gần chỉ có 2 cái giờ, bởi vậy, vậy cái này không gian cái khe bên trong tài nguyên, vô luận như thế nào Đoạn Dịch đều không thể toàn bộ mang đi, chỉ có thể lựa chọn một ít nhất trân quý. Một khi đã như vậy, Ta đây cũng liền không ngăn trở ngươi, nhưng ngươi phải nhớ kỹ một chút, nhất định phải ở không gian cái khe hoàn toàn biến mất phía trước, kịp thời thông qua không gian hệ dị thú hoàn toàn, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng. Tiết kiệm thời gian, ngươi chạy nhanh đi thôi." Lôi Chính Lâm nghe vậy, vỗ vô, vô đoạn dịch bà vai, nói, "Ân." Đoạn dịch cũng là không có nhiều lãng phí thời gian, hướng về phía Lôi Chính Lâm gật gật đầu sau, lập tức triệu hồi ra không ảnh kỳ hoàng, tiếp theo trốn vào tới rồi không gian tường kép. Kỳ thật ở đây trừ bọn đoạn dịch lựa chọn đi tài nguyên lúc sau, kỳ thật còn có không ít người đều có cùng đoạn dịch giống nhau ý tưởng, tưởng thừa dịp không gian cái khe sắp biến mất phía trước, hảo hảo cướp đoạt tài nguyên. Rốt cuộc, nơi này chính là S cấp không gian cái khe a, kia nhưng nơi trốn đều là bảo tàng, tuy rằng đã bị kiến tộc phá hư thật sự lợi hại, nhưng hiện tại đã không có bất luận cái gì nguy hiểm, chỉ cần có thể kịp thời rút lui đi ra ngoài, như vậy sưu tầm một chút tài nguyên cũng là căn bản không chậm chế. Bởi vậy, ở đoạn dịch trộm đạo rời khỏi sau, cũng có không ít người cách làm cũng giống nhau, trực tiếp liền lựa chọn rời đi. Bất quá, lựa chọn rời đi đi sưu tầm tài nguyên, như cũng còn chỉ là số ít, không gian cái khe hoàn toàn biến mất nguy hiểm, mọi người vẫn là minh bạch, nếu là đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn, kia cũng thật chính là vừa đi không trở về. Thật vất vả giải quyết kiến tộc, có thể thuận lợi rời đi nơi này, rất nhiều người đều sẽ không ở lựa chọn mạo hiểm, cho nên tuyệt đại bộ phận đội ngũ vẫn là ở hoàng phụ lệ dẫn rất hạ, lục tục mà rút lui ra không gian cái khe. Yêu cầu nắm chặt thời gian, một ít thường thấy tài nguyên, hiện tại cũng căn bản không có thời gian đi góp nhặt. Hàng đầu mục tiêu là muốn nhìn, tại đây ép cấp không gian cái khe chúng, rốt cuộc có hay không huyền thiên quyết rơi xuống. Dựa vào không ảnh kim hoàng tốc độ, cùng với hệ thống kiểm tra đo lường công năng, đoạn dịch cấp đoạt này không gian cái khe tốc độ, kia tuyệt đối là người bình thường căn bản vô pháp địch nổi, nhưng liền tính là như vậy, đoạn dịch cũng không dám nhiều lãng phí thời gian. Hiện tại Đoạn Dịch, cho dù là thấy được một ít chân quý màu tím phẩm chất linh thảo, linh thạch, cũng không không có đi chuyên môn thu thập, đem sở hữu thời gian đều dùng để tìm Huyền Thiên Quyết rơi xuống. Cứ như vậy trong bất tri bất giác, liền đi qua một giờ. Ở cái này trong quá trình, tuy rằng Đoạn Dịch cũng thuận tay thu thập đến một ít màu tím phẩm chất chân quý tài nguyên, nhưng như cũng là không có phát hiện Huyền Thiên Quyết rơi xuống, thậm chí liền màu cam phẩm chất hi hữu tài nguyên đều phi thường thu tớt. Nay liền làm Đoạn Dịch rất là nghi hoặc, tuy nói cái này S cấp không gian cái khe, bị kiến tộc phá hủy rất nghiêm trọng, cũng có khả năng đã bị Ám Thần giáo trước tiên xuống tay, cầm đi không ít hi hữu tài nguyên nhưng cũng không có khả năng như thế cắn cố nha. Phải biết rằng, lúc trước đoạn dịch phân thân cũng là đi qua S cấp không gian cái khe, cùng nơi này tương đối so, kia chênh lệch thật là quá lớn. Không chút nào khoa trương nói, nơi này tài nguyên đều đã so ra kém A cấp không gian cái khe. Không được, không thể lãng phí thời gian. Nhưng vào lúc này, đoạn dịch cũng chú ý tới toàn bộ không gian cái khe năng lượng, tựa hồ bắt đầu cuồn bạo lên, cùng phía trước bất luận cái gì một cái không gian cái khe cảm giác đều không giống nhau, có một loại tùy thời liền phải hỏng mất nội mạnh bộ dáng. Thật rõ ràng, là khoảng cách cái này không gian cái khe hoàn toàn hủy diệt thời gian, đã không nhiều lắm cũng liền đại biểu cho đoạn dịch thời gian cũng không nhiều lắm. Đúng rồi, còn có một chỗ ta không có đi qua. Ai nha, thật là quá hoàn loạn, sao lại có thể quên nơi đó ở đoạn dịch sốt ruột vạn phần thời điểm? Đột nhiên ánh mắt sáng lên, nhớ tới ở cái này không gian cái khe trùng, nhất quan trọng một chỗ, lập tức vô vô đầu mình, sử dụng không ảnh kim hoàng, hướng tới nên phương hướng phóng đi. Mà hiện tại đoạn dịch sở muốn đi trước địa phương, không phải nơi khác, đúng là kiến tộc dị thú sao huyện, cũng chính là cái kia thật lớn ổ kiến. Ở sưu tầm cái này không gian cái khe trong quá trình, đoạn dịch tự nhiên cũng rõ ràng, cũng có không ít người cách làm, cùng hắn là giống nhau. Bởi vậy đoạn dịch vô pháp bảo đảm, cái kia ổ kiến có hay không bị cướp đoạt sạch sẽ, nhưng không có đến cuối cùng thời điểm, đoạn dịch đều không thông tay, dựa vào không ảnh kim hoàng tốc độ, thực mau liền đến cất dấu ổ kiến kia tòa sơn phong. Lúc này đỉnh núi này bốn phía, không chỉ có đã không có bất luận cái gì linh tạp sư, dị thú hơi thở cũng căn bản không có, trở nên phi thường an tĩnh. Hô, đây là cuối cùng cơ hội đoạn dịch ở hít sâu một hơi lúc sau, liền sử dụng không ảnh kim hoàng, trực tiếp bay vào ngọn núi trung một cái cửa động. Chương 761 có khá đột nhiên. Hiện giờ ổ kiến bên trong, hư hao rất là nghiêm trọng, thả khắp nơi đều có kiến tộc dị thú thi thể tràn ngập một cổ tanh tưởi hơi thở. Này cổ tanh tưởi vị, không chỉ có là thi thể sở phát ra hương vị, còn có một ít phân, hư thối hương vị, phi thường ghê tởm. Vừa tiến vào ổ kiến, đoạn dịch liền nhịn không được siết chặt cái mũi. Này hương vị, thật đúng là chính là tương đương phía trên nhà. Bất quá hiện tại xem ra, ta tựa hồ vẫn là đã tới chậm một bước, đoạn dịch cố nén tanh tưởi hơi thở, khắp nơi quan sát một chút, phát hiện không ít dấu chân, trung quanh còn có một ít bị khai quật, khai thác dấu vết, thực rõ ràng, hẳn là trước tiên có người tiến vào qua. Ngay cả này đó kiến tập thi thể thượng đang giá tài liệu, cũng đều bị tất cả mang đi, thật là cướp đoạt đến sạch sẽ. Nhưng liền tính như thế, đoạn dịch cũng còn không có từ bỏ, rốt cuộc cái này ổ kiến bên trong không gian cực kỳ phức tạp, kia kiến hậu chưa tử vong phía trước, có lẽ phía trước có cường đại cảm giác lực linh tạp sư, dị thú, có thể thông qua cảm giác kiến hậu vị trí, chuẩn xác mà tiến vào ổ kiến chỗ sâu trong. Nhưng hiện tại kiến hậu đã tử vong, thả không gian cái khe còn có tùy thời tan vỡ khả năng tính, một khi không cẩn thận lật đường, không có kịp thời thoát đi đi ra ngoài nói, kêu hậu quả thật sự không dám tưởng tượng. Cho nên đoạn dịch tin tưởng vững chắc, cái này ổ kiến trung nhất định còn có bộ phận địa phương, là này đó trước tiên tiến vào linh pháp sư, căn bản là phát hiện không được. Mà đoạn dịch chính là có hệ thống kiểm tra đo lường công năng, cùng với không ảnh kim hoàng không gian năng lực, chỉ cần kiểm tra đo lường đến nơi nào có chân quý tài nguyên xuất hiện, đoạn dịch liền có thể nhẹ nhàng đến. Đảm mắt, lại là nửa giờ thời gian đi qua. Hiện giờ khoảng cách không gian cái khe hoàn toàn hủy diệt, cùng với không đủ 20 phút, trung quanh năng lượng cũng càng thêm cuồng bạo, thậm chí đều đã bắt đầu động đất, ổ kiến cũng đang không ngừng dạn nước, có đại lượng đá vụn từ trên không rơi xuống. Ai, xem ra là ta tưởng quá đơn giản, Huyền Thiên quyết dù sao cũng là thượng cổ linh bảo, này dư lại một bộ phận cũng là khó có thể tìm nha. Nhìn thời gian một chút một chút trôi đi, cùng với ổ kiến không ngừng xổ xuống, Đoạn Dịch không cấm thẩn sâu mà thở dài một hơi. Dù cho trong lòng còn có rất nhiều tiếc nuối, nhưng hiện tại cũng không thể không rời đi, nếu không không chờ không gian cái khe hoàn toàn hủy diệt, Đoạn Dịch liền phải trước tiên bị sụp xuống ổ kiến cấp chốn sống. Và anh. Nhưng mà đúng lúc này, bỗng nhiên ở Đoạn Dịch phía trước, chuyển đến một trận kịch liệt sụp xuống thanh, mặt đất cũng nháy mắt rạn nứt lên. Cũng may Đoạn Dịch phản ứng cực nhanh, lập tức liền nhảy tới không hành kim hoàng ngôi thượng, lúc này mới không có rơi xuống đi xuống. Từ từ, có tình huống. Liên ở Đoạn Dịch quyết định từ bỏ cái này ổ kiến, đi nơi này thời điểm, Đột nhiên trong góc hệ thống kiểm tra đo lường hình ảnh chung, hiện ra một cái không ngừng lừng lánh kim sắc quang điểm. Không chỉ có như thế, cái này lừng lánh kim sắc quang điểm trùng, còn loáng thoáng lộ ra nhàn nhạt hồng quang. Phải biết rằng, Đoạn Dịch đã từng ngoài ý muốn đạt được Huyền Thiên Quyết thượng nửa bộ phận thời điểm, trong đầu hiện ra tới cũng là một cái màu đỏ quang điểm. Mà phía trước phân thân đạt được Càn Nguyên Kính thời điểm, cũng là có màu đỏ quang điểm nhắc nhở. Cho nên Đoạn Dịch liền minh bạch, hẳn là chỉ có linh bảo cấp bậc trí bảo mới có thể bẩy biện ra màu đỏ quang điểm. Như vậy hiện tại cái này lộ ra hồng quang quang điểm, cũng không hề nghi ngờ, hẳn là một cái phi thường chân quý đồ vật, tuy rằng khoảng cách còn xa. Vô pháp xem xét rốt cuộc là cái gì, nhưng vô luận như thế nào, đoạn dịch đều phải qua đi nhìn một cái, chẳng sợ không phải huyền tiên quyết hạ được uốn, cũng tuyệt đối là cái chất bảo, tìm được rồi, hẳn là liền tại đây phía dưới. Không nghĩ tới đánh bậy đánh bại chi gian, thế nhưng còn phát hiện cái này ổ kiến phía dưới, có khác động tiên nha. Lúc này đoạn dịch vị trí vị trí ở vào ổ kiến chỗ sâu nhất, ở này bên cạnh, còn có một ít thi thể hải cốt, tuy rằng đã tử vong, nhưng này đó hải quốc thượng, còn tàn ra một cổ cực kỳ đáng sợ năng lượng dao động. Thật rõ ràng, kia cụ đã phá thành mảnh nhỏ thật lớn thi thể hải cốt, hẳn là chính là kiến tộc chi vương. Đáng tiếc chính là Thi thể này thượng đẳng giá đồ vật, đã sớm đã bị cướp đoạt sạch sẽ, chỉ còn lại có một ít không có bất luận cái gì ý nghĩa vết nhục hài cốt. Nhưng làm đoạn dịch kinh hỉ chính là, bởi vì không gian cái khe bắt đầu hầm mất, làm cái này ổ kiến cũng bắt đầu sụt xuống, mà bởi vì sụt xuống, một khối cự thạch từ trên không rơi xuống, thế nhưng tạo ra một cái đại lỗ thủng. Đồng thời mặt đất cũng đang không ngừng mà rạn nước, lúc này mới lộ ra dấu ở ổ kiến phía dưới một cái khắc thần bí huy động. Đoạn dịch một đường căn cứ hệ thống kiểm tra đo lường công năng chỉ dẫn, thuận lợi đi tới nơi này, ở phát hiện cái này huy động sau, không, có chút nào do dự, trực tiếp liền mang theo không hành kim hoàng nhảy xuống. Ở đoạn dịch quan sát hạ, phát hiện cái này hoạt động diện tích kỳ thật cũng không lớn, thả tựa hồ không phải kiến tộc dị thú khai quật ra tới hoạt động, đảo như là nhân vi khai quật. Không chỉ có như thế, ở chỗ này đoạn dịch còn phát hiện một ít rất là cổ xưa nhân loại đồ dùng, tỉ như cũ nát bất cam dương gỗ, chiếu, đệm lưng bổ, thậm chí còn có một ít đã hư thối bàn ghế trở. Dựa theo nơi này hoàn cảnh, đều đủ để thuyết minh nơi này phía trước là có nhân sinh sống quá nhưng này không khỏi cũng có chút quá kỳ quá đi, nơi này chính là S cấp không gian cái à, thậm chí vẫn là nguy hiểm đến cực điểm tiến tộc xảo huyễn, như thế nào sẽ tại đây phía dưới có nhân loại sinh hoạt quá một bí mật không gian? Này vô luận như thế nào, đều không nghĩ ra nha Đoạn Dịch nhìn đến cái này thần bí hoạt động tình huống sau, biểu hiện thật sự là nghi hoặc. Trong đó để cho Đoạn Dịch hoài nghi một chút là, này ép cấp không gian cái khe vốn chính là thuộc về đột nhiên xuất hiện, là tính cả dị thế giới cái khe, cũng đúng là bởi vì này đó không gian cái khe đột nhiên xuất hiện, mới cho nhân loại thế giới mang đến nguy cơ. Nhìn chung quanh tình huống, thực rõ ràng đã có rất dài một đoạn thời gian lịch sử, chẳng lẽ cũng là thượng cổ linh tạp sư. Đoạn Dịch nghĩ đến đây, mày không cấm nhử lại. Rốt cuộc nhân loại sở dĩ có thể đạt được linh pháp sư lực lượng, cũng là ngoài ý muốn kế thừa này, đó thượng cổ linh pháp sư năng lực. Nếu nơi này sinh hoạt quá nhân loại, không phải hiện tại Lam Hải tinh người trên, như vậy vô cùng có khả năng đó là cái gọi là thượng cổ linh tản sư. Thật là quá kỳ quá nha. Tính tính, không nghĩ như vậy nhiều, nếu làm ta phát hiện cái này thần bí hoạt động, ta đây liền không nhiều lắm lãng phí thời gian, thừa dịp còn có một chút thời gian, chạy nhanh nhìn xem cái này dương gỗ chung, rốt cuộc là thứ gì ở tiến vào cái này thần bí hoạt động lúc sau. Đoạn dịch kỳ thật liền thông qua hệ thống kiểm tra đo lường giao diện, xác nhận kia tản ra nhàn nhạt quan, quan điểm, đến cùng là ở nơi nào. Đúng là ở một cái rất là kỳ quái dương gỗ bên trong. Trung quanh cho nên đồ vật hoặc là đều đã cũ nát bất Ham, hoặc là liền đều đã hủ bại, cũng cũng chỉ có cái này nhìn như cực kỳ bình thường dương gỗ, gần chỉ là che kín cho bụi mà thôi, khiến cho ta nhìn xem nơi này rốt cuộc có thứ gì, Đoạn Dịch nói xong, liền bay thẳng đến kia dương gỗ phương hướng đi đến, giơ tay chuẩn bị mở ra dương gỗ. Chương 762 hoàn toàn thất bại. Nhưng mà liền ở Đoạn Dịch sắp chạm vào kia dương gỗ thời điểm, đột nhiên cảm nhận được một cổ phản lực, trực tiếp đem Đoạn Dịch đánh bay đi ra ngoài. Cùng lúc đó, kia dương gỗ bắt đầu tản mát ra nhàn nhạt kim sắc mang, mặt trên ban đầu che kín cho bụi đều nháy mắt biến mất. Đây là có cấm chế. Tuy rằng bị bắn ngược đi ra ngoài, cũng không có cấp đoạn dịch tạo thành cái gì thực chất tính tướng tổn, nhưng đoạn dịch cũng là rõ ràng cảm nhận được trong tay tê mọi cảm. Kế tiếp vài lần, đoạn dịch đều nếm thử đi đụng vào kia dương gỗ, nhưng đều không ngoại lệ, toàn bộ đều bị đánh bay, trong lòng thập phần nghi hoặc. Tới rồi sau lại, đoạn dịch thậm chí đều nếm thử dùng thanh quang trạm nguyệt kiếm đi huy chém dương gỗ, nhưng kết quả cũng giống nhau là không có hiệu quả. Thế nhưng căn bản vô pháp chạm đến cái này dương gỗ, nhất định là có cái gì cường đại cấm chế ở bảo hộ cái nải dương gỗ trung độ vật. Trước mắt thời gian cũng không nhiều lắm, mặc kệ như thế nào đều phải mang đi cái nải dương gỗ. Nhìn chung quanh năng lượng càng thêm cuồng bạo, việc động cũng sụp xuống thật sự lợi hại, Đoạn Dịch liền biết đã không có bao nhiêu thời gian, nếu tiếp tục như vậy kéo xuống đi, sớm hay muộn là sẽ bị chôn sống. Bởi vậy Đoạn Dịch cũng không có do dự, nếu tạm thời vô pháp mở ra, vậy liền cái này dương gỗ cùng nhau mang đi. Vì thế, Đoạn Dịch tiếng nói vừa dứt, liền lập tức gọi tới Không Ảnh Kim Hoàng, mở ra giới tử không gian. Ở giới tử không gian cường đại hấp thụ lực dưới, kia dương gỗ tuy rằng không ngừng tản ra nhàn nhạt quang quang, nhưng cũng thuận lợi bị hút vào tới rồi giới tử không gian trung. Đúng lúc này, cái này ổ kiến cũng hoàn toàn sụp xuống, đại lượng tự thạch từ trên không rơi xuống. Lập tức rời đi. Đoạn dịch cùng Không ảnh Kim hoàng Tâm Ý tương thông, ở nhìn đến loại tình huống này phát sinh lúc sau, liền lập tức mở ra một đạo thời không môn, mang theo đoạn dịch trực tiếp bay đi vào Ở đoạn dịch rời khỏi sau, toàn bộ không gian cái khe cũng tùy theo hoàn toàn tan vỡ, mặc kệ bên trong còn có hay không vật còn sống, đều theo không gian, cái khe biến mất, cũng cùng nhau vĩnh viên biến mất. Tuy rằng lúc này đây thạo phạt S cấp không gian cái khe nhiệm vụ, viên mãn thành công, nhưng Liên minh đại quân tổn thất cũng là cực kỳ thảm trọng. Đặc biệt là khai hoang giả liên minh hiệp hội tra xét tiểu đội, kia cơ hội là toàn quân bị diệt, ngay cả phó hội trưởng Lý Vân cũng đều bộng mình. Không chỉ có như thế, cũng có không ít kim cương cấp linh tạp sư, ngoài ý muốn chết ở không gian cái khe bên trong, nếu không phải tiết băng phàm chi viện tiểu đội kịp thời đi, cùng với kiến hậu bị không biết cường giả trước tiên chấm giết, chỉ sợ liên minh đại quân tổn thất sẽ càng vì nghiêm trọng. Cũng may kết quả vẫn là tốt, thành công tiêu diệt tiến tộc, giải quyết thú chiều thai hoàng ẩm, còn có hủy diệt S cấp không gian cái khe kinh nghiệm. Ngay cả Ám Nguyệt thần giáo cũng là tổn thất thảm trọng, thậm chí tứ đại pháp vương chi nhất Thẩm cánh cũng đã chết. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này, trấn tà tư trở lớn lớn bé bé tổ chức Liên hợp đối Ám Nguyệt Thần giáo trợ Tà giáo tổ chức, khởi xướng căn quét, lúc này đây xem như cho Ám Nguyệt Thần giáo một lần cực đại bị thương. Lúc này Ám Nguyệt Thần giáo tổng bộ chung. Giáo chủ Tào Lấy Hàn sắc mặt cực kỳ khó coi, trên người bùng nổ một cổ khó có thể tưởng tượng đáng sợ hơi thở. Đáng giận. Không chỉ có mê hoặc kiến tộc kế hoạch thất bại, thậm chí liền thẩm cánh cũng đã chết này cuối cùng thời điểm rốt cuộc là người phương nào ra tay. Tào Lấy Hàn ngồi ở chủ vị thượng, song quyền nắm chặt, trong ánh mắt tràn ngập đáng sợ ý. Mà ở Tào Lấy Hàn bên cạnh, còn ngồi mặt hai cái hơi thở cường đại người áo đen, bọn họ đó là Ám Nguyệt Thần giáo mặt khác hai cái pháp vương. Hiện giờ đinh giận trọng thương chưa lành, thần cánh bỏ mình, thậm chí 18 hộ pháp cũng tử thương thảm trọng ngoại giới một ít loại nhỏ tà giáo tổ chức, cùng với ta Á Nguyệt thần giáo phân căn cứ, cũng tại đây đoạn thời gian bị càn quét thanh trừ rất nhiều, lúc này đây thật là tổn thất thảm trọng. Trung phụ lúc này sắc mặt cũng giống nhau phi thường có coi, phát sinh những việc này, hoàn toàn chính là hắn bất ngờ. Tuy rằng bọn họ đều biết được, tiếp tục muốn như thế thoải mái mà hủy diệt nhân loại thế giới, kia căn bản chính là không có khả năng, sở dĩ muốn mê hoặc bọn họ, cũng bất quá là vì suy yếu Lam Hải Tinh có lực lượng, làm tốt ngày sau Á Nguyệt thần giáo nhất thống Lam Hải Tinh làm chuẩn bị. Nhưng không nghĩ tới chính là Tiếp tục lại là như vậy, mau liền thất bại, thậm chí liền tốc độ kinh người thẩm cánh đều khó thoát vừa chết, Lang Hải tinh hiện có lực lượng, vẫn là xa xa vượt qua bọn họ tưởng tượng. Ngươi thấy thế nào đối với trung phổ theo như lời này đó tình huống, tao lấy Hàn tự nhiên cũng là biết được, nhưng sự tình đã đã xảy ra, hiện tại cũng vô lực xoay chuyển trời đất, lúc này tạo lấy Hàn biểu tình nghiêm túc nhìn về phía, một con không nói gì kia áo đen nữ tử. Cái này áo đen nữ tử đó là Ám Nguyệt Thần giáo tứ đại pháp trung, nhất thần bí một cái, kỳ danh tự gọi là gì, ở hiện giờ trên đời này, căn bản cũng không có bao nhiêu người biết được nhưng nàng có một cái ngoại hiệu phi thường làm cho người ta sợ hãi, đó chính là ngàn mặt con nhện. Người cũng như tên, này áo đen nữ tử khuôn mặt thiên biến văn hóa, cực kỳ am hiểu dịch dùng, cũng căn bản không có bao nhiêu người biết được này gương mặt thật. Tuy rằng lần này chúng ta kế hoạch hoàn toàn thất bại, Thẩm Cánh cũng ngoài ý muốn bỏ mình, nhưng chung quy chúng ta là được đến một ít tin tức tốt tỉ như kia vong ưu đường tu là một cái lôi thuộc tính chiến linh tập sư, sợ kiêm giữ kêu bản mạng linh khí, theo được đến tình báo tới xem, hẳn là không phải tầm thường mạo cam phẩm chất linh khí, vô cùng có khả năng là thượng cổ linh bảo người này tuyệt đối rất có địa vị, không phải tầm thường nửa bước chí tôn cường giả. Nhưng này còn không phải kỳ quá nhất, kỳ quái nhất chính là, rốt cuộc là ai ra tay trong nháy mắt liền chém giết xích huyết kiến Hoàng hiện giờ Lam Hải Tinh trùng, rốt cuộc là ai có như vậy đáng sợ thực lực, này hai người tuyệt đối là ta Ám Nguyệt Thần giáo đại địch. Ngàn mặt con nện vẫn luôn không có nhiều lời lời nói, đó là ở tự hỏi mấy vấn đề này, làm này nghĩ trăm lần cũng không ra. Kia tu la cường đại, sát thật đại đại vượt qua ta dự kiến, nhưng kia ở sau lưng ra tay cường giả, mới là nhất khó giải quyết. Người này rốt cuộc sẽ là ai? Tao lấy hẳn cũng vẫn luôn ở tự hỏi vấn đề này, tao mày. Phải biết rằng, Ám Thần giáo sớm đã trải rộng Lam Hải Tinh. Có thể nói bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, Tào Lấy Hàn đều sẽ lập tức biết được, nhưng ở Tào Lấy Hàn hiểu biết chung, hiện tại Lam Hải Tình Trung, có thể nháy mắt chém giết xích huyết kiến hoàng. Trừ bỏ ngàn mặt con lệnh, cùng với Tào Lấy Hàn bản nhân ở ngoài, tựa hồ cũng chỉ có hai người có thể làm được, phân biệt chính là Bế Quan hồi lâu trấn tà tư tổng hội trưởng, cùng với kia biến mất thật lâu thật lâu ý sư Liên Minh Hiệp hội hội trưởng. Nhưng này hai người một cái đang ở Bế Quan, căn bản vô pháp rời đi, một cái khác đã sớm biến mất gần trăm năm, thậm chí đều đồn đại đã chết, vô luận là cái nào, đều không thể đột nhiên xuất hiện ở ổ kiến bên trong. Những cố tình tại đây thời khắc mấu chốt, toát ra một cái tuyệt thế cường giả, thoải mái mà tiêu diệt có kim sắc phẩm chất thực lực xích huyết kiến hoàng. Chuyện tới hiện giờ, cũng bất chấp nghĩ nhiều cái gì, nếu A kế hoạch đã hoàn toàn thất bại, kia từ giờ trở đi, liền thực hành B kế hoạch đi, chỉ cần thần thú đại nhân thức tỉnh lại đây, hết hệ cũng liền trần ai lập định. Tao lấy Hàn Trầm Tư một lát, chậm rãi hướng về phía bọn họ hai người nói. Chương 763 giao phó. B kế hoạch. Ở nghe được Tào Lấy Hàn nói lên cái này kế hoạch thời điểm, trung bộ cùng mặt côn nhện sắp mặt, đều là nháy mắt chầm xuống dưới. Chuyện tới hiện giờ, cũng chỉ có biện pháp này vừa vặn trong khoảng thời gian này cũng có thể hoàn thiện ta bán thú nhân thử nghiệm. Nhan mặt con nhện nói chuyện, liền hóa thành một sợi khói đen, biến mất ở tại chỗ. Giáo chủ, nếu thật sự thực thi cái này kế hoạch, ta đây Ám Nguyệt Thần giáo đã có thể muốn hoàn toàn biến mất rất dài một đoạn thời gian. Thật là quá không cam lòng. Trung phổ thật vất vả dạy dỗ lên 18 hộ pháp, hiện giờ trên cơ bản toàn bộ tử vong, trong lòng vốn là phi thường phẫn nộ, còn chưa kịp báo thủ, lại yêu cầu ẩn nhận thời gian rất lâu, làm chung phổ khó có thể tiếp tu. Lại không cam lòng, cũng cần thiết muốn nhẫn mại đi xuống vì ngày sau chúng ta có thể đại hội toàn thắng, cần thiết phải làm ra một ít điều chỉnh. Nếu những người đó cho rằng Á Nguyệt Thần Giáo tổn thất thảm trọng, vậy làm cho bọn họ lại cao hứng một chút, một khi thời cơ chín ngồi, đó là ta ám Nguyệt Thần Giáo bắt đầu phản kích thời khắc từ giờ trở đi, ám Nguyệt Thần Giáo hoàn toàn che giấu, chỉ để lại một con phụ trách qué dây tiểu đội là được. Tao lấy Hàn nói xong, cũng là rời đi nơi này. Dư lại trung phủ bất đắc dĩ mà thở dài một hơi, cũng xoay người rời đi. Mà từ ngày này bắt đầu, làm Lam Hải Tinh cực kỳ thống hận Á Nguyệt Thần Giáo, tựa hồ trong nháy mắt đều biến mất bóng dáng, thậm chí tương ứng với Á Nguyệt Thần Giáo một ít loại nhỏ tà giáo tổ chức, cũng hoàn toàn biến mất. Lúc này Tê Phượng Đạo vong ưu đường trung Đoạn Dịch mượn dùng không ảnh kim hoàng không gian năng lực, thực mau liền về tới Vong Ưu Đường chung. Ở trải qua lần trước chống đỡ thú chiều chiến đấu sau, Vong Ưu Đường tuy rằng thành công ngăn trở, nhưng cũng tổn thất không ít, bất quá cũng may tổn thất cũng không lớn, trải qua điều chỉnh lúc sau, cũng chậm rãi khôi phục lại. Lão đại, người đã trở lại. Nguyên bản còn ở kiểm kê kho hàng Chu Lâm, ở nhìn đến Đoạn Dịch trở về lúc sau, vội và nói: "Chu Lâm thực lực không phải mạnh nhất, nhưng xác thật là Vong Ưu Đường nguyên lão nhân vật, gánh vác đại quản gia nhân vật. Lôi Tiễn Bối đã trở lại sao? Đối với nảy dương gỗ tình huống, hiện tại Đoạn Dịch xác thật không rõ ràng lắm, mà Lôi Chính Lâm liền không giống nhau." Hắn chính là quân hạo thiên đệ tử, cũng sống rất nhiều rất nhiều năm, Đoạn Dịch tin tưởng hắn nhất định là biết được chút gì đó. Còn không có. Chu Lâm nghe vậy, hơi hơi lắc lắc đầu. Như vậy à? Nếu lôi tiền bối trở về, trước tiên cho ta biết đối với lôi Chính Lâm Hành Tung, Đoạn Dịch cũng là căn bản không rõ ràng lắm, nhưng Đoạn Dịch tin tưởng hắn nhất định còn sẽ trở về, rốt cuộc hắn đồ đệ còn ở vong ưu đường chung, vì thế dặn dò Chu Lâm một phen sau, Đoạn Dịch liền tiến vào linh mạch phòng tu luyện. Thời gian cực nhanh, đảo mắt nửa tháng thời gian đi qua. Tại đây đoạn thời gian, Đoạn Dịch trừ bỏ mỗi ngày khắc khổ tu luyện, cùng với đi hệ thống thương thành đổi vật phẩm, rút thăm trúng thưởng ở ngoài, đó là ở nghiên cứu kia thần kỳ dương gỗ. Tuy rằng hệ thống kiểm tra đo lường công năng vẫn luôn kiểm tra đo lường đến cái này dương gỗ chung, có một cái hư hư thực thực linh bảo cấp bậc đồ vật, nhưng đến tuột cùng là cái gì hệ thống lại tạm thời vô pháp kiểm tra đo lường đến, giống như là bị nải dương gỗ che chắn giống nhau. Cũng mặc kệ như thế nào, đều chứng minh rồi một việc, đó chính là cái này dương gỗ chung đồ vật tuyệt đối không tầm thường, chẳng sợ không phải cùng huyền thiên quyết có quan hệ đồ vật, cũng nhất định là cái chất quý. Trừ cái này ra, Đoạn Dịch cũng trên cơ bản đem hệ thống cấp thấp thương thành đồ vật, trên cơ bản đều đổi một lần, chỉ còn lại có một ít nhất chân quý độ vật, Đoạn Dịch trong lúc nhất thời còn luyến tiếc đổi. Đến nỗi kia vẫn luôn phóng với linh mạch phụ cận hai cái dị thú trứng, trong đó có một cái đã phu hóa, chính là một con thực hi hữu băng thuộc tính dị thú, hiện giờ bị Đoạn Dịch giao cho Diệp Dung dùng, làm này hảo hảo chiêu cố. Mà kia từ huyết mộ bên trong được đến kim sắc phẩm chất dị thú trứng, lại căn bản không có muốn phu hóa dấu hiệu, liền giống như một cục đá giống nhau. Bất quá Đoạn Dịch đạo cũng không nóng lòng, rốt cuộc này dị thú trứng nhưng cùng bình thường hoàn toàn không giống nhau, Đoạn Dịch có xung tốc kiên nhẫn chờ đợi hắn phu hóa. Đến nỗi bản mạng linh tạp sự tình, đoạn dịch tạm thời đem này gác lại ở một bên, kia linh hồn hải chỗ hoàn toàn mới kim cương cấp linh tạp vị, cũng không nóng nảy đi dung hợp. Ở đoạn dịch xem ra, bản mạng linh khí lựa chọn, chính là linh tạp sư cả đời quan trọng nhất lựa chọn, căn bản là vô pháp sửa đổi, đặc biệt là chiến linh tạp sư, tuyệt đối muốn phi thường cẩn thận mà đi đối đãi. Chẳng sợ đoạn dịch có nghĩ tới, làm thanh quang trảm nguyệt kiếm trở thành bản mạng linh khí, cứ như vậy, đoạn dịch thực lực liền sẽ tiến bộ vượt bậc. Nhưng đoạn dịch vừa nhớ tới lôi chính lâm tiền bối kia đem vô cùng cường đại lôi thuộc tính trường kiếm, trong lòng liền bắt đầu ngứa, càng thêm xác định không thể dễ dàng dung hợp bản mạng linh tạp nhất định phải lựa chọn nhất thích hợp thả nhất cùng đại. Mà kia đoạn dịch phân thân, kỳ thật tại đây đoạn thời gian trùng cũng bị đoạn dịch tạm thời triệu hoán trở về, rốt cuộc hiện giờ tại thế nhân lý giải chung, lôi chính lâm tiền bối đó chính là vong yêu đường tu la. Nếu đoạn dịch phân thân không cẩn thận cùng lôi chính lâm tiền bối đồng thời xuất hiện, vậy thực phiền toái. Bất quá gần nhất trong khoảng thời gian này, lôi chính lâm tiền bối tựa hồ hoàn toàn biến mất, ngay cả này đồ đệ lục diệp cũng không biết ngài tung tích, bởi vậy đoạn dịch lựa chọn một lần nữa triệu hồi ra phân thân, mang theo lúc trước từ hệt mộ trung tìm đến đồ vật, đi trước lạc tinh cấp giao phó SSS cấp nhiệm vụ. Cưa hai cái SSS cấp nhiệm vụ, đoạn dịch đã sớm có thể hoàn thành, nhưng Nghệ Hà bởi vì một chút sự tình, chậm trễ quá dài thời gian, cũng cần thiết muốn cho phân thân đi giao phó. Hơn nữa này hai cái SSS cấp nhiệm vụ chính là Lạc Tinh Các Sơ đại các chủ thiết lập, này liền đại biểu cho phi thường quan trọng, đoạn dịch tin tưởng, một khi chính mình đi giao phó này hai nhiệm vụ như vậy Lạc Tinh Các đương nhiệm các chủ nhất định sẽ hiện thân. Đối với này thần bí đến cực điểm Lạc Tinh Các các chủ, đoạn dịch đã sớm muốn nhận thức một chút, thuận tiện cũng có thể hỏi thăm một chút sự tình. Vì thế, đoạn dịch đã quyết định hào lúc sau liền một lần nữa triệu hồi ra phân thân, mang theo lần trước huyết mộ chung được đến kim sắc phẩm chất hoàn cảnh linh tạp sư luyện ngục biển lửa, cùng phái ảnh cương giáp long kết tinh, đi trước Lạc Tinh Các. Mặt khác một bên, ở một chỗ thần bí không gian cái khe chung, Lạc Tinh Các các chủ Đường Kỳ Sơn chính thành thơ mà ngồi ở ghế trên, phẩm một ly mùi thơm lạ lùng phát mũi nước trà. Mà ở này đối diện, còn ngồi một cái tóc vàng nam tử, đúng là đã biến mất thật lâu lôi Chính Lâm. Sư Vinh, không nghĩ tới vẫn là bị ngươi tìm được rồi, ta ẩn cư nơi Đường Kỳ Sơn đối lôi Chính đột nhiên bái phỏng, cũng không có thực ngoài ý muốn, cuộc hắn chính là chính mình sư huynh chính mình này đó tiểu xiếc. Đối với hắn tới nói, cũng thực dễ dàng đã bị nhìn thấu. Muốn tìm được cái này che giấu lên không gian cái khe, tự nhiên cũng không phải cái gì về khó. Tiểu sư đệ nơi này, thật đúng là chính là bí ẩn, nếu không phải bị ta cảm giác tới rồi một ít dị tượng, kia thật sự khó có thể phát hiện bất quá nếu ta đã tới, cũng là thời điểm muốn nói cho ta một chút sự tình đi. Lôi Chính Lâm bưng lên trên bàn đá một ly trà thủy, phầm mấy khẩu, nhìn về phía Đường Kỳ Sơn nói. Chương 764 bảy đại sứ đổ. Sư Minh nhất định là muốn biết về Ám Nguyệt Thần giáo sự tình đi. Cái này Ám Nguyệt Thần giáo có thể trở nên như thế cường đại, cũng xác thật vượt quá ta tưởng tượng là liền ta đều bất ngờ sự tình bất quá này Á Nguyệt Thần giáo phi thường quỷ dị, ở thật lâu thật lâu phía trước bất quá chính là một cái, danh điều chưa biết loại nhỏ tà giáo tổ chức, nhưng cố tình chính là cái này khó có thể chú ý tới tổ chức nhỏ, lại âm thầm phát triển trở thành như thế đáng sợ quy mô ở nhắc tới Á Nguyệt Thần giáo thời điểm, Đường kỳ Sơn sắc mặt cũng là lập tức trầm. Xuống dưới, chậm rãi đem trong tay chén trà đặt ở trên bàn đá. Lúc trước đại sư huynh chính là thống hận này đó tà giáo tổ chức, lúc này mới sáng lập trấn tà tư đi tiêu diệt này đó đáng giận tà giáo tổ chức, ta nhớ rõ ở lúc ấy lợi hại nhất chính là một cái tên là Vạn Ma sẽ tà giáo tổ chức, bị ở đại sư huynh dẫn dắt hạ, thành công mà tiêu diệt, đại sư huynh cũng là vì cùng Vạn Ma sẽ chiến đấu, mới thâm chịu bị thương nặng mà ngay lúc đó cái này Ám Nguyệt thần giáo, bất quá chính là một cái tiểu nhân không thể lại tiểu nhân tổ chức, hơn nữa vẫn là Vạn Ma sẽ phụ thuộc một cái tà giáo tổ chức. Ấn lẽ thường tôi nói, theo Vạn Ma sẽ bị trấn tà tư hủy diệt, Ám Nguyệt thần giáo cũng hẳn là tùy theo cùng nhau biến mất, nhưng thế nhưng sẽ trở nên như thế cường đại, thật là không thể lý giải. Lôi Chính Lâm chuyến này mục đích cũng sắc thật phải hướng Đường Kỳ Sơn hỏi thăm chuyện này, nhưng vừa nhớ tới năm đó đại sư huynh cùng Vạn Ma hội chiến đấu sự tình, liền không tự chủ được mà lộ ra thương cảm biểu tình. Bởi vì năm đó Trấn Tà Tư sáng lập giả Lâm Thương Hải, đúng là ở cùng Vạn Ma sẽ đại chiến lúc sau, bị Vạn Ma sẽ ngay lúc đó thủ lĩnh thương cập linh hồn hải, cuối cùng tuy rằng thành công hủy diệt Vạn Ma sẽ, nhưng Lâm Thương Hải cũng đã trọng thương, lúc này mới sớm ly thế. Đây cũng là lôi chính lâm, Đường Kỳ Sơn hai người, nhất thương tâm một việc. Đại sư huynh. Ở nghe được lôi chính lâm nhắc tới đại sư huynh sự tình khi, Đường Kỳ Sơn biểu tình cũng lập tức cô đơn xuống dưới. Mấy năm nay tuy rằng vô pháp ngăn cản Ám Nguyệt Thần Giáo bay nhanh trưởng thành, nhưng ta cũng âm thầm điều tra rất nhiều chuyện. Theo hiểu biết của ta, hiện giờ Ám Nguyệt Thần Giáo đã không còn là năm đó cái kia Ám Nguyệt Thần dạy, trừ bỏ tên giống nhau ở ngoài, mặt khác hoàn toàn đều bất đồng năm đó Ám Nguyệt Thần Giáo, chính là vạn ma sẽ phụ thuộc một cái loại nhỏ tà giáo tổ chức, chuyên môn là cho vạn ma sẽ làm việc, mà hiện giờ Ám Nguyệt Thần Giáo chính là một cái cực kỳ đáng sợ tà giáo tổ chức ở trong tối nguyệt thần giáo chung, bọn họ tín ngưỡng vào là một cái hư vô mờ mịt thần thú, cũng tin tưởng chỉ có. Đem hiện tại Lam Hải Tinh hoàn toàn hủy diệt, mới có thể nên đón một cái hoàn toàn mới thế giới cực lạc mà kia thần thú, đó là bọn họ cảm nhận Trung vương vì thực hiện mục đích này. Ám Nguyệt Thần giáo mấy năm nay vẫn luôn đều ở làm như thế nào hủy diệt Lam Hải Tinh sự tình, thả phát triển tốc độ cực nhanh, nháy mắt liền trở thành Lam Hải Tinh mạnh nhất tà giáo tổ chức sư hình. Ở nghe được hiện giờ Ám Nguyệt Thần giáo sự tình sau, ngươi nhất định là nhớ tới cái gì đi." Đường Kỳ Sơn nói xong, nhìn về phía Lôi Chính Lâm ý vị thâm trưởng dò hỏi, "Ta hiểu được, ta hết thể đều minh mạch. Lôi Chính Lâm ngay từ đầu còn vô pháp lý giải, cái này Ám Nguyệt Thần giáo vì sao có thể trở thành như thế đáng sợ tà giáo tổ chức? Hiện giờ sau khi nghe xong Đường Kỳ Sơn lời này sau, Lôi Chính Lâm lập tức liền minh bạch. Bởi vì hiện tại Ám Nguyệt Thần giáo tín ngưỡng, cùng lúc trước vạn ma sẽ cơ hội là giống nhau như lúc, đều là tin tưởng chỉ cần đem Lam Hải Tinh hoàn toàn hủy diệt, đi nên đón một cái tà thần, liền có thể đem Lam Hải Tinh biến thành một cái thế giới cực lạc. Nay liên đại biểu cho, hiện tại Ám Nguyệt Thần giáo, vô cùng có khả năng đó là lúc trước vạn ma sẽ, chẳng qua lúc trước cái kia tà thần, biến thành hiện giờ thần thú, nhưng đây cũng là trên cơ bản giống nhau. Hơn nữa lúc này Lôi Chính Lâm cũng minh bạch, lúc trước vạn ma sẽ kỳ thật cũng không có bị hoàn toàn hủy diệt, vô cùng có khả năng là vì tránh né Lâm Thương Hải đối giết, trộm lên, cuối cùng hóa thân trở thành hoàn toàn mới Nguyệt Thần giáo. Đáng giận, thật là quá đáng giận. Đại sư Minh không tiếc lấy sinh mệnh vì đại giới, đều phải tiêu diệt vạn ma sẽ, thế nhưng còn vẫn như cũ tồn tại. Lôi Chính Lâm lúc này cố nén tức giận, trên người tản ra cường đại lôi thuộc tính năng lượng, nếu lúc này có một cái Ám Nguyệt thần giáo đột nhiên xuất hiện ở trước mặt, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị nảy hoành kích thành than cốc. "Sư Minh, ý nghĩ của ta cùng ngươi là giống nhau, cái này Ám Nguyệt thần giáo hẳn là chính là lúc trước vạn ma sẽ. Nhưng mặc kệ là tổ chức thực lực, vẫn là quy mô, đều đã xa xa vượt qua lúc ấy vạn ma biết, thật là thường khó giải quyết muốn thoải mái mà phá Ám Nguyệt thần giáo." cơ hội là không có khả năng làm được sự tình, ít nhất chỉ bằng nương ta một người lực lượng, căn bản vô pháp làm được Đường Kỳ Sơn vô vô lôi chính lâm bà vai, ôn hỏa thuộc tính năng lượng tiến vào đến lôi chính lâm trong cơ thể, trấn an trong thân thể hắn cuồng bạo lôi thuộc tính năng lượng. Sư huynh, ngươi hiện tại thân thể đã nguy ngập nguy cơ, cũng không thể tùy tiện vận dụng sát chiêu, ta không nghĩ mất đi ngươi." Đường Kỳ Sơn ngữ khí thương cảm nói, "Làm ta lựa chọn đương một người bình thường, đi cậu thả sống lâu mấy năm, ta làm không được sự đệ, nói cho ta ngươi chân thật ý tưởng." Làm quân Hạo Thiên đệ tử, ở nhìn đến thần giáo cái này nguy hiểm đến cực điểm tồn tại, tự nhiên không có khả năng ngồi yên không nhìn đến. Lôi Chính Lâm tin tưởng, đường kỳ sơn nhiều năm như vậy, nhất định là có ở làm chuẩn bị. Cái gì đều không thể gạt được sư hư nha. Kỳ thật ta sáng lập lạc tinh cách, kỳ thật chính là vì muốn thu thập tình báo, làm Lam Hải tinh cách nơi cường giả, sôi nổi đi trước nơi này, cũng làm cho ta từ bọn họ trên người, biết được ta muốn rất nhiều manh mối tại như vậy nhiều năm điều tra trùng, ta cũng tuần tra tới rồi Á Nguyệt thần giáo đông đạo manh mối. Hiện tại Á Nguyệt thần giáo giáo chủ, tên là Tào Lấy Hàn cái này Tào Lấy Hàn ở nhiều năm trước, bất quá chính là một cái tầm thường linh tạp sư, nhưng ở một ngày nào đó đột nhiên liền điên cuồng, không ngừng kêu gọi thần thú đại nhân. Cuối cùng càng là trực tiếp thành lập Ám Nguyệt Thần giáo, nhưng cái này còn không phải kỳ quái nhất, sư huynh, ngươi hẳn là nhớ rõ sư phụ lúc trước sở nhắc tới bảy đại sứ đồ sao? Nếu ta không có đoán sai nói, hiện tại Ám Nguyệt Thần giáo chung cái kia thần thú, vô cùng có khả năng đó là cùng bảy đại sứ đồ có quan hệ vì thế, Ám Nguyệt Thần giáo người thường xuyên xuất nhập một ít có thượng cổ di chỉ tồn tại không gian cái khe, tựa hồ chính là vì tìm kiếm một ít đặc thù tâm cản, nói vậy cũng là vì sống lại những cái đó bảy đại sứ đồ nếu thật sự cùng bảy đại sứ đồ có liên hệ, cái này Ám Nguyệt Thần giáo liền càng vì đáng sợ. Đường Kỳ Sơn lúc này sắc mặt không có vẻ tươi cười, biểu tình cũng rất là nghiêm trọng bảy đại sứ đồ, này không phải sư phụ lúc trước sở nhắc tới quái vật sao, nhưng này cũng không đúng nha, này bảy đại sứ đồ không thuộc về chúng ta thế giới này, chính là thuộc về những cái đó thượng cổ linh tạp sư tương ứng thế giới, thả đã bị hoàn toàn tiêu diệt nha. Như thế nào Á Nguyệt Thần Giáo còn sẽ cùng bảy đại sứ đồ có liên hệ. Lôi Chính Lâm ở biết được cái này tình báo, đồng tử tức khắc co rút lại, khiếp sợ nói: "Chương 765 các chủ. Không, cũng không có bị hoàn toàn tiêu diệt. Sư phụ năm đó nguyên lời nói chính là, này bảy đại sứ đồ có một bộ phận bị thượng cổ linh tạp sư chết, nhưng cũng có một bộ phận bị phong ấn lên ta tưởng cái gọi là thần thú." Hẳn là chính là bị phong ấn xứ đồ chung trong đó một cái. Đương nhiên, này đó còn chỉ là ta một ít suy đoán, còn cũng không phải hoàn toàn luận chứng cái này ý tưởng tại như vậy nhiều năm chung, kỳ thật ta cũng có cùng Ám Nguyệt thần giáo từng có giao thủ, cũng có cùng kia Tào Lấy Hàn từng có một trận chiến, nhưng tên kia lại sắp tới đem bị ta giết chết thời khắc mấu chốt, bị một cổ lực lượng cường đại bắt đi, kia cổ lực lượng liền ta đều không thể chống lại, cực kỳ đáng sợ, cũng đúng là bởi vì vấn đề này, làm ta đối Ám Nguyệt thần giáo sau. Lưng kia thần thú có rất lớn lòng nghi ngờ, mới bắt đầu âm thầm điều tra Đường Kỳ Sơn đối chuyện này. Vận Luân phi thường tiếc nuối, nếu lúc ấy kịp thời giết chết Tạo Lấy hẳn, kia có lẽ Á Nguyệt Thần giáo cũng liền không còn nữa tồn tại, nhưng béo phệ chính là kém một chút. Thì ra là thế. Lôi Chính Lâm nghe vậy, bừng tỉnh gật gật đầu. Tuy rằng năm đó Đường Kỳ Sơn là nhất vãng nhập môn, thả thực lực cũng không bằng Lôi Chính Lâm cùng Lâm thương Hải, nhưng Đường Kỳ Sơn lại nói như thế nào cũng là quân Hạo Thiên đệ tử, kỳ thật lực xa xa mạnh hơn hiện tại Lam Hải Tinh này đó linh tạp sư. Chẳng sợ chính là liền thẩm cánh cái loại này cấp bậc nửa bước chí tôn giả, đều là bị Đường Kỳ Sơn nhẹ nhàng mà sát, đủ để nhìn ra thực lực tương lai Mà kia cổ thần bí lực lượng, thế nhưng liền Đường Kỳ Sơn đều không thể chống lại, cũng khó trách sẽ khiến cho hắn hoài nghi. Vô luận như thế nào, kia Ám Nguyệt Thần giáo sau lưng thần thú, nhất định là không đơn giản. Sư huynh, theo hiểu biết của ta, Ám Nguyệt Thần giáo trải qua lần trước thất bại sau, tựa hồ hoàn toàn mai danh nhận tích, nhưng này rõ ràng là Ám Nguyệt Thần giáo một cái kế hoạch, chúng ta cũng cần thiết phải làm ra một ít chuẩn bị, ta có một loại dự cảm, chờ đến Ám Nguyệt Thần giáo lần nữa xuất hiện thời điểm, nhất định sẽ có thực đáng sợ sự tình phát sinh hay. Sư huynh, nếu ngươi lúc trước không có tiến vào kia vô tận hồ sâu thì tốt rồi, chúng ta đây liền có thể liên thủ Đường Kỷ Sơn nhìn về phía Lôi Chính Lâm, rất là tiếc hận nói: "Đó là ta chính mình lựa chọn, không trách bất luận kẻ nào tuy rằng này Á Nguyệt Thần giáo tạm thời biến mất, nhưng này cũng cho chúng ta thời gian, ta cũng sẽ bảo tồn thực lực, chờ đến Á Nguyệt Thần giáo lần nữa xuất hiện khi, nhất định phải làm cho bọn họ đẹp sư đệ, nếu ta sau này có cái gì ngoài ý muốn phát sinh, còn phiền toái ngươi chiếu cố ta một cái tiểu lỗ đệ." Tiểu gia hỏa kia tính cách cùng ta tuổi trẻ khi cực kỳ tương tự, thả cũng có trở thành Lôi thuộc tính chiến linh tạp sư năng lực, ta sẽ tận lực đi dạy dỗ hắn. Lôi Chính Lâm nói xong, liền đứng dậy đứng lên, hướng về phía Đường Kỷ Sơn nói: Ấn đường Kỳ Sơn đối Lôi Chính Lâm tình huống thân thể cực kỳ hiểu biết, liên tính bảo tồn tự thân thực lực, cũng đã sống không được mấy năm, lúc này trong lòng phi thường thương cảm, ở thở dài một hơi lúc sau, gật gật đầu. "Đa tạ sư đệ." Theo sau Lôi Chính Lâm liền cùng Đường Kỳ Sơn tiếp tục nói chuyện với nhau trong chốc lát, tiếp theo hóa thành một đạo kim sắc lưu quang biến mất. Ở Lôi Chính Lâm rời khỏi sau, cái này Đường Kỳ Sơn thần bí không gian cái khe trùng, lại đi ra một nữ tử. Nữ tử này trên người tản ra cường đại linh lực dao động, tuy rằng bề ngoài thoạt nhìn chỉ là một cái nhu nhược nữ tử, nhưng kỳ thật tu vi đã đạt tới nửa bước chí tôn, chính là Đường kỳ Sơn đồ đệ đệ. Đồng thời này nữ tử cũng là bên ngoài thượng Lạc Tinh các đương nhiệm các chủ, tên là Long Ngọng các chủ. Long Lộng cung kính mà hướng về phía Đường Kỳ Sơn cúi một cùng, nói: "Vừa rồi liền cảm giác đến ngươi đã đến rồi, chính là Lạc Tinh các có chuyện gì?" Long Ngọng tuy rằng là Lạc Tinh các đương nhiệm các chủ, nhưng thực tế người cầm quyền như cũng là Đường Kỳ Sơn, một ít chuyện nhỏ Long Lộng chính mình liền có thể giải quyết, chỉ có gặp được phiền toái sự tình, mới có thể chuyên môn tới tìm Đường Kỳ Sơn. "Các chủ, người phát ra bố hai cái SSS nhiệm vụ, có người hoàn thành." Ở Lôi Chính Lâm cùng Đường Kỳ Sơn nói chuyện với nhau trong quá trình Lăng ngộng kỳ thật cũng đã tới, nhưng cũng không có quá khứ qué dậy, chỉ là ở một bên yên lặng mà chờ. Hàn là bị cái kia Tu La hoàn thành đi ra hỏa này quả nhiên không bình thường. Tuy rằng hiện tại ở mọi người cảm nhận chung, Lôi Chính Lâm đó là kia uy phong lấm lẫm Tu La đại nhân, nhưng Đường Kỳ Sơn minh bạch, Lôi Chính Lâm tuyệt đối không thể là Tu La, mặc kệ là xuất hiện thời gian, vẫn là năng lực đều không khớp. Nay liên đại biểu cho Tu La cũng có khác một thân. Mà về Tu La sự tỉnh, kỳ thật Đường Kỳ Sơn cũng dò hỏi quá Lôi Chính Lâm, cũng minh bạch cái này Tu kỳ thật chính là đoạn dịch phân thân, vậy vậy đối đoạn dịch người thanh niên này, Đường kỳ Sơn cũng là rất là tò mò. Như vậy đi, người đem hắn trực tiếp đưa tới nơi này tới, ta tự mình gặp một lần hắn." Đường Kỳ Sơn chậm rãi bưng lên chén trà, nhấp một cái miệng nhỏ, mở miệng nói. Tuân mệnh đối với Đường Kỳ Sơn mệnh lệnh, long lọng không dám có chút chậm trễ, cung kính lật gật đầu lúc sau, liền biến mất ở tại chỗ. Khiến cho ta hảo hảo nhìn xem, cái này cùng sư phụ giống nhau, có đặc thù thể chất người trẻ tuổi đi Đường Kỳ Sơn một bên phẩm nước trà, một bên nhìn về phía không trung, chậm rãi nhắm lại hai mắt. Tu La tiền bối, không nghĩ tới ngài thế, nhưng thật sự hoàn thành này hai cái SSS cấp nhiệm vụ, thật là quá lợi hại, chúng ta đã bẩm báo các chủ đại nhân, thỉnh ngài tại đây sau đó. Bởi vì hiện tại thế nhân đối tu la đã phi thường quen thuộc, hơn nữa phân thân đoạn dịch là lại đây để chính SSS cấp nhiệm vụ, cho nên vừa xuất hiện, liền khiến cho Phó các chủ Âu Dương Ngạn Phạm chú ý, trực tiếp đem phân thân đoạn dịch đưa tới Lạc Tinh các một chỗ bí ẩn trong phòng. Phòng này chỉ cần Âu Dương Ngạn Phạm một người biết, thuộc về các chủ đại nhân phòng. Đến nỗi rõ ràng tu la đại nhân đã hiện ra chân thân, nhưng lại còn này phức tạp dạng, Âu Dương Ngàn Phạm cũng minh bạch, hẳn là không nghĩ khiến cho quá lớn chú ý, tự nhiên cũng liền không hỏi nhiều. Ân. phân thân đoạn dịch vậy," hơi hơi gật gật đầu. Đối với này Lạc Tinh các các chủ Phân thân Đoạn Dịch đã sớm muốn nhận thức một chút, hiện giờ rốt cuộc có thể một thấy gương mặt thật. Ta đây liền cáo lui trước Âu Dương Ngàn Phàm nói chuyện, liền hướng về phía phân thân Đoạn Dịch ôm ôm quyền, tiếp theo chậm rãi rời khỏi phòng này. Này hơi thở. Liền ở Âu Dương Ngàn Phàm rời đi không lâu, Nguyên Bản Phi thường bình tĩnh một phòng trung, bỗng nhiên liền truyền ra một cổ cường đại linh lực dao động, tức khắc khiến cho phân thân Đoạn Dịch chú ý, đây là nửa bước chí tôn cường giả. Ngay sau đó, một đạo thân xuyên màu trắng váy áo, dáng người mỹ lệ tử, chậm rãi từ phòng bên trong đi ra. Tuy rằng từ bề ngoài thượng xem, nữ tử này tựa hồ rất là nhu nhược, nhưng phân thân đoạn dịch minh bạch, nữ tử này thực lực phi thường đáng sợ, chính là Lạc Tinh các chân chính các chủ a. Các chủ. Phân thân đoạn dịch nhìn đến nàng kia xuất hiện lúc sau, liền mỉm cười mà ôm ấp quyền. Người đó là Tu La. Quả nhiên không phải lôi tiền rối. Long Ngọng từ Đường Kỳ Sơn cùng Lôi Chính Lâm nói chuyện với nhau lời nói chung, cũng biết được Tu La thân phận thật sự, lúc này ở đánh giá liếc mắt một cái phân thân đoạn dịch lúc sau, dùng nhu hòa ngữ khí nói. Chương 766 chân chính các chủ. Ấn. Bí nói tu la thân phận thật sự, kỳ thật là đoạn dịch phân thân, nhưng bí mật này căn bản là không có bao nhiêu người biết, đối với người khác mà nói, tu la chính là lôi chính lâm không thể nghi ngờ. Nhưng làm đoạn dịch trăm triệu không nghĩ tới chính là, cái này Lạc Tinh các các chủ mới vừa thấy mặt liền trực tiếp xuyên qua chính mình thân phận thật sự. Ta không rõ các chủ là có ý tứ gì, ta hôm nay là lại đây để trình nhiệm vụ đối với phân thân bí mật, đoạn dịch vẫn là muốn tận khả năng giấu giếm, hiện giờ trực tiếp làm bộ không biết, tránh đi cái này đề tài. Đoạn tiểu Hưu vẫn là không cần ẩn tăng rồi, ngươi thân phận thật sự ta sớm đã biết được bất quá ngươi không cần trường, ta cũng không có ác ý. Ngươi hoàn thành kia hai cái SSS cấp nhiệm vụ, ta không có quyền quản lý. Cùng ta tới, ngươi hết thể liền đều có thể đã biết. Nhìn đến đoạn dịch có điểm kinh hoàng bộ dáng, long lộng khẽ cười, Lư Khê Ôn Nu nói: "A, vốn gì cái này Lạc Tinh các các chủ, có thể liếc mắt một cái nhìn thấu chính mình không phải Lôi Chính Lâm, cũng đã rất kỳ quái, hiện tại càng là có thể nói thẳng ra bản thân chính là đoạn dịch, này liền làm đoạn dịch rất là ngoài ý muốn. Hơn nữa để cho đoạn dịch nghi hoặc chính là, hắn không phải Lạc Tinh các các chủ sao, chính là toàn bộ Lạc Tinh các người cầm quyền, hắn như thế nào sẽ không có quyền lợi quản lý này hai cái SSS cấp nhiệm vụ?" Lúc này ở đoạn dịch trong lòng, tức khác xuất hiện ra vô số dấu chấm hỏi. Đoạn Tiểu Hưu không cần cần trương, đi theo ta. Nhìn đoạn dịch nghi hoặc biểu tình, Long Lộng đơn giản cũng liền không nhiều lắm giải thích cái gì, tay phải hiện lên một đạo lang quang, ở phía trước mở ra một đạo thời không môn, tiếp theo bước chậm đi vào. Nếu đều tới, còn có thể sợ nàng, dù sao này bất quá chính là một cái phân thân, một khi gặp được cái gì nguy hiểm, trực tiếp tiếp xúc phân thân là được. Nhìn Long Lộng chậm rãi đi vào thời không môn, đoạn dịch do dự một lát, cũng quyết định theo đi lên. Ở tiến vào truyền tống phía sau cửa, Đoạn Dịch tinh thần hoảng hốt một chút, chớp mắt sau liền phát hiện, chính mình thân ở với một mảnh hoa thơm chim hót rừng trúc bên trong. Nơi này thậm chí còn sinh hoạt không ít dị thú, linh khí cũng phi thường nồng đậm, hoàn cảnh có thể nói phi thường không tồi. Nơi này là địa phương nào? Không gian cái khe. Đoạn Dịch đi theo phía trước long động, nghi hoặc mà dò hỏi: "Nơi này là ta Lạc Tinh các tuyệt mật chỗ, có người muốn gặp ngươi?" Long động không nhiều lắm giải thích cái gì, đơn giản mà đáp lại Đoạn Dịch vài câu: "Có người muốn thấy ta." Từ từ, ngươi lời này là có ý tứ gì? Ngươi không phải Lạc Tinh các các chủ sao, như thế nào còn sẽ có người muốn thấy ta? Chẳng lẽ ngươi không phải các chủ? Đoạn Dịch bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, dừng lại bước, chất vấn nói: "Ta xác thật là đương nhiệm Lạc Tinh các các chủ, nhưng cũng xác thật có vị đại nhân muốn gặp ngươi. Yên tâm, chúng ta không có ác ý, đi theo ta." Long Lộng nhìn đến Đoạn Dịch cảnh giác biểu tình, cũng không có biểu hiện thật sự ngoài ý muốn, rốt cuộc tại thế nhân trong mắt, Long Lộng xác thật chính là đương nhiệm Lạc Tinh các các chủ, cũng là một cái nửa bước trí tôn cường giả. Nhưng thủy thật Lạc Tinh các sáng lập giả Đường Kỳ Sơn, vẫn luôn đều không có tử vong, hơn nữa ẩn cư tại đây không gian cái khe bên trong, Đoạn Dịch không biết điểm này, tự nhiên biểu hiện thật sự cảnh giác. "Đoạn Tiểu Hữu, tới cũng tới rồi, không tính toán gặp một lần ta sao?" Liên ở đoạn dịch trì trệ không tiến, biểu tình do dự thời điểm, bỗng nhiên giữa không trùng chuyển đến một trận thanh âm nhu hòa giọng nam. Bất quá thanh âm này tuy rằng thực nhu hòa, nhưng đoạn dịch cũng có thể phát giác, người này tu vi tuyệt đối phi thường đáng sợ. Các chủ, có thể nói cho ta, đến tụt cùng là vị nào đại nhân muốn gặp ta sao? Đoạn dịch vẫn không ở lòng hiếu kỳ, mở miệng dò hỏi. Lạc Tinh Các sáng lập giả, Đường Kỳ Sơn đại nhân. Long ngộc lúc này cũng không hề giấu giếm đoạn dịch cái gì, trực tiếp mở miệng nói. Cái gì? Lạc Tinh Các sáng lập giả, Sơ đại Lạc Tinh Các các chủ, Đường Kỳ Sơn. Sao có thể a? Đoạn dịch ở nghe được long ngộc lời này sau, Tư khắc cả kinh, biểu lộ khó có thể tin biểu tình. Từ đăng ký trở thành Lạc Tinh cấp tinh binh lúc sau, Đoạn Dịch cũng liền có hiểu biết quá này Lạc Tinh Các, cũng biết Lạc Tinh Các sáng lập giả Đường Kỳ Sơn, là một cái tu vi cực kỳ đáng sợ linh Tạp sư, nghe nói chính là lúc ấy mạnh nhất linh Tạp sư chí nhất. Nhưng Đường Kỳ Sơn đã biến mất thật lâu thật lâu, ở cái này trong quá trình, ngay cả Lạc Tinh Các các chủ đều thay đổi vài cái, bởi vậy đã sớm bị thế nhân cho rằng Đường Kỳ Sơn đã chết. Nhưng hiện tại lại nghe thấy cái này đã biến mất thật lâu thật lâu Đường Kỳ Sơn, thế nhưng còn sống, lại còn có muốn thấy chính mình, làm Đoạn Dịch cực kỳ khiếp sợ. Mặc kệ là bởi vì lòng hiếu kỳ Vẫn là bởi vì mà khác cái gì mục đích lúc này đoạn dịch cũng không hề do dự gắt gao đi theo long lộ đến bước hướng tới phía trước đi đến thương mau đoạn dịch phía trước liền xuất hiện một cái sông nhỏ ở sông nhỏ bên còn có một cái trúc ốc lúc này ở kia trúc ốc trong tiểu viện một cái đầy đầu đầu bạc thân xuyên màu vàng nhạt trường bào Nam tử đang thử dung mà ngồi ở bàn đá bên phẩm nước trà. chẳng sợ chỉ là xa xa mà vọng qua đi đoạn dịch đều từ này trên người cảm giác tới rồi một cổ khó có thể tưởng tượng đáng sợ hơi thở thậm chí đều đã siêu việc lôi chính lâm hào Cường nhìn tiếng ngồi ở bàn đá Nam từ khác đoạn dịch nhìnn không được nói ở Long Ngộng dẫnắt hạn Đoạn Dịch đi tới trong tiểu viện, mà Long Lộng chính mình còn lại là hướng về phía Đường Kỳ Sơn quốc một cùng, trực tiếp liền rời đi nơi này, chỉ để lại Đoạn Dịch. "Đoạn Tiểu Hữu, bất quá tới ngồi ngồi sau, Đường Kỳ Sơn lúc này trong lòng ngực, chính ôm một con toàn thân tuyết trắng mèo trắng, cấp Đoạn Dịch đổ một ly mùi thơm lạ lùng phát mùi nước trà. "Ngươi thật là Đường Kỳ Sơn tiền bối." Đoạn Dịch nửa tin nửa ngờ mà hướng tới Đường Kỳ Sơn đi qua, nghiêm túc quan sát một chút. Ở Đoạn Dịch quan sát hạ phát hiện, cái này Đường Kỳ Sơn tuy rằng đầy đầu đầu bạc, nhưng khuôn mặt lại phi thường tuổi trẻ, da thịt cũng phi thường tinh tế, hoàn toàn giống như là một cái 230 tuổi chính trực cháng nghiên linh tạp sư. Không chỉ có như thế, hắn trong lòng ngực sở ôm kia chỉ mèo trắng, đoạn dịch cũng thông qua trong óc hệ thống kiểm tra đo lường công năng biết được, này thế nhưng là một con có không gian năng lực màu cam phẩm chất dị thú. Hơn nữa cũng không phải bề ngoài thượng thoạt nhìn như vậy, mà bản thể là một con cực kỳ hung mãnh mã hổ. Cam đoan không giả. Đoạn tiểu hữu ngồi ngồi đi. Đường Kỳ Sơn mỉm cười gật, gật đầu, ý bảo đoạn dịch ngồi xuống. Đoạn dịch thấy vậy, cũng cũng không dám nói thêm cái gì, trực tiếp liền ngồi đi xuống, nhưng như cũng vẫn là vẫn duy trì cảnh trương trạng thái. Rốt cuộc trước mắt cái này Đường Kỳ Sơn, cũng không phải là tầm thường linh sư. Tuy rằng tu vi cũng ở vào nửa bậc chí tôn cảnh giới, nhưng cũng không phải là hiện giờ Lam Hải tinh những cái đó nửa bậc chí tôn linh tạp sư có thể định nổi. Mà đoạn dịch bất quá chính là một cái vừa mới bước vào kim cương cấp văn bố, đối mặt như vậy một cái siêu cấp đại tiền bố, vẫn là thực tôn kính. Cùng Lôi sư huynh lời nói không giả nha, Đoạn Tiểu hưu thật sự có chế tạo phân thân năng lực ngay từ đầu, ta thật đúng là tưởng có cái gì lãnh đời cao thủ xuất hiện. Nghiêm túc cảm giác một chút Đoạn Dịch hơi thở đường kỳ sơn, mỉm cười mà nhìn về phía Đoạn Dịch nói. Chương 767 tam đệ tử. Bất quá Lúc này Đoạn Dịch để ý cũng không phải là Đường Kỳ Sơn xuyên qua chính mình thân phận, mà là hắn theo như lời câu đầu tiên lời nói, Lôi sư huynh, chẳng lẽ, chẳng lẽ Đường Tiên Bối cũng là vị kia đại nhân đồ đệ? Là cái thứ ba đồ đệ, Đoạn Dịch lúc này bừng tỉnh đại ngộ, khiếp sợ mà nói, Quân Hạo Thiên có là ba cái đệ tử sự tình, này rất nhiều người đều biết, cũng là điển tịch trùng có ghi lại, nhưng nhiều nhất người biết rõ đều là đại đệ tử Lâm Thương Hải, ngay cả nhị đệ tử Lôi Chính Lâm sự tình cũng rất ít lại, mà đối với tam đệ tử ghi lại tắc cơ hồ không có, chính là một cái phi thường thần bí tồn tại. Hiện tại Đoạn Dịch nghe được Đường Kỳ Sơn lời này sau, cũng là nháy mắt liền minh mạch, nguyên lai like cái kia cực kỳ thần bí tam đệ tử, đúng là Lạc Tinh Cát Sáng lập giả a. Ha ha ha. Xem ra Lôi sư huynh nói với ngươi sáng tỏ hết thảy. Một khi đã như vậy, ta đây cũng liền không che giấu, ta xác thật là quân đại nhân cái thứ ba đồ đệ, chẳng qua ta nhập môn tương đối chế, thực lực cũng xa xa không bằng Lâm sư huynh cùng Lôi sư huynh, tự nhiên cũng liền không thế nào nổi danh đường Kỳ Sơn từ đầu đến cuối đều vẫn duy trì mỉm cười, trong lòng lực an tưởng ngủ mèo trắng, cũng là thật thoải mái mà hưởng thụ Đường Kỳ Sơn bước về. Đường tiến bước, vừa rồi là van bối vô lễ biết được Đường Kỳ Sơn thân phận thật sự sau, Đoạn Dịch cũng cảm thấy vừa rồi hành động rất là không ổn, lập tức đứng dậy hướng về phía Đường Kỳ Sơn ôm ấp quyền. Không ngại không ngại, Đoạn Tiểu Hữu mời ngồi trở lại chuyện chính đi, Đoạn Tiểu Hữu chính là nhắc tới giao kia hai cái SSS cấp nhiệm vụ, muốn cho ta nhìn xem nhiệm vụ vật phẩm đi. Đường Kỳ Sơn tay phải nhẹ nhàng vung lên, một cổ nhu hòa lực lượng đè ở Đoạn Dịch trên người, làm Đoạn Dịch thân thể không tự chủ được liền ngồi đi xuống. Này đó là nhiệm vụ vật phẩm. Đoạn Dịch ngồi xuống sau, lập tức liền từ nhẫn chứa vật trùng, đem luyện mục biển lựa hoàn cảnh linh tạm, cùng với toái ảnh cương giáp long kết tinh, đều lấy ra tới. Quả nhân đều là kim sắc phẩm chất chân bảo, xem ra Kiêu Huyết Mộ chi chủ ở sinh thời cũng là một người cực kỳ cường đại linh tập sư. Đoạn Tiểu Hữu có thể thuận lợi vào tay này hai cái đồ vật, thật là khó lường Đường Kỳ Sơn làm quân hạo thiên đệ tử, tự nhiên cũng là kiến thức phi phạm, gần chỉ là nhìn thoáng qua, liền biết đồ vật không giả. Kỳ thật lúc ấy bằng vào Đường Kỳ Sơn thực lực, hoàn toàn là có năng lực đem này Kiêu Huyết Mộ đồ vật lấy ra, nhưng như vậy Đường Kỳ Sơn đã có thể muốn bày ra chân chính thực lực, thân phận cũng thực dễ dàng bị xuyên qua, bởi vậy liền lựa chọn tàng rồi xuống dưới, tuyên bố này hai cái SSS cấp nhiệm vụ. Vốn dĩ Đường kỳ Sơn cho rằng này hai nhiệm vụ hẳn là sẽ không có người hoàn thành, cũng yêu cầu tìm một cái thời gian, tự mình đi một chuyến, nhưng không nghĩ tới bị đoạn dịch cấp hoàn thành. Đều là mượn dùng tân này, phân thân đặc thù năng lực thôi, đoạn dịch khiêm tốn mà đáp lại nói. Đoạn tiểu Hưu khiêm tốn, này phân thân năng lực chính là liền ta đều không thể làm được, ngươi xác thật tương đương lợi hại bất quá đoạn tiểu Hưu, ngươi này hai cái đồ vật chính là kim sắc phẩm chất chất bạo, phóng nhãn toàn bộ Lam Hải Tinh đều là cực kỳ hiếm thấy, ngươi liền bỏ được dùng để đệ trình nhiệm vụ, Đường kỳ Sơn kỳ thật tiết hạ này hai nhiệm vụ, sát thật không có trông đợi vào có người sẽ hoàn thành, rốt cuộc nếu là thực sự có người có năng lực tìm được mấy thứ này, khang Định không muốn dùng để đệ trình nhiệm vụ, đều sẽ lựa chọn chính mình lưu lại. Không dối gạt đường tiền bối, này hai cái đồ vật đối trước mắt ta, cũng không có cái gì quá lớn tác dụng, cho nên ta liền tưởng đánh cuộc một phen, nhìn xem tiền bối ngươi có thể cho ta cái dạng gì khen thưởng này, hai cái đồ vật chính là kim sắc phẩm chất, ta tưởng tiền bối cho khen thưởng, cũng nhất định là đồng dạng cấp bậc đi. Đoạn dịch lúc này cũng không có nhiều dấu giếm chính mình tiểu tâm cơ, mở miệng nói thẳng nói. Ha ha ha. Thì ra là thế a, ở nghe được đoạn dịch lời này, Đường Kỳ Sơn cũng làn nở nụ cười, đối đoạn dịch người thanh niên này cũng càng thêm thưởng thức. Đoạn tiểu hữu ngươi yên tâm hảo. Ta nếu dám thiết hạ này hai nhiệm vụ, kia tự nhiên là sẽ có đồng dạng giá trị khen thưởng bất quá trước đó, ta muốn hỏi Đoạn Tiểu Hữu một câu, ngươi ở kia huyễn mộ bên trong, hẳn là có được đến mặt khác càng vì chân quý đồ vật đi. Ngươi yên tâm, ta chính là hỏi một chút, sẽ không dò hỏi chi tiết đường kỳ sơn ánh mắt sáng lên, nhìn về phía Đoạn Dịch nói. Đúng vậy, ta xác thật được đến càng vì chân quý đồ vật, đến nội cốt cuộc là cái gì, ta cũng còn không biết, nó còn chưa phu hóa ra tới Đoạn Dịch đối đường kỳ sơn vấn đề, không có dấu giếm cái gì, cũng không nghĩ đi giấu giếm cái gì, rốt cuộc cái này cấp bậc tồn tại, nếu là muốn ép hỏi Đoạn Dịch, Đoạn Dịch liền tính là muốn giấu giếm cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa. Hơn nữa đoạn dịch lúc này trong lòng cũng có rất nhiều vấn đề, muốn dò hỏi cái này Đường Kỳ Sơn. Kể từ đó, kia hẳn là chính là kim sắc phẩm chất dị thú chứng, có thể từ thượng cổ linh tạp sư thế giới, vẫn luôn bảo tồn đến bây giờ, có thể thấy được này dị thú chứng nhất định cực kỳ trân quý, nguyên cần phải phải hảo hảo phu hóa hảo. Này hai cái đồ vật ta liền nhận lấy, này cái nhẫn chữ vật chung đồ vật, đó là ta cho cho người khen thưởng." Đường Kỳ Sơn tiếng nói vừa dứt, đem luyện ngục biển lửa cùng phái ảnh cương giáp long kết tinh tu lên, trở tay lại lấy ra một cái nhẫn chữ vật, đặt ở trên bàn đá. Bất quá lúc này đoạn dịch cũng không có sốt ruột đi xem xét nhẫn chữ vật trung đồ vật, mà là vội vàng trước thu lên, những mày mà nhìn về phía đường kỳ sơn. Nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn là có vấn đề muốn hỏi ta đi không có việc gì, ngươi chỉ lo hỏi, ta tưởng trên thế giới này, hẳn là còn không có ta không biết sự tình. Làm lạc tinh các các chủ đường kỳ sơn, nắm giữ đại lượng tài nguyên tình báo, rất là tự tin nói. Một khi đã như vậy, ta đây cũng liền không trẻ giấu, tiền bối, ngươi có biết này dường gỗ là tình huống như thế nào sao? Nguyên bản đoạn dịch là muốn dò hỏi Lôi Chính Lâm, nhưng hiện tại Lôi Chính Lâm không biết tung tích, Đoạn Dịch cũng sốt ruột biết được này Dương Gỗ là tình huống như thế nào, liền lựa chọn trực tiếp dò hỏi Đường Kỳ Sơn. Đây là Đoạn Dịch ở biết được Đường Kỳ Sơn thân phận lúc sau, liền quyết định phải làm sự tình. Hơn nữa hiện tại Đoạn Dịch cũng phỏng đoán tới rồi một chút sự tình, đó chính là lúc ấy ở ổ kiến trung, trước tiên chém giết xích huyết kiến hoàng cái kia thần bí cường giả, hẳn là chính là Đường Kỳ Sơn. Ân. Dương Gô, là từ chỗ nào đến? Đường Kỳ Sơn ở nhìn đến này Dương Gỗ sau, khắc nhỉ, cũng chỉ vút trắng. Nam ở Đường Kỳ Sơn trong lòng ngực mèo trắng cũng cảm nhận được dương gỗ kỳ lạ lực lượng, lập tức mở hai mắt, từ đường kỳ sơn trong lòng ngực nhảy xuống, ở nơi dương gỗ chung quanh không ngừng mà người. Này dương gỗ là ta từ ổ kiến phía dưới được đến, lúc ấy bởi vì xích huyết kiến hoàng tử vong, dẫn tới không gian cái khe dần dần hỏng mất, ổ kiến cũng đã chịu ảnh hưởng, bắt đầu không ngừng mà sụt xuống cũng đúng là ở lúc ấy, xích huyết kiến hoàng vị trí ổ kiến tầng chóp nhất, bị tự thạch tạp khai một cái miệng to, xuất hiện một cái cản vì thần bí huy động. Này dương gỗ đó là từ động lấy ra đoạn dịch nhìn đến đường kỳ sơn tình, liền biết này dương Gô tuyệt không đơn giản, lập tức giải thích nói. Chương 768 lưu ly hòa tình ở kia ổ kiến dưới thế nhưng còn sẽ có mặt khác hoạt động, xem ra là ta sơ sót. Đường Kỳ Sơn ở nghe được này dương gỗ lai like, ly kỳ, mày tức khắc vừa nhíu, ánh mắt trước sau đều dừng lại ở kia dương gỗ phía trên. Xem ra ta phỏng đoán không sai, khi đó ở thảo phạt S cấp không gian cái khe chính là, là đường tiền bố ngươi ra tay, trực tiếp chém giết xích huyết kiến hồn nhà. Nếu nói ngay từ đầu đoạn dịch gần chỉ là suy đoán nói, như vậy hiện tại cũng đã hoàn toàn khẳng định. Đoạn dịch lúc này lời này, Đường Kỳ Sơn tự nhiên là nghe được, nhưng hắn cũng không có đáp lại, chỉ là mỉm cười gật gật đầu, như cũng là hết sức chăm chú mà đang nhìn ở kia dương gỗ. Đường Tiên Bối, này Dương gỗ thượng hay không có một loại cường đại cấm chế, chỉ cần một chạm vào này Dương gỗ, đều sẽ bị này bắn ngược đi ra ngoài, cho dù là phát động cường lực công kích, cũng là giống nhau, nếu không phải ta có không gian hệ dị thú, có thể mạnh mẽ mang đi này Dương gỗ, nếu không này Dương gỗ liền phải theo không gian cái khe tan vỡ, mà vĩnh viên biến mất. Nhìn Đường Kỳ Sơn hiện tại biểu tình, đoạn dịch liền biết này Dương gỗ nhất định không đơn giản, ở một bên bổ sung nói, Người lời nói không giả, này Dương gỗ thượng xác thật có một cổ cường đại cấm chế, là một loại cường đại thuộc tính phong thuật. Chẳng qua loại này phong ấn thuật, hiện giờ trên cơ bản đã xem như thất chuyển, muốn thởi bỏ có điểm khó khăn. Đường Kỳ Sơn kiểm tra xong kia dương gỗ tình hôm sau, liền một lần nữa ngồi ở ghế đá thượng, mà kia chỉ mèo trắng cũng nhảy tới đường Kỳ Sơn trong lòng ngực, tiếp tục hưởng thụ đường Kỳ Sơn vốt ve. Thổ thuộc tính phong ấn thuật ở nghe được đường Kỳ Sơn lời này sau, đoạn dịch mày lập tức liền nhữ lại, nhưng ngẳng đầu nhìn về phía đường Kỳ Sơn, phát hiện hắn biểu tình rất là bình tĩnh, đoạn dịch tức khắc ánh mắt sáng lên Đương tiên đối, ngươi liền tính áp chế linh lực dao động, nhưng ta cũng vẫn là từ trên người của ngươi cảm nhận được cường đại thuộc thuộc tính năng lượng dao động, nói vậy ngươi nhất định là một cái rất lợi hại thổ thuộc tính chiến linh tạp sư đi, ngươi đã có năng lực, lập tức liền xem thấu này Dương Gỗ Phong ấn thuật, kia nói vậy nhất định là đối với Phong ấn thuật, có hiểu biết đi đoạn dịch đối kia Dương Gỗ trung độ vật phi thường tò mò, liền tính là không phải Huyền Thiên quyết mật, khác ngược vốn, cũng nhất định là phi thường chân quý đồ vật, nếu không cũng không có khả sẽ vận dụng như thế đã mà đối với phong ấn thuật tương quan tư liệu, đoạn dịch cơ hội là không thế nào hiểu biết, duy nhất sẽ phong ấn thuật, vẫn là linh tạp sư nhập môn nhất định phải muốn năm giữ, linh lực phong ấn cùng huyết khế phong ấn. Nhưng đoạn dịch minh bạch, này hai cái phong ấn thuật đều chỉ là nhập một cấp, còn có so này đó càng vì cường đại, trước mắt cái này Đường Kỳ Sơn, nếu nhìn ra này giường gỗ phong ấn thuật, ở đoạn dịch xem ra, liền nhất định có biện pháp giải trừ. Ha ha ha. Đoạn tiểu Hữu thật đúng là chính là cơ linh hơn người. Ta phía trước lời nói không giả. Này tổ thuộc tính phong ấn thuật sắc thật đã thất truyền, nhưng kỳ thật là bài trừ ta chính minh ta sắc thật có năng lực trợ bỏ này Dương gỗ phong ấn, nhưng đoạn tiểu hữu ngươi cũng không nên ngươi bộn xỉ nhà, mở ra lúc sau, có không làm ta hảo hảo xem xem này Dương gỗ trung đồ vật, Đường Kỳ Sơn kỳ thật ở nhìn đến này Dương gỗ trong ngay mắt, liền cũng đã biết, này Dương gỗ thượng bị người thi triển một loại cường đại phong ấn thuật, mà loại này phong ấn thuật, cũng vừa vừa vặn là Đường Kỳ Sơn sở nắm giữ một loại. Nhưng này phong ấn thuật, chính là quân hạo tiên một chỗ không gian cái khe trung được đến. Sau truyền cho Đường Kỳ Sơn, từ Quân Hạo Thiên trong miệng, Đường Kỳ Sơn cũng biết được, này phong ấn thuật khai sáng giả sinh thời là rất cường đại linh pháp sư. Nhưng vì sao ở kia ổ kiến bên trong, còn sẽ có cái này thượng cổ linh tạp sư đồ vật, này liền làm Đường Kỳ Sơn rất là nghi hoặc. Bởi vậy đối này Dương gỗ chung khả năng gửi đồ vật, Đường Kỳ Sơn cũng rất là tò mò. Bất quá, này Dương gỗ hiện tại đã bị đoạn dịch đoạt được, Đường Kỳ Sơn loại này thân phận nhân vật, tự nhiên là sẽ không cùng một cái vãn bối kết đoạn, hiện tại chỉ là thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ thôi. Cái này tự nhiên không có vấn đề đoạn dịch ngay vậy, lập tức gật đầu đáp lại nói: ta đây liền độ thủ." Đường Kỳ Sơn thấy đoạn dịch đáp ứng sau, khẽ cười cười, nhẹ nhàng đem mèo trắng đặt ở trên bàn đá, sau đó đứng dậy đứng lên. Ngay sau đó, đoạn dịch liền cảm giác tới rồi Đường Kỳ Sơn lúc này hơi thở, đang ở bay nhanh dâng lên, từ trên người cũng tản mát ra một cổ rất là cường đại thuộc thuộc tính năng lượng, ở Đường Kỳ Sơn thao tác hạ, kia thuộc thuộc tính năng lượng hướng tới kia giường gỗ tụ tập, đem toàn bộ giường gỗ đều bao phủ lên. Mà giường gỗ cũng tựa hồ đã chịu Đường Kỳ Sơn thuộc thuộc tính năng lượng kêu gọi, bắt đầu mát ra màu nâu quang mang, này đó màu nâu quang mang lại không ngừng mà bị Đường Kỳ Sơn rút ra đi ra ngoài. Không bao lâu, giường gỗ liền hoàn đạm xuống dưới. Thì trận ở mặt trên phong ấn thuật bị hoàn toàn rút ra sạch sẽ, Dương gỗ cũng bởi vậy trực tiếp bại toái. Nhưng Dương gỗ là bại toái, bên trong đồ vật lại không có chút nào hư hao, một trương thoạt nhìn rất là cổ xưa ra dê quyển trục, từ bảo toái Dương gỗ trung, chậm rãi bay ra tới. Trừ cái này ra, Dương gỗ trung liền không có bất luận cái gì đồ vật. Ở nhìn đến kia da dê quyển trục xuất hiện kia một khắc, Đường Kỳ Sơn tay phải một hút, trực tiếp đem này hút tới rồi trong tay. Thân, Giống như thế cường đại phong ấn thuật tiến hành ấn, nhưng kết quả các ngươi lại chỉ là một cái da dê quyển trục, Đường Kỳ Sơn vốn tưởng rằng, này Dương Gô trung sẽ có kia thượng cổ linh tạp sư bảo vật, liền tính là không phải bảo hộ, cũng nên là lưu lại tới một ít chân quý linh thạch, linh thảo, nhưng không nghĩ tới, thế nhưng sẽ là một cái ra dê quỷ trục. Bất quá, liền ở đường Kỳ Sơn cảm thấy tò mò thời điểm, hắn bông nhiên tay phải nhéo, cảm giác được này ra dê quyền trục trùng, còn bao vây lấy một cái đồ vật. Mà mắt khắc một bên đoạn dịch, hắn ở nhìn đến dương gỗ bạo phía sau, bay ra ra dê quyền trục khí, cũng cảm giác rất là khiếp sợ. Rốt cuộc hệ thống chính là kiểm tra đo lường tới rồi, này dương gỗ chung có hư hư thực, thực thượng cổ linh bảo đồ vật tồn tại, nhưng không nghĩ tới chỉ là một cái da dê quỷ trục. Nhưng tại hạ một khắc, đoạn dịch trong đầu lập tức hiện ra một cái thuộc tính giao diện. Loại thuộc: Thần thạch. Tên: Lưu Ly Hỏa tinh phong chất, kim sắc giới thiệu, thượng cổ thời kỳ một loại ẩn chứa cực cường hỏa năng lượng tinh thạch, thuộc về kim sắc phẩm chất thần thạch cấp bậc, cực kỳ trân quý, giống nhau chỉ biết ra đời với cực địa nơi, chính là hỏa thuộc tính linh bảo rèn lưu yếu phẩm. Thần thạch. Thế nhưng sẽ là thần thạch. Ở nhìn đến trong đầu hiện ra tới thuộc tính giao diện sau, đoạn dịch đôi mắt tức khắc liến sáng lên. lai like hệ thống kiểm tra đo lường tới rồi cái kia nhàn nhạt, nhạt màu đỏ công điểm, cũng không phải linh bảo, mà là mặt một loại cực kỳ quý đồ vật, đó chính là thượng cổ thần thạch. Này hoàn chỉnh tượng cổ thần thạch, đoạn dịch trong tay tuy rằng cũng có hai cái, kia hai cái đều là từ tà giáo trong tay đoạt tới, bên trong đều phong ấn cường đại quái vật, đoạn dịch căn bản không dám vận dụng. Mà mặt khác đoạn dịch đoạt được thần thạch, kia trên cơ bản đều là mà nhỏ, cũng tác dụng còn không rõ lắm. Mà hiện tại xuất hiện cái này thần thạch, nhưng lại là một cái hoàn chỉnh, tác dụng cũng giành mạch viết ra tới, không hề nghi ngờ, nếu là bắt được trên thị trường, thứ này tuyệt đối sẽ khiến cho cực đại hưởng. Chương 769 quỷ dị hiệu. Này thế nhưng là lưu li Hỏa Tinh. Tuy rằng này tinh thạch bị phong với nải đặc thù tài chất thủy tinh trùng, bề ngoài cũng không phải rất lớn, chỉ có không đến 10 cm, nhưng như cũng là có thể cảm nhận được một chút hỏa thuộc tính năng lượng, Đường Kỳ Sơn có không tầm thường kiến thức, lập tức liền nhận ra này màu đỏ tinh thạch, đúng là kia thượng cổ thần thạch Lưu Ly Hỏa Tinh. Lưu Ly Hỏa Tinh, thượng cổ linh tạm sư thế giới, một loại cực kỳ đáng sợ hỏa thuộc tính thần thạch, như thế chân quý đồ vật, cũng khó trách sẽ lựa chọn dùng cường đại phong ấn thuật tiến hành phong ấn đoạn tiểu hữu, ta chút nào không khoa trương nói, nếu ngươi đem thứ này lấy ra đi, chỉ sợ những cái đó lựa bậc trí tôn cường giả, đều sẽ chen chúc tới, mặc kệ ngươi đưa ra cái gì yêu cầu bọn họ nhưng đều sẽ đáp ứng Đường Kỳ Sơn cầm lấy kia phong ấn Lưu Ly Hỏa tinh thủy tinh, lại lần nữa nghiêm túc mà quan sát một phen. Thượng cổ thần thạch loại đồ vật này, ta cũng có nghe nói qua, không nghĩ tới cứ như vậy được đến bất quá đường tiền bối. Theo hiểu biết của ta, này thượng cổ thần thạch chính là có rất nhiều loại, thả đều dùng bất đồng sử dụng, ngươi có không thuyết minh một chút. Trước mắt cái này Đường Kỳ Sơn, kia chính là hoặc là rất nhiều rất nhiều đại tiền bối, đối với thượng cổ thần thạch tin tức, nói vậy hắn cũng khẳng định biết, Đoạn Dịch tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Tuy rằng hệ thống đã chuẩn xác mà chỉ ra này Lưu Ly Hỏa tinh tác dụng, nhưng Đoạn Dịch vẫn là làm bộ không biết tình muốn từ đường Kỳ Sơn trong miệng, biết được càng nhiều tin tức. Người theo như lời không thổi, thượng cổ thần thạch sắc thật có rất nhiều loại tuyệt đại bộ phận thượng cổ thần thạch, này chủ yếu tác dụng đều là vì thượng cổ linh bảo rèn tài liệu, này lưu ly hỏa tình cũng không ngoại lệ, chính là hòa thuộc tính thượng cổ linh bảo rèn tài liệu đến nỗi này thượng cổ linh bảo, ngươi có thể đem này lý giải vì so màu cam phẩm chất còn phải cường đại linh khí, hiện giờ Lam Hải tinh thượng đã cơ hồ tuyệt tích mà còn có một bộ phận thần thạch tác dụng. Liên rất cường đại rồi, bọn chí có tự mang cường đại có thể lợi dụng này đó lực lượng thần thạch Thì chuyện một ít cực kỳ đáng sợ phong ấn thuật theo hiểu biết của ta, tại thượng cổ linh tạp sư thế giới, có rất nhiều thực lực cực kỳ đáng sợ dị thú, bọn họ vô pháp bị bình thường giết chết, mà ngay lúc đó linh tạp sư nhóm, vì giải quyết này đó dị thú, liền vận dụng này đó lực lượng của thần thạch, đem này đó đáng sợ dị thú phong nhập thần thạch bên trong nếu, này đó thần thạch trung đáng sợ dị thú bị thả ra, kia hậu quả liền cực kỳ đáng sợ. Cũng may, loại tình huống này thần thạch, đa số đều đã bị trấn tà tư tìm đến, thích đáng phong lên, mà cũng có một ít cá lập rơi vào kia đáng giận ám nguyệt thần giáo trong tay Đường Kỳ Sơn đối đoạn dịch cũng rất là thưởng thức, đối phương diện này tư liệu, nhưng thật ra không có dấu giếm cái gì, trực tiếp mở miệng nói, thì ra là thế. Sau khi nghe xong Đường Kỳ Sơn lời này, đoạn dịch cũng là bừng tỉnh gật gật đầu, đối này đó thần thạch có một cái đại khái thượng hiểu biết. Đặc biệt là chính mình trong tay nắm giữ kia hai cái từ tà giáo trong tay cướp đoạt tới thần thạch, đó là Đường Kỳ Sơn khẩu trung lời nói tự mang phong ấn năng lực thần thạch, thuộc về cực kỳ nguy hiểm tồn tại. Đường tiên bố, nếu này lưu hỏa tinh là thượng linh bảo rèn tài liệu, kia có biết cụ thể là rèn cái nào thượng cổ linh bảo đã có nhất mấu chốt một cái tài liệu, kia ở đoạn dịch xem ra, còn lại tài liệu nói vậy cũng sẽ không rất khó, muốn nhìn xem cái này Đường Kỳ Sơn có không biết được. Này Lưu Ly Hỏa Tinh chính là hỏa thuộc tính thượng cổ linh bảo rèn tài liệu, nhưng cụ thể là cái gì, ta không được rõ lắm bất quá ta lại biết được mà khác một cái cực kỳ đáng sợ thượng cổ linh bảo, mà cái này thượng cổ linh bảo rèn tài liệu, yêu cầu suốt 7 loại thần thạch mới có thể đem này rèn ra tới. Mà này Lưu Ly Hỏa Tinh, đó là trong đó một loại tài liệu ở Đường Kỳ Sơn nhìn đến này Lưu Hỏa Tinh thời điểm, trong lòng liền nhớ tới sư phụ Quân Hạo Thiên đã từng nhắc tới một cái linh bảo, nhịn không được nói ra yêu cầu 7 loại thần thạch mới có thể rèn ra tới. Nay sẽ là một kiện cơ nào đáng sợ linh bảo a? Làm thượng cổ thần thạch lưu ly hỏa tinh, bản thân sở mang theo năng lượng cũng đã cực kỳ đáng sợ, chỉ cần đem này rèn thành linh bảo, uy lực nhất định cực kỳ tương đại. Nhưng hiện tại đoạn dịch lại nghe tới rồi một cái thượng cổ linh bảo, là yêu cầu dùng đến 7 loại thần thạch rèn mà thành, không hề nghi ngờ, nhất định có hủy thiên diệt địa lực sát thương. Nhưng đoạn dịch cũng gần chỉ là nghe một chút mà thôi, căn bản cũng liền không ôm có quá lớn hy vọng, tổng không thể nhặt được một cái con chuột, liền nghĩ khai cả phê internet đi. Trước không nói thần thạch vốn là cực kỳ trân quý, Tiêu thượng cổ linh bảo thiết kế đồ, đoạn dịch cũng căn bản không có, hoàn toàn chính là không hiện thực sự tình. Đường Kỳ Sơn lúc này ánh mắt đều ở kia lưu ly hỏa tinh phía trên, thứ này vốn là cực kỳ hiếm thấy, Đường Kỳ Sơn chính mình đều đã thật lâu thật lâu không có gặp được qua, cũng khó trách muốn một nhìn đã mắt. Tiêu này ra dê quẩn trục, lại sẽ là cái gì đâu? Kia dùng để bao vây lưu ly hỏa tinh ra dê quẩn trục, còn lại là tạm thời bị đặt ở một bên, đoạn dịch đối này ra dê quẩn trục, cũng rất là tò mò, lập tức liền cầm lúc trước đoạn dịch đạt được Huyền quyết thượng nửa cuốn thời điểm, đó là ghi lại ở một cái da dê quyển trụ thượng. Bởi vậy loại này đồ vật, Đoạn Dịch đều rất tò mò, một khi gặp được đều là nhịn không được nhiều xem vài lần. Này, này mặt trên văn tự, như thế nào cũng là cái loại này quỷ dị ký hiệu ở Cầm Lấy ra Dề quyển trục nghiêm túc quan sát lúc sau, Đoạn Dịch phát hiện này ra Dề quyển trục thượng ghi lại quỷ dị ký hiệu, rất là quen thuộc, tựa hồ cùng phía trước ở kia dưới nền đất mê cung bảo tàng trùng, tìm đến kia chương kỳ lạ tờ giấy, hai người ghi lại ký hiệu phi thường tương tự. Tưởng tượng đến nơi đây, Đoạn Dịch liền trực tiếp tử nhẫn chữ vật trùng, đem kia được đến tờ giấy cấp lấy ra tới, nghiêm túc so đúng rồi một chút. Tuy rằng hai người ký hiệu không phải hoàn toàn giống nhau, Nhưng đoạn dịch cũng có thể nhìn ra được tới, đây là thuộc về cùng loại ký hiệu, nhất định ghi lại rất quan trọng đồ vật. Đường Tiên Bối, ngươi nhưng nhận thức này đó ký hiệu, đoạn dịch đem ra dê quyển trục cùng tờ giấy, cùng đều đệ hướng về phía Đường Kỳ Sơn. Lúc này Đường Kỳ Sơn chậm rãi đem Lưu Ly Hỏa Tinh đặt ở trên bàn, cũng đẩy hướng về phía đoạn dịch, mà chính hắn còn lại là tiếp nhận ra dê quyển trục cùng tờ giấy, nghiêm túc nhìn một chút. Tuy rằng Đường Kỳ Sơn đối này Lưu Ly Hỏa Tinh cũng thực cảm thấy hứng thú, nhưng thứ này đã thuộc về đoạn dịch, ra tay cướp một cái tiểu bối đồ vật, đây là Đường Kỳ Sơn tuyệt đối không có khả năng đi làm sự tình. Ân, này ký hiệu Như thế nào sẽ là loại này ký hiệu? Đường Kỳ Sơn ở nhìn đến ra dê quyền trụ thượng những cái đó ký hiệu khi, đồng tử tức khắc co rụt lại, lộ ra khiếp sợ biểu tình. Chương 770 mật mí. Đường Tiên Đối, loại này ký hiệu đến tột cùng là có ý tứ gì? Tuy nói Đường Kỳ Sơn hiện tại còn không có nói cái gì, nhưng đoạn dịch từ này trên nét mặt liền biết được, Đường Kỳ Sơn nhất định biết chút cái gì. Loại này ký hiệu, chính là thượng cổ linh tạp sư thế giới kia chủng, dùng để ghi lại nào đó cực kỳ quan trọng sự tình chuyên dụng ký hiệu. Hiện giờ Lam Hải tinh trùng, đối nãy ký hiệu đi lại, cơ hồ là đã không có, ta cũng là từ quân đại nhân trong miệng có hiểu biết quá một ít bất quá, ngươi trong tay cái này tờ giấy, cùng này ra dê quyển trục thượng ghi lại, tuy rằng là cùng loại ký hiệu, nhưng ghi lại nội dung, hẳn là không phải giống nhau, Đường Kỳ Sơn vốn tưởng rằng loại này ký hiệu hẳn là đã tuyệt tích, nhưng không nghĩ tới chính là, thế nhưng lần nữa xuất hiện, trong lòng thực sự là có điểm khiếp sợ. Đường Tiên Bối, nếu ngươi nhận thức này đó ký hiệu, kia có không báo cho ta, này đó ký hiệu ghi lại rốt cuộc là cái gì nha? Có thể làm Đường Kỳ Sơn đều như thế khiếp sợ ký hiệu, nhất định không tầm thường, đoạn dịch đối này cũng cực kỳ tò mò. Thật đáng tiếc, này đó ký hiệu ta vô pháp toàn bộ xem hiểu, chỉ có thể xem hiểu trong đó một bộ phận. Đầu tiên là người này tờ giấy thượng ghi lại, hẳn là một chỗ chôn dấu bảo vật địa điểm, nhưng đáng tiếc này địa điểm, đối ứng thượng cổ linh tạp sư thế giới, cũng chính là những cái đó mạc danh xuất hiện không gian cái khe muốn từ mênh mang không gian cái khe trùng tìm đến đối ứng một cái, thật sự phi thường khó khăn. Đường Kỳ Sơn nghiêm túc nhìn nhìn đoạn dịch truyền đạt kia tờ giấy, những chặt mày tự hỏi trong chốc lát sau, nhìn về phía đoạn dịch nói: Ghi lại là dấu ở nơi nào đó không gian cái khe chung bảo tàng, nay tìm lên, xác thật có rất lớn khó khăn." Từ từ, lúc ấy ta có dò hỏi qua cái kia tư đồ gia, Tựa hồ ở Tân Dương ngoại ô thành phố ngoại nào đó xê Cấp không gian cái khe trùng cũng có giống nhau như lúc ký hiệu. Ngay từ đầu nghe được Đường Kỳ Sơn lời này khi, Đoạn Dịch biểu tình là hơi hơi có điểm thất vọng, rốt cuộc muốn từ như vậy nhiều không gian cái khe trùng, thuận lợi tìm được đối ứng một cái, kia cơ hồ chính là không có khả năng. Nhưng liền ở Đoạn Dịch quyết định tạm thời từ bỏ khi, lại hồi tưởng nổi lên Tư đổ ra đã từng nói cái kia kỳ quái xê Cấp không gian cái khe, tức khác khiến cho Đoạn Dịch có ý nghĩ. Nếu hai người có tương đồng ký hiệu, như vậy nhất định là có liên hệ. Vốn tưởng rằng đoạn dịch nghe xong sẽ thực thất vọng, nhưng nhìn đến đoạn dịch đôi mắt đột nhiên sáng lên, Đường Kỳ Sơn cũng có chút minh bạch, đó chính là đoạn dịch nhất định nắm giữ nào đó manh mối. Xem lây bộ dáng này, nghĩ đến cũng nhất định là manh mối, vậy chúc mừng ngươi có thể thuận lợi tìm được bảo tàng. Tới với này ra dê quyền trục thượng ghi lại nội dung, cái này liền rất phức tạp, liền ta cũng vô pháp làm hiểu, bất quá hẳn là nào đó phong ấn pháp trận đường Kỳ Sơn đối này ra dê quyền trục thượng ghi lại nội dung, là thật cũng không rõ lắm, chỉ có thể mơ hồ từ bên trong xem hiểu một ít ký hiệu, là về nào đó phong ấn đại trận. Đoạn tiểu hữu Tuy nói ta không biết này ra dề quyển trục chính là ghi lại là cái gì phong ấn pháp trận, nhưng vừa rồi ta cũng nói, này đó ký hiệu là ghi lại cực kỳ chuyện quan trọng, nếu là tầm thường pháp trận, khẳng định sẽ không vận dụng này đó ký hiệu vô cùng có khả năng này ra dê quyển trục ghi lại phong ấn pháp trận, là phong ấn nào đó cực kỳ đáng sợ đồ vật, có không tạm thời giao cho ta, làm ta nghiên cứu một đoạn thời gian. Đường Kỳ Sơn lúc này biểu tình bỗng nhiên nghiêm túc xuống dưới, nhìn về phía đoạn dịch. Mà Đường Kỳ Sơn sở dĩ muốn làm như vậy, cũng là vì hắn hoài nghi này pháp trận trung phong ấn đồ vật, vô cùng có khả năng cùng bảy đại sứ đồ có quan hệ, nếu thật là nói như vậy, Đường Kỳ Sơn cũng cần thiết muốn đi tìm tỏi đến tận cùng. Như vậy quan trọng đồ vật, tạm thời phóng với đoạn dịch trên người, Đường Kỳ Sơn sẽ lo lắng đưa tới Ám Nguyệt thần giáo người, kể từ đó, đoạn dịch phiền toái liền rất lớn. Nguyên lai like là như thế này, nếu Đường tiền Bối muốn nghiên cứu, vậy cứ việc lấy ra đi đoạn dịch ngay vậy, đảo cũng không có do dự cái gì, trực tiếp gật đầu liền đáp ứng rồi. Hơn nữa đoạn dịch cũng nhìn ra vừa rồi Đường Kỳ Sơn thần tình không đúng, nhất định là này ra dê quyển trục trung ghi lại pháp trận, thật sự phi thường đáng sợ. Vậy đã tại đoạn tiểu hữu Đường Kỳ Sơn thấy đoạn dịch đáp ứng rồi, liền trực tiếp thu hồi ra dê của chúng. Đường tiên bối, kỳ thật cho tới nay ta đều có một cái nghi hoặc, hiện giờ xuất hiện ở chúng ta Lam Hải tinh thượng không gian cái khe, có không trực tiếp lý giải vì Zách Nát thượng cổ linh tạp sư thế giới, đoạn dịch nguyên bản nghĩ đi trước rời đi, đi tìm cái kia bảo tảng, nhưng bỗng nhiên nhớ tới vấn đề này, biểu tình ngưng trọng nhìn về phía Đường Kỳ Sơn nói, đoạn tiểu hữu quả nhiên là thông minh, ngươi suy đoán hoàn toàn là chính xác, nhưng cụ thể vì sao lại đó Zách Nát thượng cổ linh tạp sư thế giới, vì xuất hiện ở chúng ta Lam Hải tinh, này liền không được biết rồi. Đường kỳ Sơn đối này cũng hoàn toàn không hiểu được, cho dù là sư phụ Quân Hạ Tiên cũng vô pháp biết được cái này tình huống. Đoạn Dịch ngay vậy, hơi hơi gật gật đầu, cũng không nói thêm gì. Theo sau, Đoạn Dịch liền cùng Đường kỳ Sơn tiếp tục nói chuyện viễm trong chốc lát, tiếp theo liền rời đi nơi này. Ở Đoạn Dịch rời khỏi sau, Đường Kỷ Sơn cũng một lần nữa lấy ra kia gia dê quần trụ, cuối cùng hóa thành một đạo lưu quang biến mất. Rời đi Đường kỳ Sơn cái kia thần bí không gian cái khe sau, Đoạn Dịch một lần nữa về tới Lạc Tinh Các Trung. Mà vừa rồi đi trước rời đi long động, cũng vẫn luôn đang chờ đợi Đoạn Dịch. Long Các chủ, Đoạn Dịch ở nhìn đến nàng lúc sau, cũng là hướng này ôm ấp quyền. Ở cùng đường kỳ sơn nói chuyện với nhau cái này trong quá trình, đoạn dịch cũng minh bạch thân phận của người này, chính là đường kỳ sơn đồ lệ đương nhiệm lạc tinh các các chủ, cũng là đương thời tuyệt đỉnh, cao thủ trí nhất. Hiện giờ sắc trời không còn sớm, đoạn tiểu hữu nhưng nguyện để lại ăn đốn cơm soàng. Long Ngọc nhìn đến đoạn dịch từ không gian cái khe trung ra tới sau, khe cười cười, nói. Long các chủ hảo ý, tại hạ tâm lĩnh, nhưng ta bây giờ còn có chuyện quan trọng, liền tạm thời không nhiều lắm để lại hảo đi, một khi đã như vậy, ta cũng liền không bắt buộc Bất quá ngươi đã hoàn thành 2 cái SS cấp nhiệm vụ, Lạc Tinh cấp thân phận cũng trực tiếp tăng lên vì cấp bậc cao nhất tinh tướng ở chỗ này, ta yêu cầu hỏi ngươi, là tiếp tục giữ lại tu La thân phận, vẫn là đem tu La thân phận sửa vì Vong Ưu Đường Đường chủ đoạn, đoạn dịch? Long Ngọng đi vào đoạn dịch trước mặt, do hỏi: "Ân, giúp ta sửa vì Vong Ưu Đường Đường chủ đoạn dịch đi đoạn dịch ở chấm 4 một lát sau, quyết định vẫn là vận dụng thân phận thật sự." Rốt cuộc Lạc Tinh cấp tinh tướng cái này thân phận, tiện lợi thật sự quá lớn, hơn nữa cũng có được rất nhiều đặc quyền, đối đang ở phát triển Vong Ưu Đường cũng có rất lớn sử dụng, đủ để hấp dẫn tới càng nhiều cường giả. Đối với tu la cái này thân phận, Đoạn Dịch cũng sẽ rất hữu dụng, miễn cho cùng lôi Chính Lâm xung đột. Có thể, ta đây giúp ngươi sửa chữa thân phận." Long Lộng nghe vậy, mỉm cười gật gật đầu. Theo sau, Đoạn Dịch cũng không có tiếp tục dừng lại ở Lạc Tinh Các, cùng Long Lộng cáo biệt sau, xoay người liền thúc dục ngựa phong quan cánh, rời đi Lạc Tinh Các. Chương 771 mới trang. Thời gian cực nhanh, đảo mắt liền lại đi qua nửa tháng. Tại đây đoạn thời gian chung, Lam Hải Tinh Phi thường bình tĩnh, ngày thường gian làm làm bảy Á thần giáo, cũng thật là hoàn toàn biến mất, mà các loại nhỏ tạp giáo tổ chức, cũng ở trấn Tư đã kích hạ, bị tất cả tiêu diệt. Hiện giờ các đại tin tức đầu đề đều là ghi lại Ám Nguyệt thần giáo biến mất, mà khác tà giáo bị phá hủy tin tức. Đương nhiên, Ám Nguyệt thần giáo không có khả năng trải qua lần trước thất bại, liền chưa gượng dậy nổi, liên bang chính phủ, chấn tà tư chờ tổ chức cao tầng đều cho rằng là Ám Nguyệt thần giáo cố ý làm như vậy. Cho nên chẳng sợ Ám Nguyệt thần giáo trong khoảng thời gian này biến mất, mọi người cũng không có đình chỉ đối Ám Nguyệt thần giáo thảo phạt, không ngừng mà tìm kiếm Ám Nguyệt thần giáo tung tích. Mà lúc này Dịch này thao tác phân thân, trực tiếp đi tới Tân Dương phố, bởi vì Tu La hiện tại phận đã hoàn toàn lộ, Dịch cũng đem phân thân trang phục hào thay đổi một chút hiện tại chính là một cái mới ra đời học sinh bộ dáng, cũng cũng chỉ giữ lại màu đen khẩu trang chưa từng thay đổi, nhưng bởi vì Tu La thân phận đã công bố, mọi người đem Lôi Chính Lâm đều trở thành Tu La, mà ban đầu kia thần bí đến cực điểm Tu La, tự nhiên cũng liền không thần bí, đối với này Tu La chẳng vấn, cũng liền không có người nào để ý. Đoạn dịch phân thân cũng bởi vậy không hề có cái gì để ý, trong trong mà bước chậm ở Tân Dương thị đầu đường. Này Tân Dương thị cũng không hổ là Lam Hải Tinh tứ đại chủ thành chi nhất, sắc thường phồn thả Tân Dương nội thành vực trong phạm vi không gian cái khe, cũng xa xa so địa phương khác muốn nhiều, bởi vậy nơi này thám đội, khai hoang giả đội cũng rất nhiều. Thường Xuyên cũng có đội ngũ đi trước các không gian cái khe, đi tìm hi hữu tài nguyên, dị thú, tới đổi lấy đại lượng làm tinh tệ, mà đây cũng là Tân Dương khu phố, nhất đứng đầu một cái công tác. Bất quá này công tác tuy rằng có thể kiếm rất nhiều tiền, nhưng nguy hiểm hệ số cũng rất cao, Thường Xuyên có linh tạp sư vừa đi không trở về, thuộc về cao nguy hiểm, cao hồi báo công tác. Người hảo, ta muốn hỏi một chút, ở Tân Dương thị đông giao chúng có hay không một cái xe cấp không gian cái khe, là ở trong sân động, đoạn dịch lúc này đi tới một người quần tụ tập địa phương, nơi này có một cái mục thông báo, mặt trên dán đầy tìm hi hữu tài nguyên, hi thú đắc tử mà ở nơi này tập kết linh Tạp sư nhóm, cũng đều là muốn nhận này đó đất tử, thả đa số đều thuộc về địa phương tổ chức thế lực thám hiểm đội, cùng với khai hoang giả đội. Đoạn Dịch bất quá là vừa rồi đi vào Tân Dương thị, đối tình huống nơi này cũng không phải thực hiểu biết, vì thế liền đi vào nơi này, nghĩ dò hỏi một chút này đó kinh nghiệm phong phú linh Tạp sư. Nga. Tiểu Hưng đệ, người đối cái kia không gian cái khe có hứng thú, bất quá cái kia không gian cái khe chính là xe cấp nhà, chỉ bằng ngươi, chỉ sợ đi vào chính là tìm chết nha. Lúc này một người mặc màu xanh biển đồ thể dục cường tráng nam tử, đánh giá liếc mắt một cái Đoạn Dịch, phát hiện này trên người không có chút nào linh lực dao động. Có điểm không hiểu nói, rốt cuộc tới nơi này nhưng đều là linh tạp sư, như thế nào một cái không hề linh lực người thường sẽ nghĩ đến nơi này. Hơn nữa thoạt nhìn vẫn là học sinh trang phẫn, cường tráng nam tử đối này rất là nghi hoặc. Đại ca, người đối kia không gian cái khe tựa hồ rất quen thuộc nhà, kỳ thật ta chính là một cái vừa mới tốt nghiệp học sinh, đối kia không gian cái khe phi thường cảm thấy hứng thú, nhưng nghề hà ta chính mình vô pháp trở thành linh tạp sư kia bất quá chính là một cái xe cấp không gian cái khe, nói vậy đối với người mà nói, cũng cấu không thành cái gì uy hiếp ta đi, chỉ cần ngươi dẫn ta đi vào, ta có thể cho ngươi một tuyệt bút tiền. Đoạn Dịch bày ra gia phú nhị đại khí chất, từ trong lòng móc ra một trường kim tạp, vô vỗ tay nói: "Hiện giờ Đoạn Dịch căn bản là không nghĩ bại lộ thân phận, miễn cho lực hấp dẫn rất nhiều tu la người sùng bái, cho nên cũng liền dứt khoát lẫn vào một cái thám hiểm đội, tiến vào cái tia cấp không gian cái khe, kể từ đó cũng liền tỉnh đi rất nhiều phiền toái." Nai thẻ ngân hàng đối Đoạn Dịch lời này, cái này cường tráng nam tử kỳ thật không có như thế nào để ý tới, nhưng vừa thấy này trường kim sắc, cường tráng nam tử đôi mắt tức khắc liền sáng. Bởi vì loại này kim tạm, chỉ cần cái loại này cực kỳ có tiền phú hảo, mới có thể xử lý a. Đệ Ta không biết ngươi vì sao phải tiến vào kia C cấp không gian cái khe, nhưng ngươi thực may mắn, vừa mới ta sở dẫn dắt đoàn đội, vừa lúc nhận một cái muốn đi vào này C cấp không gian cái khe, tìm nào đó tại nguyên nhiệm vụ đương nhiên, chúng ta không có khả năng không diễn cớ, mang theo một người bình thường đi vào, là yêu cầu trả tiền thù lao. Kia cường tráng nam tử đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm đoạn dịch trong tay kim tạo, mi đôi hơi hơi một trọn, nói: "Cái này tự nhiên không có vấn đề, chỉ cần các ngươi nguyện ý mang ta đi vào, ta sẽ cho ngươi một cái tương đương vừa lòng tù lao. Bất quá phải chờ tới sự thành lúc sau nga." Những người này thường thường đều thập phần tham tài, Đoạn dịch cũng phi thường hiểu biết, cho nên không có khả năng trước cho bọn hắn tiền, miễn cho bị bọn họ đổi ý, bánh bao thịt đánh chó vừa đi không trở về. Ha ha ha. Tiểu Hinh đệ, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ nói cái loại này kẻ lừa làm sao? Ta xem ngươi đối chúng ta thực không hiểu nha, ta cũng liền ngã bài đi, chúng ta chính là tư độ gia tộc kỳ hạn, tìm bảo băng người mà ta cũng là Bạch Kim một tinh linh tạp sư, sở dẫn dắt tầm bảo tiểu đội, kia thực lực kém cỏi nhất nhưng đều vì bạc trắng năm sao, phổ biến đều là hoàng kim cấp xuất nhập kẻ hèn một cái C cấp không gian cái khe, trên cơ bản là sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, chỉ cần ngươi tiền cấp đúng chỗ. Đừng nói là đi C cấp không gian cái khe, liền tính là B cấp, ta đều có thể mang ngươi đi, thả bảo đảm an toàn của ngươi." Kia cường tráng nam tử đôi tay cắm ở túi trung, trên người tản ra bạc kim cấp hơi thở, rất là tự tin nói. Mà chung quanh kia cường tráng nam tử đồng bạn cũng vây quanh lại đây, quả nhiên, trên người hơi thở đều không tầm thường, yếu nhất giả cũng là bạc trắng năm sao. Như thế phối trí một cái thám hiểm tiểu đội, sắp thật có thể nhẹ nhàng xuất nhập C cấp không gian cái khe. Nhưng đoạn dịch cũng minh mạch, gần chỉ là xe cấp không gian cái khe, không có khả năng sẽ làm như vậy một cái tiểu đội tự thân xuất mã, thực rõ ràng, cái này xe cấp không gian cái khe chung Nhất định có tiềm tàng nguy hiểm, bởi vậy không thể không phải như vậy một cái đội ngũ. Bất quá đoạn dịch đối này đó đều không thèm để ý, chỉ cần có thể thuận lợi lẫn vào cái này thám hiểm tiểu đội, kế tiếp hành sự liền rất dễ dàng. Như vậy đi, mang người tiến vào xe cấp không gian cái khe hào hào chơi đùa một phen, liền thu ngươi 50 vạn thù lao đi, chúng ta cũng không yêu cầu người trực tiếp thanh toán tiền, trước phó cái 10 vạn coi như tiền đặt cọc đi chờ thuận lợi từ không gian cái khe ra tới, lại một hơi thanh toán tiền sở hữu tiền. Cường Tráng nam tử cùng chung quanh mấy cái đồng bạn thương thảo lúc sau, hướng về phía đoạn dịch nướng mày, nói: "Có thể Bất quá ta còn có một cái yêu cầu đó chính là tại đây đoạn thời gian chung, muốn hay ta bảo mật ngà, kỳ thật ta là trộm đi ra tới, sợ bị người trong nhà cháu trở về. Đoạn Dịch tài đại khí thô, trực tiếp đáp ứng rồi bọn họ yêu cầu. Ha ha ha ha. Cái này tự nhiên không có vấn đề. Cường Tráng nam tử cũng không phải là ngốc tử, hắn nhưng không cho rằng đoạn Dịch thân phận thật sự như thế đơn giản, nhưng bọn hắn nước giếng không phạm nước sông, dù sao đều là theo như nhu cầu, tự nhiên cũng sẽ không từ tuyệt. Chương 772 tiềm tàng nguy hiểm. Thức mau, đoạn Dịch liền đem 10 vạn tiền đặt cọc chuyển khoản cho kia Cường Tráng nam tử mà đoàn dịch chính mình cũng thuận lợi lẫn vào cái này thám hiểm tiểu đội chung. Hảo, kế tiếp ta an bài một chút sự tình lần này chúng ta sở nhận nhiệm vụ là tiến vào đông giao sau núi C cấp không gian cái khe trùng, đi tìm hai loại hi hữu tài nguyên. Nhiệm vụ lần này khó khăn không cao, nhưng cùng chúng ta đồng dạn nhận nhiệm vụ này đội ngũ, cũng có không biết, lục tục ở hôm nay đều sẽ xuất phát chúng ta làm tìm bảo bang đội ngũ, tuyệt đối không thể bị này đó không chính hiệu đội ngũ dành trước, ta tuyệt đối một giờ sau, liền xuất phát đi trước đông giao sau núi, tiến vào kia xe cấp không gian cái khe bất quá ở tiến vào phía trước. Ta phải nhắc nhở các ngươi trong đó một ít tân nhân, đông giao sau núi không dành cái khe tuy rằng. Định vị vì vị Cấp, nhưng trong đó ở nơi đó mặt có mấy cái địa vị có một ít tiềm tàng nguy hiểm, liền tính là không có cách nào tìm được kia hai chỉ tài nguyên, cũng tuyệt đối không thể tới gần những cái đó địa phương nếu là không nghe theo quản lý, khăng khăng muốn đi trước nơi đó, như vậy hết thể tự gánh lấy hậu quả. Đều nghe rõ sao? Cái này cường tráng nam tử tên là Trình Hạo, đang nói khởi cái này thời điểm, ánh mắt nhìn về phía đội ngũ trung chỉ có bạc trắng năm sao linh tạp sư, tiếp theo lại nhìn về phía đoạn dịch, rõ ràng ở đoạn dịch trên người dừng lại thật lâu. Ý cũng thực rõ ràng, Đó chính là muốn cho đoạn dịch nghe lời. Nhưng mà đoạn dịch lại không có như thế nào để ý tới kia Trịnh Hạo nói, ngược lại là đối này, đó có tiềm tàng nguy hiểm địa phương, cảm giác rất là tò mò. Một cái tầm thường C cấp không gian cái khe, là không có khả năng có cái gì tiềm tàng nguy hiểm, liền tính là có cung căn bản vô pháp ngăn trở, này chi cường đại đội ngũ, thực rõ ràng, này đó có tiềm tàng nguy hiểm địa phương, ngay cả bọn họ cũng là vô pháp ứng đối. Như thế xem ra, vô cùng có khả năng này đó địa phương chung, liền có ta muốn tìm kia một cái. Thuận lợi tiến vào không gian cái khe sau, đến tìm một cơ hội ném ra bọn họ đoạn dịch không có cảm tình hướng về phía Trịnh Hạo gật gật đầu. Sau đó đi theo đội ngũ, hướng tới phía trước đi đến, ở cái này trong quá trình cũng là không ngừng mà tự hỏi vấn đề này. Thức mau, ở đội ngũ thu thập xong lúc sau, liền hướng tới Tân Dương thị Đông Giàu phương hướng đi. Trịnh Đại Ca, ta có nghi hoặc, cái này không gian cái khe không phải C cấp sao, sẽ có cái gì tiềm tàng nguy hiểm, cho các ngươi cũng không dám dễ dàng đi trước. Đội ngũ đi vào Đông Giao sau, ở Trịnh Hạo dẫn rất hạ, tiếp tục hướng tới phía trước một tòa tiểu sơn đi đến, đoạn dịch cũng là ở ngay lúc này, đi tới Trịnh Hạo bên cạnh, nhẹ giọng dò hỏi. Ha ha, tiểu đệ, cái này không gian cái khe là C cấp không sai. Bên trong cũng chưa từng có cái gì rất cường đại dị thú, nhưng có mấy cái địa phương lại phi thường quỷ dị, đã từng xuất hiện quá linh tạp sư ngoài ý muốn mất tích, không còn có trở về sự tỉnh thả loại chuyện này còn thực thường xuyên xuất hiện, nhưng lại vô pháp điều tra rõ là cái gì nguyên nhân, thậm chí ngay cả tư đồ gia tộc người đều không thể điều tra rõ, bởi vậy cái này không gian cái khe chung những cái đó kỳ quái. Địa phương đều trên cơ bản sẽ không có người tùy tiện đi vào, tuy rằng ta không biết người rốt cuộc ở đánh cái gì tiểu tâm tư, nhưng ta khuyên người, ngàn bạn không cần nghĩ đi những cái đó địa phương nhìn xem, nếu là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, hãy không phụ trách ngã. Trịnh Hạo Đảo cũng không có cô ý giấu giếm đoạn dịch cái gì, ngược lại là nói thẳng ra cái này không gian cái khe một ít bí mật, đồng thời dặn dò đoạnạn đoạn dịch, đừng suy nghĩ bậy bạn. Nguyên lai like là cái dạng này nha, kia xem ra cái này không gian cái khe, quả nhiên có rất nhiều bí mật đoạn dịch ngay vậy, hơi hơi gật gật đầu, biểu hiện thật sự là nghe lời bộ dáng. Đại ca, chúng ta thật sự muốn mang theo cái này trói buộc. Hơn nữa ra hỏa này thoạt nhìn rất có vấn đề nha, làm không hảo là địch đội phái tới gia thế, muốn ngăn trở chúng ta tìm bảo bằng nhiệm vụ. Lúc này một cái dáng người nhỏ gầy, thả mang theo đôi mắt nam tử, đi tới Trịnh Hạo bên cạnh, nói thầm nói: Địch đội gia thế Ngươi tưởng cái gì đâu ra hỏa này tuy rằng có điểm nhìn không đấu, nhưng trên người hơi thở quá yếu, thậm chí đều không có, thả tuổi cũng rất nhỏ, liền tính là cố ý ẩn tàng rồi, cũng nên sẽ không có nhiều ít tu vi hơn nữa này, một chuyến cùng xuất phát đội ngũ rất nhiều, muốn thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, vẫn là có khó khăn, nhưng gia hỏa này thoạt nhìn rất có tiền, dẫn hắn tiến vào không gian cái khe đi lên một vòng, kiếm cái 50 vạn, cũng là thực không tồi liền tính là ra hỏa. Này muốn động cái gì vai tâm tư, chúng ta những người này còn có thể không đối phó được. Hảo, lập tức liền phải tới rồi, đều chạy nhanh chuẩn bị một chút. Ở Trịnh Hạo dặn dò xong đồng đội nói mấy câu sau, Liên Nhi tối này tọa tiểu ngọn núi trước. Này Tân Dương thị Đông Giao cũng có không tầm thường linh lực dao động, nhưng cùng Diễm Hoàng ngoại ô thành phố khu tình huống rất giống, lựa chọn sinh hoạt ở nhân loại thế giới dị thú, đều trên cơ bản tói quen nhân loại khí vị, cũng minh bạch trong nhân loại có cường giả, sẽ không đi dễ dàng trêu chọc. Lúc này cái này đội ngũ chung, Chính Hạo có Bạch Kim một tinh tu vi, tự nhiên kinh sợ không ít dị thú. Hơn nữa cái này tiểu sơn ở vào vị trí, cũng không hề đông giao chỗ sâu trồng, cho nên một đường đi tới, đạo cũng không có gì nguy hiểm phát sinh. Cùng Chính Hạo lời nói giống nhau, tại đây tiểu sơn núi, trừ bọn Chính Hạo đội ngũ ở ngoài, Còn có mặt khác hai ba cái đội ngũ, mục đích đều giống nhau, đều là muốn tiến vào cái này Cấp không gian cái khe. Nha, Này không phải Trịnh đội trưởng sao như thế nào đường đường tìm bảo bang thám hiểm tiểu đội, thế nhưng cũng sẽ theo dõi chúng ta cái này nhỏ nhỏ Cấp không gian cái khe nhiệm vụ. Chẳng lẽ tìm bảo giúp đã xuống dốc? Vẫn là nói bị tư đổ gia tộc vứt bỏ, ở nhìn đến Trịnh Hạo đội ngũ xuất hiện kì, một cái màu nâu tóc dài, thân xuyên màu đỏ sẩm chế phục linh Tạp sư, cười nhạo mà hướng tới Trịnh Hạo đi tới, ở này phía sau, cũng là đi theo không biết, thân xuyên đồng dạng chế phục đội viên. Lão tử tưởng tiếp cái gì nhiệm vụ, liên tiếp cái gì nhiệm vụ, ngươi quản được sao? Ngươi một cái bị tìm bảo giúp khai trừ phế vật, như thế nào còn dám ở lão tử trước mặt xuất hiện, đừng phiền ta, nghe được sao?" Chính Hạo cũng nhận được này, tóc nâu nam tử, chợt nhìn cũng có một ít ấn đoán, không có lưu tình, trực tiếp mở miệng mắng. "Ha ha, chính đội trưởng vẫn là trước sau như một mà kiêu ngạo nha bất quá thực đáng tiếc, nhiệm vụ lần này các ngươi vẫn là không hoàn thành, muốn bắt vạ các ngươi một chuyến tay không." Nga, Là ta nhìn lầm rồi sao? Tìm bảo giúp nhận người tiêu chuẩn như vậy thấp, liền một cái phế nhân đều chiêu vào được. Buồn cười, thật là buồn cười. Cái này tóc nâu nam tử tên là Lô Niệm, nguyên bản cũng là tiềm bảo bang thành viên. Nhưng bởi vì đã từng đã xảy ra một chút sự tình, bị tìm bảo giúp phát hiện, do đó bị vô tình khai trừ. Mà sở dĩ Lô Niệm sẽ bị khai trừ, nghe nói cũng là vì chính Hạo, cho nên hai người liền kết hạ xuống núi. Lô Niệm bị khai trừ lúc sau, liền gia nhập một khác một tổ chức, tên là Huyết Hồng Sẽ, cũng là chuyên môn làm thám hiểm, tầm bảo nhiệm vụ tổ chức, ở thuận lợi trở thành đội trưởng sau, liền bắt đầu nơi trốn nhằm vào Trình Hạo, cướp đoạt bọn họ các loại nhiệm vụ. Nhiệm vụ lần này cũng không ngoại lệ, làng Lô Niệm chuyên môn làm phá hư. Chương 773 bắt đầu tìm kiếm. Quan người đánh giấm. Đi, chúng ta tiến vào xe cấp không gian cái khe. Lôn niệm bọn họ hành vi, chính hạo cũng là thấy nhiều không trách, bởi vậy, vậy cũng lười đến cùng bọn họ nói nhảm nhiều, trực tiếp liền mang theo tiểu đội, hướng tới tiểu sơn giữa sân núi chỗ một cái sơn động đi đến. Đoạn Dịch đi theo ở đội ngũ trung ương, sắp tới đem rời đi thời điểm, ánh mắt nhìn về phía kia Lôn niệm, đối người này ấn tượng chỉ có liền cái tự ảo nào. Đoạn Dịch cũng là lười đến đi để ý đến hắn, đi theo đội ngũ, hướng tới sơn động phương hướng đi đến. Ha ha, khiến cho người tiếp tục kiêu ngạo trong chốc lát, chờ tiến vào cái này C cấp không gian cái sau, ta nhất định phải ngươi đẹp. Lúc này đây, ta sẽ không lại làm ngươi dễ dàng mà rời đi. Nhìn Trịnh Hạo mang đội dần dần mà hướng tới Sơn Động phương hướng đi đến, nô Niệm đôi tay không tự chủ được nắm chặt, trong lòng đã bắt đầu kế hoạch, muốn ở không gian cái khe trùng đem Trịnh Hạo diệt trừ kế hoạch. Tuy rằng thân là bà kim cấp tu vi Trịnh Hạo, muốn dễ dàng giết chết, đối Ngô Niệm tới nói, là một kiện khó có thể làm được sự tình, nhưng cái này C cấp không gian cái khe rất là đặc thù, chỉ cần lợi dụng hảo bên trong một ít địa phương, liền có thể làm Trịnh Hạo từ đây hoàn toàn biến mất. "Đội trưởng, sự tình đều làm phải đáng, bảo đảm có thể cho Trịnh Hạo gia hỏa này có đi mà không có về." Một cái biểu tình xảo trá nam tử, thấp giọng hướng về phía Ngô Niệm, nói, "Thực hảo." Lần này làm tốt, trở về toàn bộ đều có khen thưởng. Hảo, thời gian không sai biệt lắm, chúng ta cũng vào đi thôi, tuy rằng muốn trở ngại Trịnh Hạo đội ngũ, nhưng chúng ta không thể buông tha nhiệm vụ này, nhất định cho ta hoàn thành. Nô Niệm tập kết một chút đội ngũ lúc sau, liền theo sát Trịnh Hạo đội ngũ nề bước, hướng tới Sơn Động phương hướng đi đến. Trừ cái này ra, còn có mặt khác mấy chi thám hiểm tiểu đội, cũng là lục tục chuẩn bị muốn đi vào không gian cái khe. Này đó là cái kia C cấp không gian cái khe, các vị đều chuẩn bị tốt đi, chúng ta đây liền vào đi thôi. Nhớ kỹ, ở tiến vào lúc sau, cần phải muốn ôm đoàn thành đầu, hết thảy đều phải nghe theo ta chỉ huy. Trịnh Hạo mang theo tiểu đội, thành công mà tiến vào tới rồi trong sơn động, mà ở sơn động chỗ sâu nhất, liền có một cái tựa như dựng mắt không gian cái khe. Nay cổ linh lực dao động, quả nhiên còn chỉ là C cấp. Nhìn trong sơn động cái này không gian cái khe, Đoạn Dịch hơi hơi nhắc mãi vài tiếng. "Đừng thất thần, chúng ta muốn vào đi." Nhìn đến Đoạn Dịch nhìn chằm chằm cái này không gian cái khe nhập thần, Trịnh Hạo nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn, làm Đoạn Dịch đuổi kịp đội ngũ. Ân Đoạn Dịch hơi hơi gật gật đầu, không có do dự cái gì, trực tiếp liền đuổi kịp Trịnh Hạo tiểu đội, tiến vào tới rồi không gian cái khe chung. Ở một trận quen thuộc cảm giác qua đi, Đoạn Dịch vị trí Hạo tiểu đội Thuật lợi tiến vào đến không gian cái khe bên trong. Gia hỏa này quả nhiên có chút vấn đề, một cái không hề linh lực người thường, sao có thể tiến vào không gian cái khe sau? Không, có chút nào ảnh hưởng. Nhìn đoạn dịch bị truyền tống đến không gian cái khe trùng, nhưng không có chút nào phản ứng khi, Trịnh Hạo liền nhìn ra manh mối. Bất quá Trịnh Hạo cũng không có để ý, dù sao ở chưa tiến vào phía trước, cũng đã có điều hoài nghi đoạn dịch thân phận, dù sao hai bên cũng không có gì thù hận, duy nhất lo lắng huyết hồng thám hiểm tiểu đội, cũng rõ ràng không quen biết đoạn dịch. Cứ như vậy, Trịnh Hạo cũng liền an tâm rồi ở nhìn đến sở hữu đội viên đều sau khi xuất hiện, liền làm này sôi nổi Triệu Hồi ra một ít thay đi bộ dị thú, chuẩn bị bắt đầu thăm dò cái này C cấp không gian cái khe. Giống. Cùng với một tiếng thằn lằn tiếng rống giận, một con toàn thân thâm màu xanh lục thật lớn thằn lằn xuất hiện ở đoạn dịch trước mặt, từ sở phát ra linh lực dao động, cũng có thể rõ ràng cảm giác đến, đây là một con màu tím phẩm chất dị thú. Tiểu hình Đệ, ngươi cùng ta cùng kỵ này chỉ dị thú, ta bảo hộ an toàn của ngươi. Chính hạ ở Triệu Hồi ra sau, liền thẳng người nhảy, trực tiếp nhảy tới kia chỉ thằn lằn đối thượng, hơn nữa hướng đoạn dịch vươn tay phải. Lục Ma Tuân Tích Sắt thật là một loại thực không tồi thay đi bộ dị thú. Đoạn Dịch liếc mắt một cái liền biết được này thằn lằn là cái gì dị thú, cũng liền không nhiều lắm suy xét cái gì, trực tiếp lôi kéo chỉnh hạo tay, mè tới Lục Ma tấn tích bố thượng. Dù sao để mấy cái quỷ dị địa phương, Đoạn Dịch đều còn không rõ ràng lắm, cũng căn bản không biết ở cái gì phương vị, chi bằng tiếp tục đi theo những người này, đến lúc đó chỉ cần nhìn xem, những người này cố ý tránh đi những cái đó vị trí, Đoạn Dịch liền trong lòng hiểu rõ. Ở đội ngũ xuất phát phía trước, ta liền đem sở muốn tìm kiếm hai loại hi hữu tài nguyên, đều giao cho các ngươi xem xét, một khi thành công tìm được, chúng ta nhiệm vụ cũng liền hoàn thành. Nếu không có gì vấn đề nói, vậy xuất phát đi, xuất phát đi đội trưởng, chúng ta nhất định phải đoạt ở hết Hồng tiểu đội trước, hoàn thành nhiệm vụ lần này. Ở đây những người khác đều đã gấp không chờ nổi muốn bắt đầu tìm kiếm tài nguyên. Vậy xuất phát đi, nhớ kỹ an toàn đệ nhất. Theo chỉ hạo tiếng nói vừa rức, liền gương cho binh sĩ mà sử dụng lục ma tấn tích, hướng tới phía trước chạy vội, phía sau đội viên cũng là theo sát. Ở đoạn dịch quan sát hạ phát hiện, nay Trịnh Hạo đối dẫn dắt này chi thám hiểm tiểu đội, xác thật có thực minh sát phân công, có chuyên môn phụ trách cảnh giác dị thú, có rất nhiều phụ trách phân rõ phương hướng. Đến nội dư lại Còn lại là xem xét chúng quanh xuất hiện linh thảo, linh thạch, mặc kệ là cái gì, chỉ cần là có giá trị, liền sẽ bị toàn bộ lấy đi, cách làm đảo cũng cùng phía trước đoạn dịch thực tương tự. Mà lúc này đoạn dịch, đối bọn họ sở thu thập đến này đó linh thảo linh thạch, đều không có chút nào hứng thú, chẳng qua đều là một ít tầm thường màu xanh lục phẩm chất, màu lam phẩm chất mà thôi. Đoạn dịch để ý chính là những người này sở đi qua phương hướng, nhưng liền trước mắt tới xem, còn không có cái gì cố ý tránh đi địa phương. "Chú ý, phía trước cái kia hẻm núi, mọi người không được tiến vào." Lập tức quay lại phương hướng. Liên ở Trịnh Hạo sở dẫn dắt đoàn ngũ, sắp tới gần phía trước một cái hẻm núi khi, Trình Hạo lập tức hồ lớn. "Đội trưởng, chúng ta này một đường tìm tới, cũng chưa có thể tìm được những cái đó hi hiu tài nguyên, muốn hay không đánh cuộc một phen, đi cái kia hẻm núi nhìn xem, chúng ta chỉ ở bên ngoài nhìn xem, hẳn là sẽ không có cái gì nguy hiểm." Lúc này tiểu đội chung, một cái có hoàng kim tam tinh hơi thở linh tạp sư, nói: "Không được, tuyệt đối không được, các người đi theo ta tiến vào cái này không gian cái khe, ta đây nhất định phải muốn bảo đảm các ngươi an nguy, ta nhưng không nghĩ để ý ngoại phát sinh sau, đi trấn an các ngươi người nhà, kia hẻm núi đã từng nhiều lần phát sinh nhân viên biến mất sự kiện, phi thường nguy hiểm, liền tính là sợ muốn tìm hi hiu tài nguyên, thật sự đều ở kia trong hắc gốc, chúng ta cũng tuyệt đối không thể tiến bảo. "Đều cho ta quay lại phương hướng." Trịnh Hạo thanh âm phi thường uy nghiêm, thả không cho các đội viên nói chuyện đùa sống, trực tiếp liền đi đầu quay lại phương hướng. Cái này thám hiểm tiểu đội linh tạp sư, cũng đối Trịnh Hạo phi thường tôn kính, cũng minh bạch hắn dụng tâm lương khổ, vì thế cũng không nói nhiều cái gì, sôi nổi quay lại phương hướng, đi theo Trịnh Hạo nải bước. Rốt cuộc phát hiện trong đó một chỗ, cũng coi như là có thu hoạch đoạn dịch tự tiến vào cái này không gian cái trùng, liền vẫn luôn nhớ dục bên đường đi tới lộ tuyến, đặc biệt là nhìn đến cái này hẻm núi sau khi xuất hiện, càng là chặt chẽ mà đem này nhớ kỹ. Nhưng Đoạn Dịch cũng không có lựa chọn rời đi đội ngũ, mà là tiếp tục đi theo bọn họ, rốt cuộc vừa rồi Trịnh Hạo cũng nói, cái này không gian, cái khe chung, có mấy chỗ địa phương đều phi thường quỷ dị. Bởi vậy Đoạn Dịch quyết định tiếp tục đi theo bọn họ, thẳng đến đêm này đó quỷ dị địa phương, toàn bộ đều tìm được mới thôi. Chương 774 Cự Giác Nhu Đàn. Ở Trịnh Hạo sở dẫn dắt thám hiểm tiểu đội, quay lại phương hướng đi tới sau, đương nhiên phía trước chuyển đến một trận ầm ầm ầm thanh âm, tiếp theo mặt đất cũng bắt đầu nơi hơi chấn động lên. Mà phía trước cũng xuất hiện một tảng lớn dị thú tộc đàn. Không tốt. Thế nhưng tao ngộ Cự Giác Nhu Đàn, lập tức lui. Kinh nghiệm phong phú chỉnh hạo lập tức phải biết tình huống, vội vàng hướng về phía bên cạnh thủ hạ hô lớn. Cự giác nhu đàn, này cự giác nhu không phải một loại ôn hòa dị thú sao? Hơn nữa đa số dưới tình huống cũng đều sẽ không rời đi tương ứng lãnh địa, như thế nào sẽ như thế đại quy mô di động? Hơn nữa nhìn đi trước tốc độ, rõ ràng đều là ở chạy vội a, chẳng lẽ toàn bộ bạo tàu? Nhìn phía trước xuất hiện kia một tảng lớn cự giác nhu đàn, làm thám hiểm tiểu đội mọi người rất là nghi hoặc. Nhưng đồng dạng bọn họ cũng biết, này cự giác nhu đàn đáng sợ, lập tức bắt đầu hướng một bên sơ tán, miễn cho đụng phải này đó cự giác nhu đàn. Cự giác nhu, màu phẩm chất dị thú. Nhưng một khi kết bệ kết đội ra tới, còn là phi thường đáng sợ. Bất quá thoạt nhìn, này đàn cự giác nưu như là đã chịu cái gì kinh hách giống nhau, đặc biệt là tộc đàn trung thủ lĩnh, càng như là bị thương. Nhìn cự giác nưu đàn mênh mông quần quần từ trước mắt thông qua, đoạn dịch mày cũng là không cấm nhíu lại. Lấy cự giác nưu loại này dị thú thiên tính, bọn họ tuyệt đối là sẽ không dễ dàng rời đi tương ứng lãnh địa, càng không phải toàn bộ tộc đàn đồng thời di động, hơn nữa thoạt nhìn vẫn là chạy trốn bộ dáng, này liền chỉ có một nguyên nhân, đó chính là chúng nó gặp công kích, có càng cường đại thú xâm lấn chúng nó lãnh địa. Nay cự giác nưu đàn số lượng rất nhiều, Thủ lĩnh cũng là đạt tới màu tím phẩm chất cự rắc của Nưu, xem như tương đương cường đại tộc đàn, nhưng như vậy cũng vẫn là sẽ bị xua đổi đi ra ngoài, rốt cuộc là xuất hiện thứ gì? Kỳ quái, thật là rất kỳ quái. Tưởng tượng đến này đó, đoạn dịch trong lòng liền càng thêm nghi hoặc, đối cái này thần bí C cấp không gian cái khe, lại tò mò không biết. Khó được nhìn đến nhiều như vậy cự rắc Nưu xuất hiện, đội trưởng muốn hay không thuận tay phong ấn mấy chỉ, này cự rắc Nưu sức chiến đấu cũng còn tính không tồi. Ở thám hiểm tiểu đội chung, một cái dáng người hơi béo nam tử, xoa tay hầm hè nói, người đầu góc cháy hỏng, này nếu là chỉ có mấy chỉ cự rắc kia tự nhiên phong ấn cũng không cái gọi là, nhưng đây chính là mấy trăm chỉ khổng lồ cự giác như đàn a, hơn nữa dẫn đầu mấy chỉ đều tiến hóa vì cự giác của ngưu, này đã xem như một cổ thú chiều chúng ta nếu hiện tại ra tay phong ấn, chọc giận chúng nó, kia thật sự sẽ chết không có chỗ chôn. Đều cho ta thu hồi các người tiểu tâm tư. Chính Hạo tuy rằng vì bạch kim một tinh linh tạp sư, nhưng kỳ thật trong tay còn chỉ có một con đạn tới màu cam phẩm chất dị thú, nếu là cùng như vậy khổng lồ cự giác như đàn khai chiến, không thể nghi ngờ là tìm chết. Mặc kệ là vì bảo hộ đồng đội, vẫn là vì tự thân an nguy, Chính Hạo đều không cho phép đội viên hiện tại ra tay. Cứ như vậy, ở cự giác như đàn mênh mông quần quần thông qua sau, trận này quy mô nhỏ thú triều, cũng coi như là bình phục xuống dưới. Hảo, náo nhiệt cũng xem đủ rồi, tiếp tục tra xét đi bất quá chúng ta không thể hướng tới ban đầu phương hướng đi trước, nơi đó là lúc trước cự giác như đàn đại quy mô sinh hoạt địa phương, rất có khả năng là xuất hiện cái gì càng vi cường đại dị thú, chiếm lĩnh cự giác như đàn lãnh địa chúng ta hướng một cái khác phương hướng, đi tới đi. Nói xong, chính Hạo liền mang theo tiểu đội, tiếp tục bắt đầu rồi tìm hi hữu tài nguyên nhiệm vụ. Tiểu Hưng đệ, thế nào, này một chuyến xe cấp không gian cái khe Còn xem như không tồi đi, liền quy mô nhỏ thú triều đều thấy được. Cứ việc biết đoạn dịch thân phận, khả năng không đơn giản, nhưng chỉnh hạo rất có hứng thú, hướng về phía ngồi ở phía sau đoạn dịch nói: "Chính đội trưởng, ta tuy rằng không có gì linh lực, nhưng ta cũng minh bạch một chút, đó chính là C cấp không gian cái khe trùng, cường đại nhất dị thú, nói như vậy cũng chính là màu tím phẩm chất, vừa rồi kia cự giáp ưu đàn, thực lực cũng coi như rất mạnh, thế nhưng cũng sẽ bị xua đổi đi rất có khả năng là này không gian cái khe trùng, xuất hiện một ít biến cố. Thật là hảo kỳ quá nha." vẫn là phải cẩn thận một chút đoạn dịch kỳ thật thông qua hệ thống kiểm tra đo lường giao diện, có kiểm tra đo lường đến phía trước xuất hiện không ít màu tím phẩm chất dị thú, khả năng đó là này đó dị thú xuất hiện, xua đổi cự giác nhu đàn, hơn nữa này đó dị thú, tựa hồ còn hướng tới trình Hạo tiểu đội phương hướng, chậm rãi tới gần. Đoạn dịch hiện tại đối Trịnh Hạo đám người ấn tượng cũng còn tính không tồi, vì thế liền nương cái này thời cơ, nhắc nhở Trịnh Hạo. Ha ha ha. Tiểu huynh đệ, người cứ yên tâm hảo. cái này không gian cái khe nói đến cùng chính là xe cấp mà thôi, cho dù có một ít tiềm tàng nguy hiểm địa phương, chúng ta chỉ cần tránh đi liền không có việc gì đến nỗi cự giác nhu đàn gì chuyện vấn đề cũng có khả năng là lãnh địa bị mặt khác dị thú chiếm lĩnh, hoặc là không thích hợp sinh tồn sao? Chỉ cần có ta ở, sẽ không có việc gì, kia hai cái hi hữu tài nguyên nếu vẫn là tìm không thấy nói, ta cũng sẽ mang đội đi trước rời đi ở nghe được đoạn dịch lời này, Trịnh Hạo không cấm phá lên cười, nghi thầm, liền một người tuổi trẻ tiểu hỏa đều hiểu đạo lý, chính mình sẽ không hiểu sao? Nhưng nếu đã nhận nhiệm vụ, muốn trừ phi thật sự vô pháp hoàn thành, nếu không Trịnh Hạo đều sẽ đem hết toàn lực đi tìm, đây cũng là hắn chức nghiệp đạo đức. Thấy Trịnh Hạo như thế, đoạn dịch cũng liền không hề nói thêm cái gì, dù sao mục đích của hắn chính là đi theo đoàn ngũ tìm được mặt khắc tiềm tàng nguy hiểm địa phương, ở toàn bộ đều phát hiện lúc sau, đoạn dịch cũng liền có thể rời đi. Mà ở cái này không gian cái khe mặt khác một bên. Nô niệm sở dẫn dắt huyết hồng thám hiểm tiểu đội, lúc này đi tới một mảnh đại thảo nguyên phía trên. Này phiến đại thảo nguyên ban đầu đó là đám tia cự giác lưu đàn sinh hoạt địa phương, chẳng qua hiện tại đã không có bất luận cái gì một con tồn tại cự giác lưu, trên mặt đất có không ít cự giác lưu thi thể. Đội trưởng, thật không nghĩ tới nơi này sẽ có cự giác lưu đàn, vừa rồi chúng ta đã tra xét chỉnh hạo tiểu đội phương hướng, mà đám kia xúc sinh tựa hồ là hướng tới cái kia phương hướng phóng đi. Có thể hay không làm trình Hạo bọn họ sinh ra cảnh giác, trước tiên rời khỏi cái này, không gian cái khoe á ở Ngô Liên bên cạnh, lúc trước cái kia biểu tình sáo trá nam tử, thấp giọng nói: "Tuy rằng cự giác như đàn bạo tẩu, có điểm quấy rầy kế hoạch của ta, nhưng ta tưởng sẽ không ảnh hưởng đến đại cục ta đối trình Hạo tên kia quá quen thuộc, vâng chịu cái gọi là chức nghiệp đạo đức, không đến vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối sẽ không dễ dàng rút lui, chỉ cần Trịnh Hạo không đề cập tới trước rời đi, liền sẽ bị những cái đó ra hỏa đuổi theo, đến lúc đó cũng không thể không trốn vào nơi đó." "Trịnh Hạo a Trịnh Hạo, đây là ngươi cùng ta đối nghịch kết cục, tiếp sau nhớ rõ học thông minh một chút đi." Lô Niệm lúc này xong quyền nắm chặt, Phàn Phất đã thấy được kế hoạch thành công bộ dáng. "Hảo, chúng ta cũng theo sau đi, nếu là Trịnh Hạo bọn họ không có như nguyện tiến vào nơi đó, vậy thực hành bê kế hoạch." Nô Niệm tiếng nói vừa dứt, liền mang theo Huyết Hồng thám hiểm tiểu đội, hướng tới Trịnh Hạo tiểu đội phương hướng đi trước. Trên 775 trăm bảy mươi cảnh. Đảm mắt, ở không gian cái khe chung liền đi qua non nửa tiền, lúc này sắc trời cũng dần dần mà sắp tẩm chìm hạ tới. Ban đêm không gian cái khe sẽ càng thêm nguy hiểm, cũng sẽ có nhiều hơn dị thú lui tới, nếu là lại qua một lát, còn không có tìm được nói, vậy đi trước rút lui đi ra ngoài. Bởi vì làm chính là phương diện này công tác, Trịnh Hạo cũng coi như là kinh nghiệm phong phú, sở dẫn dắt tiểu đội cũng là giống nhau, đều trang bị cao di động tốc độ dị thú, thả cũng đều nhớ kỹ sở đi trước con đường, phương tiện kịp thời tìm được xuất khẩu, rút lui ra không gian cái khe. "Đội trưởng, phía trước chúng ta mau tới cái này không gian cái khe trùng, cuối cùng một cái tiềm tàng nguy hiểm địa phương." Phụ trách con đường phía trước cha xét một người đội viên, lúc này chạy tới Trịnh Hạo bên cạnh, nói: "Nhìn dáng vẻ này hai cái hy hữu tài nguyên, thật đúng là chính là khó có thể tìm được nha." Trịnh Hạo ngẩng đầu nhìn về phía phía trước, phát hiện phía trước lại xuất hiện một mảnh hẻm núi, bất đắc mà thở dài. Kỳ thật loại tình huống này Đối với bọn họ làm thám hiểm cái này công tác tới nói là thường xuyên sẽ phát sinh sự tình, nhưng thường thường nếu là làm thành một đơn, đều là sẽ kiếm không ít tiền. Cũng may mỗi lần tiến vào không gian cái khe, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ thu hoạch không ít tài nguyên, cũng có thể bán không ít tiền. Hơn nữa này một chuyến bởi vì có đoạn dịch gia nhập, làm cho bọn họ cũng vẫn là thu hoạch một số tiền, cũng không xem như quá mệt. Ân. Lại là hẻm núi. Tựa hồ thoạt nhìn, còn cùng vừa rồi cái kia hẻm núi, rất là giống nhau nha, đoạn dịch ngay từ đầu nhìn đến kia phiến núi thời điểm, liền cảm thấy có điểm quen mắt, hiện tại lại nghe được bọn họ nói, đây là cái này không gian cái khe. Cuối cùng một cái có tiềm tàng nguy hiểm địa phương khiến cho đoạn dịch mày lập tức liền liềnữ lại nhìn dám vẻ này hai cái nhìn như giống nhau như lúc trong Hà gốc nhất định có bí mật cũng là thời điểm phải rời khỏi nếu hai cái quan trọng địa phương đoạn dịch đều đã tìm được rồi thả thành công nhớ kỹ vị trí như vậy đoạn dịch cũng liền không lựa chọn tiếp tục đi theo bọn họ chuẩn bị tìm cái thời cơ trực tiếp rời đi nhưng liền ở ngay lúc này đoạn dịch trong đầu kiểm tra đo lường hình ảnh chung đỗ nhiên xuất hiện mấy cái di động nhanh chóng quan điểm trong đó thậm chí có một cái tản ra nhà nhạc kim quan này đây là ỏ cam phẩm chất di thú không tốt Quả nhiên có tình huống phát sinh đoạn dịch phản ứng cực mau, lập tức liền phát hiện đây là tình huống như thế nào. Quả nhiên tiến đến dị thú, không phải linh tạp sư thao tát nói, như vậy không hề nghi ngờ, cái này không gian cái khe thật sự xuất hiện biên cố, có siêu việt C cấp không gian cái khe tiêu chuẩn dị thú xuất hiện. Giống. Bởi vì dị thú cảm giác lực đều so nhân loại bình thường muốn cường, bởi vậy ở nhận thấy được cường đại hơi thở sau, chính hạo tiểu đội sở Triệu hồi ra tới tra xét dị thú, thay đi bộ dị thú trở, toàn bộ đều phát ra cảnh giác gầm thanh. Ân. Đây là có chuyện gì ở nhìn đến phía chính mình dị thú? Ba gồm ngồi xuống lục ma tấn tích đều bắt đầu phát ra gầm nhẹ khi, chính hạo mày lập tức nhíu lại, cảm giác thực không thích hợp. Đội trưởng, không hảo, sao? Mà sau, xuất hiện rất nhiều màu tím phẩm chất hung thú. Tại Hổ Phương phụ trách tra xét đội viên, giờ phút này vội vội vàng vàng mà vọt lại đây, còn kém điểm té ké ngã một cái. Cái gì? Xuất hiện rất nhiều màu tím phẩm chất hung thú. Tại sao lại như vậy? Chính hạo ở nghe được tin tức này khi, đồng tử tức khắc co rút lại, lộ ra khiếp sợ biểu tình. Chính hạo cũng coi như là kinh nghiệm phong phú, ở thời trước cũng là đi theo tư đồ gia tộc thám hiểm nhưng cũng chưa bao giờ ở bất luận cái gì một chỗ C cấp không gian cái khe trùng, gặp được nhiều như vậy màu tím phẩm chất dị thú a. Xem ra cự giác như đàn đột nhiên bạc động, không phải không có nguyên nhân, trước mắt cái này C cấp không gian cái khe, khẳng định là đã xảy ra biến hóa, vô cùng có khả năng đã thăng cấp vì B cấp không được, không thể tiếp tục ở chỗ này đã đi xuống, toàn thể đi theo ta lập tức rút lui. Chính Hạo nhanh chóng quyết định, lập tức hạ đạt lui lại mệnh lệnh, tiếp theo sử dụng lục ma tấn tích, chuẩn bị hướng tới xuất khẩu phương hướng chạy đi. Mà dẫn dắt tiểu đội rút lui khi, Trình Hạo cũng là trong lúc vô tình thấy được đoạn dịch biểu tình Phát hiện hắn tựa hồ cũng không có biểu hiện thật sự sợ hãi, thậm chí cũng thực trấn định, căn bản không giống không hề linh lực người thường. Đồng thời, Trịnh Hạo cũng hồi tưởng nổi lên lúc trước đoạn dịch kia phiên lời nói, kia chẳng phải là ở nhắc nhở chính mình sao? Nay liên đại biểu cho, cái này nhìn như không hề linh lực người thường, kỳ thật ở vừa rồi liền chú ý tới cái này không gian cái khe, đã đã xảy ra biến hóa. Gia hỏa này đến tuột cùng là ai? Lúc này vấn đề này, đó là Trịnh Hạo trong lòng lớn nhất nghi hoặc. giống. Nhưng mà, liền ở Trịnh Hạo quyết định rút lui thời điểm, đột quanh ám trầm xuống dưới, ngẩng đầu vừa thấy Thế nhưng là một con thân thể cực kỳ thật lớn hắc kim sắc con rơi, kia một đôi cánh tre lấp tảng lớn ánh mặt trời, tạo thành tối tăm hiệu quả. Hắc kim cự rơi đây là màu cam phẩm chất dị thú a, như thế nào sẽ xuất hiện ở C cấp không gian cái khe chung. Chính Hạo liếc mắt một cái liền nhận ra giữa không chúng kia chỉ dị thú, biểu tình hoảng sợ mà hô lớn. Chính Hạo nói đến cùng, bất quá chính là một cái vừa mới tấn chức đến bạc kim cấp linh tạp sư, trong tay mạnh nhất màu cam phẩm chất dị thú, cũng là hắn bản mạng dị thú, nhưng gần cũng chỉ có một con, còn lại còn tạm thời chỉ là màu tím phẩm chất. Sở dẫn dắt đồng đội, căn bản cũng không một cái có được màu cam phẩm chất dị thú. Mà hiện tại muốn gặp phải còn lại là một con cường đại màu đen cự rơi, đã đông đảo màu tím phẩm chất hung thú a. Thực rõ ràng, một khi cùng bọn họ giao chiến, liền tính là Trịnh Hạo có thể toàn thân mà lui, bọn họ thủ hạ cũng nhất định tử thương thảm trọng. Tại đây chỉ Hắc Kim cự rơi xuất hiện lúc sau, lại có lục tục vài chỉ màu tím phẩm chất con rơi tộc dị thú xuất hiện ở tầm mắt xung quanh, đều là đỏ bừng hai mắt, hùng hổ vọt tới. Đội trưởng, không chỉ có màu cam phẩm chất xuất hiện, này đó lục tục ra tới màu tím phẩm chất hung thú, mỗi một con sức chiến đấu cũng đều rất cường đại a. Này không phải xe cấp không gian cái khe sao, như thế nào cảm giác so B cấp còn muốn đáng sợ này? Này muốn như thế nào cho phải a? Thám hiểm tiểu đội các đội viên, bọn họ phổ biến đều là hoàng kim cấp thực lực, nhưng xa xa không có lực lượng đi đối kháng như vậy cường đại dị thú, đều bắt đầu khẩn trương sợ hãi đi lên. Kỳ quái, thật là kỳ quái, cái này C cấp không gian cái khe liền tính là có thể thăng cấp, cũng không có khả năng trong nháy mắt xuất hiện như vậy cường đại dị thú đi nhìn dáng vẻ là này đó dị thú vốn dĩ liền có, chẳng qua ngay từ đầu còn không có bị mọi người phát hiện, nhưng hiện tại lại đại quy mô xuất hiện, nếu không phải chúng nó cố ý ra tới nói, vậy đại biểu cho có người đem chúng nó cấp dẫn ra tới. Nhìn hiện tại trung quanh xuất hiện này, đó con rơi dị thú, Đoạn Dịch bắt đầu tự hỏi lên, bất quá không biết vì sao, trong đầu bỗng nhiên hiện lên lúc trước gặp được cái kia huyết hồng tiểu đội đội trưởng. Chính diện cùng ngày đó dị thú đối kháng, các ngươi không hề phân thắng, rút lui đến cái kia trong hạp cốc, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Nhìn chung quanh mọi người hoảng sợ biểu tình, Đoạn Dịch ở trầm mặt thật lâu sau, mở miệng nói, "Chương 776 quỷ dị hẻm núi. Ngươi đây là có ý tứ gì? Ngươi một cái không có bất luận cái gì linh lực người thường, thế nhưng tới chỉ đạo chúng ta. Ngươi đầu óc không hư rồi. Ngươi cho rằng ngươi ai à? Đối chúng ta khoa tay múa chân ở nghe được Đoạn Dịch lời này sau, Không chờ Trịnh Hạo mở miệng nói chuyện, bên cạnh những cái đó đội viên đều sôi nổi mở miệng giận mắng đoạn dịch. "Câm mồm vị tiểu huynh đệ này, ngươi lời này là có ý tứ gì? Ta hẳn là cùng ngươi đã nói đi, phía trước kia hẻm núi chính là cái này không gian cái khe, nhất quỷ dị địa phương nếu là mạo hiểm tiến vào nơi đó mặt, kia còn không bằng ở chỗ này cùng này đó dị thú chém giết, đổi lấy một đường sinh cơ." Trịnh Hạo từ lúc bắt đầu liền rất hoài nghi đoạn dịch, trước mắt ở nghe được đoạn dịch lời này, cùng với quan sát hắn biểu tình, Trịnh Hạo phát hiện cái này đoạn dịch thế nhưng phi thường bình tĩnh, thậm chí nhất định sợ hãi bộ dáng đều không có, này tuyệt đối không phải người thường có thể làm được. Ta không phải xem thấp các ngươi cái này đội ngũ, ngươi nhìn đến kia giữa không trung Hắc Kim cự rơi sao, hắn sức chiến đấu đều đã tiếp cận 5000, đây chính là không phải tầm thường màu cam phẩm chất dị thú. Trung quanh tầm thường màu tím phẩm chất dị thú cũng đều là sức chiến đấu ở 3500 trở lên hung thú, chỉ bằng nương các ngươi cái này đội ngũ, chỉ sợ không dùng được bao lâu liền sẽ bị đoạn diệt mà hiện tại chúng ta khoảng cách cái kia hẻm núi không tính rất xa, Hắc Kim cự rơi sở dẫn dắt đội ngũ, rõ ràng cũng không dám tới gần hẻm núi, như là ở e ngại cái gì giống nhau, bằng không đã sớm sẽ phát động công kích các ngươi không tin ta, khang khang muốn cùng này Hắc Kim cự rơi một trận. Chiến Ta đây cũng không ngăn cả người, bất quá ta nhắc nhở ngươi một câu, ở phía trước cách đó không xa, còn có một đám người đang từ từ tới gần, thả thoảng nhìn lên lút, như là có mục đích nếu các người may mắn chiến thắng hắc kim cự rơi, nhưng lại tao ngộ kia đám người công kích, kia thật là toàn quân bị diệt. Nói xong, Đoạn Dịch liền trực tiếp nhảy xuống lục ma tấn tích, hướng tới hẻm núi phương hướng đi đến. Đoạn Dịch đảo cũng không có cố ý hù dọa bọn họ, là thật là đối này Trịnh Hạo có chút hảo cảm, nghĩ nhắc nhở bọn họ một câu, mà phía trước cách đó không xa kia đám người, cũng xác thật là Đoạn Dịch thông qua hệ thống kiểm tra đo lường công năng cảm giác tới rồi rất có khả năng cùng Hắc Kim cự rơi đột nhiên xuất hiện có quan hệ. Đến nỗi kia hẻm núi tuy rằng nguy hiểm, nhưng cũng chỉ là tiềm tàng nguy hiểm, nhất định là gặp cái gì mới có thể tạo thành mất tích, cùng với cùng này đó dị thú đồng quy vô thận, Chi bằng tiến vào hẻm núi đổi lấy một đường sinh cơ. "Đội trưởng, gia hỏa này rốt cuộc là ai a có thể hay không là cố ý hù dọa chúng ta, dù sao những cái đó dị thú đều tạm thời không có công kích, chi bằng chúng ta nhân cơ hội này lao tẩu." Team bảo bang thám hiểm tiểu đội đội viên lúc này đều vây quanh ở Trịnh Hạ bên cạnh, thấp giọng dò hỏi. "Không thể." Tuy rằng không rõ ràng lắm tên kia là ai, nhưng hắn có một câu nói thực chính xác. Đó chính là này Hắc Kim Cự rơi là sợ hai hẻm núi, không dám tùy ý tới gần, mà chúng ta hiện tại vị trí nguy hiểm, cũng khoảng cách hẻm núi rất gần nếu chúng ta tùy tiện thoát đi, là tuyệt đối sẽ bị này đó dị thú đổi giết, đến lúc đó đem chết không có chỗ chôn. Chính Hạo biểu tình nghiêm khắc mà ngăn trở đội viên Lô Mãng, tiếp theo nhìn nhìn giữa không trung Hắc Kim Cự rơi, lại nhìn về phía phía sau, phát hiện đoạn dịch chính chậm rãi hướng tới hẻm núi đi đến, không hề có sợ hãi. Giống Giữa không trung Hắc Kim Cự rơi, lúc này phát ra phẫn nộ tiếng gầm gử, bắt đầu dần dần mà cuồng táo lên. Mà chung quanh mặt con dơi dị thú cũng là giống nhau, đối Chính Hạo đám người không ngừng mà rít ảo. Tên kia vừa rồi nói qua, trừ bỏ này đó dị thú ở ngoài, phía trước cách đó không xa còn có một đám người, thả vẫn là lén lút, nếu ta không có đoán sai nói, khả năng chính là ngôn niệm sở dẫn dắt những cái đó huyết hồng tiểu đội thành viên. Chính Hạo lúc này song quyền nắm chặt, biểu tình rất là không cam lòng. Nếu là mặt khác thám hiểm đội người, đã còn có thể nhìn xem có thể hay không cùng bọn họ liên thủ, cùng tiêu diệt này đó dị thú, nhưng người tới là chính là ngôn niệm nha, đừng nói là liên thủ, chỉ sợ sẽ bỏ đá sồn liếng. Toàn thể tùy ta cùng tiến vào núi. Chính Hạo ở rồi giẫm trong chốc lát sau, nhìn về phía phía sau hẻm núi chặn cắn răng một cái, đi trước sử dụng lục ma tấn tích, hướng tới hẻm núi phương hướng phóng đi. Ma Trịnh Hạo những cái đó đội viên, tuy rằng cũng đối hẻm núi thực sợ hãi, nhưng trước mắt không tiến vào chỉ có đường chết một cái, bởi vậy cũng đều đi theo Trịnh Hạo một bước, vọt vào hẻm núi. Giống. Nhìn dưới mặt đất thượng những nhân loại này, vọt vào kia trong hắc cốc, này liền làm Hắc Kim Cự rơi cực kỳ phẫn nộ rồi, nhưng lại không dám tùy tiện tiến vào hẻm núi, vì thế ở phẫn nộ mà rít gào vài tiếng sau, Hắc Kim Cự Dơi liền mang theo thủ hạ, đi nơi này, tiếp tục đuổi theo vết nơi này xuất hiện nhân loại. Đội trưởng, Hắc Kim Cự Dơi chúng nó đã rời đi. Bởi vì này Hắc Kim cự rơi đúng là nô niệm đám người dẫn ra tới, tự nhiên bọn họ thù hận lớn nhất, bởi vậy nô niệm căn bản không dám tùy tiện tới gần, miễn cho bị Hắc Kim cự rơi phát hiện, chỉ có thể xa xa mà tránh ở một bên, phải mấy cái đội viên đi điều tra. "Tiết chỉnh Hạo đám người đâu?" Nô niệm gấp không chờ nổi dò hỏi. Vì tránh né Hắc Kim cự rơi, đã toàn bộ tiến vào hẻm núi. "Phụ trách điều tra mấy người," lập tức đáp lại nói. "Ha ha ha ha, Thư Hạo, thật tốt quá, này đó chỉnh Hạo bọn họ chết chắc rồi, đây là cùng ta đối nghịch kết cục." Nghe thấy cái này tin tức, nô niệm nhịn không được phá lên cười. Bất quá vì để người vào nhất, Lô Niệm vẫn là dẫn người hướng tới kia hẻm núi phương hướng đi đến, chuẩn bị ở phụ cận thủ, nếu là Trịnh Hạo ngoài ý muốn tồn tại ra tới, như vậy nô Niệm cũng sẽ chút nào không khách khí, trực tiếp đem này chằn giết, lấy tuyệt hậu họa. Nếu là Trịnh Hạo ra không được, kia cũng liền mất việc, chỉ cần sau khi rời khỏi đây hướng liên bang chính phủ bẩm báo, đồng thời vạch trần cái này không gian cái khe có màu cam phẩm chất dị thú lui tới, cứ như vậy, nô Niệm không chỉ có không có việc gì, còn sẽ từ liên bang chính phủ đạt được hết thưởng. Có thể nói là một công đôi việc sự tình. Mà lúc này Trịnh Hạo tiểu đội đã lục tục tiến vào tới rồi trong hắc Cái này hẻm núi tuy rằng thoạt nhìn không có gì nguy hiểm, thậm chí hoàn cảnh cũng tương hảo, cũng tản ra không tầm thường linh khí, vừa thấy bên trong liền sinh trưởng đông đảo hi hữu linh thảo, xem như một cái thực không tồi địa phương. Nhưng chính là cái này, nhìn như thực thích hợp tu luyện địa phương, lại thường xuyên đã xảy ra linh tạp sư, dị thú biến mất tình huống, bị liệt vào cấm địa. Mà Trịnh Hạo tiểu đội ở vào cái này hẻm núi nhất bên ngoài, căn bản còn không dám chỗ sâu trong, chẳng sợ kinh nghiệm phong phú bọn họ, đều biết nơi này có rất nhiều chân quý linh thảo, linh thạch, cũng đều tạm thời không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đáng giận. Thật đúng là chính là ngôn niệm những cái đó ra hòa tới. Xem ra kia mẩu cam phẩm chất dị thú xuất hiện, cũng vô cùng có khả năng cùng bọn họ có quan hệ. Trịnh Hạo tiểu đội tiến vào hẻm núi bên ngoài sau, còn không có tao nộ đến cái gì nguy hiểm, mà những cái đó ở bên ngoài như hổ dình mọi dị thú đàn, cũng tất cả đều rời đi, vì thế Trịnh Hạo liền quyết định mang theo đội viên, ở còn không có tao ngộ nguy hiểm trước, lập tức rút khỏi cái này hẻm núi. Nhưng mà đúng lúc này, lại thấy được nô niệm sở dẫn theo huyết hồng tiểu đội, thế nhưng xuất hiện ở hẻm núi bên ngoài, thả biểu tình thoạt nhìn phi thường đã ý. Chương 777 vô pháp đi ra ngoài. "Đội trưởng, chúng ta chạy nhanh rời đi nơi này đi, dù sao cũng còn không có tao ngộ đến nguy hiểm." không bằng chạy nhanh trước triệt ở tiến vào hẻm núi sau, mọi người phát hiện tựa hồ cũng không có cái gì nguy hiểm, nhưng bọn hắn không có bởi vậy cho rằng, cái này hẻm núi kỳ thật không có nguy hiểm, ngược lại là cảm thấy bao táp trước cái lặng, liền nghị chạy nhanh rời đi. Liên tính là bên ngoài có nô niệm sở dẫn dắt tiểu đội, muốn cùng này phát sinh chiến đấu, cũng không thể tại đây trong hạp cốc phát sinh ngoài ý muốn. Đừng hành động thiếu suy nghĩ, cái này hẻm núi hẳn là có cấm chế, chúng ta ở bước vào nơi này kia một khắc, liền tiến vào cấm chế các ngươi có thể kiểm tra đo lường một chút, nếu còn có thể đi ra ngoài, ta tự nhiên không ngăn cản. Ở nghe được những cái đó đội viên nghị muốn đi ra ngoài khi, đoàn dịch lập tức liền ngăn cản bọn họ. Có cấm chế. Trịnh Hạo nghe vậy, khẽ cau mày, vì thế nhặt lên trên mặt đất một cục đá, hướng tới nhập khẩu phương hướng ném qua đi. Roeng. Chỉ thấy, ở kia lối vào như là có một đạo vô hình cuốn sáng giống nhau, cục đá vừa tiếp xúc kia đạo vô hình cuốn sáng, liền lập tức bị chấn nát. Cái gì? Một màn này phát sinh, cũng thực sự sợ hai Trịnh Hạo đám người, một ít khoảng cách nhập khẩu tương đối gần người, xôi nổi đều sau này lui vài mễ, rất sợ chạm vào kia vô hình qua mạng. Mà Trịnh Hạo đám người sợ chịu hồi ra tới gì thú, cũng là sợ tới mức không nhẹ. Xôi nổi phát ra sợ hãi giống Thanh. "Đội trưởng, nay hẻm núi thật là quá nguy hiểm a, hiện tại chúng ta rốt cuộc ra không được. Xong rồi, hết thảy đều xong rồi, ta chỉ sợ rốt cuộc ra không được đều là tiến vào hẻm núi lúc sau, sẽ ly ký mất tích, nguyên lai like đều bởi vì nơi này có cấm chế a." Chính hạo bên cạnh các đội viên, lúc này đều sợ tới mức không nhẹ, phía sau lưng, lòng bàn tay đều sôi nổi chảy ra mồ hôi lạnh. "Vị tiểu huynh đệ này, ngươi nếu liếc mắt một cái liền nhìn ra nơi này có cấm chế, nói vậy ngươi nhất định không phải người thường, ngươi nhưng có giỏi đi biện pháp? Trước mắt bị nhốt ở cái này hẻm núi lúc sau, có sinh mệnh nguy hiểm." Trịnh Hạo tự nhiên cũng liền không có công phu đi phản ứng bên ngoài nô niệm, chỉ nghĩ như thế nào thoát đi đi ra ngoài. Mà đoạn dịch từ vừa rồi bắt đầu, liền bày ra ra không tầm thường năng lực, thực sự cũng khiếp sợ tới rồi chính Hạo. Ở Trịnh Hạo xem ra, đoạn dịch nhất định là biết chút cái gì. Liền trước mắt tới nói, ta còn vô pháp biết như thế nào phá giải nơi này cấm chế, nhưng ta tưởng nơi này cấm chế, hẳn là gần chỉ là làm chúng ta vô pháp đi ra ngoài mà thôi, tựa hồ còn cũng không có cái gì nguy hiểm hơn nữa xung quanh cũng tạm thời không có dị thú xuất hiện, đừng bảo chỉ bình tĩnh đối với cái này cấm chế xuất hiện, cũng làm đoạn dịch chính mình thực ngoài ý muốn. Nhưng đoàn dịch cũng thông qua hệ thống kiểm tra đo lường công năng, phát hiện trừ bỏ những người này. Triệu hồi ra tới dị thú ngoại, trung quanh cũng cũng không có dị thú tung tích. Tương đối tới nói, cũng cũng không có cái gì nguy hiểm. Không chỉ có như thế, lúc trước Trịnh Hạo đám người những lời này đó, cũng nhắc nhở đến đoạn dịch, đó chính là tiến vào cái này hẻm núi người, dị thú đều sẽ không thể hiểu được biến mất. Này liên ý nghĩa, hoặc là đã chết ở cái này trong hạp gốc, hoặc là chính là tao ngộ mặt khác cái gì nguy hiểm. Rất có khả năng cùng mặt khác giống nhau như lối hẻm núi, cho nhau có liên hệ. Hơn nữa ở tiến vào hẻm núi phía trước, ở hẻm núi ngoại một ít trên tầng đá Đoạn dịch cũng phát hiện một ít ký hiệu, đều cùng tờ giấy thượng rất là tương tự, này liền đại biểu cho phía trước tư độ ra không có lựa gạt chính mình, nơi này xem khởi bình thường C cấp không gian cái khe, sắc thật rất có cổ quái. Những cái đó tư đổ ra tụ người, hẳn là kiêng kỵ hẻm núi quỷ dị, cùng với không rõ ràng lắm này đó văn tự là cái gì, cho nên mới không có tùy tiện tiến vào hẻm núi điều tra. Nhưng mặc kệ như thế nào, đều thuyết minh một vấn đề, đó chính là cái này hẻm núi bên trong, nhất định cung này đó quỷ dị ký hiệu có điều liên hệ, khả năng cũng như Đường kỳ Sơn lời nói như vậy, chôn giấu cái gì bảo tàng. Bảo trì bình tĩnh. Này muốn như thế nào bảo trì bình tĩnh a, cái này địa phương, ngay cả tư độ ra tộc người cũng không dám tùy ý tiến vào, chúng ta lần này thật là bị ngôn niệm hại thảm. Nếu là có thể cho ta tồn tại đi ra ngoài, ta nhất định phải thân thủ giải quyết ngô niệm. Trịnh Hạo càng nghĩ càng khó chịu, cũng vô pháp vẫn duy trì bình tĩnh, dùng sức mà đấm đánh mặt đất. Bất quá tuy rằng thực khó chịu, nhưng đoạn dịch kia phiên lời nói, cũng nhắc nhở nói Trịnh Hạo, đó chính là hiện tại tạm thời cũng không có nguy hiểm, chỉ cần không nghĩ xông ra hẻm núi, không tùy tiện rời đi nơi này, hẳn là cũng liền không có cái gì nguy hiểm. Đến nơi muốn như thế nào đi ra ngoài, Trịnh Hạo liền không được biết rồi chỉ có thể đem hy vọng ký thắc với đoạn lấy cái này thần bí nam tử. Lúc này đoạn dịch cũng trước sau như một vẫn duy trì bình tĩnh, bắt đầu quan sát đến cái này hẻm núi hoàn cảnh, đồng thời thông qua hệ thống kiểm tra đo lường công năng, tra xét bốn phía tình huống. Mặt khác một bên, ở hẻm núi bên ngoài. Trịnh Hạo a, Trịnh Hạo, chỉ bằng ngươi loại này chỉ số thông minh, cũng xứng cùng ta đấu. Liên tính là người tu vi lực cường với một chút, kia lại có thể như thế nào? Còn không phải bị ta một cái tiểu như kế, liên đậy vào cái này trong hắc cốc, ha, ha, ha, ha đứng ở hẻm núi bên ngoài nộ niệm, nhìn đến Trịnh Hạo đám người đã toàn bộ tiến vào hẻm núi, liền cảm thấy rất là hưng phấn. Bởi vì phạm là tiến vào cái này hẻm núi người, liền không có có thể tồn tại ra tới, thậm chí giống như là hư không tiêu thất giống nhau, chính Hạo đám người đã tiến vào, liền đại biểu cho cũng trên cơ bản không có khả năng ra tới. Cái này hẻm núi cũng thực sự rất kỳ quái, nô Niệm đám người đứng ở hẻm núi ngoại hướng tới bên trong nhìn lại, lại phát hiện căn bản nhìn không thấy thứ gì, có một tầng xương mù đem hẻm núi nội độ vật đều che lậy, liền tính là muốn nhìn xem Trịnh Hạo đám người tình huống, cũng căn bản nhìn không tới. Bởi vì hẻm núi phi thường nguy hiểm, Lô Niệm cũng không dám tùy tiện quá tới gần, miễn cho xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, chỉ có thể rất xa ngồi ở dị thú trên người, chào phúng mà cười đồng thời mệnh lệnh các đội viên làm tốt chiến đấu chuẩn bị, đề phòng hắc kim cự rơi miễn cho bị chúng nó đánh lén. Mà sở dĩ hắc kim cự rơi sẽ mang theo con rơi dị thú xuất hiện, kỳ thật chính là bởi vì nô niệm sở dẫn dắt huyết hồng tiểu đội. Sớm tại nhận nhiệm vụ này phía trước, nô niệm liền tiến vào qua cái này không gian cái khe, ngoài ý muốn phát hiện ở cái này không gian cái khe chung, ngủ say một con thực đáng sợ dị thú, đó chính là hắc kim cự rơi. Nguyên bản gặp được loại tình huống này, đều là muốn lập tức thông báo liên bang chính phủ, cứ như vậy, hoặc là cái này không gian cái khe sẽ thăng cấp thành B cấp, hoặc là chính là liên bang chính phủ phái người, đem này chỉ dị thú diệt trừ. Nhưng ngôn niệm cũng không có làm như vậy, mà là kế hoạch muốn cho này chỉ Hắc Kim cự rơi thức tỉnh, sau đó đem này hấp dẫn đến Trịnh Hạo đội ngũ phương hướng, như vậy Trịnh Hạo sở dẫn dắt đội ngũ, hoặc là bị Hắc Kim cự rơi tiêu diệt, hoặc là liền sẽ lựa chọn mạng sống, mạo hiểm tiến vào hẻm núi. Mặc kệ là nào một cái lộ, Trịnh Hạo đều đem chết chắc rồi. Mà nô niệm chính mình chỉ cần cẩn thận một chút, hoặc là dứt khoát điểm rời khỏi cái này không gian cái khe, lại đi bẩm báo liên bang chính phủ, không phải sẽ không đã chịu trừng phạt, còn sẽ được đến liên bang chính phủ nổi khen. Hảo, nếu kế hoạch đã thành công, cũng không cần thiết nhiều người như vậy ngốc tại nơi này. Trước mắt sắc trời không còn sớm, con rơi loại dị thú, ở trong đêm đen càng vì lợi hại, chúng ta nhưng không có cách nào đối phó như vậy cường đại hắc kim, cự rơi chuẩn bị tốt, đi trước rút khỏi cái này không gian cái khe, ngày mai lại qua đây nhìn xem. Nô niệm đám người ở hẻm núi ngoại, đợi hồi lâu, cũng không có nhìn thấy chỉnh hạo đám người xuất hiện, mà sắc trời cũng dần dần tối tăm xuống dưới, liền mang theo đồng đội đi trước lui lại. Chương 778 thâm nhập hẻm núi. Màn đêm dần dần vuông xuống, lúc này trong hạp gốc, mọi người đều bao quanh ngồi ở cùng nhau, sôi nổi đều triệu hồi ra từng người dị thú, dùng để điều tra bốn phía, phong ngườ ở đêm tối thời điểm, bị trong hạp cốc dị thú tập kích. Bởi vì cái này hẻm núi vốn là phi thường nguy hiểm, cho nên đêm nay mọi người cũng căn bản không có chút nào buồn ngủ, đều càng chặt thần kinh. Tiểu huynh đệ, đây là lúc trước thu ngươi mời vạn, hiện tại ta toàn bộ đều còn cho ngươi, nếu ngươi có thể mang chúng ta đi ra ngoài, ta trở nhất định báo đáp ngươi. Chính Hạo đôi mắt hạ tình huống, cũng là bất lực, mà đoạn dịch lại từ đầu đến cuối đều phi thường bình tĩnh, một bộ định liệu trước bộ dáng, Chính Hạo tin tưởng vững chắc hắn là có năm chắc. Không cần, nay liền tính cho ngươi dẫn đường phí đi. Ta vốn dĩ tiến vào cái này xe cấp không gian cái khe Cũng đúng là vì cái này hẻm núi đến nỗi có không mang các ngươi đi ra ngoài, cái này tạm thời nói không chừng, bất quá các ngươi yên tâm, trước mắt là không có gì nguy hiểm. Hiện giờ này kẻ hèn 10 vạn nguyên đối đoạn dịch tới nói, căn bản là chín châu mất sợi lông, chẳng qua trước mắt cái này hẻm núi, đoạn dịch xác thật còn không có làm rõ ràng, cũng không có 10 phần năm chắc có thể đi ra ngoài, thậm chí còn có khả năng đoạn dịch chính mình cũng vô pháp đi ra ngoài. Đến lúc đó, cũng chỉ có thể lựa chọn giải trừ phân thân, đi trước trở lại bản thể bên người. Đến nỗi đoạn dịch theo như lời không có nguy hiểm, cũng xác thật là như thế, liền tính là màn đêm buông xuống, Cái này trong hạp cốc cũng chưa từng xuất hiện gì thú, hệ thống kiểm tra đo lường công năng cũng không có kiểm tra đo lường đến cái gì. Chỉ cần những người này không chạy loạn, xúc động cái gì cơ quan, cấm chế linh tinh, liền căn bản sẽ không có nguy hiểm. Nhưng cũng gần chỉ là nhằm vào với cái này hẻm núi bên ngoài mà thôi, nếu cái này hẻm núi thịnh chuyển có người đi vào biến mất sự tình, như vậy liền đại biểu cho ở cái này hẻm núi nhất định không đơn giản, chỉ cần không phải chỉ cần cấm chế đơn giản như vậy. Tiểu Hưng đệ, chúng ta đều nghe ngươi, trước mắt ngươi chính là chúng ta hy vọng a. Lúc trước những lời này đó, ngươi nhưng đều không cần để ở trong lòng a, là chúng ta có mắt không thấy Thái Sơn. Lúc này trung quanh những cái đó thám hiểm đội các đội viên đều sôi nổi nhìn phía Đoạn Dịch, phảng phất đem hắn xem thành trong đêm tối một tia nắng mặt trời. Ở đây những người này nhưng đều không đốc, cái này Đoạn Dịch đã có năng lực, lập tức nhìn thấu nơi này có cấm chế, nói vậy cũng tuyệt đối không phải người bình thường, rất có khả năng có đi ra ngoài biện pháp. Như vậy đi, nếu các người đều nguyện ý tin ta, vậy trước tiên ở nơi này đợi, không cần ý đồ tiến vào hẻm núi, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Ta chuẩn bị hiện tại tiến vào trong hạp cốc đi tra xét một phèn. các ngươi nhớ lấy không thể theo kịp Đoạn Dịch chậm tư một lát, quyết định không lãng phí thời gian. Dù sao có hệ thống tuyệt đối phòng ngự, chẳng sợ chính là gặp thực đáng sợ dị thú, cũng sẽ không có cái gì vấn đề. Mà những người này, chỉ cần không thâm nhập hẻm núi, cũng nên sẽ không có nguy hiểm. Tiểu Hưng Đệ, hiện tại chính là ban đêm nha, hẻm núi có thể hay không càng thêm nguy hiểm, nếu không trở đến ngày mai." Chính Hạo biểu tình nghiêm trọng nhìn về phía Đoan Dịch, nói: "Không cần lo lắng, ta sẽ không có việc gì ngược lại là các người, ngàn bạn không cần tự mình hành động." Đoạn Dịch đang nói xong lời nói, liên thúc dục ngự phong quan cánh, bay thẳng đến hẻm núi chỗ sâu trong bay đi. Bay lên tới, gia hỏa này quả nhiên không phải người bình thường. Nhìn đoạn dịch không mượn dùng bất luận cái gì gì thú, cũng không có tản mát ra chút nào linh lực dao động, nhưng lại ở mọi người trong tầm mắt bay lên không bay lên, thực sự là khiếp sợ đến chỉnh Hạo đám người. Đồng thời, bọn họ trong lòng cũng tin tưởng vững chắc một chút, đoạn dịch khẳng định có biện pháp dẫn bọn hắn đi ra ngoài. Tất cả mọi người nghe được, tại chỗ nghỉ ngơi chỉnh đốn, chớ tùy ý rời đi. Chính Hạo nghe theo đoạn dịch chỉ thị, bắt đầu chỉ huy các đội viên, không cần tùy ý rời đi, đồng thời làm dị thú tiếp tục điều tra bốn phía. Lúc này đoạn dịch, thông qua ngự phong quan cánh, phi hành ở hẻm núi trên không. Nhưng bởi vì hẻm núi có cấm chế tồn tại, giữa không trung đều có một tầng sương mù, cho nên đoạn dịch vô pháp phi hành rất cao, chỉ có thể tiến hành tầng trời thấp phi hành. Đồng thời đoạn dịch cũng phát hiện một vấn đề, đó chính là bởi vì có này đó sương mù tồn tại, cho nên bên ngoài vô pháp nhìn đến trong hạp cốc chân thật tình huống, cũng đúng là nguyên nhân này mới tạo thành cái này hẻm núi càng thêm thần bí. Này trong hạp cốc linh thảo, linh thạch thật đúng là không ít, lại còn có, có rất nhiều ở trong đêm đen tản ra nhàn nhạt quang mang, đạo cũng có chiếu sáng tác dụng thúc dục ngự phong quang cánh đoạn dịch, lúc này chậm rãi phi hành ở giữa không trùng, một bên quan sát đến trong hạp cốc tình huống, một bên thông qua hệ thống kiểm tra đo lường giao diện, thấy được không ít chân quý linh thạch, linh thảo. Nhưng bởi vì hiện tại đoạn dịch chỉ nghĩ tìm được bài trừ cấm chế, cùng với che giấu bảo tàng địa phương, cho nên đối mấy thứ này cũng liền không để bụng, tạm thời không có đi để ý tới. Thật là có điểm kỳ quá nha, này hẻm núi linh khí dư thừa, thả hoàn cảnh cũng thực không tồi, như thế nào sẽ không có dị thú tồn tại đâu. Đoạn dịch một đường từ bên ngoài bay vào hẻm núi chỗ sâu trong, lại trước sau không có phát hiện bất luận cái gì một con dị thú, rất là nghi hoặc. Hơn nữa cũng xác thật là không có gặp được cái gì nguy hiểm nha, như thế nào sẽ vô duyên vô cớ mất tích. Gì? Đó là thứ gì? Liên ở đoạn dịch nghĩ trăm lần cũng không ra thời điểm, bỗng nhiên thấy được hẻm núi chỗ sâu trong vách đá thượng có một cái cửa động, bên trong tựa hồ có quang mang ở chớp động. Đoạn dịch ở phát hiện sau, đạo cũng không có sợ hãi cái gì, trực tiếp liền thúc dục ngự phong quang cánh phi vào cái kia sơn động. Ở vào sơn động sau, đoạn dịch liền giải trừ ngự phong quang cánh, từ nhẫn chữ vật trung móc ra một cái đèn tin, bắt đầu tra xét trong sơn động bộ tình huống. Xem ra là mấy thứ này, ở vẫn luôn lập lòe quang mang nha đoạn dịch vào sơn động không bao lâu, liền phát hiện trên mặt đất có một ít thi hải, nơi đó thi hải đều bị phong hóa thật sự nghiêm trọng, vừa thấy chính là tử vong rất dài một đoạn thời gian, nhưng ở thi hải bề ngoài thượng, lại bao trùm một tầng có thể sáng lên cái tinh, cũng đúng là này đó cái tinh, tạo thành không ngừng chấp động hiệu quả. Nơi này đã có dị thú thi hải, vậy đại biểu cho cái này hẻm núi đã từng là có dị thú sinh tồn, nhưng vì sao hiện tại đều không có? Kỳ quái, thật là quá kỳ quái đoạn dịch hơi hơi lắc lắc đầu, liền phát hiện cái này sơn động tựa hồ còn rất thâm, bên trong không gian cũng rất lớn, liền quyết định tiếp tục thâm nhập sơn động. Có phát hiện, nơi này trên vách tường, thế nhưng cũng có cái loại này quỹ dị ký hiệu. Đoạn dịch thông qua điện tin, phát hiện nhưng ở vách đá thượng ký hiệu khi, liền lập tức lấy ra tờ giấy tiến hành đối chiếu, phát hiện quả nhiên là thuộc về một loại ký hiệu xuất phát từ tò mò đoạn dịch, cũng vươn tay sờ sờ này đó ký hiệu. Ngay sau đó, những cái đó khắc ở vách đá thượng quỷ dị ký hiệu, thế nhưng đều tản mát ra nhàn nhạt lang quăng, nhưng thực mau lại đều ảm đạm đi xuống. Thật là càng ngày càng kỳ quái. Nhìn đến này đó quỷ dị ký hiệu tản mát ra quang mang thời điểm, đoạn dịch cũng là bị hoảng sợ, còn tưởng rằng là xúc động cái gì cơ quan, nhưng không nghĩ tới quang mang thực mo liền biến mất, làm đoạn dịch rất là khó hiểu. Chương 779 cuộn cảnh. How? Đi đến đầu, vẫn là cái gì đều không có. Nay một chuyến đến không làm được xinh đẹp. Nguyên bản đoạn dịch cho rằng cái này trong sơn động đã có tồn tại này đó ký hiệu, vậy rất có khả năng cùng chính mình sở muốn tìm bảo tàng có quan hệ, đã có thể kết quả một đường đi đến sơn động cũ, đều không, có nhìn đến bất cứ thứ gì, yên lặng phun tào một phen sau, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đi ra ngoài. Từ từ, là ta vừa rồi nhìn lần rồi, vẫn là ta đi làm đường. Lúc trước tại đây sơn động nhập khẩu những cái đó tí hải, như thế nào toàn bộ không thấy? Đoạn dịch khó có thể tin mà nhìn trước mặt biến mất tí hải, thậm chí còn dùng lực xoa xoa đôi mắt. Không đúng. Cái này sơn động tuy rằng rất sâu, nhưng lại chỉ có một cái lộ, hơn nữa ta còn là đường, cũng phản hồi, sao có thể là đường? Đoạn Dịch càng nghĩ càng cảm thấy có điểm bất an, vì thế bay nhanh mà chạy ra cửa động. Này, sao có thể a? Giờ đi kia sơn động sau, ánh vào trước mắt cảnh tượng, tuy rằng cùng phía trước giống nhau như lúc, nhưng Đoạn Dịch vẫn là phát hiện vấn đề, đó chính là cái này trong hạp gốc, thế nhưng sinh tồn dị thú. Tuy rằng chung quanh này đó dị thú thoạt nhìn không cường, cũng chính là một ít màu làm phẩm chất dị thú, nhưng cũng đủ để chứng minh, cái này hẻm núi là có dị thú ám mà vừa rồi Đoạn Dịch vị trí cái kia hẻm núi, chính là không, có một con dị thú Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Đoạn dịch đối trước mắt phát sinh đủ loại tình huống, hoàn toàn không rõ, thật sự không nghĩ ra, vì sao chính mình vào sơn động sau trở ra, liền phảng phất xuyên qua đến một cái khác hẻm núi. Chẳng lẽ, chẳng lẽ ta mạc danh đi tới, lúc trước trịnh hạo theo như lời, một cái khác trong hạ gốc, đoạn dịch lúc này bỗng nhiên nghi tới, sớm nhất phát hiện cái kia quỷ gì hẻm núi, tức khắc trong lòng chấn động, đồng thời hoảng sợ mà nhìn về phía phía sau cái kia sơn động, quả nhiên nơi đó mặt không tồn tại có cái gì sáng lên thi hải. Không được, ta muốn lại đi vào một lần, xác nhận tình huống. Nếu nói cái này núi chính là phía trước đoạn dịch chưa tiến vào qua cái kia, kia cũng liền đại biểu cho tiến vào cái này sơn động sau, sẽ bởi vì nào đó quỷ dị nguyên nhân, do đó mặc danh truyền tống đến nơi đây. Nếu có thể truyền tống đến nơi đây, kia nói vậy cũng có trở về khả năng, đoạn dịch đó là hướng tới cái này ý tưởng, lại một lần vọt vào trong sơn động. Nhưng mà lúc này đây, đoạn dịch lại lần nữa trở lại sơn động nhập khẩu khi, vẫn là không có nhìn đến lúc trước sớm nhất phát hiện những cái đó thi hại, hơn nữa hệ thống kiểm tra đo lường công năng, cũng là kiểm tra đo lường tới rồi phụ cận có gì thú. Nay liền đại biểu cho Đoạn dịch cũng không có đúng hẹn bị truyền tống trở về, như cũng dừng lại ở cái này trong hắc gốc. Này không thích hợp nha, ta vừa rồi vào sơn động thời điểm, đã là tiểu tâm lại cẩn thận, ngay cả những cái đó thi hải ta đều không có đi di động, rốt cuộc là bởi vì cái gì nguyên nhân, mới có thể bị truyền tống đến một cái khác hẻm núi tới từ từ, ta vừa rồi sờ soạn một chút những cái đó quỷ dị ký hiệu, chẳng lẽ chính là sờ soạn một chút, mới đưa đến ta bị truyền tống. Đoạn dịch bỗng nhiên nghĩ tới điểm này, ánh mắt sáng lên, lại một lần vọt vào sơn động. Chính là này đó quỷ dị ký hiệu, ta muốn nhìn, hay không như ta phỏng đoán như vậy. Nhìn vách đá thượng những cái đó quỷ dị ký hiệu, Đoạn dịch rũi tay sờ soạn qua đi, cùng lúc trước phát sinh giống nhau, nơi đó quỷ dị ký hiệu bị đoạn dịch chạm đến sau, lại lần nữa tản mát ra nhàn nhạt màu lam quang mang, tiếp theo thực mau quang mang liền ảm đạm đi xuống. Ngay sau đó, đoạn dịch liền không nghĩ tiếp tục thâm nhập sơn động, quay đầu hướng tới sơn động ngoại chạy qua đi. Thi hải, thi hải xuất hiện. Quả nhiên là những cái đó quỷ dị ký hiệu có vấn đề. Nhìn sơn động nhập khẩu những cái đó tản ra quang mang thi hải, đoạn dịch tức khắc thấy được hy vọng, đồng thời cũng minh bạch hết thảy. Đó chính là cái này trong sơn động, tựa hồ cũng có nào đó không gian loại cấm chế. Hơn nữa kích phát chốt mở đó là những cái đó quỷ dị ký hiệu, chỉ cần không cẩn thận đụng vào quỷ dị ký hiệu, liền sẽ lập tức mở ra cấm chế, do đó bên trong người, dị thú, bị trực tiếp chuyển tống đến một cái khác trong hạp gốc. Đây cũng là vì sao, rõ ràng không có dị thú sinh tồn trong hạp gốc, lại có dị thú thi hay, hẳn là mặt khác một chỗ trong hạp gốc dị thú, trong lúc vô tình xúc động cấm chế, bị chuyển tống lại đây. Mà nơi này hẻm núi, tuy rằng hoàn cảnh tuyệt đẹp, linh khí cũng thực dư thừa, nhưng không có cái đó dị thú sinh tồn độ ăn, sống sợ bị chết đói. Như thế xem ra, dĩ những cái đó vô tình xâm nhập trong hạp người rất có khả năng đó là bởi vì cái này tông chế do đó biến mất. Này xem như một cái rất lớn phát hiện nếu đã biết như thế nào chuyển tống đã trở lại, vậy đơn giản, đang đi tới một lần cái kia có dị thú hẻm núi nhìn xem đoạn dịch lúc này phát hiện sơn động cấm chế bí mật, cũng liền không lo lắng cái gì, tiếp theo lại quay trở về trong sơn động, thông qua đụng vào những cái đó quỷ dị ký hiệu, một lần nữa chuyển tống tới rồi có dị thú sinh tồn trong hạp cốc. Bất quá lúc này đây bất động, rời đi sơn động sau, đoạn dịch lập tức liền thông qua hệ thống kiểm tra đo lường giao diện, phát hiện không ít màu tím phẩm chất dị thú, cũng chứng minh rồi cái này hẻm núi muốn xa xa so với phía trước cái kia, muốn nguy hiểm rất nhiều. Nhưng có một cái tình huống là giống nhau như lúc, đó chính là cái này trong hạp gốc, cũng có vô pháp đi ra ngoài cầm chế, giữa không trung cũng bao phủ sương ngủ, dẫn tới bên trong này đó dị thú, vô pháp rời đi hẻm núi. Cùng lý, một khi không cẩn thận tiến vào nơi này nhân loại, dị thú cũng rốt cuộc già không được. Vừa rồi cái kia hẻm núi, ta đều đã tra xét không sai biệt lắm, liền nhìn xem cùng cái này hẻm núi có cái gì bất đồng chỗ. Tuy rằng phát hiện xung quanh có rất nhiều cường đại dị thú, nhưng này đó dị thú đối có hệ thống tuyệt đối phòng ngự phân thân tới nói, như cũng là cấu không thành cái gì ảnh hưởng lo dịch trực tiếp liền thúc dục ngự phong quang cánh, bắt đầu thăm dò cái này hẻm núi. Thật là hai loại cực đoan a, phía trước cái kia hẻm núi cũng không có cái gì dị thú, nhưng lại có phong phú hy hữu linh thạch, linh thảo trợ, mà cái này hẻm núi liền không có như vậy nhiều hy hữu tài nguyên, nhưng lại rất thích hợp dị thú sinh tồn rốt cuộc là người nào thi triển cấm chế, đêm này hai cái hẻm núi hoàn toàn ngăn cách lên, thậm chí còn vận dụng không gian năng lực liên thông hai cái hẻm núi. Không đơn giản, tuyệt đối không đơn giản. Đoàn dịch một bên tầng trời thấp phi hành, một bên tự hỏi mấy vấn đề này chẳng sợ ở cái này trong quá trình bị một ít dị thú phát hiện, đối đoạn dịch khởi sướng công kích, đoạn dịch cũng chút nào không hoàn hốt, trực tiếp làm lên này đó dị thú, tùy ý chúng nó công kích, dù sao cũng vô pháp tạo thành thực chất tính thương tồn. Mấy cái hiệp qua đi, này đó dị thú tự nhiên cũng liền sợ hai đoạn dịch, bắt đầu sôi nổi rút lui. Hơn nữa đoạn dịch còn phát hiện, cái này trong hạp cốc có màu cam phẩm chất dị thú lui tới, thả thực lực còn rất mạnh, nhưng cũng vô pháp xúc phạm tới đoạn, đoạn dịch, cuối cùng chúng nó cũng chỉ có thể chạy trốn. Vẫn là không thu hoạch được gì, cái này liền có điểm phiền toái. Dựa vào ngự phong quanh cánh cùng tuyệt đối phòng ngự năng lực, Đoạn Dịch thực nhẹ nhàng ở cái này trong hạp cốc đi dạo một vòng, đi tới hẻm núi xuất khẩu. Nhưng thực đáng tiếc, bởi vì hẻm núi cấm chế, Đoạn Dịch căn bản vô pháp đi ra ngoài, hơn nữa cũng, cũng không có phát hiện cái gì dị thường chỗ. Khó trách, lúc trước có người không cẩn thận xuống tới, liền sẽ hoàn toàn mất tích, thực rõ ràng, hoặc là chính là bị dị thú giết chết, hoặc là chính là bị nhốt chết ở chỗ này mặt. Chương 780 tiết lộ. Không đúng, nơi này nhất định còn có cái gì bí mật. Không có khả năng những cái đó quỷ dị ký hiệu, gần chỉ là dùng để kích phát cấm chế, Đường Tiền Bối nói qua là về một cái bảo tàng chôn giấu điểm hiện giờ xem ra, cái này bảo tàng vị trí vị trí, nhất định tại đây hai cái trong hạp gốc. Đoạn Dịch thu dục ngự phong quan cánh, ở cái này tràn ngập dị thú trong hạp cốc phi, trong đầu tự hỏi mấy vấn đề này. Oen, liên ở đoạn dịch trầm tư thời điểm, đông nhiên thấy được hẻm núi bên ngoài chỗ, có một con dị thú mạc danh và chạm tới rồi hẻm núi cấm chế thượng, tia nháy mắt xuất hiện trong suốt của sáng, trực tiếp đem kia chỉ dị thú bắn bay đi ra ngoài. Thấy như vậy một màn phát sinh, đoạn dịch đạo cũng lý giải, bởi vì đây là hẻm núi có chế, căn bản vô pháp đi ra ngoài. Bất quá ngay sau đó, đoạn dịch biểu tình liền đột lạc Bởi vì kia bị va chạm vị trí, thế nhưng có một tia cái khe, thoạt nhìn là trước đây đã từng rách nát quá, sau lại chậm rãi chữa trị. Thế nhưng có cái khe, chẳng lẽ lúc trước xuất hiện tại đây xe cấp không gian cái khe kia chỉ hắc kim cự rơi, kỳ thật là từ cái này trong hạp cốc đi ra ngoài, nếu đã từng cái này hẻm núi, thật sự sẽ rách một cái khẩu tử, như vậy có lẽ thật sự sẽ có dị thú từ nơi này chạy đi. Đoạn Dịch phát hiện điểm này, đôi mắt tức khắc sáng ngời, nhưng thực mau liền ảm đạm đi xuống. Đối đoạn Dịch tới nói, muốn rời đi cái này hẻm núi, kỳ thật cũng không khó, nhanh nhất biện pháp chính là trực tiếp giải trừ phân thân, nháy mắt liền có thể rời đi. Nhưng như vậy đoạn dịch tới nơi này cũng liền không có ý nghĩa. Hiện tại phát hiện cái này cái khe, nhiều lắm có thể cho chỉnh hạ bọn họ lại đây, không ngừng đối cái này cái khe phát động công kích, cứ như vậy, liền có một lần nữa đánh nát nơi này, do đó thuận lợi rời đi. Mặc kệ như thế nào, này cũng coi như là một cái phát hiện, trước ghi nhớ vị trí này. Đoạn dịch xác nhận xong vị trí này sau, liền tiếp tục hướng tới phía trước bay đi. Trong bất tri bất giác, đoạn dịch một lần nữa về tới cái kia thần bí trong sơn động. Ở đoạn dịch xem ra, cái này sơn động mới là toàn bộ hẻm núi nhất mấu chốt tồn tại, chỉ cần làm rõ ràng nơi này là chuyện như thế nào mới có thể đủ hoàn toàn ngợi bỏ hẻm núi bí mật. Toàn bộ Sơn động Thoạt nhìn đều thường thường vô kỳ, duy nhất có lượng điểm chính là này đó quỷ dị ký hiệu. Hẳn là không chỉ có chỉ là dùng làm khởi động cấm chế đi. Ngôn ngữ gian, đoạn dịch theo Sơn động đi vào tới, một lần nữa đi tới thời khắc đó ấn quỷ dị ký hiệu vách đá thượng. Đụng vào một chút, chính là tản mát ra màu lam nhạt quang mang, tiếp theo liền sẽ bị chuyển tống đến một cái khác hẻm núi có thể làm được ở chỗ này thiết hạm như thế cường đại không gian cấm chế, thật lạ quá cường đại. Chẳng sợ không rõ ràng lắm cái này Sơn động đến tuột cùng còn có cái gì bí mật, nhưng đoạn dịch cũng cảm thấy thực không thể tưởng tượng, nếu không phải tự mình đã trải qua Thật sự rất khó tưởng tượng, những cái đó thượng cổ linh pháp sư, thế nhưng có thể có như vậy cường đại năng lực. Tiếp theo Đoạn Dịch liền lại dùng tay đụng vào một chút những cái đó ký hiệu, về tới phía trước cái kia không có dị thú trong hạp cốc. Là ta hảo rất sao? Ta như thế nào cảm giác, này vách đá đuôi bộ quỷ dị ký hiệu, tựa hồi nhiều một cái. Từ vừa rồi bắt đầu, Đoạn Dịch liền vẫn luôn nghiêm túc quan sát đến này đó quỷ dị ký hiệu, tuy rằng căn bản là xem không hiểu, nhưng Đoạn Dịch cũng là tận khả năng đem này đều nhớ xuống dưới, cũng đến một chút vách đá thượng đại khái có bao nhiêu cái ký hiệu. Nhưng lúc này truyền tống đến một cái khác hẻm núi khi, lại phát hiện vách đá thượng nhiều một cái ký hiệu, hơn nữa cái kia ký hiệu thoạt nhìn tới đặc biệt không trước mắt, nếu không phải đoạn dịch lưu ý một chút, thật là rất khó phát hiện. Nhưng tính có điểm phát hiện, làm ta lại nghiệm chứng một chút đoạn dịch nói xong, liền dối tay đụng vào một chút cái kia nhiều ra tới ký hiệu, nhưng kết quả đoạn dịch lại phát hiện, đụng vào cái này nhiều ra tới ký hiệu, thế nhưng cũng không có một chút phản ứng, cũng không có tản mát ra cái gì nhàn nhạt, nhạt lan quang. Tiếp theo, đoạn dịch lại giơ tay đụng vào mặt khác quỷ dị ký hiệu, cùng phía trước trạngum giống nhau. Đụng vào mặt khắc những cái đó ký hiệu, đều sẽ mở ra cấm chế, bị chuyển tống đến một cái khác trong hắc gốc. Lúc này Đoạn Dịch một lần nữa về tới cái kia tràn ngập dị thú hẻm núi, kia vách đá thượng nhiều ra tới cái kia quỷ dị ký hiệu, cũng sắc thật lại biến mất. Nay liên đủ để thuyết minh một việc, đó chính là hai cái hẻm núi sơn động vách đá thượng, còn lại sở khắc ấn quỷ dị ký hiệu, có một chút không giống nhau. Khả năng cũng đúng là cái này chỗ đặc biệt, mới có thể cởi bỏ sơn động bí mật. Vì thế, Đoạn Dịch không có chút nào do dự, lại lần nữa đụng vào ký hiệu, về tới cái kia không có dị thú hẻm núi. Nếu ta nếu có thể xem hiểu này đó ký hiệu, liền dễ làm. Nhưng đang tiếp hoàn toàn xem không hiểu nha đoạn dịch trong lòng một bên phụ tạo, một bên đụng vào kia nhiều ra tới ký hiệu. Ở đoạn dịch quan sát hạ, phát hiện này nhiều ra tới ký hiệu, tuy rằng thoạt nhìn cùng mặt khác những cái đó là thuộc về một loại, nhưng rõ ràng lực đạo bất đồng, càng như là ở khắc ấn xong những cái đó ký hiệu sau, chuyên môn lại ở chỗ này khắc ra một cái loại nhỏ ký hiệu. Gì? Liên ở đoạn dịch chạm đến kia nhiều ra tới ký hiệu khi, đột nhiên phát hiện chính mình trong tay thế nhưng lấy dính một ít màu đen bột phấn, mà kia nhiều ra tới ký hiệu, tựa hồ cũng ẩm đạm không ít. Ta đi, đây là bị ta lo, đoạn dịch thấy vậy, tức cả kinh. Rốt cuộc này ký hiệu cụ thể là cái gì sử dụng còn không biết nếu là tùy tiện bị lao đi chỉ sợ sẽ dẫn phát cái gì nguy hiểm hơn nữa này đó ký hiệu còn cùng không gian tâm chế có quan hệ nếu là một cái không cẩn thận lao chẳng phải là hư hao không gian cái khe Vĩnh viễn đều không thể đi ra ngoài cũng may đoạn dịch chỉ là một khối phân thân đạo cũng có rời đi năng lực dù sao đều có biện pháp rời đi mà khác ký hiệu cũng rõ ràng không thể lao đi ta đây đảo muốn nhìn đem ngươi toàn bộ lao sẽ xuất hiện cái gì biến cố đoạn dịch do dự một lát sau chợ cắn răng một cái dùng sức đem tiêu nhiều ra tới ký hiệu toàn bộ đều lao đi thậm chí vì để người vững nhất, đoạn dịch còn đi lao chung quanh mặt khác ký hiệu, xác nhận chỉ có nhiều ra tới những cái đó, có thể hoàn toàn lao đi. Ngậy, không có phản ứng sau, Ở lao đi ký hiệu sau, đoạn dịch tại chỗ ngây ngẩn cả người, vốn là chờ mong sẽ có cái gì biến cố, nhưng tựa hồ không, có một chút tác dụng. Nhưng liền tại hạ một khắc, toàn bộ sơn động thế nhưng chấn động lên, thả chấn động đến càng thêm mãnh liệt, có một loại sắp sụt xuống cảm giác. Xong đời, cái này sơn động nếu là sụt xuống, chẳng phải là trực tiếp hủy hoại hai cái hẻm núi liên thông. Cái này phiền toái lớn. Đoạn dịch nhìn đến lúc này sơn động chấn động đến như thế lợi hại, tức khắc có điểm hối hận lên. Bất quá sự tình cũng không có như đoạn dịch sở liệu như vậy, cái này sơn động tuy rằng chấn động thật sự lợi hại, thả tựa hồ ở sụt xuống, nhưng cũng không phải toàn bộ sơn động đều ở sụt xuống, mà là có một mặt lúc trước rất là bình thường vết đá, thế nhưng vào lúc này hoàn toàn sụt xuống đi xuống, lộ ra một cái hoàn toàn mới thông đạo. Ha, ha, ha. Đánh bại đánh bại, thật sự phát hiện bí mật, quá tuyệt vời. Đoạn dịch thấy vậy, trong lòng ấn không ở hưng phấn, chẳng sợ sơn động còn ở chấn động, có rất nhiều đá từ trên không rơi xuống, nhưng đoạn dịch đều không thèm để ý, toàn bộ trực tiếp nhằm phía cái kia hoàn toàn mới trong thông đạo. Chương 781 thất Tiến vào thông đạo sau đoạn dịch, vội vàng liền lấy ra điện tín Chiếu sáng lên phía trước con đường. Nhìn dáng vẻ, cái này trong sơn động bộ cấu tạo không đơn giản, trừ bỏ bên ngoài con đường kia ở ngoài, thế nhưng còn có một cái che giấu lộ hơn nữa con đường này thật dài à tựa hồ vẫn luôn đều ở xuống phía dưới hành động, đây là dưới nền đất. Đoạn dịch dọc theo con đường này đi rồi ước chừng có 10 mấy phút, như cũng không có đi đến cùng, Phản Phất cảm thấy khoảng cách cửa động càng ngày càng xa. Không chỉ có như thế, sơn động kịch liệt chấn động, cũng dần dần bình phục xuống dưới, một lần nữa khôi phục bình thường. Đại khái đi qua hơn nửa giờ, đoạn dịch rốt cuộc đi tới đầu, xuất hiện ở hắn trước mắt chính là một đố tường đá. Vật quá này cũng không đại biểu cho phía trước đã không lộ, tương phản trước mặt này đổ tường đá, kỳ thật là có cơ quan có thể đem này mở ra. Hơn nữa đứng ở tường đá trước đoạn dịch, đã thông qua hệ thống kiểm tra đo lường công năng, kiểm tra đo lường tới rồi bên trong có đông đảo chất bảo. Hiện lên ở đoạn dịch trong đầu mấy thứ này, có tuyệt đại bộ phận đều là đoạn dịch căn bản không có nhìn thấy quá, thậm chí cũng không có như thế nào nghe nói qua, không hề nghi ngờ, nơi này đồ vật tuyệt đối phi thường trân quý. Lục Cục, cho dù là đã gặp qua không ít thứ tốt đoạn dịch, giờ phút này cũng khó tránh khỏi nuốt nuốt nước miếng. Lúc này mới phát tài lạp Đoạn dịch mắt mạo kim quang, bắt đầu không ngừng mà quan sát đến cái này tường đá, tìm có thể mở ra cơ quan. Không biết có phải hay không khó nhất một quan, đều đã bị đoạn dịch cũng giải khai, cái này tường đá cơ quan ở đoạn dịch xem ra, vậy càng thêm dễ dàng, thực nhẹ nhàng liền tìm tới rồi dấu ở trên tường đá một cái cái nút. Ở dung sức ấn xuống cái kia cái nút sau, cái này tường đá liền chấn động lên, chậm rãi mở ra. Mà ở tường đá mở ra trong nháy mắt kia, một cỗ cực kỳ cường đại linh lực dao động, cũng là phun trào ra tới, tiếp theo ánh vào đoạn dịch mi mắt, đó là một cái tiểu thạch thất. Ở cái này tiểu thạch thất trung, Có hai cái thoạt nhìn rất có lịch sử hơi thở kệ để hàng, này đó kệ để hàng tuy rằng thoạt nhìn là đầu gỗ chế thành, nhưng rõ ràng cũng không phải tầm thường đầu gỗ, nếu không đã sớm hủ bại hủy hoại. Kia hai cái trên kệ để hàng bày rất nhiều chai lọ và bình, hộp linh tinh, lúc trước phun trào mà ra những cái đó linh lực dao động, đó là từ mấy thứ này trên người phát ra. Đoạn Dịch thấy vậy, không nói hai lời, trực tiếp bước ra đuổi liền chạy đi vào. Bất quá mới vừa bước vào thách thất, Đoạn Dịch nháy mắt đã bị một cổ lực lượng cường đại định trụ, căn bản vô pháp nhúc nhích. Theo sau, một đạo nhàn nhạt hình người hư ảnh xuất hiện ở Đoạn Dịch trước mặt. Này đạo hư ảnh thoạt nhìn phi thường mơ hồ, Nhưng đoạn dịch cũng có thể đủ nhìn ra, đây là một nhân loại. Thế nhưng có thể bị ngươi tìm tới nơi này tới. Kia đạo hư ảnh tựa như hồn phách giống nhau, ở đoạn dịch bên cạnh bay tới bay lui, không ngừng mà đánh giá đoạn dịch. Này hơi thở không đúng, ngươi là một đạo phân thân. Ở cảm giác đoạn dịch trên người hơi thở sau, kia đạo hư ảnh bỗng nhiên cả kinh, hô lớn: "Tiên bối, nếu ta không có đoán sai nói, ngươi hẳn là chính là này bảo tàng chủ nhân đi không thể không nói, ngươi thật đúng là chính là lợi hại." Đoạn dịch vốn dĩ cũng chỉ là một đạo phân thân, cho dù là tao ngộ nguy hiểm, đoạn dịch cũng căn bản không hoảng hốt. Hơn nữa ở đoạn dịch quan sát hạ, phát hiện kia đột nhiên xuất hiện ảnh Tựa hồ cũng không có cái gì công kỹ tính, chỉ là rất tò mò chính mình mà thôi. Nhìn dáng vẻ, ngươi nắm giữ sáng tạo phân thân năng lực, không tồi không tồi tiểu tử, ta nơi này độ vận, ngươi muốn sao? Tia hư ảnh chợt lóe, trực tiếp xuất hiện ở đoạn dịch trước mặt, cũng lộ ra hắn một chút khuôn mặt. Tuy rằng đoạn dịch vẫn là thấy không rõ, nhưng cũng có thể mơ hồ nhìn ra, cái này hư ảnh tuổi tựa hồ cũng không lớn, cũng chính là một cái trung niên nam nhân bộ dáng. Nhưng này đó cường đại thượng cổ linh Tạp sư, khi thật lực đều phải viễn siêu hiện tại linh pháp sư, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc Chẳng sợ chính là như thế tuổi trẻ, cũng đủ để nháy mắt hạ gục hiện tại Lam Hải Tinh sở hữu linh tạp sư. Đương nhiên muốn bất quá tiền bối ngươi khẳng định sẽ không bạch bạch dâng tặng đi, ngươi có gì điều kiện? Đoạn dịch nếu đã đi vào nơi này, tự nhiên sẽ không tay không trở về, vô luận như thế nào, đều phải đem nơi này đồ vật mang đi. Ha ha ha ha, ngươi thật là có khí phách, ngươi liền thật sự cho rằng ta sẽ cho ngươi." Kia hư ảnh phá lên cười, tiếp theo tay phải vung lên, chóng rông xuất hiện một ghế ghế dựa, trong ngồi xuống. "Tiền bối, đừng út út mà mở, mở, ta thật vất vả một đường phá giải câu đấu đi vào nơi này, tổng không đến mức một kiện đều không cho ta đem đi." đi. Đoạn Dịch lúc này cười khổ mà nói: "Tiểu tử, ngươi có thể phá giải ta thiết hạ cấm chế, câu đố, thành công mà tìm tới nơi này tới, đủ để nhìn ra ngươi bất phàm. Nhưng muốn lấy đi nơi này sở hữu đồ vật, cũng không phải là dễ dàng như vậy, ngươi còn cần hoàn thành ta một cái yêu cầu, nếu ngươi hoàn thành, nơi này sở hữu đồ vật liền đều là của ngươi. Nhưng nếu ngươi vô pháp hoàn thành, ta cũng sẽ không làm ngươi tay không trở về, sẽ tùy ý tặng cùng ngươi vài món." Kia ngồi ở ghế trên hư ảnh, biểu tình nghiêm túc mà nhìn về phía Đoạn Dịch. "Còn có điều kiện." Đoạn Dịch nghe vậy, mày tức khắc lại. Rốt cuộc cái này thượng cổ linh Tạp sư Tuy rằng thoạt nhìn rất cương đại, nhưng liền tính lại cường, đều đã tử vong thật lâu thật lâu, dưới loại tình huống này sợ sinh ra hư ảnh, nói vậy cũng là thông qua một ít đặc thù thủ đoạn, hoặc là dựa vào nào đó linh khí đã thành. Nhưng cho dù như vậy, hắn còn cần đoạn dịch giúp hắn hoàn thành cái gì? này ở đoạn dịch xem ra, cơ hội không có gì ý nghĩa nha. Tiểu tử, đừng cho là ta không biết ngươi suy nghĩ cái gì, ngươi có phải hay không cho rằng, ta cũng đã đã chết, còn có cái gì yêu cầu? Ta nói cho ngươi, nơi này hết thảy đồ vật đều là của ta, ta có quyền lợi như thế nào xử lý, ngươi suy nghĩ không tội. Ta sắc thật đã tử vong, nơi này còn sót lại xuống dưới chẳng qua là ta một đạo thần thức lại có thể lý giải ta là ta chấp nhiệm, nếu là vô pháp tiêu trừ chấp nhiệm, ta sẽ vẫn luôn bị nốt ở chỗ này. Ngươi chỉ cần hoàn thành ta yêu cầu này, ta liền sẽ tan thành mây khói, nơi này hết thảy đồ vật liền đều là của ngươi. Kia hư ảnh liếc mắt một cái xem thấu đoạn dịch tiểu tâm tư, lưỡi khí lạnh lùng đáp lại nói: "Thì ra là thế, ta hiểu được. Kia tiền bối ngươi nói đi, ngươi yêu cầu ta giúp ngươi làm cái gì đoạn dịch này vậy? Đảo cũng minh bạch, kỳ thật chính là trợ giúp này đã hư ảnh hoàn thành một cái nguyện vọng, cứ như vậy, hắn cũng là tiêu trừ chấp niệm, hoàn toàn biến mất." Ta đã từng có được quá một bộ cực kỳ cường đại tu luyện linh thuật, nhưng thực đáng tiếc, ở lần nọ trong chiến đấu ngoài ý muốn bị mất một bộ phận, kế tiếp nhật tử, không ngừng ta như thế nào tìm kiếm, đều căn bản tìm không thấy bởi vì kia linh thuật cực kỳ chân quý, ở bị mất một bộ phận sau, dần dần mà trở thành ta tâm bệnh, chẳng sợ ta đã tử vong, cũng không yên lòng kia linh thuật. Nếu ngươi có thể tìm được ta bị mất kia một bộ phận linh thuật, như vậy nơi này hết thảy, đều đem là của ngươi, không chỉ có như thế, ta cũng sẽ đem kia linh thuật mặt một bộ phận giao cho ngươi, làm ngươi học được thế gian này cường đại nhất tu luyện linh thuật. Chương 782 hoàn chỉnh. Ngươi nói cái gì? Ngươi ngoại ý muốn thất lạc một bộ phận rất cường đại tu luyện linh thuật." Đoạn Dịch ở nghe được lời này khi, đôi mắt tức khắc sáng ngời, không biết vì sao, trong đầu đột nhiên liền nhớ tới chính mình ngoài ý muốn được đến kia nửa cuốn Huyền Tiên Quyết. "Tiểu tử, xem ngươi này biểu tình, tự hồ thực khó xử. Bất quá này cũng không trách ngươi, rốt cuộc kia đồ vật, thật sự rất khó lại tìm được rồi." Nhìn lúc này Đoạn Dịch biểu tình, kia hư ảnh cũng là hơi hơi thở dài một hơi, trong lòng kia chấp niệm vô luận như thế nào là không bỏ xuống được. Chỉ tiếc, lúc trước không có hào hào cất chứa lên, bằng không cũng không đến mức ngoại ý muốn bị mất. "Tiên bối, ngươi theo như lời kia tu luyện linh thuật, chính là Huyền Quyết." Ân, ngươi như thế nào biết? Từ từ, chẳng lẽ ngươi đã tìm được rồi? Hư ảnh lại vậy, hơi hơi có điểm nghi hoặc, nhưng ngay sau đó bỗng nhiên đồng tử co dù lại, khiếp sợ mà nhìn về phía Đoạn Dịch. Bởi vì cảm xúc quá mức với kích động, thế cho nên hư ảnh đều bắt đầu run rẩy lên. Đoạn Dịch không nói gì, chỉ là trong tay nhẫn chữ vật hơi hơi chấp động một chút, đem chính mình sở nắm giữ kia nửa cuốn Huyền Thiên Quyết đem ra. Tiên bối, này đó là ta tìm được kia nửa cuốn Huyền Thiên Quyết. Đoạn Dịch vừa nói xong, kia hư ảnh liền kích động mà một tay đem Đoạn Dịch trong tay quyển trục cướp đi, sau đó nghiêm túc nhìn lên. Ha ha, ha, ha. quả nhiên Này quả nhiên là ta đánh rơi kia mặt khắc một nửa Huyền Thiên Quyết ta. Thật tốt quá, thật là thật tốt quá, ta rốt cuộc tìm được rồi. Kia hư ảnh lúc này càng thêm kích động, cũng không ngừng mà đang run rẩy, nhưng không biết vì sao, lúc này hư ảnh lại càng ngày càng mơ hồ. Ma đoạn dịch cũng tựa hồ cảm giác được thân thể có thể di động. Tiên mối, lúc trước ta phải đến này Huyền Thiên Quyết thời điểm, liền phát hiện này mặt sau đã hư hao, cho nên có một bộ phận động tác vô pháp biết được. Ta trước mắt chỉ nắm giữ phía trước 8 động tác nhưng gần bằng vào này 8 động tác, cùng với đối ứng khẩu quyết, liền đủ để cho ta tốc độ tu luyện viễn siêu người khác. Này Quyết thật sự là cực kỳ đáng sợ. Nhìn đến hư ảnh lúc này bộ dáng, đoạn dịch đạo cũng có thể lý giải, rốt cuộc hắn vừa rồi nói, này vốn chính là một cái chấp niệm mà thôi, hiện giờ thành công mà tìm được rồi đánh rơi Huyền Thiên Quyết, cái này chấp niệm tự nhiên cũng chậm rãi muốn biến mất. Đến nỗi vì sao có thể di động, cũng nhất định là hư ảnh lực lượng đại biên độ suy yếu. Nay Huyền Thiên Quyết vốn chính là cực kỳ đáng sợ tu luyện linh thuật, chẳng sợ liền gần chỉ là nắm giữ trong đó như vậy một bộ phận động tác, liền đủ để nháy mắt hạ gục tuyệt đại bộ phận tu luyện thuật tuy rằng ta không rõ ràng lắm ngươi bản thể tu vi cuộc như thế nào nhưng có thể tuổi còn trẻ liền có được chế tạo phân thân năng lực, nói vậy này nửa cuốn huyền thiên quyết nhất định cho ngươi khởi tới rồi rất lớn trợ giúp, không nghĩ tới ta đến chết cũng chưa có thể tỉ về. Tới chí bảo, thế nhưng bị ngươi cấp được đến, xem ra đây cũng là ngươi cơ duyên a, ở xác nhận đoạn dịch tìm được nửa cuốn huyền thiên quyết không có làm sao. Hư ảnh tức khắc đã không có chấp nhiệm, thân thể cũng càng thêm hư hóa, giơ tay đem kêu huyền thiên quyết một lần nữa trả lại cho đoạn, đoạn dịch. Ngay sau đó, kia hư ảnh bàn tay to một hút, ở hai cái kệ để hàng sau lưng một mặt tường đá, lúc này thế, nhưng đột nhiên giật một cái phong lớn rất khá gỗ, chậm rãi bay tới hư ảnh trong tay. Loại thuộc linh bảo Tu luyện công pháp, phần sau cuốn, tên, Huyền Thiên Quyết phẩm chất, Kim sắc. Giới thiệu, thừa cổ thời kỳ đại năng sáng chế siêu cường tu luyện pháp môn, nếu thu thập hoàn chỉnh, nhưng đạt được cấp đạo lam hải tinh tiền nhiệm gì một loại tu luyện công pháp. Không cần chờ hư ảnh giải thích, tại đây hộ gỗ xuất hiện kia một khắc, đoạn dịch liền thông qua hệ thống kiểm tra đo lường công năng, biết được nơi này có cái gì. Đó chính là đoạn dịch tìm kiếm rất nhiều rất nhiều, Huyền Thiên Quyết mặt khác một bộ phận a. Hơn nữa vừa rồi đoạn dịch tiến vào này thạch thất thời điểm, chính là không có từ hệ thống kiểm tra đo lường công năng chung, nhìn đến cái này Quyết có thể thấy được, nếu không có trợ giúp này hư ảnh tiêu trừ chấp niệm, như vậy này mà khác một nửa huyền thiên quyết, chỉ sợ đoạn dịch đời này đều khó có thể được đến. Tiểu tử, ngươi hoàn thành yêu cầu của ta, ta đây cũng không nuốt lời, này đó là ta nhất lấy làm tự hào tu luyện linh thuật, huyền thiên quyết." Kia hư ảnh tiếng nói vừa dứt, liền lập tức mở ra hộp gỗ, tiếp theo, liền nhìn đến ở kia hộp gỗ chung, bày một cái cùng đoạn dịch trong tay ra dê quân chủ, cơ hồ giống nhau như lúc của chủ. Chẳng qua, đoạn dịch sở có được chính là trước nửa bộ phận, mà này hộp gỗ chung chính là phần sau bộ phận, đem này thành công mà tổ hợp ở bên nhau, đó là chân chân chính chính thượng cổ bảo. Huyền Thiên Quyết, ta này tu luyện linh thuật, bất đồng với bất luận cái gì một loại tu luyện linh thuật, xa xa so chúng nó đều phải cường đại, là thuộc về linh bảo cấp bậc, nếu ngươi đã có được trước nửa cuốn Huyền Thiên Quyết, này cũng đại biểu cho là ngươi cơ duyên, ta vốn chính là đã chết. Người, lưu trữ phần sau cuốn đã không có gì ý nghĩa." Kia hư ảnh tiếng nói vừa dứt, liền giơ tay đem hộp gỗ chung Huyền Thiên Quyết lấy ra tới. Ở kia hư ảnh thao tác hạ, lúc này trong tay hắn nắm chặt Huyền Thiên Quyết, mang, huyền thiên quyết cũng sinh ra ứng, cũng bắt đầu mát Tiếp theo, liền biến thành hai thục quang hoàn toàn dung hợp ở cùng nhau, một cái hoàn chỉnh kim sắc ra dê của chủ, liền phiêu phù ở giữa không trung, tản ra cường đại linh lực dao động. Hoàn chỉnh Huyền Thiên Quyết. Nhìn giữa không trung kim sắc của chủ, Đoạn Dịch liền tính không sử dụng hệ thống đi xem xét, cũng có thể biết, này nhất định liền tính hoàn chỉnh Huyền Thiên Quyết. Chỉ cần có nó, Đoạn Dịch kế tiếp tốc độ tu luyện sẽ càng thêm kinh người. Tiểu tử, này Huyền Thiên Quyết cũng thật thị phi thường trân quý, ta cũng cực kỳ hối hận lúc trước bị ta ngoại ý muốn hư hao, tiếp theo bởi vì một hồi chiến đấu thất lạc, vì thế ta tìm kiếm cả đời hiện tại ta đem hắn giao cho ngươi, đáp ứng ta, vĩnh viễn không cần đánh rơi, liền tính là ngươi đã chết cũng muốn cho ta tìm được thích hợp chủ nhân. Kia yêu cầu nhìn đến Huyền Thiên Quyết đã thuận lợi dung hợp sau, lộ ra vừa lòng tươi cười, mà thân thể hắn cũng đã hoàn toàn trong suốt, chỉ có thể loáng thoáng nhìn đến một chút. "Tiên bối, ngươi yên tâm, ta này Huyền Thiên Quyết, ta sẽ xem đến so với ta tính mạng còn quan trọng, tuyệt đối sẽ không đánh rơi." Đoạn dịch hướng về phía kia hư ảnh cúi một cung, chỉnh trọng nói. Thực hảo, như thế ta cũng nên rời đi. Nơi này hết thảy, đều về ngươi." Hư ảnh vừa lòng gật, gật đầu, theo sau liền hoàn toàn tan thành mây khói, phản phất chưa bao giờ từng xuất hiện quá giống nhau. Ma Kê Phiêu phủ ở giữa không trung huyền thiên quyết, lúc này cũng chậm rãi dừng ở đoạn dịch trong tay. Được đến, rốt cuộc được đến. Nhìn trong tay kia tản ra kim quang quần trụ, đoạn dịch thật là phi thường kích động, không có chút nào do dự, vội vàng liền đem huyền thiên quyết thích đáng thu vào tới rồi nhẫn chữ vật trung. Mà kêu hai cái trên kệ để hàng đồ vật, đoạn dịch cũng là không có bưng tha, nơi đó mặt nhưng đều là một ít cực kỳ hiếm thấy chân quý tài nguyên a, mỗi một cái đều khó lường, đoạn dịch từng bước từng bước ở xác nhận sau, đều thích đáng thu vào nhận chữa vật, chuyển tông cấp bản thể. 4. Chương 783 trở về. Chờ đến tại đây thạch trung độ vật, Toàn bộ đều dọn không lúc sau, Đoạn Dịch lúc này mới cảm thấy mỹ mãn chuẩn bị rời đi. Bất quá cũng chính là ở ngay lúc này, Đoạn Dịch đông nhiên nhớ tới cái gì, dại ra mà đứng ở tại chỗ. "Ta đi." Thế nhưng quên mất dò hỏi kia tiền bối, như thế nào từ này trong hạp cốc đi ra ngoài. Đoạn Dịch lúc trước hoàn toàn đắm chìm ở Huyền Thiên Quyết vui sướng trùng, thật là đem chuyện này quên đến không còn một mảnh. Tuy rằng Đoạn Dịch có thể thông qua giải trừ phân thân, nháy mắt rời đi cái này hẻm núi, nhưng thịnh hạo những người đó cũng liền đại biểu cho muốn hoàn toàn bị nhốt ở cái này trong học cốc, chờ đợi bọn họ chỉ có tử vong. Ai, sớm biết rằng vừa rồi trực tiếp không để ý tới bọn họ, Chính mình độc thân rời đi, nếu không hiện tại cũng sẽ không nhiều chuyện. Nếu đáp ứng rồi nhân ra, vậy nếm thử một chút như thế nào phá giải đi đoạn dịch hơi hơi thở dài một hơi, tiếp theo liền dọc theo vừa rồi tiến vào thông đạo, một lần nữa về tới cái kia khắc ấn quỷ dị ký hiệu vết đá. Tiếp theo, thông qua đụng vào quỷ dị ký hiệu, quay trở về cái kia tràn ngập dị thú trong hạc gốc, nghiêm túc quan sát một chút, lúc trước phát hiện kia vài đạo vết dạng. Nếu nơi này có vết dạng, liền nhất định đại biểu cho. Nơi này đã từng đã xảy ra tân vỡ, dẫn tới có bộ phận dị thú từ nơi này rời đi, nhưng khả năng bởi vì nơi này cấm chế rất cường đại, cho nên liền tính xuất hiện vết dạng, cũng thực mau liền chữa trị như thế xem ra, muốn từ cái này cấm chế chung đi ra ngoài, này đó là duy nhất đột phá khẩu. Đoạn Dịch vì nghiệm chứng lúc trước chính mình không có nhìn lầm, từ bên cạnh nhặt một cục đá, dùng sức hướng tới phía trước ném qua đi. Oeng. Cùng lúc trước giống nhau, ở đoạn Dịch phía trước đột nhiên xuất hiện một đạo cầu sáng, đêm này tảng đá bắn ngược trở về, mà ở kia xuất hiện cầu sáng trung, đoạn Dịch cũng sắp thật thấy được có một tia vết rạn. Mặc kệ như thế nào, Trước đem bọn họ hô qua đến đây đi đoạn dịch chấm tư một lát sau, liền thúc rụt ngự phong quan cánh, hướng tới sơn động phương hướng bay đi. Đội trưởng, chúng ta lần này ra tới căn bản là không có mang nhiều ít đồ ăn, ngay cả dùng để uống thủy cũng chỉ làm miễn cưỡng đủ, nếu là không có cách nào đi ra ngoài nói, thật sự liền phải. Lúc này ở hẻm núi bên ngoài, chính hạo đoàn người còn đang đợi chờ đoạn dịch trở về, nhưng theo thời gian một phút một giây quá khứ, ngay cả thiên cũng sắp sáng, nhưng đoạn dịch như cũ còn không có trở về, này liền làm có chút người bắt đầu khẩn trương đi lên Rốt cuộc cái này hẻm núi ở mọi người trong ấn tượng, kia chính là cực độ nguy hiểm tồn tại, vốn chính là vì tránh né dị thú đàn đuổi giết, lúc này mới không thể không tiến vào. Hơn nữa cái này hẻm núi còn có đáng sợ cấm chế tồn tại, chẳng sợ ở trong hạp cốc khả năng sẽ có một ít đồ ăn, nguồn nước, mọi người cũng căn bản không dám tùy ý rời đi, để tránh xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Đội trưởng, vì để người vất nhất, nếu không chúng ta tự hành đi thăm dò một chút đi, nói không chừng chỉ là nghe đồn nguy hiểm mà thôi. Nếu tiên tiết đều một bộ lời thể son sắc bộ dáng, chúng ta có lẽ cũng có thể. Nói nữa, tiên kia cũng có khả năng đã không về được. Chính hạo lúc này cũng không có nói lời nói ở bên cạnh hắn những cái đó các đội viên đều không ngừng mà ở nghị luận không được chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ vừa rồi các ngươi cũng đều thấy được tên kia có thể nhẹ nhàng làm được ngự không phi hành thậm chí từ đầu đến cuối trên người đều không có tản mát ra linh lực dao động phi thường thần bí tuyệt đối là một cái tu vi cực cao cường giản nếu là liền hắn đều không có biện pháp đi ra ngoài chúng ta đây liền tính ở thêm cùng nhau lại có thể có ích lợi gì đâu hơn nữa tên kia nếu là ứng sẽ mang chúng ta đi ra ngoài nói vậy cũng sẽ không lật lọng đang ngợi cho đi dù sao hiện tại cũng cũng không có cái gì nguy hiểm chính Hạo nhìn đến bên cạnh đội viên đã bắt đầu ngo ngoe dục dịch, liền mở miệng chặn lại nói: "Đội trưởng, chính là tên kia vốn là lai lịch không rõ nha, ta lo lắng hắn đã chạy." Nhưng mà liền ở trình Hạo bên cạnh, một cái đội viên nói chuyện thời điểm, chân trời một bóng người cấp tốc mà hướng tới bọn họ vào tới, tiếp theo chậm rãi rừng ở trên mặt đất. "Ha ha, các ngươi không khỏi cũng có chút quá không tín nhiệm ta đi đoạn dịch đại thật xa liền nghe được bọn họ nghị luận thành, nhưng cũng không có như thế nào để ý, chỉ là hơi chút trêu chọc một chút. Rốt cuộc tại đây loại sống chết trước mắt, vốn dĩ liền rất dễ dàng miên man suy nghĩ, huống chi đoạn dịch còn gần chỉ là một nhân, bọn họ không tin, tự nhiên cũng là có thể lý giải." Tiểu Hưng Ngươi đã trở lại tại đây địa phương đãi lâu rồi, khó tránh khỏi sẽ miên man suy nghĩ sao? Tiểu hình đệ ngươi cũng không nên để ý. Tiểu huynh đệ, ngươi hẳn là phát hiện cái gì đi? Nhìn đến Đoạn Dịch trở về kia một khắc, Chính Hạo tức khắc ánh mắt sáng lên, kích động mà hướng tới Đoạn Dịch chạy tới, đồng thời cũng chỉ trích một phen chính mình đội viên. Yên tâm, ta cũng không có để ý. Ngươi nói không sai, ta xác thật phát hiện nơi này một ít manh mối đô kỵ thượng dị thú, đi theo ta. Đoạn Dịch đơn giản mà giải thích một chút sau, liên thúc ngự phong quan cánh, hướng tới phía trước bay đi. Chính Hạo đáng người thấy vậy, không nói hai lời, sôi nổi đô kỵ thượng dị thú gắt gao mà đi theo ở đoạn dịch phía sau. Hảo, đều trước đem dị thú thu hồi đến đây đi, chúng ta muốn đi vào phía trước cái kia trong sơn động." Đoạn dịch thả chậm phi hành tốc độ, chỉ hướng về phía phía trước một cái sơn động nói. "Tiểu huynh đệ, liền trước mắt tới xem, tựa hồ cái này hẻm núi cũng cũng không có cái gì nguy hiểm nha." Một đường đi theo đoạn dịch chỉnh hạo mọi người, cũng không có phát hiện cái gì nguy hiểm, thậm chí cũng hoàn toàn không có nhìn đến dị thú, không khỏi làm Trịnh Hạo đám người có điểm nghi hoặc. Rốt cuộc ở bọn họ trong lẫn thượng, cái này hẻm núi chính là cực độ nguy hiểm, phàm là tiến vào, đã có thể không có một cái có thể đi ra ngoài. Nhưng hiện tại tới xem Truy hồ lại không phải như vậy một chuyện. Hiện tại còn không hào giải thích, chờ vào sơn động sau, ngươi liền sẽ biết này hẻm núi chân chính đáng sợ chỗ. Mau kêu các ngươi các huynh đệ, đừng tụ phụ cận tài nguyên, trước cùng ta tiến vào. Bởi vì này hẻm núi có phong phú hi hi hữu tài nguyên, hơn nữa còn không có cái gì nguy hiểm, liền làm Trịnh Hạo những người này phi thường kích động, nhịn không được ở chung quanh khai thác lên. Hơn nữa Trịnh Hạo đám người tiến vào cái này C cấp không gian cái khe mục đích, là vì tìm kiếm đến hai loại hi hữu tài nguyên, hoàn thành cốt chủ nhiệm vụ, hiện giờ cũng ở quanh này đó hi hi nhẹ nhàng tìm được rồi. Ha, ha, ha ngượng ngùng a tiểu huynh Đây là chúng ta thói quen nghề nghiệp. Các người mấy cái đều cho ta nghe hảo, nếu nhiệm vụ đều đã hoàn thành, chúng ta cũng cần thiết đi ra ngoài, nếu không dễ dàng phát sinh ngoài ý muốn. Đều cho ta theo kịp. Trịnh Hạo hướng về phía phía sau vài tên đội viên hô to vài tiếng, liền dẫn đầu đi theo đoàn dịch, tiến vào sơn động. Mà Trịnh Hạo những cái đó các đội viên cũng tự nhiên không dám nhiều dừng lại, sôi nổi đều theo đi lên. Nhớ kỹ, đi trước không cần đụng vào này trong sơn động bất cứ thứ gì. Đi theo ta. Ở vào sơn động sau, đoàn dịch liền giải trừ ngự phong cánh, sau đó mang theo Trịnh Hạo đám người chậm rãi hướng tới trong sơn động bộ đi đến. Chương 780 liên thông hẻm núi. Kỳ quái, cái này hẻm núi không phải không có dị thú sao? Như thế nào ở chỗ này sẽ có nhiều như vậy dị thú hại cốt, hơn nữa này đó sẽ sáng lên buổi lại là thứ gì? Chính Hạo đám người ở đi theo đoạn dịch vào sơn động sau, liền thấy được mấy thứ này, bất quá tuy rằng trong lòng rất tò mò, nhưng đoạn dịch cũng dặn dò qua, không thể tùy ý đụng vào trong sơn động bất cứ thứ gì. Hiện tại bọn họ có thể đi ra ngoài cơ hội, nhưng đều ở đoạn dịch trên người, tự nhiên cũng thực nghe đoạn dịch nói. Muốn chạy vào đi thôi, chờ hạ các ngươi càng nghi hoặc. Nhìn mọi người nghi hoặc biểu tình, đoạn dịch khẽ cười, cười nhưng không có nhiều giải thích cái gì xoay người tiếp tục hướng tới trong sơn động bộ đi đến. Chính Hạo đám người không hiểu ra sao, nhưng vẫn là thành thành thật thật mà đi theo đoàn dịch. Thức mau, ở đoạn dịch dẫn rất hạ, đi tới kia mặt khắc cấn đặc thủ ký hiệu vách đá thượng. Này ký hiệu, chợt nhìn có điểm quen mắt nha, tựa hồ chúng ta còn không có tiến vào hẻm núi thời điểm, liền ở bên ngoài những cái đó cục đá chung, có nhìn đến cùng loại ký hiệu. Chính Hạo ở nhìn đến này đó quỷ dị ký hiệu khi, tức khắc ánh mắt sáng lên, nghĩ tới, này đó là chúng ta có thể đi ra ngoài cơ hội. Đoàn dịch nói xong, liền tay đụng vào một chút những cái đó quỷ dị ký hiệu tiếp theo nhàn nhạt màu làm quang mang lại lần nữa tán phát ra tới. Cẩn thận. Trịnh Hạo lúc này thần kinh phi thường mà mất cảm, thấy vậy tình hình, lập tức liền lôi kéo phía trước hai cái đội viên, sau này lui lại một chút. Rốt cuộc cái này hẻm núi thật sự rất nguy hiểm, một cái không cẩn thận liền sẽ phát sinh ngoài ý muốn, Trịnh Hạo nhưng không nghĩ chính mình đội viên đều chết ở chỗ này. Đừng hoang hô, này không có nguy hiểm. Đoạn Dịch nhìn đến phía sau Trịnh Hạo mấy người, thông giọng nói, mà theo Đoạn Dịch tiếng nói vừa dứt, vách đá thượng tản ra màu lam quang mang quỷ dị ký hiệu, lại dần dần ám đạm đi xuống. Gì? Cái gì đều không có phát sinh? Tiểu Hưng đệ, đây là chúng ta có thể đi ra ngoài cơ hội." Trịnh Hạo lúc này biểu tình phi thường mà nghi hoặc, hướng về phía Đoạn Dịch dò hỏi. "Nay chỉ là bước đầu tiên mà thôi, lại đi theo ta." Đoạn Dịch như cũng không có nhiều giải thích cái gì, mang theo Trịnh Hạo đám người bay thẳng đến sơn động ngoại đi đến. Trịnh Hạo đám người cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, trong lòng có vô số dấu chấm hỏi, nhưng không kịp hỏi nhiều cái gì, liền vội vàng đuổi kịp Đoạn Dịch nệt bước. "Không đúng à, Tiểu Hưng đệ, chúng ta đi lầm đường đi lúc trước tiến vào khi ta nhớ rất rõ ràng, ở cửa động phụ cận chính là có rất nhiều dị thú thi hải, lại còn có sẽ sáng lên." Chính hạo đi theo đoạn dịch nệm bước, đi tới cửa động phụ cận, tức khắc tâm sinh nghi hoặc. Ha ha ha. Cái này trong sơn động nhưng chỉ có một cái lộ, chúng ta cũng đều là đường cũ phản hồi, như thế nào sẽ đi nhầm lộ đâu. Kỳ thật đây là cái này trong hạp cốc lớn nhất bí mật, đó chính là không gian truyền tống. Đoạn dịch nói xong, liền trực tiếp đi ra cửa động. a Không gian truyền tống. Chính hạo đám người nghe xong, đều là mắt to trừng mắt nhỏ, theo sát đoạn dịch nệm bước đi ra ngoài. Ta đi. Ta không có nhìn lầm đi. Như thế nào hiện tại cái này cửa động bên ngoài, thế nhưng có nhiều như vậy dị thú thi่นột, đội trưởng, ta vừa rồi thấy được một con cường đại màu tam phẩm chất dị thú, từ giữa không trung bay qua, chẳng qua không biết vì sao, ở nhìn đến chúng ta xuất hiện khi, như là thực hoảng loạn giống nhau chạy mất không chỉ có như thế, phía trước còn có không ít màu tím phẩm chất dị thú, cũng là cái dạng này. Này đã rõ ràng không phải C cấp không gian cái khen nên có dị thú, tuyệt đối là B cấp trở lên a. Trong sơn động phát sinh sự tình, đã làm Trịnh Hạo đám người rất là nghi hoặc, kết quả ở nhìn đến sơn động ngoại cảnh tự khi, chật triệt để để làm mọi người trợn tròn mắt. Hảo. Như vậy ta liền cho các người nói đơn giản mình một chút đi, đầu tiên ở cái này C Cấp không gian cái khe trùng, là có hai cái hẻm núi, này hai cái hẻm núi không chỉ có diện mạo thực cùng loại, thậm chí cũng đều đồng dạng có đáng sợ cấm chế mà này còn không phải nhất đặc biệt, nhất đặc biệt chính là này hai cái hẻm núi, kỳ thật là liên thông ở bên nhau, có thể thông qua chúng ta vừa rồi tiến vào cái kia sơn động, tiến hành không gian truyền tống những cái đó quỷ dị ký hiệu đó là. Mở ra không gian truyền tống chìa khóa, đem chúng ta từ ban đầu cái kia không có dị thú hẻm núi, trực tiếp truyền tống tới rồi cái này ngập dị thú hẻm núi sở dị động những cái đó thi hại không thấy cũng là vì như thế bị truyền tống đến cái này trong hạp cốc đoạn dịch nói xong lúc sau, liền nhìn phía một bên trên đại thụ một con màu tím phẩm chất dị thú, kết quả kia dị thú ở nhìn nhau đoạn dịch liếc mắt một cái sau, lập tức sợ tới mức bay nhanh chạy trốn mà đi. Mà tạo thành nguyên nhân này, cũng là vì lúc trước đoạn dịch đã đã tới cái này hẻm núi, vừa rồi những cái đó dị thú không ngừng đối đoạn dịch triển khai công kích, kết quả vô luận chúng nó như thế nào công kích, đều căn bản vô pháp xúc phạm tới đoạn dịch, cho dù là màu cam phẩm chất dị thú cũng là như thế. Lúc này mới dẫn phát rồi này đó dị thú sợ hãi, cho rằng đoạn dịch thực lực thực đáng sợ, không dám dễ dàng đến gần rồi. Kể từ đó, chỉ cần đoạn dịch ở bọn họ những người này bên cạnh, liền tính cái này hẻm núi dị thú rất nhiều, cũng không đáng để lo. Này, này thật là quá không thể tưởng tượng đi. Bất quá ta tựa hồ cũng minh bạch một chút, khó trách có người tiến vào cái này hẻm núi sau liền sẽ hoàn toàn biến mất, nguyên lai like đều có khả năng là ngoại ý muốn xúc động không gian truyền tống, bị truyền tống tới rồi nơi này, mà nơi này không chỉ có co cấm chế, dị thú lại rất cường đại, tự nhiên một cái đều không quay về. Chính Hạo nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời trong lòng cũng khẳng định một chuyện, đó chính là cái này không gian cái khe, tuyệt đối không phải C cấp đơn giản như vậy, này đã so B cấp không gian cái khe còn muốn nguy hiểm mặc kệ như thế nào, chỉ cần có thể đi ra ngoài, liền nhất định phải bẩm báo liên bang chính phủ người, làm cho bọn họ tăng lên cái này không gian cái khoe an toàn cấp bậc. Tiểu huynh đệ, ta hỏi ngươi một chút, có phải hay không lúc trước chúng ta đái cái kia hẻm núi, không, có một cái gì thú, chỉ cần đụng vào những cái đó quỷ dị ký hiệu, liền có thể truyền tống đi trở về. Chính Hạo lúc này bỗng nhiên nhớ tới cái gì, ánh mắt sáng lên, nhìn về phía đoạn Dực nói: "Ngươi là nhớ thương kia hẻm núi hi hiu tại nguyên Đi, ngươi yên tâm đi, cái kia hẻm núi không có dị thú, liền tính là có, cũng đều là một ít không cẩn thận truyền tống quá khứ." sẽ không có sự tình gì, nhưng trước mắt còn có một chuyện, nếu chúng ta thành công mới có thể đi ra ngoài, nhưng nếu là thất bại, kia cũng liền bất lực đoạn dịch tự nhiên rõ ràng những người này mục đích, nhưng trước mắt cũng không phải là để ý những cái đó hi hữu tại nguyên thời điểm, nếu là vô pháp từ nơi này. Mất đi, liền tính là người đem toàn bộ hẻm núi dọn không, đều bất lực. Đến nỗi đoạn dịch chính mình, đối kia phía hẻm núi đồ vật, đã sớm không có gì hứng thú, liền tính chúng nó thực hi hữu, cũng căn bản so ra kém đoạn dịch sở tìm đến những cái đó bảo tàng. Những cái đó nhưng mới là vật nháo vô giá à, đúng đúng đúng, là chúng ta lòng tham, tiểu huynh đệ ngươi chạy nhanh dẫn đường đi. Chính hạo đám người ở nghe được đoạn dịch lời này sau, đều là sắc mặt đỏ lên, có điểm xấu hổ bộ dáng. Theo sau, đoạn dịch cũng không hề nói thêm cái gì, mang theo bọn họ hướng tới cái kia có vết dạn phương hướng mà đi. chương 785 thành công thoát đi. Bên đường thượng, chính hạo đám người phát hiện không ít dị thú, trong đó thậm chí có rất nhiều, đều phi thường nguy hiểm. Nhưng kết quả đều cùng vừa rồi giống nhau, này đó dị thú chỉ cần chú ý tới đoạn dịch, đều là lộ ra hoảng loạn biểu tình, bắt đầu tứ tán thoát đi. Từ giờ khắc này bắt đầu. Trịnh Hạo đám người cũng minh bạch, đó chính là trước mắt cái này thoạt nhìn tuổi rất nhỏ nam tử, chân thật tu vi nhất định phi thường đáng sợ, nếu không phải như thế, sao có thể gần chỉ là nhìn thoáng qua, liền chú ý đẩy lui nơi này dị thú. Không thể không nói, này một chuyến tiến vào không gian cái khe, nếu là không có ngoại ý muốn gặp được đoạn dịch, chỉ sợ Trịnh Hạo đám người đã toàn quân bị diệt. Đối bọn họ tới nói, đoạn dịch thật là có cứu mạng đại ân. Cái kia tiền bối, chúng ta còn có bao nhiêu lâu mới đến nhà? Lúc này Trịnh Hạo đám người đối đoạn dịch xưng hô, cũng không dám tùy ý, thuần một sắc toàn đội thành tiền bối. Đã tới rồi đoạn dịch nói xong, liền giải trừ ngự phong quan cánh dưng ở hẻm núi bên ngoài một chỗ. Từ nơi này trông ra, vừa vặn có thể nhìn đến hẻm núi bên ngoài cảnh tượng, nhưng thực đáng tiếc, bọn họ chỉ có thể nhìn, căn bản vô pháp đi ra ngoài, bị một tầng vô hình quần sáng ngăn trở. Đoạn dịch gần nhất đến nơi đây, liền trực tiếp nhặt lên một cục đá, hướng tới nên phương hướng ném qua đi. Và anh, cục đá tức khắc bị dâng lên quần sáng bắn bay, mà mọi người cũng lại một lần gặp được kia đáng sợ cấm chế, bất quá bọn họ sức quan sát cũng không tồi, đều chú ý tới trên quần sáng có chút vết rạn. "Đều thấy được đi, đây là chúng ta đi ra ngoài cơ hội theo ta quan sát, nơi này quần sáng hẳn là ở trước kia." cũng ngoại ý muốn bị dị thú đâm phải quá, cho nên khả năng có một ít màu cam phẩm chất dị thú, từ nơi này chạy đi ra ngoài, đây cũng là vì sao rõ ràng chỉ là một cái C cấp không gian cái khe, lại có màu cam phẩm chất hắc kim cự rơi bất quá này trong hạp cấp cấm chế thật sự rất cường đại, chẳng sợ bị ngoài ý muốn đâm nát một ít, vẫn là có thể tự động chữa trị, nhưng cũng không có chữa trị thật sự hoàn toàn, để lại một ít chút vết rạn ta tưởng nếu toàn lực đối cái này vết rạn phát động công kích, hẳn là có thể vành ra một cái tiểu lỗ thủng, đến lúc đó chúng ta cũng liền có thể đi ra ngoài. Xuất phát từ một ít đặc thù môn nhân, ta hiện tại vô pháp ra tay chỉ có thể giữ các ngươi đoạn dịch nói xong, liền lui về phía sau vài bước, đem vị trí để lại cho Trịnh Hạo bọn họ. Thì ra là thế, đa tạ tiền bối. Nếu là chúng ta có thể đi ra ngoài, nhất định sẽ báo đáp tiền bối đại ơn đại đức các huynh đệ, đều cho ta đem từng người cường đại dị thú đều triệu hồi ra tới, bắt đầu làm việc. Theo Trịnh Hạo tiếng nói vừa dứt, tiện lợi tức triệu hồi ra chính mình sở hữu dị thú, đối kia vết rạn vị trí triển khai công kích. Mà ở Trịnh Hạo bên cạnh những cái đó các đội viên, cũng là sôi nổi đều triệu hồi ra dị thú, đồng thời nhắm ngay một chỗ hên kích. Roeng! Từng tiếng thật lớn tiếng gầm rú, ở toàn bộ trong hắc cốc. Cũng bởi vậy hấp dẫn tới không ít gì thú, nhưng cũng là giống nhau, ở nhìn đến đoạn dịch xuất hiện ở chỗ này, đều sôi nổi rồ chạy. Liền ở bên kích đại khái 5 phút tà hữu sau, đoạn dịch đột nhiên phát hiện nguyên bản những cái đó thật nhỏ vết dạng, thế nhưng mở rộng cũng ít, tuy rằng còn ở chậm rãi chữa trị, nhưng rõ ràng chúng nó công kích là hữu dụng. Xem ra các ngươi công kích hiệu quả, hẳn là có thể một lần nữa đánh nát nơi này quần sáng. Các ngươi không phải muốn cái kia trong hạp cốc tài nguyên đi, mau đi thu thập đi đoàn dịch nhìn thấy cái này tình huống phát sinh sau, cũng là nhẹ nhàng trở ra, trong ngồi ở trên tảng đá nhìn bọn họ. Ai nha, thật tốt quá cả người mấy cái tiếp tục phát động công kích, dư lại đều tùy ta phản hồi sân động. Trịnh Hạo nghe được đoạn dịch lời này, không có chút nào do dự, để lại bộ phận gì thu sau, liền mang theo tiểu đội mấy người, cưới lên tốc độ khá nhanh dị thú, quay trở về sân động. Đảm mắt, hai cái giờ đi qua. Đoạn dịch ở cái này trong quá trình, cũng là ở sửa sang lại từ thạch thất chung được đến bảo vật, đem chúng nó có tự phân loại, cứ như vậy, bản thể tiếp thu thời điểm, cũng phương tiện rất nhiều. Mà Trịnh Hạo đám người, cũng ở ngay lúc này, mang theo tiểu đội đã trở lại. Tuy rằng kia trong hạp còn có bộ phận hi hiu tài nguyên, nhưng thu thập quá phí thời gian. Huân nữa khả năng còn sẽ có ngoại ý muốn phát sinh, cho nên Trịnh Hạo liền chỉ thu thập một ít chân quý nhất tài nguyên, cảm thấy mỹ mãn mang theo tiểu đội đã trở lại. Mà kia không ngừng bị hoành kích quần sáng, lúc này vết rạn cũng càng ngày càng nhiều, rõ ràng đã căng không mất bao nhiêu thời gian. Ngay sau đó, theo một tiếng vang lớn, kia cách trở mọi người đi ra ngoài quần sáng, thế nhưng thật sự vỡ vụt, xuất hiện một cái tiểu lỗ thủng, tuy rằng vô pháp làm đại hình dị thú thông qua, nhưng cũng cũng đủ làm Trịnh Hạo đám người lưu lại. Thành công. Trịnh Hạo thấy vậy, lập tức đem thú đều triệu hoán trở về, đồng thời tập kết đội viên, thông qua hoành ra tiểu lỗ thủng, thuận lợi đi hẻm núi. Mà đoạn dịch cũng là theo sát tới, rời đi này thần bí đến cực điểm hẻm núi. Rời đi thời điểm, đoạn dịch còn lưu luyến nhìn về phía hẻm núi, đem cái này địa phương chặt chẽ nhớ lên. Rốt cuộc ra tới, thật là không nghĩ tới, chúng ta thế nhưng có thể từ cái này ăn người trong hạp cốc thành công thoát đi. Này nhưng ít nhiều tiền bối, xin nhận ta chờ nhất bái. Rời đi hẻm núi sau, chính Hạo liền xuất lĩnh đội viên, hướng về phía đoạn dịch quỳ xuống. Không cần như thế, rốt cuộc ta chính mình cũng muốn ra tới sao? Bất quá các ngươi thật sự muốn báo đáp ta, không bằng trả lời ta một vấn các ngươi làm này thám hiểm, ta bảo đám người đã bao lâu nha? Đoạn Dịch tí vị thẩm trưởng nhìn về phía Trịnh Hạo, nói: "Tuy rằng này Trịnh Hạo thực lực không tính rất mạnh, gần chỉ là bạch kim một tinh, nhưng làm người lại rất không tồi, đối thủ hạ cũng cực kỳ phụ trách, hơn nữa những người này phối hợp đến cực kỳ không tồi, kinh nghiệm mười phần." Đoạn Dịch cũng có tâm phải cho Vong Ưu Đường thành lập một cái thám hiểm, tâm bảo tiểu đội, nếu có thể đủ mượn sức những người này gia nhập Vong Ưu Đường, kia thực sự thực không tồi, còn có thể đủ trợ giúp Đoạn Dịch đi huấn luyện một chút muốn thám hiểm, tâm bảo tân nhân. "Chư ta ở ngoài, trên cơ bản đều là từ học viện tốt nghiệp sau, liền làm này được rồi, ta tương đối đặc tụ, ta không có thượng quá linh tạp sư đại học." Rất sớm phía trước là đi theo tư độ gia tộc, cũng là từ trong tay bọn họ học được kỹ xảo chẳng qua mặt sau bởi vì một ít nguyên nhân, mới bị phái tới rồi tìm bảo trong băng. Tiên bối, ngươi vì sao sẽ dò hỏi chúng ta này đó? Trình Hạo lúc này khẽ to mày, nhìn về phía Đoạn Dịch nói, "Không có gì, chính là kia tìm bảo bang ao quá nhỏ, tư độ gia tộc cũng rõ ràng là cố ý bài xích người ngoài, nếu các ngươi có hứng thú tới Vong Ưu Đường nói, liền cầm cái này Vong Ưu lệnh, đi biển mây thị tìm Vong Ưu Đường người đi nhớ kỹ, liền nói là đường chủ đề cử nga." Đoạn Dịch đơn giản hạ nói mấy câu sau, liền đem một quả Vong lệnh đưa cho Trình Hạo, tiếp theo thúc dục ngữ phong quan cánh. Bay nhanh mà rời đi nơi đây. Vong Ưu Đường. Nhìn trong tay kia cái vong ưu lệnh, chính Hạo đám người không cấm lâm vào Trẩm Tư. Nhưng liền tại hạ một khắc, Trịnh Hạo đôi mắt đột nhiên liền sáng lên, biểu tình phi thường kích động. Chương 786 tái ngộ. "Đội trưởng, kia tiền bối là có ý tứ gì nha? Đây là muốn chúng ta gia nhập Vong Ưu Đường." Bởi vì Vong Ưu Đường gần nhất mấy ngày này rất thật thực nổi danh, ở đây những người này cũng tự nhiên đều rõ ràng, đặc biệt là đều biết, ở Vong Ưu Đường chúng có một cái phi thường cường đại linh sư, đó chính là Tula. Cho nên ở nghe được Vong Ưu Đường muốn mời bọn họ, tức đôi mắt đều sáng lên. "Đội trưởng, Tuy rằng gia nhập Vong Ưu Đường thực không tồi, nhưng chúng ta hiện tại nhưng đều là tìm bảo bàng người, nếu lựa chọn gia nhập nói, như vậy chúng ta nhưng đều muốn thoát ly Tìm bảo rút, thoát ly tư đồ gia tộc. Một cái nam tử biểu tình có điểm ngưng trọng hướng về phía chính hạo, nói: "Tìm bảo giúp tuy rằng tại đây Tân Dương khu phố thực không tồi, cũng là tư đồ gia tộc danh nghĩa tổ chức, nhưng trừ phi là tư đồ gia tộc tập nhân, người ngoài căn bản là vô pháp tăng lên tới rất cao vị trí, nếu không ta cũng sẽ không nhiều năm như vậy, vẫn luôn đều không thể thăng lên đi năm đó cũng sẽ không bởi vì chạm đến bọn họ tập nhân lợi, mà bị mạnh mẽ phái đến Tìm bảo giúp đi." Chính hạo một hồi nhớ tới năm đó sự tình, biểu tình liền có điểm cô đơn. Chính Hạo năm đó chính là tư đồ gia tộc học đồ, vốn tưởng rằng học thành lúc sau có thể vì tư đồ gia tộc làm việc, nhưng kết quả tư đồ gia tộc đối người ngoài căn bản sẽ không dốc túi tương thụ, cũng sẽ không cho bọn họ quan trọng vị trí, mà là ở học được không sai biệt lắm lúc sau, khiến cho này rời đi tư đồ gia tộc, đi danh nghĩa những cái đó tổ chức nhỏ chung. Chính Hạo năm đó chính là có rất cao thiên phú, thế cho nên tư đồ trong gia tộc mỗi vị đại nhân vật muốn thu chính Hạo làm nghĩa tử, như vậy liền có thể tiến vào tư đồ gia tộc, nhưng kết quả bởi vì bị gia tộc nào đó nhân đố kỵ, dẫn phát rồi một ít mâu thuẫn, chính Hạo cuối cùng cũng không có thể bị thu làm nghĩa tử cuối cùng bất đắc dĩ bị phái tới rồi tìm bảo giúp đi. Hiện tại có một cái cảng vì cường đại vong hữu đường hướng hắn tung ra cảnh ô lưu, chính hạo tự nhiên phi thường tâm động, đến nơi cái này cái gì tìm bảo giúp, đã sớm đã không để bụng. Nếu không phải để ý tư độ gia tộc lúc trước đối hắn bài bổi, chính hạo đã sớm đi ăn máng khác, nhiều năm như vậy cũng trợ giúp tư độ gia tộc tìm đến rất nhiều rất nhiều hy hữu tài nguyên, nên còn đều đã trả hết. Liên tính tiếp tục ngốc tại tìm bảo giúp cũng sẽ không có cái gì quá lớn tiền đồ, chi bằng gia nhập vong đường. Các đệ, các ngươi đều là đi theo ta nhiều năm, có bằng lòng hay không tùy ta cùng đi trước vong đường? Trình Hạo đã đã hạ quyết tâm, nhìn về phía ở đây mọi người, nói: "Chúng ta đều đi theo đội trưởng, ngươi đi đâu, chúng ta đi đâu, này tư đồ gia tộc quá tính bài ngoại, chúng ta liền tính là làm được lại hảo, cũng không có khả năng có quá cao vị trí, tìm bảo băng cao tầng nhất định đều là tư đồ gia tộc tộc nhân cùng với như vậy, chi bằng đi trước Vong Ưu Đường, nơi đó chính là có Tu La đại nhân a, hơn nữa ta nghe nói Vong Ưu Đường còn có phong phú tu luyện tài nguyên, ta đã thực mong ngợi Ở đây những người này lúc này đều ánh mắt lửa nóng nhìn về phía Trình Hạo, đáp lại nói: "Trình Hạo, chúng ta liền cùng xuất phát đi. Bất quá trước đó, chúng ta muốn trước báo thủ." Trình Hạ ở kích động qua đi, biểu tình lập tức nghiêm túc xuống dưới, trong đầu nhớ tới Ngô Niệm ra hỏa kia, không cấm xong quyền nắm chặt. Tiếp theo, mang theo các đội viên, chúng tới lúc trước ngoài ý muốn gặp được Hắc Kim cự rơi vị trí phóng đi, đi tìm Ngô Niệm kia đám người phiền thoái. Mặt khác một bên, lúc này Đoạn Dịch đã thúc dục Lự Phong con cánh, bay khỏi kia phiến hẻm núi. Nay một chuyến mục đích Đoạn Dịch đã hoàn thành, đến nỗi những người đó rốt cuộc có thể hay không gia nhập vòng ưu đường, Đoạn Dịch cũng không có 10 phần năm chắc, nhưng Đoạn Dịch tin tưởng, những người đó sẽ hảo hảo suy xét một cuộc tư đồ gia tộc tính bài ngoại rất lợi hại, chi bằng lựa chọn một cái càng có phát triển tiềm lực tổ chức. Kể từ đó, Đoạn Dịch ngày sau cũng không cần chỉ dựa vào phân thân đi ra ngoài tìm kiếm tài nguyên, có thể tổ kiến chính mình thám hiểm, tầm bảo tiểu đội. Ta đi. Hảo nùng mùi máu tươi a. Đúng lúc này, Đoạn Dịch đỗng nhiên nghe thấy được một cổ mùi máu tươi, tiếp theo hệ thống liền kiểm tra đo lường tới rồi một con màu cam phẩm chất dị thú. Đây là kia chỉ hắc kim cự rơi à, như thế nùng mùi máu tươi, xem ra khả năng có người tao ngộ đến bất chắc. Xuất phát từ tò mò, Đoạn Dịch liền hướng tới nên phương hướng bay qua đi. Theo sau, Đoạn Dịch liền thấy được phía trước một mảnh đất trống trung, có không ít người loại, dị thú thi thể, máu tươi đều nhuộm hồng đất. Mà những người này Đoạn Dịch tuy rằng không quen biết, nhưng cũng có điểm quen mặt, đều là ở c Cấp không gian cái khe ngoại, chuẩn bị tiến vào thám hiểm, tầm bảo những người đó. Nhưng bọn hắn thực lực phổ biến đều không phải rất mạnh, nếu là tầm thường c Cấp không gian cái khe, tự nhiên cấu không thành cái gì uy hiếp tờ, nhưng trăm triệu không nghĩ tới, này c Cấp không gian cái khe trùng, thế nhưng sẽ xuất hiện một con như thế cường đại màu cam phẩm chất dị thú. Bọn họ không cẩn thận tao ngộ này, chỉ phẫn nộ hắc kim tự rơi, cùng với đông đảo con rơi dị thú, tự nhiên không một may mắn thoát khỏi. Rống. Liên ở đoạn dịch đến gần rồi này chiến đất khi, Đông nhiên phía trước chuyển đến một tiếng phẫn nộ dị thú tiếng giống giận, tiếp theo một con thân hình thật lớn hắc kim sắc con rơi, mang theo đông đảo con rơi dị thú, bay thẳng đến đoạn dịch vọt lại đây. Như thế nào? Rất nhiều người như vậy còn chưa đủ, còn muốn giết ta. Đoạn dịch nhìn đến hắc kim cự rơi hướng tới chính mình vọt tới, cũng không có hoảng loạn, biểu tình lạnh lùng nói ra. Và anh! Cùng với một tiếng vang lớn, kia hắc kim cự rơi vừa mới nâng lên lời chào, chuẩn bị xé nát đoạn dịch khí, đã bị một cổ cường đại phản lực đánh bay, hung màn nện ở một tòa tiểu trên núi. Nhìn thấy lao đại đều nháy mắt bị đánh bay, ở đây còn lại những cái đó con rơi dị thú. Tự nhiên rất là sợ hãi, không dám dễ dàng tới gần đoạn dịch. Người gia hỏa này, hẳn là từ trong hạp cốc trộm đi ra tới đi trừ bỏ kia đặc thù hẻm núi ngoại, cái này không gian cái khe bản chất cũng sắc thật là C cấp, ngươi có thể xuất hiện tại đây C cấp không gian cái khe trùng, cũng tự nhiên sẽ trở thành cường đại nhất dị thú, như vương giống nhau tồn tại, sử dụng đông đạo dị thú nếu ta hiện tại đem ngươi giết, ngươi có thể hay không cảm thấy thực đáng tiếc. Đoạn dịch thân hình chợt lóe, thúc dục ngự phong quan cánh, trực tiếp xuất hiện ở H kim cự rơi trước mặt. Lúc này Hắc kim cự rơi H hệ thống phản lực bị thương nặng một chút, may mắn rồi nó coi khinh dịch, không có toàn lực đi công kích, nếu không hệ thống phản lực đối có thể trực tiếp trấn vỡ nó lợi trảo, làm này nháy mắt mất đi sức chiến đấu. Kiến thức tới rồi đoạn dịch đáng sợ thực lực, làm này chỉ phẫn nộ hắc kim tự rơi, cũng dần dần bình tĩnh xuống dưới, biểu tình bắt đầu sợ hãi lên, căn bản không dám nhìn thẳng đoạn dịch. Xem nơi bộ dáng này, tựa hồ thực không muốn chết nha này đảo cũng có thể lý giải, tuy rằng ở kia trong hắc cốc, khả năng có so ngươi càng cường đại hơn tồn tại, ngươi cũng không phải này không gian cái khe bá chủ cấp dị thú, nhưng nút kia núi, ngươi thật sự là trước mắt cái này không gian cái khe trùng, cường đại nhất dị thú không muốn chết có thể đáp ứng ta một điều kiện. Đoạn dịch lúc này trước mắt, đông nhiên nhớ tới cái gì, biểu tình lạnh nhạt mà hướng về phía Hắc Kim Cự Rơi, nói. chương 787 báo thủ. Hắc Kim Cự Rơi hiện tại đối đoạn dịch cực kỳ sợ hãi, rất sợ cái này biến thái nhân loại, sẽ trực tiếp ra tay. Cứ như vậy, chính mình này muốn gió được gió, muốn mưa được mưa nhật tử, chẳng phải là trước tiên bị chung kết, vì thế mặc kệ đoạn dịch đưa ra điều kiện gì, Hắc Kim Cự Rơi đều sẽ không cự tuyệt, liên tục gật đầu. Thực hảo, xem ra ngươi thực thông minh. Như thế cũng dễ làm nói vậy ngươi không phải vô duyên vô cớ như thế phẫn nộ đi, đã có người đem ngươi chọc giận, như vậy ngươi liền không cần giận chó đánh mèo những người khác vô tội người, ai đem ngươi dẫn ra tới, ngươi liền đi tìm ai. Ngươi hẳn là có thể nghe hiểu lời nói của ta đi, đoạn dịch một bên dùng ý hiệp tởng ngự khi nói, một bên giỗi tay vô vỗ nó đầu to. Bên cạnh này Hắc Kim Cự rơi các tiểu đệ, lúc này đều là một cử động nhỏ cũng không dám, rất sợ đoạn dịch sẽ đối bọn họ ra tay. "Giống." này Hắc Kim Cự rơi cũng thực thông minh, lập tức liền minh đoạn dịch dụng ý, nghe lời mà gầm nhẹ một tiếng. Sách thật như đoạn dịch theo như lời như vậy, nguyên bản này Hắc Kim Cự rơi là tìm được rồi một cái cái này không gian cái khe chung, linh khí nhất nồng đậm địa phương, bắt đầu rồi chính mình bế quan tu luyện, nhưng kết quả lại bị mấy cái nhân loại tốc đánh thức. Lúc này mới làm Hắc Kim Cự rơi như thế phẫn nộ, bắt đầu đuổi giết cái này không gian cái khe chung nhân loại, phàm là có ý đồ ngăn trở nhân loại, dị thú, đều là chiếu sát không lầm. Nhưng đem nó đánh thức mấy nhân loại kia, lại phi thường giàu hoạt, Hắc Kim Cự rơi tạm thời còn không có tìm được. Nếu minh bạch, vậy đi hành động đi đúng rồi, còn có một chút, cùng ta cùng nhau những nhân loại này, cũng không thể đi trêu chọc, ngươi sợ muốn đuổi người đó hẳn là sẽ xuất hiện ở hẻm núi bên ngoài. Hảo, vậy xuất phát đi đoạn dịch nói xong, nhìn thoáng qua Hắc Kim Cự rơi, có nhìn về phía phía sau những cái đó tầm thường con rơi dị thú, tiếp theo cũng không quay đầu lại mà rời đi. Nhìn đoạn dịch rời đi thân ảnh, Hắc Kim Cự rơi thật sâu mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mà lúc này sắc trời cũng dần dần sáng lên, Hắc Kim Cự rơi lo lắng người kia tới sẽ ngóc đầu trở lại, vì thế chỉ là ngắn ngủi mà nghỉ ngơi trong chốc lát, liền lập tức hướng tới hẻm núi phương hướng phóng đi. Sáng sớm hôm sau, Lô Niệm Sở dẫn dắt tiểu đội, sớm liền tiến vào tới rồi không gian cái khe, hơn nữa đã đi tới kia hẻm núi bên ngoài. Đội trưởng Chính Hạo đám người đến bây giờ đều còn không có ra tới, nói vậy hẳn là sẽ ra chuyện tìm bảo giúp ta cũng đã tra xét qua, cũng không có chỉnh Hạo phản hồi tin tức. Trong tình huống bình thường, không gian cái khe đêm tối đều là phi thường nguy hiểm, huống chi cái kia hẻm núi vốn là cực kỳ hữu hiểm, chính Hạo đám người khẳng định đều đã chết. Lúc này Ngô niệm bên cạnh các đội viên đều là đã bắt đầu chúc mừng lên. Mà Ngô Liên chính mình cũng là mặt mang mỉm cười, đối chính mình cái này kế hoạch rất là vừa lòng, có thể xem như không cần tốn nhiều sức, liền thanh trừ nhiều năm lao đối thủ, thả sẽ không có bất luận kẻ nào có thể hoài nghi đến hắn chiến đấu. Hạo Nếu Trịnh Hạo bọn người đã chết, chúng ta đây cũng liền rời đi đi, nhiệm vụ không cần phải đi làm, chúng ta cần thiết lập tức rút khỏi, sau đó đi bẩm báo liên bang chính phủ, nói cái này C cấp không gian cái khe trùng tồn tại màu cam phẩm chất dị thú. Nô Niệm kỳ thật đã biết được, làm không chỉ có Trịnh Hạo đội ngũ không có ra tới, còn lại cùng tiến vào những cái đó tầm bảo tiểu đội cũng đều không có một cái ra tới. Thực rõ ràng, nhất định đều bị kia chỉ bảo tàu Hắc Kim cự rơi toàn bộ đánh chết. Cho nên, nếu Ngô Niệm đám người tiếp tục lưu tại cái này không gian cái khe trùng, cũng thế tất sẽ gặp được Hắc Kim cự rơi, đến lúc đó bọn họ cũng đem toàn bộ xong đời. Vì chính mình sinh mệnh an toàn, Nô Niệm liền lập tức triệu tập đội viên, chuẩn bị rút khỏi cái này không gian cái khe. Giống. Nhưng liền ở Ngô Liên đám người sắp rời đi khi, bỗng nhiên một tiếng phẫn nộ gào giống thanh từ một bên chuyển ra tới, ngay sau đó Ngô Niệm đám người sôi nổi cảm nhận được một cổ cường đại linh lực dao động. Này, đây là hắc kim cự rơi gào giống thanh, mau, lập tức rút lui. Nô Niệm đối này gào giống thanh lại quen thuộc bất quá, ở nghe được sau, lập tức không màng tất cả mà sử dụng dị thú thoát đi, thậm chí cũng không tiếc vứt bỏ đồng đội. Nhưng mà Ngô Niệm tốc độ vẫn là chậm, ở cái này gào giống thanh truyền đến lúc sau, Kêu chỉ hắc kim cự rơi liền đã xuất hiện tiếp thật lớn thân ảnh trực tiếp ngăn trở ở nô niệm trước mặt lúc này hắc kim cự rơi hai mắt đỏ bừng trên người bùng nổ một cổ màu cam phẩm chất dị thú cường đại linh lực dao động cùng lúc đó ở hắc kim cự rơi bên cạnh còn có rất nhiều rất nhiều con rơi dị thú cơ hồ đều là màu tím phẩm chất có thể xem như một cổ quy mô không nhỏ thú chiều chuyện này không có khả năng A này căn bản không có khả năng A chúng ta bất quá vừa mới tiến vào cái này không gian cái khe căn bản là không có bao lâu thời gian nhưng này đó dị thú như thế nào sẽ lập tức đều xuất hiện chẳng lẽ là trước tiên mai phục Hảo Lô niệm nhìn trước mặt như vậy nhiều dị thú, thậm chí còn có Hắc Kim Cự rơi, nô niệm liền biết, chính mình căn bản vô pháp thoát đi, lúc này biểu tình phi thường hoảng sợ. Đến nôi hắn những cái đó đội viên, tất đều bị sợ tới mức hồn phi phách tán, một ít nhát gan, thậm chí đều đã đái trong quần. Giống. vì mạng sống, này Hắc Kim Cự rơi cần thiết phải nghe theo đoạn dịch mệnh lệnh, hơn nữa trước mắt này đám người, xác thật là quấy rầy nó tu luyện những nhân loại này. Bởi vậy Hắc Kim Cự rơi đối bọn họ phá lệ thống hận, ở nhìn thấy trong nháy mắt kia, liền trực tiếp giết qua đi. Phía sau những cái đó con rơi dị thú, cũng là giống nhau, đi theo H Kim Cự Dơi. Không cần a Chẳng sợ lúc này nô niệm bọn người đã chịu hoán dị thú, nhưng cũng căn bản vô pháp ngăn cản, gần chỉ là trong nháy mắt, liền lập tức bị con rơi đàn nuốt sống. Mà nô niệm bản nhân, cũng trực tiếp bị hắc kim cự rơi xé nát, thê thảm chết đi. Chờ đến đêm ở đây sở hữu nhân loại đều giết lúc sau, này hắc kim cự rơi lúc này mới dừng tay, vừa lòng mang theo thủ hạ rời đi. Mặt khác một bên, Trịnh Hạo đám người cũng vào lúc này, sử dụng dị thú, bay nhanh hướng tới hẻm núi phương hướng phóng đi. Ở Trịnh phòng đoán hạ, nô khẳng định sẽ một lần nữa tiến vào hẻm núi, tới xác nhận chính mình hay không có thể hay không ra tới, cho nên Trịnh Hạo không có rời đi không gian cái khe. Suốt đêm hướng tới hẻm núi phương hướng chạy đến, cần thiết muốn báo thủ, không tốt. Này hơi thở là Hắc Kim Cự Rơi, nó như thế nào còn ở nơi này? Liền sắp tới đem đến hẻm núi khi, bỗng nhiên Trịnh Hạo cảm thụ Hắc Kim Cự Rơi hơi thở, tiếp theo không trùng tức khắc tối sầm xuống dưới, Hắc Kim Cự Rơi thế nhưng nháy mắt xuất hiện ở Trịnh Hạo đám người trên không. Một màn này phát sinh, thực sự là dọa đến Trịnh Hạo bọn họ, bởi vậy vừa thấy đến Hắc Kim Cự Rơi xuất hiện, liền lập tức bắt đầu rút lui, thậm chí đều sôi nổi triệu hồi ra dị thú, chuẩn bị chống đỡ Kim Cự Dơi công kích. Nhưng mà sự tình cũng không có như Trịnh Hạo suy nghĩ như vậy, này Hắc Kim Cự Dơi ở nhìn đến Trịnh Hạo sau không có triển khai công kích, mà là nhìn thoáng qua, liền vội vội vàng rời đi. Phía sau đi theo những cái đó con dơi dị thú, cũng toàn bộ đều là như thế. Này đây là tình huống như thế nào? Chính Hạo thấy vậy tình hình, hoàn toàn dại ra ở. Rốt cuộc không gian cái khe chung dị thú, nhưng đều phi thường tàn bạo, liền tính là không oán công thủ, cũng sẽ đối nhân loại triển khai công kích, giống như vậy chỉ là nhìn thoáng qua, liền vội vã rời đi, là thật là hiếm thấy. Bởi vì khoảng cách hẻm núi đã rất gần, thả bọn họ đều đã triệu hồi ra dị thú, vì thế ở xác nhận hắc kim cự rơi đã rời đi sau, Chính Hạo cũng liền không có nghĩ nhiều, bay thẳng đến hẻm núi phóng đi nhưng kết quả đi vào hẻm núi phụ cận sau, bọn họ lại một lần sợ ngây người. Bởi vì khắp nơi đều có thi thể, ngay cả ngô niệm bản nhân cũng bị xé nát, phi thường thê thảm, nếu không phải phát hiện ngôn niệm đầu, chính hạo thậm chí đều sẽ không cho rằng này sẽ là ngô niệm thi thể. Chương 788 Trà tấn. Mà lúc này mặt khác một bên, Đoạn Dịch sớm đã thông qua ngự phong con cánh, rời đi cái này không gian cái khe. Hắn có khả năng đủ làm đều đã làm, đến nơi kê tiếp phát triển, hắn cũng căn bản không nghị chú ý. Bất quá rời đi cái này C cấp không gian cái khe sau, Đoạn Dịch cũng không có giải trừ lập tức cái này phân thân, mà là thay đổi cái giả dạng tiếp tục bắt đầu ở Lam Hải Tinh Trung Du lui lên. Này chính yếu mục đích, kỳ thật là vì cha xét Á Nguyệt Thần giáo sự tình, gần nhất Á Nguyệt Thần giáo đột nhiên mai danh nhận tích sự tình, cũng thực sự làm Đoạn Dịch rất là nghi hoặc. Hơn nữa Đoạn Dịch lần trước ở thảo phạt S cấp không gian cái khe trong quá trình, cũng là ngẫu nhiên gian gặp Nam Cung Dật lão sư, hắn hiện giờ đã bị Á Nguyệt Thần cải cách giáo dục tạo thành cô máy giết người, mặc kệ có thể hay không khôi phục lại, Đoạn Dịch đều phải nếm thử đem này cứu ra, đây cũng là Đoạn Dịch hiện tại nhất hy vọng làm được sự tình. Chờ đến giả thiết xong phân thân nhiệm vụ sau, Đoạn Dịch bản thể cũng đi tới chuyên chúc linh mạch phòng tu luận chung. Nhưng lúc này đây đoạn dịch không có lập tức tiến vào tu luyện trạng thái, mà là từ nhẫn chứa vật chung lấy ra một cái tản da nhàn nhạt kim quang quần trụ. Này đó là từ phân thân trên người truyền tống lại đây hoàn chỉnh bản huyền thiên quyết. Trừ cái này ra, cùng truyền tống lại đây, vẫn là một đống lớn từ thạch thất chúng được đến bảo vật, vài thứ kia đã đều bị đoạn dịch thích đáng tồn vào vong ưu đường kho hàng trùng. Hoàn chỉnh bản huyền thiên quyết, rốt cuộc là được đến. Long mang kích động cảm xúc, đoạn dịch lập tức liền mở ra trong tay quần trụ. quyết thượng nửa bộ phận nội dung, dịch đã sớm nhớ kỹ trong lòng, bởi vậy chỉ là đơn giản nhìn thoáng qua, xác nhận không có gia tăng cái gì mặt khác độ vật sau, Đoạn dịch liền đem chủ yếu tính lực đặt ở Huyền Thiên Quyết phần sau bộ phận, đây cũng là đoạn dịch thương nhớ ngày đêm. Bởi vì có lúc trước kinh nghiệm, cho nên đoạn dịch đối này Huyền Thiên Quyết lý giải cũng tương mau. Cùng trước nửa cuốn Huyền Thiên Quyết giống nhau, cái này phần sau cuốn ghi lại cũng là một ít đặc thù động tác, cùng với phối hợp động tác khẩu quyết, tâm pháp cũng đúng là sở khuyết thiếu như vậy. Đoạn dịch lập tức đi theo quyển chụp thượng ghi lại, bắt đầu diễn luyện lên. Bất quá Huyền Thiên Quyết này đó động tác đều là muốn từ cái thứ nhất bắt đầu, dựa theo trình tự mãi cho đến cuối cùng một cái, nguyên bản phía trước kia mấy cái động tác, đoạn dịch đã sớm tụt đầu thà có thể mỗi ngày đánh tốt nhất mấy bộ, chẳng đến thể lực hoàn toàn hao hết mới thôi. Nhưng hiện tại từ cái thứ nhất động tác, vẫn luôn diễn luyện đến cuối cùng một cái, đoạn dịch lại phát hiện, chính mình thể lực tiêu hao đến phi thường nói, có thể nói là phía trước mấy lần. Nhưng đồng dạng, hiệu quả phi thường kinh người, gần chỉ là đánh một bộ hoàn chỉnh huyền thiên quyết, liền có thể có lộ rõ tăng lên, dựa theo đoạn dịch tính ra, này hoàn chỉnh một bộ huyền thiên quyết hiệu quả, so với phía trước nửa bộ muốn cường ra quá nhiều, trên cơ bản diễn luyện nguyên bộ, liền đủ để để vượt phía trước nửa bộ động tác tu luyện cả ngày. Nay còn gần chỉ là chiếu diễn luyện một bộ, động tác còn thực chút chắc, dựa theo trước mắt Đoạn Dịch thể lực, cùng với tự thân tu vi cường độ, một ngày ít nhất có thể đánh 5 bộ tả hữu, chỉ là ngẫm lại, Đoạn Dịch liền cảm thấy này Huyền Thiên Quyết thật sự thực đáng sợ. Bên ngoài những cái đó tầm thường tu luyện linh thuật, chẳng sợ cũng đã tới rồi màu cam phẩm chất, cũng căn bản không có khả năng cùng Huyền Thiên Quyết địch nổi a. Khó trách để ý ngoại đánh rơi lúc sau, sẽ trở thành kia tiền bối tâm ma có hắn, tu vi tuyệt đối có thể ở trong khoảng thời gian ngắn, được đến bay nhanh tăng lên. Cảm nhận được Huyền Thiên Quyết đáng sợ sau, Đoạn Dịch cũng liền không nhiều lắm, lãng phí thời gian, lập tức liền đầu nhập tới rồi tu luyện chung. Thời gian cực nhanh, đảo mắt 3 ngày đi qua. Ở cái này trong quá trình, Lôi Chính Lâm cũng quay trở về một lần, cùng Đoạn Dịch nói chuyện phiếm một ít về Á Huyết Thần giáo sự tình sau, liền cũng lại rời đi vong lưu đường, đồng thời cũng đem vẫn luôn đại ở chỗ này Lục Diệp cấp mang đi. Mà lúc này Đoạn Dịch kết thúc mỗi ngày tu luyện Đoạn Dịch, như thường lui tới giống nhau, rời đi linh mạch phòng tu luyện, chẳng qua bởi vì hoàn chỉnh bản Huyền Thiên Quyết, sở tiêu hao thể lực rất nhiều, cho nên Đoạn Dịch mỗi lần ở tu luyện xong sau, đều là sẽ thực suy yếu. Bởi vậy, Đoạn Dịch đều sẽ lựa chọn ở phòng tu luyện chung nghỉ ngơi nhiều trong chốc lát, lúc sau lại rời đi. Lão đại lão đại Phía trước bắt được cái kia Á Nguyệt Thần Giáo hộ pháp, rốt cuộc tinh thần không mất, hiện tại muốn mở miệng nói. Liên ở đoạn dịch rời đi linh mạch phòng tu luyện thời điểm, Chu Lâm vội vội vàng vàng mà liền hướng tới đoạn dịch chạy tới. Không dễ dàng a, thiên kiệt nhưng xem như muốn mở miệng. Đoạn dịch ở nghe được sau, trong lòng vẫn luôn treo kia tảng đá, cũng rốt cuộc là hạ xuống. Chỉ cần cái này Á Nguyệt Thần Giáo hộ pháp một mở miệng, kia nhất định có thể từ này trong miệng, biết được một ít Á Nguyệt Thần Giáo cơ mật, này đối với hiện tại đoạn dịch tới nói, thật là quá yêu cầu. Vì thế, đoạn dịch vừa nói xong, liền bay thẳng đến kia giam giữ Á Thần Giáo hộ pháp phương hướng, chạy tới. Cầu xin ngươi buông tha ta đi, ta cái gì đều nói, mặc kệ là cái gì, ta đều nói. Ta không nghĩ tiếp tục bị tra tấn đi xuống. Lúc này ở kia giam giữ Ám Nguyệt Thần Giáo hộ pháp trong phòng, vây quanh rất nhiều người, các hơi thở cũng đều là ở Kim Cương Cấp Tà Hữu, vì chính là phòng ngừa đột nhiên phát sinh cái gì biến cố. Mà hiện tại cái kia Ám Nguyệt Thần Giáo hộ pháp đã bị tra tấn đến không thành bộ dáng, phi đầu tan phát, toàn thân tối giữa, giống như một cái cái sắc không hồn tang thi giống nhau, thậm chí vì phòng ngừa ra hỏa này chạy trốn, đoạn dịch còn làm người đêm này linh hồn hại hủy diệt, làm này thành công một cái triệt triệt để để phế nhân. Hiện tại với hắn mà nói, muốn thuận lợi từ nơi này thoát đi, đã là không có khả năng làm được, mà tiếp tục ngốc tại nơi này, chỉ biết không biết ngày đêm chịu đựng này đáng sợ thủy hình, cho nên vì tranh thủ kế tiếp có thể sống được hơi chút thoải mái một chút, cái này Á nguyệt thần giá hộ pháp, cũng rốt cuộc là muốn mở miệng. Bởi vì chỉ cần như vậy, này đó ma quỷ mới có thể vông tha chính mình, chẳng sợ sống không được thời gian dài bao lâu, cũng giống vậy tiếp tục ngốc tại nơi này. Ngươi nếu là sớm mở miệng nói ra, kia có lẽ căn bản là không cần chịu đựng này đó thống khổ này đó, nhưng đều là ngươi tự làm tự chịu. Đoàn dịch ở biết được tin tức này sau, trước tiên liền lại đây. Ở nhìn đến cái này ám nguyệt thần giáo hộ Pháp bộ ráng khi, đoạn dịch cũng là bị hoảng sợ, thực sự là phi thường đáng sợ. Chẳng sợ cái này ám nguyệt thần giáo hộ Pháp đã từng tu vi cũng rất mạnh, nhưng cũng chịu đựng không được loại này khổ hình, biết do đã sống không lâu, kêu chi bằng lợi dụng trong tay tin tức, tới đổi lấy kế tiếp thời gian hào quá một chút. Này đó là đoạn dịch cho hắn thực thi thủy hình mục đích, mà hiện tại xem ra, mục đích này đoạn dịch cũng đạt thành. Hiện tại hắn linh hồn hải đã bị phế đi. Hơn nữa trong khoảng thời gian này Trà Tuấn đã sớm đã không có bất luận cái gì sức chiến đấu, thậm chí tùy tùy tiện tiện tới một cái người thường, đều có khả năng nhẹ nhàng giết chết hắn không có gì tất yếu tiếp tục dùng trấn linh xiềng xích trói chặt, cho hắn buông xuống đi. Đoạn dịch xác nhận liếc mắt một cái Ám Nguyệt Thần Giáo hộ pháp tình huống sau, liền phân phó thủ hạ, đem này giải khai. Chương 789 biết được. Giải trừ trấn linh xiềng xích trói buộc Ám Nguyệt Thần Giáo hộ pháp, thật sâu thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng bởi vì thời gian dài Trà Tuấn cũng đã không có cái gì sức lực, trực tiếp liền tê liệt ngã xuống ở trên mặt đất, giống như bùn lầy ba giống nhau. Hảo. Cái này hẳn là thoải mái đi đem ngươi biết đến đều nói ra, nói cách khác, cũng đừng trách ta tăng mạnh đối với ngươi trả tấn. Đoạn Dịch một tay đem kia Á Nguyệt Thần Giáo hộ pháp nắm lên, vỗ vỗ hắn mặt, uy hiếp tỏ nói: "Đừng, đừng dây vào ta, ta cái gì đều nói." Kia Á Nguyệt Thần Giáo hộ pháp sớm đã đã không có phía trước tiêu ngoạo, căn bản không dám lại có điều dấu dến, liên tục gật đầu đáp lại nói: "Thực hảo đầu tiên trả lời ta cái thứ nhất vấn đề, vì cái gì trong khoảng thời gian này Á Nguyệt Thần Giáo đột nhiên mai danh nhận tích?" Đoạn dịch trên người tản ra cường đại kim cương linh lực hơi thở, Giáo pháp cổ, chất nói: Mais nhận tích ở nghe được đoạn dịch lúc này do hỏi sau, Tiết Ám Nguyệt Thần Giáo hộ pháp tạm thời trầm mặt một lát, tiếp theo dùng suy yếu ngữ khi nói, "Cái này ta biết nói cũng không nhiều lắm, nhưng trong tình huống bình thường, chỉ có xuất hiện khẩn cấp tình huống, mới có thể chấp hành cái này che giấu nhiệm vụ. Phía trước ta có nghe Trung Pháp Vương nói qua, Ám Nguyệt Thần Giáo chuẩn bị mê hoặc kiến tộc dị thú, dẫn phát Lam Hải Tinh hỗn loạn, nếu là thành công liền có thể đại biên độ suy yếu Lam Hải Tinh lực lượng, nhưng nếu là không cẩn thận thất bại, vậy Tuyết Minh Lam Hải Tinh có lực lượng, còn rất cường đại, khả năng liền sẽ làm Ám Nguyệt Thần Giáo ở vào rất nguy hiểm Vậy vậy nhất định phải muốn chấp hành một cái khác kế hoạch ta tưởng này hẳn là chính là Á nguyệt thần. Giáo đột nhiên biến mất nguyên nhân đi. Kia hộ pháp bị giam giữ thật lâu, cũng bị tra tấn thật lâu, đối trước một đoạn thời gian phát sinh sự tình cũng hoàn toàn không biết, nhưng cũng không dám ở dấu giếm cái gì, đem biết đến sự tình đều nói ra. Nguyên lai like là cái dạng này, như thế xem ra, là Á nguyệt thần giáo chủ động ẩn tàng rồi lên. Đoạn dịch này vậy, Bừng tỉnh gật gật đầu, tiếp theo hỏi lại lần nữa, kia yêu, yêu cầu che giấu bao lâu? Ở cái này trong quá trình, Á nguyệt thần giáo còn sẽ ra tới, cụ thể thời gian, ta căn bản không rõ ràng lắm. Bất quá một khi chấp hành cái này kế hoạch, như vậy sẽ hoàn toàn che dấu lên, sẽ không trở ra hoạt động, nhiều nhất nhiều nhất chính là có lưu thủ một bộ phận Ám Nguyệt Thần Giáo thành viên. Đại đa số cũng không phải rất mạnh cái loại này khụ khụ khụ. Đang nói xong sau, kia Ám Nguyệt Thần Giáo hộ pháp đột nhiên thở ra một hơi huyết, thân thể phi thường suy yếu. Người tới, cho hắn chuẩn bị điểm đồ ăn. Trước mắt giá hỏa này trong miệng nói ra, kia cơ hồ đều là Ám Nguyệt Thần Giáo cơ mật, đoạn dịch cũng không thể làm hắn liền như vậy đã chết, vì thế lập tức phân phó thủ hạ, đi chuẩn bị một ít đồ ăn, thả đều là cái loại này đại bộ dị thú thịt. Thử mau, ngon miệng dị thú thịt liền bưng đi lên. Tại đây đoạn thời gian tra tấn trung, cái này Ám Nguyệt Thần Giáo hộ pháp, tuy rằng chưa từng bị đòi chết, khát chết, nhưng những cái đó đều gần chỉ là dùng để nó no bụng, bảo đảm không bị đòi chết, khát chết ăn đồ vật. Với hắn mà nói, đã thật lâu thật lâu không có ăn đến này đó ngon miệng đồ ăn. Vì thế ở nhìn đến sau, cái này Ám Nguyệt Thần Giáo hộ pháp tức khắc hai mắt mở quàng, trực tiếp bổ nhào vào đồ ăn thượng, bắt đầu ăn ngấu nghiến mà lên. Đường chủ, chờ ra hỏa này đều đem bí mật nói ra lúc sau, chúng ta muốn xử trí như thế nào hắn nha? Khẳng định sẽ không tha hắn rời đi đi. Nay đó Ám Nguyệt Thần Giáo sục xin nóng, thường gian đều là làm sẵn làm vậy, tuyệt đối không thể buông tha. Lúc này ở cái này trong phòng, tụ tập kia đều là vong ưu đường cao thủ, cơ hồ đều là kim cương cấp cường giả, thấp giọng ở đoạn dịch bên cạnh nói, đồng thời nhìn chằm chằm đang ở An Nguyệt Thần Giáo hộ pháp, bảo đảm sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Tiên tâm đi, gia hỏa này sống không lâu, chỉ cần đem muốn biết sự tình đều hỏi ra tới, hắn cũng liền không có sống sót tất yếu. Hiện tại bất quá là làm hắn có thể thoải mái một chút đoạn dịch tự nhiên sẽ không bỏ qua này, đó Á Nguyệt Thần Giáo xuất sinh nhóm, chẳng qua vì biết Á Nguyệt Thần Giáo bí mật, hiện tại cũng không thể không đối hắn hạ một chút, chờ đến giá trị lợi dụng đều ép khô, hỏa này cũng liền không có tất yếu tiếp tục lưu lại đi. Ăn no cũng đã Vậy tiếp tục trả lời ta vấn đề đi. Ngươi có biết các ngươi á nguyệt thần giáo sợ bắt giữ người chúng, có hay không kêu nam cung giật? Nếu là có, hiện tại là tình huống như thế nào? Kêu á nguyệt thần giáo hộ pháp vừa mới ăn no bụng, đoạn dịch tiện lợi tức chạy qua đi, nắm lên hắn cổ áo. Nam cung giật. Tên này rất quen thuộc à. Ta nhớ ra rồi, tựa hồ là giáo chủ tự mình ra tay bắt giữ. Nghe nói là trên người có bí mật bất quá mặc kệ là cái gì bí mật, Ám Nguyệt Thần giáo đều là có biện pháp ép hỏi ra tới, liền tính thà chết không nói, cũng sẽ có đặc thủ thủ đoạn tới ứng đối bởi vì kia Nam Công Dật là giáo chủ đại nhân tự mình chú ý đối tượng, chúng ta những người này tự nhiên là không, có gì cơ hội có thể tiếp cận, cũng tự nhiên sẽ không biết rất nhiều chuyện cái này, Nam Cung Giật hiện tại khẳng định đã không có cái gì giá trị lợi dụng, cho nên hoặc là bị giết rốt, hoặc là chính là trở thành thực nghiệm đối tượng. Kia Ám Nguyệt Thần giáo hộ pháp nói tới đây thời điểm, bỗng nhiên thấy được đoạn dịch cực kỳ phẫn nộ biểu tình, cùng với trên người tản ra đáng sợ linh lực dao động, tức khắc sợ hãi hắn, hoảng sợ hô lớn Kia đều là Ám Nguyệt Thần giáo những người khác làm a, không liên quan chuyện của ta, thật sự không liên quan chuyện của ta a. Ngay cả bên cạnh còn lại những cái đó Vong Ưu Đường thành viên, cũng ở ngay lúc này, cảm nhận được đoạn dịch phẫn nộ, này vẫn là bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy Vong Ưu Đường Đường chủ động giận, có thể thấy được cái này Nam Cung giật ở Đường chủ cảm nhận chung, nhất định cực kỳ quan trọng. Hô, ta hiểu được. Đoạn dịch ở hít sâu một hơi sau, cố nén hạ chính mình tức giận. Từ Ám Nguyệt Thần giáo hộ pháp khẩu tử, đoạn dịch cũng xác nhận một việc, đó chính là Nam Cung Dật trên người bí mật, khả năng đã Ám Nguyệt Thần giáo biết được. Tuần nữa Nam Cung Giật cũng không có bị giết chết, mà là bị cải tạo thành cô máy giết người. Đây cũng là làm Đoạn Dịch nhất phẫn nộ một chút. Cũng may Nam Cung Giật hiện tại còn chưa tử vong, Đoạn Dịch liền còn có một đường hy vọng. Theo sau Đoạn Dịch liền lại do hỏi hắn, về Á Nguyệt Thần giáo một chút sự tình, cái này hộ pháp cũng thực nghe lời, đều là biết đều bị đáp. "Hảo, trả lời ta cuối cùng một vấn đề đi, chỉ cần ngươi nói ra, ta liền thả ngươi rời đi." Đó chính là Ám Nguyệt Thần giáo tổng bộ ở nơi nào? Đoạn Dịch muốn biết được sự tình, hiện tại trên cơ bản đều làm rõ ràng, vì thế biểu tình nghiêm túc mà nhìn về phía kia Ám Nguyệt Thần giáo hộ pháp, nói: Tông bộ địa chỉ ở nghe được đoạn dịch vấn đề này khi, cái này Ám Nguyệt Thần Giáo hộ pháp biểu tình thượng, lại lần nữa xuất hiện cực kỳ hoàng sợ biểu tình, phản phất là một loại đến từ sâu trong nội tâm sợ hãi. Chương 790 tử vong, lại xuất hiện. Nhìn đến lúc này Ám Nguyệt Thần Giáo hộ pháp cái này sợ hãi biểu tình, đoạn dịch mày lập tức liền nhíu lại. Quả nhiên, này đó Ám Nguyệt Thần Giáo cao tầng, nhất định trong cơ thể đều bị hạ nào đó cấm chế, chỉ cần đề cập đến vấn đề này, liền sẽ xúc động cấm chế. Trước mắt cái này Ám Nguyệt pháp, rõ ràng chính là như thế. Tông bộ địa chỉ, tông bộ địa chỉ. Trước mắt này Ám pháp, toàn thân không ngừng mà run rẩy. Một giọt một giọt mồ hôi lạnh chạy xuống tới, thậm chí đồng tử đều đã bắt đầu thu huyết, bắt đầu xuất hiện ảo giác, biểu tình cũng càng thêm sợ hãi. "Mau nói, chỉ cần ngươi nói ra, như vậy ngươi liền sẽ đạt được tự do. Ngươi không nghĩ cả đời đều bị vây ở cái này, không thấy ánh mặt trời nhà giam bên trong đi?" Đoạn dịch lập tức đi qua, một tay đem kia Ám Nguyệt Thần Giáo hộ pháp tú lên, hướng về phía hắn bên cạnh, nói. Ta, nói: "Ta nói, ta nói, ta cái gì đều nói." Lúc này ở kia Ám Nguyệt Thần Giáo hộ pháp trước mắt, xuất hiện một đạo màu đen thân ảnh, đây là hắn ảo giác, chỉ có chính hắn xem tới được, ở nhìn đến cái này màu đen thân ảnh xuất hiện khi, hắn phi thường sợ hãi. Nhưng nếu là hiện tại không nói, như vậy kế tiếp thời gian sẽ bị vĩnh viễn vây ở này nhà giam trùng, thậm chí ngày ngày đêm đêm đều phải chịu đựng thủy hình, loại này nhập tử hắn thật sự vô pháp tưởng tượng. Song trọng sợ hãi, làm cái này Ám Nguyệt Thần Giáo hộ pháp tinh thần hoàn toàn không mất, bắt đầu co rút, tê liệt ngã xuống trên mặt đất không ngừng mà run rẩy. Ám Nguyệt Thần Giáo tổng bộ địa chỉ, liền ở liền ở Sương Đen. Vì có thể đạt được tự do, cái này Ám Nguyệt Thần Giáo hộ pháp cũng là cố nén sợ hãi, Đức Quáng nói ra Thần Giáo lớn nhất bí mật, đã có thể ở hắn nói lên Sương Đen hai chữ thời điểm. Bỗng nhiên cái này Ám Nguyệt Thần Giáo pháp hai mắt biến thành màu trắng tiếp theo liền mất đi ý thức, thất khiếu đổ máu lập tức mất mạng. Đã chết. Đây là có chuyện gì? Ở nhìn đến một màn này phát sinh khi, ở đây vong ưu đường người đều là vội vàng gọt qua đi, đi kiểm tra đo lường cái này Á Nguyệt Thần Giáo hộ pháp thân thể, phát hiện hắn đã hoàn toàn chết mất. Đường chủ, gia hỏa này đã không cứu, xem ra Á Nguyệt Thần Giáo những cái đó sâu sinh nhóm, ở hắn trong đầu gieo thứ gì, chỉ cần nhắc tới về Á Nguyệt Thần Giáo tổng bộ sự tình, liền sẽ kiếp nổ thứ này, do đó làm này não tử vong Á Thần Giáo thủ đoạn, thật là thật là đáng sợ, khó trách từng ấy năm tới nay, liền không người có thể biết được Á Nguyệt Thần Giáo tổng bộ ở nơi nào. Kiểm tra xong cái này, Á Nguyệt Thần Giáo hộ pháp thân thể sau, ở đây mọi người đều là sắc mặt xám xịt. Xương đen. Cái này xương đen rốt cuộc là có ý tứ gì? Cái này Á Nguyệt Thần Giáo hộ pháp lúc này đột nhiên tử vong, cái này đoạn dịch cũng không có thực ngoài ý muốn, đã sớm đã suy đoán tới rồi điểm này, hiện tại cũng chỉ bất quá là xác minh đoạn dịch trí tưởng. Nhưng tên kia trước khi chết nói lên Á Nguyệt Thần Giáo tổng bộ ở xương đen, ngay liền làm đoạn dịch rất là nghi hoặc. Lam Hải Tinh Đông đạo dừng đọng, ngọn núi, huyện độc kỳ danh tự trung bao hàm xương đen hai chữ, có rất nhiều rất nhiều, chỉ dựa vào mượn này hai chữ, căn bản cũng không thể nào tra khởi nha. Ở đoàn dịch bên cạnh, một cái màu nâu tóc kim cương cấp Linh tạp sư đáp lại nói: "Sắc thật như thế, nhưng này khẳng định là một cái cực kỳ tin tức trọng yếu. Lập tức phái người đi liên lạc liên bang chính phủ, trấn tả tư người, làm cho bọn họ cường điệu điều tra này, đó tên có chứa xương đen địa phương đồng thời cũng làm Ám Nguyệt Thần Giáo hoàn toàn che giấu kế hoạch, báo cho bọn họ." Đoạn dịch nói xong, liền xoay người rời đi nơi này. Tuy rằng cũng không có được đến cụ thể Ám Nguyệt Thần Giáo tổng bộ tin tức, nhưng đối với Ám Nguyệt Thần Giáo mặt khác một chút sự tình, đoàn dịch hiện tại trên cơ bản cũng rõ ràng. Nói ngắn lại một câu, Hiện tại Ám Nguyệt Thần giáo chấp hành che giấu kế hoạch, ít nhất trong tương lai mấy năm nội, đều sẽ phi thường an toàn, đây là đoạn dịch có thể nhanh chóng phát triển lên, tốt nhất một cái cơ hội. Đến nỗi vừa rồi tên kia theo như lời Sương đen, cái này đoạn dịch tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua, rời đi nơi này sau, liền lập tức hướng tới Diệp Dung Dung viện nghiên cứu đi đến, đem chuyện này báo cho nàng. Sương đen, nếu chỉ dựa vào nương này hai chữ, xác thật rất khó lấy tìm bất quá ở Lam Hải Tinh Trùng, có 3 chỗ cực kỳ hung hiểm địa phương, thậm chí này nguy hiểm trình độ đều không thua gì S cấp không gian cái khe, Lam Hải Tinh Trùng chân chân chính chính cấm địa. Phân biệt là vô tận hồ sâu, Mên Ngung Hoa Mạc, Cùng với xương đen chi lâm như thế xem ra, cái này sương đen chi lâm liền vô cùng có khả năng vì ám nguyệt thần giáo tổng bộ địa chỉ. Diệp Dung Dung biết được tin tức này sau, cũng là tạm thời buông xuống trong tay công tác, cùng đoạn dịch nói chuyện với nhau lên. Người theo như lời này ba cái địa phương, ta cũng có hiểu biết quá, thiết nhưng đều là tự linh tạm thời đại buông xuống tới nay, liền xuất hiện ở Lam Hải tinh thượng tuyệt mệnh mảnh đất, cho dù là cường đại nửa bức chi tôn cứng giả, cũng không dám tùy ý tiến vào cấm điệu bởi vậy này ba cái địa phương vị trí vị trí Phạm vi trong dặm đều chưa từng có nhân loại cư trú, thậm chí dị thú đều phi thường thưa thớt, không chút nào khoa trương nói, đó là không người còn sống nơi ác tự linh tạm. Thời đại Vương xuống đến bây giờ, đối đây là ba cái địa phương tư liệu, đều còn phi thường thưa thớt, căn bản cũng không có bao nhiêu người đổi đi vào mà kia xương đen chi lâm, càng là một cái không thấy ánh mặt trời, không hề linh khí, thả không khí loãng mạnh bạt ta. Này á Nguyệt thần giáo liền tính là có thông thiên bản lĩnh, cũng không có khả năng đem tổng bộ thành lập ở đen chi trong rừng đi nơi này, nhất định rất có vấn đề. Kỳ thật ngay từ đầu nghe được kia hộ pháp nói lên xương đen hai chữ thời điểm, đoạn dịch trước tiên nghĩ đến cũng là đại danh đỉnh đỉnh xương đen chi lâm, nhưng cẩn thận tưởng tượng, đoạn dịch lại cảm thấy không có khả năng. Cái loại này loại địa phương này đừng nói là nhân loại, liền dị thú đều không thể đại đi xuống. Cũng xác thật là như thế, này Ám Nguyệt thần giáo tổng bộ vị trí, thật là quá thần bí lại còn có thật bị chúng ta đoán chúng, những cái đó Ám Nguyệt thần giáo cao tầng đầu chung, quả nhiên đều có nào đó cấm chế. Kể từ đó, muốn lại trảo một cái Ám Nguyệt thần giáo cao tầng, đi ép hỏi tổng bộ địa chỉ, rõ ràng là không có khả năng làm được. Diệp Dung Dung nói xong, liền thật sâu mà thở dài một hơi. Tính, tuy nói tổng bộ địa chỉ không hỏi ra tới, Nhưng chuyện khác tóm lại là rõ ràng trước mắt Á Nguyệt Thần Giáo hội biến mất rất dài một đoạn thời gian, đây là chúng ta phát triển hào thời cơ, ta tính toán lợi dụng trong khoảng thời gian này, đại biên độ mở rộng vòng ưu đường thực lực. Đoạn Dịch tiếng nói vừa dứt, liền nắm chặt song quyền, lời thề son sắt mà nói: Trước mắt Á Nguyệt Thần Giáo tuy rằng là tạm thời biến mất, nhưng chờ đến hắn lần sau ra tới khi, nhất định sẽ càng cường đại hơn, tuy rằng liên bang chính phủ, trấn tà tư lực lượng cũng rất mạnh, nhưng Đoạn Dịch trước sau đều nhớ rõ một chuyện, đó chính là Á Nguyệt Thần Giáo gian tế không không ở. Cho nên Đoạn Dịch đối nầy đó tổ chức cũng không có hoàn toàn phương hướng, mà hắn mục tiêu chính là muốn hoàn toàn phá hủy Á Nguyệt Tần giáo chỉ dựa vào mượn này sức của một người, kia căn bản là không có khả năng làm được. Vong Du Đường nhanh chóng trưởng thành lên, mới là đoạn dịch ngày sau phá hủy Ám Nguyệt Thần giáo quan trọng giúp đỡ. Chương 791 tập kết. Ân, ta duy trì ngươi." Diệp Dung Dung nghe vậy, cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là mỉm cười gật gật đầu. Diệp Dung Dung lúc còn rất nhỏ, cha mẹ liền qua đời, trở thành một cô nhi, nếu không phải bị giáo sư Vương kính mang đi, chỉ sợ đã sớm đã chết, trước mắt đối nàng tới nói, đoạn dịch đã là bằng hữu, cũng là quan trọng người nhà, sẽ duy trì hắn hết thảy sự tình. Mà Vong Du Đường, Diệp Dung Dung cũng đã sớm đem nơi này trở thành gia. Đúng rồi đúng rồi, thiếu chút nữa quên mất một chuyện. Ngươi là y sư liên minh hiệp hội thất tinh y sư, vậy ngươi có biết Tiết Băng Phàm người này? Đoàn dịch đột nhiên nhớ tới phía trước ở thảo phạt S cấp không gian cái khế khi, Tiết Băng Phàm đối hắn nói qua nói, cảm giác rất là tò mò, muốn hỏi một chút Diệp Dung Dung có biết hay không một chút sự tình. Tiết Băng Phàm đại nhân, kia nhưng khó lường a, là trước mặt Lam Hải tinh mạnh nhất y sư, duy nhất cựu tinh y sư. Nghe nói chỉ cần có nàng tham gia chiến đấu, có thể đại biên độ giảm bất thương vong, ngay cả sợ có được dị thú, cũng là phá lệ cường đại trị liệu hệ dị thú ở nhắc tới Tiết Băng Phàm thời điểm. Diệp Dung Dung đôi mắt tức khắc sáng lên, đối nàng tới nói, "Thiết băng phàm kia chính là thần tượng cấp bậc tồn tại, là Diệp Dung Dung khát vọng muốn trở thành người. Chỉ tiếc Diệp Dung Dung tu vi quá yếu, căn bản vô pháp khống chế cường đại dị thú, tu vi cho tới bây giờ cũng bất quá mới đồng thao cấp, cũng chính là ở dị thú, ý thuật phương diện có đặc thủ thiên phú. Đáng tiếc chính là, ta cũng không có gặp qua nàng." Diệp Dung Dung nói xong, trên mặt liền không cấm có điểm mất mát, liền giống như vẫn luôn muốn nhìn thấy thần tượng tiểu fans giống nhau. Cửu Tinh Y sư, khó trách rõ ràng chỉ có kim cương cấp tu vi, nhưng lại liền ngựa bước chí tôn cường giả, đều đối nàng tôn kính bất quá lợi hại như vậy một người. Vì sao sẽ nói ở ta trên người, cảm nhận được quen thuộc hơi thở. Đoạn Dịch đối vấn đề này vẫn luôn phi thường nghi hoặc, cũng không giống như là Tiết Băng Phàm cố ý nói giỡn, làm Đoạn Dịch rất là khó hiểu. Đúng rồi đúng rồi còn có một chút, nghe nói Tiết Băng Phàm sư phó, chính là ấn sư Liên Minh Hiệp hội Sáng lập giả Tần An Nghế. Diệp Dung Dung bỗng nhiên nghĩ tới điểm này, khích động nói: "Nếu là Tiết Băng Phàm là nàng thần tượng nói, như vậy Tần An Nghế càng là thần tượng trung thần tượng, ở này đó ý sư cảm nhận chung, đó là tựa như thần mình tồn tại." Tần An Nghế. Ở nghe được tên này khi, Đoạn Dịch bỗng nhiên Bởi vì này Tần An nếu chính là cùng Quân Hạo Thiên cùng thời đại đại nhân vật, đồng thời cũng là tu vi sâu không thấy đáy chí tôn linh tạp sử, theo một ít lịch sử điện tịch ghi lại, này Tần An nếu cùng Quân Hạo Thiên là bạn tốt, hơn nữa quan hệ không giống bình thường. Đáng tiếc chính là, Quân Hạo Thiên hậu tới đột nhiên biến mất, mà Tần An nếu tuy rằng vẫn luôn còn sống, nhưng cũng ở mấy chục năm tiền sinh mệnh hao hết tiêu vong, tiết băng phàm đó là nàng duy nhất đồ đệ, kế thừa nàng y bác. Ta hiểu được, bởi vì Lôi Tiền Bối là Quân Hạo Thiên đệ tử, ta ngoài ý muốn tiếp xúc tới rồi Lôi Tiền Bối, cho nên làm Tần nếu đệ tử tiết băng lúc này mới sẽ cảm thấy ta trên người có quen thuộc hơi thở. Trước mắt xem ra cũng chỉ có cái này khả năng đoạn dịch trầm tư một lát sau, cũng coi như là nghi thông suốt, vì thế liền không hề rối dám, cùng Diệp Dung Dung nói chuyện phía một phen sau, liền xoay người rời đi. Diệp Dung Dung, Diệp Dung Dung, liền ở đoạn dịch đi rồi không bao lâu, Diệp Dung Dung một lần nữa đầu nhập tới rồi công tác chung, nhưng vào lúc này, Diệp Dung Dung bỗng nhiên cảm giác biểu tình hoảng hốt một chút, tựa hồ nghe đã có người ở kêu gọi nàng. Không có người. Chẳng lẽ là ta nghe lầm, xem ra gần nhất quá mệt mỏi, trong khoảng thời gian này vội xong, phải hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Nhưng Diệp Dung Dung hướng tới bốn phía nhìn nhìn, phát hiện căn bản là không có người, bởi vì là công tác mệnh nhọc diệp dung dung liền không có để ý nhiều. Đảm mắt, lại đi qua 3 ngày. Bởi vì biết được cá nguyệt thần giáo hoàn toàn che giấu tin tức, Đoạn Dịch cũng liền thả lỏng xuống dưới, một phương diện tiếp tục mệnh lệnh phân thân bên ngoài tìm kiếm, về phương diện khác, còn lại là bắt đầu xuống tay vong ưu đường phát triển kế hoạch. Đường chủ, người toàn bộ đều đưa tới. Lúc này ở vong ưu đường phía sau một cái huấn luyện căn cứ chung, Lâm Hoán mang theo 9 tuổi trẻ linh Tạp sư đi tới nơi này. Mà này chín người, đó là Đoạn Dịch lúc trước nhắc tới quá. Mỗ tổ kiến một chi có được siêu cường sức chiến đấu tiểu đội, những người này đó là tổ kiến cái này tiểu đội người được chọn. Trong đó Chu Mạc Hiền, Cảnh vệ, Trần Thần, Võ Ngàn Nhi, đều là trước một đoạn thời gian, Vong Du Đường còn không phải như vậy nổi danh thời điểm, tìm tới rồi Thiên Phú Dị bằng người. Mà dư lại 5 người, còn lại là bởi vì Vong Du Đường danh khí đi lên, kế tiếp gia nhập thiên tài. Trong đó có một người 18 tuổi tả hữu nữ tử, tên là Dương Chỉ Yên, có một đầu màu làm tóc dài, tuy rằng trước mắt tu vi còn không phải rất mạnh, nhưng thể chất lại phi thường đạt thụ, có trời sinh thủy thuộc tính lực tương tác, đây là thỏa thỏa thủy thuộc tính chiến linh tạp sư mầm mà giữ lại kia mấy người, tuy rằng không có trở thành chiến linh tạp sư thiên phú, nhưng các tu luyện thiên phú đều rất cường đại, liền tính là tam sở hàng hiệu linh tạp sư đại học, đều sẽ tranh đoạt đối tượng. Nhưng hiện giờ, bọn họ đều bị không có lựa chọn đi những cái đó trường học, đều bị phân thân dụ hoặc đã trở lại. Kể từ đó, ta sở muốn tổ kiến 10 người tiểu đội, liền kém cuối cùng một người. Dựa theo thời gian, cuối cùng ra họa kia, cũng nên mau tới rồi. Nhìn trước mặt thẳng tắp đứng chín người, đoạn dịch rất là vừa lòng. Oan. Đúng lúc này, chân trời đột nhiên vang lên tia chớp tiếng gầm rú. Tiếp theo một đạo tia chấp từ giữa không chung rơi xuống, lượng đạo thân ảnh từ bên trong chậm rãi đi ra. Đoạn Tiểu Hữu, kế tiếp thời gian, ta đã có thể đem hắn giao cho ngươi, ngươi nhưng đừng cho ta dạy hư. Từ tia chấp trung đi ra hai người, đúng là Lôi Chính Lâm cùng Lục Diệp. Chẳng qua, Lôi Chính Lâm kế tiếp muốn đi trước địa phương phi thường nguy hiểm, giao cho Đường Kỳ Sơn cũng không quá phương tiện, hơn nữa Lục Diệp đối vong ưu đường thực vừa lòng, nơi này tu luyện tài nguyên cũng thực không tồi, vì thế Lôi Chính thời Dịch. Lôi Nhìn đến Lôi Chính Lâm sau khi xuất hiện, ở đây mọi người, động tác nhất trí mà hướng về phía hắn cúi một cùng. Rốt cuộc Vong Ưu Đường có thể phát triển lên tu la công lao rất lớn, thậm chí không ít người đều là vì tu la mới lựa chọn gia nhập Vong Ưu Đường, mà hiện giờ lôi chính lâm đó là mọi người cảm nhận chung tu la, tự nhiên đối này vô cùng to lớn. Lôi tiền bối, người cứ yên tâm đi, ta khẳng định sẽ không làm người đổ đệ có hại. Đoạn Dịch hướng về phía Lôi Chính Lâm nói xong, liền nhìn về phía một bên lục diệp, hướng này nhíu mày. Kỳ thật ở lần đầu tiên nhìn thấy lục diệp thời điểm, Đoạn Dịch liền tâm động, bởi vì hắn không chỉ có tu luyện thiên phú lợi hại, càng là có trở thành lôi thuộc tính chiến linh tạp sư tiềm lực a. Chỉ tiếc, bị Lôi Chính Lâm giành trước một bước, Đoạn Dịch cũng bởi vậy không hảo lạp hợp lại hắn. Nhưng hiện tại liền không giống nhau, là Lôi Chính Lâm chủ động đưa tới cửa tới, Lục Diệp cũng thực mượn ý, Đoạn Dịch tự nhiên cung kính không bằng tuệ. Mà theo Lục Diệp gia nhập, Đoạn Dịch này 10 người tiểu đội cũng là thuận lợi tập kết. Chương 792 huấn luyện. Tiểu tử ngươi rốt cuộc lại về rồi, lần này ta một hai phải cùng ngươi thông khoẻ đánh thượng một hồi. Nhìn Lục Diệp đã trở lại lúc sau, cảnh vệ phi thường mà hưng phấn, nhịp độ cơ thể cũng ở dần dần lên cao, loan thoáng gian hô hấp đều mang theo nhiệt khí. Hảo nha, ta cũng chờ không kịp đâu. Lục Diệp nhìn thấy cảnh vệ thời điểm, cũng là thực kích động, đều đã bắt đầu nóng lòng muốn thử. Số bại lục diệp lần đầu tiên đi vào vong vũ đường thời điểm, liền ngẫu nhiên gặp được tới rồi cảnh vệ, kết quả hai người một lời không hợp liền đánh lên, này hai người không chỉ có tuổi xấp xỉ, thực lực cũng tương đương, đánh một trận lúc sau, liền trở thành bạn tốt, thường xuyên ước hẹn cùng nhau tu luyện. Mà còn lại mấy người, cũng là trên cơ bản đều trở thành bạn tốt, ngày thường gian thường xuyên cho nhau luật bạn, cho nhau tu luyện. Bên trong tuổi nhỏ nhất Chu Mặc Hiên, cũng trở thành bọn họ trọng điểm chiếu cố đối tượng, chẳng sợ không có đoạn dịch đi chỉ đạo, bọn họ cũng đều đem chính mình tu luyện tâm đắc truyền thụ cho hắn. Nhìn nay 10 người bọn kết, hữu hảo bộ dáng, đoạn dịch cũng là phi thường vui mừng. Lôi tiền tối Ngươi liền phải rời đi sao?" Đoạn Dịch lúc này đi đến lôi Chính Lâm trước mặt, do hỏi. "Đúng vậy, ta kế tiếp trong khoảng thời gian này cũng có chuyện quan trọng yếu cầu đi làm, ngươi cần phải cho ta hảo hảo chiếu cố lục diệp." Lôi Chính Lâm mỉm cười mà vô vỗ Đoạn Dịch bà bay, tuy rằng chỉ là mấy ngày không thấy, nhưng lôi Chính Lâm cũng cảm nhận được Đoạn Dịch hơi thở đã xảy ra biến hóa, linh lực dao động càng thêm rắn chắc, tiền đồ thật là không thể hạ lượng. "Yên tâm đi tiền bối, ta nhất định sẽ Đoạn Dịch nghe vậy, nghiêm túc gật gật đầu, theo sau ánh mắt nhìn quét phía sau kia 10 người. "Ân, ta đây liền trước rời đi." Lôi Chính Lâm nói xong, liền dặn dò lục diệp vài câu tiếp theo xoay người biến thành một đạo tia chớp biến mất. Lục Diệp hướng về phía Lôi Chính Lâm biến mất địa phương, thật sâu mã cúp một cùng. Tuy rằng Lục Diệp biết, này từ biệt khả năng sẽ có rất dài một đoạn thời gian không thấy được Lôi Chính Lâm, nhưng Lôi Chính Lâm cũng tại đây đoạn thời gian chung, đem hắn cường đại nhất Lôi thuộc tính linh thuật giao cho Lục Diệp. Chẳng sợ Lôi Chính Lâm ngày sau thật sự tiêu vong, Lục Diệp cũng có thể đủ kế thừa hắn y bác, trở thành cường đại Lôi thuộc tính chiến linh tập sư. Hảo, đều lại đây đi. Chờ đến Lôi Chính Lâm rời đi sau, Đoạn Dịch liền triệu tập 10 người, biểu tình nghiêm túc mà hướng về phía bọn họ nói, "Nói vậy các ngươi cũng đều biết, ta sắp muốn tổ kiến một chi có được siêu cường sức chiến đấu tiểu đội, mà các ngươi đó là này tiểu đội trung thành viên, cũng đại biểu cho. Từ hôm nay bắt đầu, các ngươi muốn tiếp thu nhất nghiêm khắc huấn luyện, các ngươi nguyện ý sao?" Đoạn Dịch nói xong, liền nghiêm túc mà nhìn về phía phía trước thẳng tắp đứng 10 người. "Nguyện ý?" Đoạn Dịch tiếng nói vừa dứt, 10 người không có chút nào do dự, động tác nhất trí hô lớn. "Thực hảo, vậy từ hôm nay bắt đầu, nơi này đó là các ngươi luyện căn cứ, nên có thiết bị đầy đủ mọi thứ không chỉ có như thế, ta cũng cho các ngươi tìm linh tạc, dị thú, thể thuật từ từ" Một loạt chuyên nghiệp lão sư, bọn họ đều là có kim cương cấp tu vi cường đại dị thú linh tạp sư, chiến linh tạp sư, đều cho ta hảo hảo học nhớ kỹ, chúng ta thời gian không nhiều lắm, ta yêu cầu các ngươi ở nhanh nhất thời gian nội trưởng thành lên. Đoạn Dịch vừa nói xong, trong tay nhận chữ vật liền lập lòe một chút, đem trước đó đã chuẩn bị tốt huyền thiên quyết quyển thượng lấy ra tới. Đây là ta vì các ngươi chuẩn bị tu luyện linh thuật, từ hôm nay bắt đầu, vứt bỏ hết các ngươi phía trước tu luyện linh thuật, chuyên môn tu luyện cái này. Đoạn dịch nói xong, liền đem quyết nội dung đưa cho một bên đứng lâm Hiện giờ Đoạn Dịch đã có được hoàn chỉnh huyền thiên quyết, biết rõ này tu luyện linh thuật có bao nhiêu cường đại, Lang Hải Tinh tiền nhiệm gì một cái tu luyện linh vật đều không thể cùng với được nổi. Nếu là muốn Vong Ưu Đường trợ giúp ám nguyệt thần giáo biến mất trong khoảng thời gian này chung, được đến bay nhanh phát triển, như vậy nhất định phải dựa vào huyền thiên quyết. Chẳng qua, huyền thiên quyết liên quan đến cực đại, hoàn chỉnh bản huyền thiên quyết đoạn dịch tạm thời còn không nghĩ công bố, nhưng chỉ dựa vào nương quyển thượng huyền thiên quyết, liền đủ hợp, luyện, quyết thượng, cho này 10 người ở ngoài Vong Vũ Đường trùng cao tầng nhân vật, hoặc là những cái đó kim cương cấp linh tạp sư, đều đã thu được đoạn dịch cho Huyền Tiên Quyết. Những người này nhưng cơ hồ đều là đoạn dịch tự mình sẵn chọn tiến vào, đều có thể nói là đoạn dịch tâm phúc, phi thường tín nhiệm. Đoạn dịch tin tưởng, chỉ cần cho bọn hắn thời gian phát triển, Vong Vũ Đường chắc chắn trở thành đương thời mạnh nhất tổ chức. Tới lúc đó, cũng liền có cùng Á Nguyệt Thần chỉ bảo mặt chống lại năng lực, không bao giờ dùng lo lắng Á Nguyệt Thần giáo hội bao vây tiêu trừ Vong Đường. Huyền Quyết đại danh Này 10 người cũng tại đây mấy ngày chúng có điều nghe thấy, đều biết là Đường chủ tự mình truyền thụ cường đại tu luyện linh thuật, bởi vậy, đối này đều phi thường khát vọng, ánh mắt lửa nóng nhìn Lâm Hoán trong tay Huyền Thiên Quyết huyền thượng. Tiếp theo, lại có vài tên kim cương cấp linh pháp sư từ bên ngoài lục tục đi đến. Những người này chung, có không ít là chiến linh pháp sư, cũng có còn lại là cường đại dị thú linh pháp sư, từ hôm nay bắt đầu, đó là này 10 người lão sư, chỉ đạo bọn họ tiến hành tu luyện. Đoạn dịch đơn giản mà dặn dò bọn họ vài câu sau, liền vừa lòng mà đi. Bởi vì Ám Nguyệt thần giáo đột nhiên mai danh nhận tích, trong khoảng thời gian này mặc kệ liên bang chính phủ Trấn Tà Tư, như thế nào tìm Ám Nguyệt Thần Giáo, đều căn bản không có nửa điểm manh mối. Mà mấy ngày trước đây được đến Vong Ưu Đường truyền đến tin tức, trải qua chứng thực lúc sau, liền xác định Ám Nguyệt Thần Giáo tạm thời hoàn toàn biến mất tin tức. Vì Liên Bang Chính Phủ, Trấn Tà Tư chờ tổ chức, đều là thật sâu thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rốt cuộc Ám Nguyệt Thần Giáo biến mất, cũng liền đại biểu cho trong khoảng thời gian này cũng rốt cuộc là thái bình, cho bọn họ nghỉ ngơi lấy lại sức cơ hội. Nhưng Vong Ưu Đường tình báo trung, cũng cung cấp Ám tổng bộ khả năng ở vào xương đen manh mối, cho nên Trấn Tà Tư vẫn là có tổ kiến một bộ phận cao thủ, đi âm thầm điều tra chuyện này. Lúc này ở Uy Nguyệt thị Y sư Liên minh Hiệp hội Tổng bộ Trung, tới hai cái khách không ngợi mà đến, ngay cả Phó hội trưởng Tiết Băng Phàm đều là muốn đích thân đón chào. Mà này hai người đúng là Lôi Chính Lâm, Đường Kỳ Sơn. Bất quá bởi vì Đường Kỳ Sơn đặc thù thân phận, cho nên không phải lấy chân thật diện bạo tiến đến Y sư Liên minh Hiệp hội. Bất quá, Tiết Băng Phàm làm tần ăn nếu đệ tử, cũng là trên thế giới này duy nhất biết Đường Kỳ Sơn hải tổn tại người, hai người ngày thường gian cũng có thường xuyên liên hệ, nhưng hiện tại nhiều ra một cái Lôi Chính Lâm. Tiết Băng ở nhìn thấy bọn họ hai người khi, liền lập tức đem này đón vào Y sư Liên bang Hiệp hội Tổng bộ một cái mật thất chung. Đường Tiên Bối, Lôi Tiên Bối. Này hai người mặc kệ là địa vị, tu vi, vẫn là tuổi tác, đều viễn Siêu Tiết Băng Phàm, tuy rằng bọn họ sư phụ đã từng là bà cũ, nhưng Tiết Băng Phàm cũng rõ ràng là Vân Bối, đối bọn họ phi thường tôn trọng. Thật sự muốn cùng đi trước Minh Mông Hoàng mà sao? Tiết Băng Phàm biểu tình nghiêm túc mà nhìn về phía Đường Kỳ Sơn, Lôi Chính Lâm. Chương 793 ăn ức. cần thiết muốn đi. Nếu Á Nguyệt Trần giáo thật cùng bảy đại sứ đồ có liên hệ, như vậy này làm Hải Tinh Thượng đây là ba cái địa phương, nhất định phải muốn đi, Vô Tận Hồ Sâu ta đã đi qua, trên cơ bản có thể bài trừ. Trước mắt cũng chỉ giữ lại Mên Ngông Hoang Mạc cùng Dương Đen Chi Lâm, trong đó Dương Đen Chi Lâm chính là nhất hung hiểm một chỗ, ngay cả quân đại nhân đều không thể thời gian dài ngốc tại nơi đó mà, kia Ám Nguyệt Thần Giáo cho dù có thông thiên bản lĩnh, cũng tuyệt không khả năng ở nơi đó tu. Sự tổng bộ mà kia Mên Ngông Hoang Mạc đã từng là Vạn Ma sẽ tổng bộ địa chỉ, nếu Ám Nguyệt Thần Giáo đó là đã từng Vạn Ma sẽ, như vậy vô cùng có khả năng cũng cùng Mên Ngông Hoang Mạc có quan hệ, cần thiết muốn đi. Lôi Chính Lâm giữ lại thời gian đã không nhiều lắm, vì có thể nhiều làm một chút sự tình, này một chuyến hắn cần thiết muốn đi. Sư huynh nói không sai, này một chuyến chúng ta cần thiết muốn đi Tiết tiểu thư, ngươi là tần đại nhân duy nhất đệ tử, kế thừa nàng y thuật, nếu ngươi có thể gia nhập, chúng ta đây này một chuyến Minh Ngông hoang mạc lư trình, liền sẽ an toàn rất nhiều rất nhiều. Đến nỗi an toàn của ngươi vấn đề, cứ yên tâm đi, chúng ta sư huynh đệ hai, định đem hộ ngươi chu toàn." Đường Kỳ Sơn thần tình ngưng trọng hướng về phía Tiết Băng Phàm nói, "Nếu hai vị tiền bối đều như thế tương ngợi, kia vãn bối tự nhiên không có lý do gì cự tuyệt." tư một lát sau, mỉm gật gật đầu. Theo sau, ba người liền trao đổi một chút đi trước Minh hoang mạc chi tiết. Tiếp theo đường Kỳ Sơn cùng lôi Chính Lâm liền đi trước rời đi. Mà ở bọn họ hai người rời đi sau, Tiết Băng Phàm cũng không có rời đi cái này mật thất, mà là xoay người hướng tới mật thất chỗ sâu trong đi đến. Cái này mật thất là y sư Liên bang hiệp hội lớn nhất một bí mật, chỉ có Tiết Băng Phàm chính mình biết. Bởi vì này đã từng là Tần An Ngưu tự mình kiến tạo, chỉ nói cho chính mình đệ tử Tiết Băng Phàm. Hiện giờ y sư Liên minh hiệp hội tình huống cũng thực thật thủ, kỳ thật cũng không có hội trưởng, y sư Liên bang hiệp hội sẽ từ đầu đến cuối đều chỉ có một người, đó chính là sáng lập giả Tần An Ngưu, trừ cái này ra, liền đều là phó hội trưởng. Tuyết Băng Phàm tuy rằng trên danh nghĩa Phó hội trưởng, nhưng kỳ thật đã là y sư liên minh hiệp hội người Cẩm Quyền. Đi vào mật thất chỗ sâu trong Tiết Băng Phàm, lấy ra một quả thâm màu xanh lục nhẫn, nhẹ nhàng cắm vào trên vách tường một đạo chỗ hồng chung. ngay sau đó phía trước vách đá bị bắt đầu chấn động lên, chậm rãi thăng đi lên, xuất hiện một cái che giấu phòng đỏ. Vách đá mở ra trong lúc nhất thời, phòng này liền phun trào ra một cổ cực kỳ cường đại linh lực dao động, trong phòng bày biện cũng toàn là một ít linh lực tràn đầy bảo vật, cấp phòng này cung cấp nồng đậm linh khí, giống như là một cái hoàn mỹ phòng tu luyện giống nhau. Nhưng này kỳ thật không phải Tiết Băng Phàm chuyên trúc phòng tu luyện, mà là toàn bộ y sư liên minh hiệp hội cấm điện. Có thể nói, trừ bỏ Tiết Băng Phàm ở ngoài, không ai có thể tiến vào. Ở cái này phòng ở giữa, bày một trương giường ngọc, mà ở giường ngọc phía trên, an tường nằm một cái đầu bạc nữ tử, nữ tử này dung mạo cực mỹ, ở này giữa mày có một đạo màu tím nhụy hoa ẩn ký. Không chút nào khoa trương mà nói, mặc kệ là nam vẫn là nữ, chỉ cần nhìn đến nữ tử này, đều sẽ lập tức bị này mỹ mạo kinh diễm. Mà lúc này nằm ở cái này trên giường ngọc đầu bạc nữ tử, đúng là y sư liên minh hiệp hội sáng lập giả, lúc trước chí tôn linh tập sư, Trần Nhưng lúc này Tần ăn nếu trên người đã không có chút nào hơi thở, thậm chí cũng đã không có hô hấp, bình thường dưới tình huống tới nói, này đã là một khối thi thể. Nhưng kỳ quái chính là, Tần An nếu đã tử vong rất nhiều năm, thân thể lại không có chút nào hư thối, thậm chí thân thể còn có tự ôn, phi thường thần kỳ. Sư phụ, người biết không, ở phía trước một đoạn thời gian, ta ngoại ý muốn gặp một cái nam tử, không biết có phải hay không ta đối với người quá mức tưởng nghiệm, thế nhưng từ trên người hắn cảm nhận được một tia hơi thở của người cẩn thận nghi đến, này nhất định là ta ảo giác, rốt cuộc cái kia nam tử cùng ngươi cũng không có chút nào liên hệ. Nhưng mặc kệ thế nào, ta cũng nhất định phải tái kiến kia nam tử một lần, nhìn xem rốt cuộc có phải hay không ta ảo giác chẳng qua trong khoảng thời gian này phòng trường là không được, ta muốn cùng đường tiền bối, lôi tiền bối đi trước bên Mông Ha Mạc. Tiết Băng Phàm từ một bên bưng tới một chậu nước, thành thạo mà cấp Tần An nếu trả lau thân thể. Ở lúc trước Tần ăn nếu sắp tiêu vong phía trước, có đối Tiết Băng Phàm nói qua, chính mình muốn lâm vào ngủ say. Tần ăn nếu những lời này, bị Tiết Băng Phàm nhớ kỹ trong lòng, cho nên nàng cho rằng Tần ăn nếu cũng chưa chết, mà là lâm vào vô tận ngủ say trùng, bởi vậy Tiết Băng mỗi cách mấy ngày đều sẽ tiến đến nơi này, chiếu cố Tần An Nữ. Đồng thời cũng sẽ thường thường đổi mới phòng này trung đồ vật, tới bảo đảm phòng này tràn ngập linh khí, mà này trương dường ngọc đó là tần ăn Nếu chính mình đồ vật, cũng là một cái rất cường đại thượng của linh bảo, này hiệu quả cung cấp với một cái linh mạch, đây cũng là vì sao, phòng này có như thế cường đại linh khí nguyên nhân. Đúng là bởi vì phòng này linh khí chăn đầy, hơn nữa dường ngọc làm dẫn đường, liên tục không ngừng mà đem linh lực chuyển vận đến tần ăn nếu trong thân thể, bảo đảm thân thể của nàng chưa từng hư thối, cũng trước sau vẫn duy trì độ ấm. Ở tần ăn bên nói những lời này Tự nhiên là không chiếm được bất luận cái gì đáp lại, Tiết Băng Phàm cũng đã thói quen, tự cấp sư phụ trả lao xong thân thể sau, liền hướng về phía Tần ăn nếu cúp một cùng, cung kính mà rời đi nơi này. Mà liền ở Tiết Băng Phàm rời đi không bao lâu, Tần An nếu giữa mày chung màu tím nhụy hoa ẩn ký, thế nhưng lập loè một chút, nhưng thực mau liền ảm đạm đi xuống. Thời gian cực nhanh, đảo mắt 3 tháng thời gian đi qua. Hôm nay Đoạn Dịch vừa mới kết thúc tu luyện, liền vội vội vàng mà hướng tới Hạ Bất nơi rèn chạy tới. Đoạn Dịch, thế nào, tay nghề của ta có phải hay không rất tuyệt? Hạ Bất Phàm mặt tự hào mà đem trong khoảng thời gian này, sở rèn ra tới linh khí toàn bộ đều bày biện ở trên mặt bàn, mỗi một phen tỷ lệ đều phi thường hảo, thả tán ra cường đại linh lực dao động. Từ phụ thân đồng ý hắn tạm thời lưu tại Vong Ưu đường sau, Hạ Bất Phàm liền hoàn toàn nhẹ nhàng, trực tiếp liền đầu nhập tới rồi rèn công tác chung, trên cơ bản là mỗi ngày đều không có rời đi, thậm chí thời gian dài rèn, đều làm Hạ Bất Phàm gây ố một chút. Nay quả thực là quá tuyệt vời, không hổ là ta hảo huynh đệ. Tới tới tới, trong khoảng thời gian này vất vả, chạy nhanh bổ bổ. Trước mắt Hạ Bất Phàm sở rèn ra tới này đó linh khí, nhưng toàn bộ đều là đoạn dịch từ trước kia đến bây giờ, sở thu thập tới rồi các loại linh khí thiết kế đồ. Trong đó không thiếu có cái loại này khó khăn hệ số cực cao. Nguyên bản đoạn dịch kế hoạch, Hạ Bất Phạm khả năng sẽ yêu cầu ít nhất nửa năm thời gian mới có thể đem này toàn bộ rèn ra tới, nhưng không nghĩ tới gần chỉ là đi qua 3 tháng, Hạ Bất Phàm liền toàn bộ rèn thành công. Không thể không nói, Hạ Bất Phàm ở rèn thiên phú thượng, thật là cực kỳ đáng sợ. Hắc hắc, ta giúp ngươi rèn hảo, vậy ngươi cũng không nên mua lời, nhưng cái đó thiết kế đổ đều về ta làm. Hạ Bất Phạm một bên ăn đoạn dịch đưa tới mỹ thực, một bên chỉ vào một bên đại lượng thiết kế sách tranh nói. Đó là khẳng định, toàn bộ đều về ngươi. Chương 794 mạnh nhất thợ sư. Hắc Ta đây liền không khách khí. Hạ Bất Phàm ở một phen ăn ngấu nghiến sau, liền hướng tới kia đôi thiết kế đồ phương hướng chạy tới, vội vã mà đem chúng nó đều thu vào nhận chữ vật, rất sợ đoạn dịch sẽ đổi ý hoàng cái gì, ăn trước xong lại lộn sao làm đến ta sẽ lửa ngươi giống nhau. Nhìn Hạ Bất Phàm lời này hành động, đoạn dịch cũng là nhịn không được nở nụ cười. Kích động, quá kích động sao? Hạ Bất Phàm khờ khảo mà cười cười, tiếp tục ngồi ở trên bàn ăn lên. Đúng rồi, Hạ tiểu béo, ta hỏi ngươi chuyện này, các ngươi hỏa đường rèn năng lực, hẳn là toàn bộ Lam Hải tinh mạnh nhất đi. Kêu nếu cho các ngươi một cái siêu việt cam phẩm chất linh khí thiết kế đồ, cơ nghịch nhưng có năng lực rèn ra tới, Đoạn Dịch đột nhiên nhớ tới từ kia Dương Gỗ Trung, khai ra tới Lưu Ly hòa Tinh, kia chính là rèn linh bảo nhu yếu phần a, tuy rằng trước mắt Đoạn Dịch còn không có mặt khác tài liệu, nhưng nếu là ngày sau không cẩn thận thu thập tới rồi, bằng vào Đoạn Dịch chính mình, đó là căn bản rèn không ra. Chỉ có đi tìm có cực cao rèn năng lực đại sư, mới có đem này rèn ra tới khả năng, trước mắt Đoạn Dịch có thể nghĩ đến, đó là đại danh đỉnh đỉnh lôi hòa đường. Khu khu khu ở nghe được Đoạn Dịch vấn đề này khi, hạ bất phàm không biết là ai dọa tới rồi, vẫn là mặt khác cái gì nguyên nhân, trực tiếp đã bị sặc tới rồi, ai nha ai nha, ngươi ăn tử tự à lại cùng, có người cùng ngươi đoạn. Đoạn dịch bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, nhẹ nhàng vỗ vỗ hạ bất phàm uống. Ai ra, rốt cuộc nuốt xuống đi. Hạ bất phàm uống một ngụm thì sau, thật sâu mà hô một hơi. Đoạn huynh à, ngươi vừa rồi hỏi cái kia vấn đề, thực sự là đem ta dọa đến chúng ta Lôi Hỏa Đường tuy rằng tự xưng là rèn năng lực nhất lưu, cơ hồ không có rèn không ra đồ vật, nhưng còn căn bản không dám tự xưng Lam Hải tinh đệ nhất ta, hơn nữa siêu việt màu cam phẩm chất linh khí, ta cũng có nghe nói qua, kia chính là thượng cổ linh bảo, đừng nói là ta, ngay cả ông nội của ta đều không có rèn quá ta cũng chỉ là có ở Lôi Hỏa Đường trong lịch sử, thấy được đã từng có người rèn thành công sự tích, nhưng đó là cùng lôi tiền bối kia nhất thời kỳ sự tỉnh. Hạ Bất Phàm đối chuyện này đảo cũng không có dấu giếm, trực tiếp cùng đoạn dịch thuyết minh tình huống. Các người lôi hỏa đường không phải dễ nhất. Đoạn dịch ngay vậy, mày tức khắc vừa nhíu, hơi hơi có điểm kinh ngạc. Rốt cuộc lôi hỏa đường vốn chính là lấy rèn năng lực nổi danh, tổ chức chung cũng trải rộng cường đại thợ sư, ngay cả một cái mười mấy tuổi Hạ Bất Phàm, đều có được như thế cao siêu rèn tay nghề, càng không cần phải nói này phụ thân, gia gia. Nhưng cho dù như vậy, lôi hỏa đường cũng không phải thiên hạ nhất, kia rốt cuộc còn có cái gì người, có siêu việt lôi hỏa đường rèn năng lực? Đoạn hình, nếu dựa theo bình quân rèn trình độ, Ta lôi hỏa đường sắc thật là mạnh nhất, cho dù là Thợ sư Liên minh Hiệp hội đều là so ra kém nhưng Thợ sư Liên minh Hiệp hội cũng không phải là tầm thường tổ chức nhỏ, kia chính là Thợ sư tụ tập địa phương, cho dù là lôi hỏa đường người, ở đăng ký trở thành thợ sư khi đều phải yêu cầu đi trước thợ. Sư Liên minh Hiệp hội đi bình định mà ta vừa rồi trong miệng lời nói, có siêu việt lôi hỏa đường rèn năng lực người, đó là ở Thợ sư Liên minh Hiệp hội chúng, đúng là đương kim Thợ sư Liên minh Hiệp hội hội trưởng, Mạc Quyên. Đồng thời cũng là đương kim trên đời duy nhất có khả năng rèn ra linh bảo mạnh nhất thợ sư này cũng không phải là ta thổi phồng, là ông nội của ta chính miệng cùng ta nói. Chẳng qua muốn rèn linh bảo phi thường khó khăn, trừ bỏ yêu cầu dựa vào mà quên tay nghề ở ngoài, cũng cần thiết phải có lôi hỏa đường nào đó bảo vật phối hợp, nếu không căn bản vô pháp thành công. Hạ bất phàm đang nói khởi cái này thời điểm, trên mặt còn là phi thường tự hào. Nguyên lai là như thế này. Đoạn dịch ngay vậy, lúc này bừng tỉnh gật gật đầu. Trong khoảng thời gian này đều ở chỗ lôi hỏa đường người giao tiếp, thế cho nên làm đoạn dịch quên mất, còn có như vậy một vị đại nhân vật. Cái này mà quên cũng đích xác xem như đương thời truyền kỳ nhân vật chi nhất. Nhưng nay Lam Hải tinh mạnh nhất tự không gì nổi, Đoạn huynh, lão la sư kia chính là tính tình tương đương cổ quái người đã từng cũng bởi vì nào đó nguyên nhân, cùng ông nội của ta nháo không thoải mái, nhiều năm đều chưa từng liên hệ, bọn họ nhị lao nếu là bất hòa hảo, trên đời tuyệt đối không có khả năng có người có thể đủ rèn ra Linh Bảo nghe nói lớn lao sư đã ẩn lui nhiều năm, trên cơ bản dỡ xuống hiệp hội trung sở hữu chức vụ, khả năng không dùng được bao lâu liên hội. Trưởng cũng liền từ nhiệm. Đoạn huynh, ngươi chẳng lẽ thật sự muốn rèn Linh Bảo? Hạ Bất Phàm đối Đoạn Dịch đột nhiên nhắc tới chuyện này, rất là tò mò, đồng thời cũng đối Đoạn Dịch hay không thật sự có được Linh Bảo thiết kế đồ tò mò, không ngừng dò hỏi. Ta cũng chính là thuận miệng vừa hỏi sao, Linh Bảo thiết kế đồ loại này cực kỳ chân quý đồ vật. Ta sao có thể sẽ có? Ta chính là tò mò hỏi một chút mà thôi, Đoạn Dịch mỉm cười mà lắc lắc đầu, vốn dĩ chính là nhất thời hứng khởi hỏi một chút, cái gì linh bảo thiết kế đồ, Đoạn Dịch căn bản là không có. Hơn nữa loại đồ vật này rốt cuộc hiện tại Lam Hải Tinh còn có tồn tại hay không, này vẫn là một vấn đề. Bất quá, tuy rằng hiện tại Đoạn Dịch còn không có linh bảo thiết kế đồ, nhưng cũng rõ ràng một việc, đó chính là nếu ngày sau muốn rèn linh bảo, nhất định phải muốn đi bãi phòng cái này mà quên, lại còn có yêu cầu mượn dùng lôi hỏa đường lượng. Hảo sao, ta còn tưởng rằng ngươi thật sự có đâu. Hạ Bất Phàm nghe vậy, có điểm thất vọng thở dài. Hảo hảo Không đề cập tới này đó, Hạ Tiểu Béo, người hiện tại kế tiếp cái gì tính toán nha, là suy xét phản hồi Lôi Hỏa Đường, vẫn là tiếp tục lưu tại ta nơi này? Đoạn Dịch đem Hạ Bất Phàm sở rèn những cái đó linh khí toàn bộ đều thu lên, sau đó ngồi ở hắn bên cạnh, do hỏi. Rốt cuộc Hạ Bất Phàm rèn tay nghề thật sự quá cường, Đoạn Dịch phân thân bên ngoài, cùng với sở phái đi ra ngoài tầm bảo đội, đều có khả năng sẽ tiếp tục được đến linh khí thiết kế độ, này đó đều yêu cầu Hạ Bất Phàm tới rèn. Nhưng Hạ Bất Phàm nói đến cùng là Lôi Hỏa Đường thiếu chủ, không có khả năng thật sự gia nhập Vong Ưu Đường, nếu khăng, khăng phải rời khỏi, Đoạn Dịch cũng chỉ có thể đi thợ sư liên minh Hiệp hội, đi đào người. Ở vòng ưu đường này đoạn thời gian, thật sự phi thường vui sướng, mỗi ngày đều có thể rèn linh khí, lại còn có không cần sầu tài nguyên, nhưng ta rời nhà đã rất dài một đoạn thời gian, Mạnh thúc thúc vẫn luôn thúc dục ta phải về nhà tuy rằng trong lòng có luyến tiếc, nhưng ta cũng cần thiết phải đi về một chuyến. Hạ Bất Phàm ăn no bụng sau, xoa xoa miệng, lự khi có điểm ngưng trọng hướng về phía Đoạn Dịch nói: "Không có việc gì không có việc gì, rời đi lâu như vậy cũng xác thật yêu cầu về nhà ngươi tính toán khi nào rời đi nha, ta đến lúc đó phái người hộ tống ngươi phản hồi lôi đường đối hạ bất phàm. lúc này lời này, Đoạn Dịch cũng không có quá nhiều ngoài muốn, ngược lại cũng làm Đoạn Dịch nhớ tới xa ở Diệu Quang thành cha mẹ." Hiện giờ Vong Ưu Đường cũng trên cơ bản ổn định xuống dưới, Đoạn Dịch cũng là thời điểm muốn đem bọn họ tiếp nhận tới. Sáng mai ta liền đi lại, đến lúc đó Mạnh Thúc Thúc cũng tới Vong Ưu Đường, ta cùng hắn cùng nhau rời đi là được. Hạ Bất Phàm tuy rằng là mỉm cười nói ra, nhưng trong ánh mắt vẫn là biểu lộ không tha, tại đây Vong Ưu Đường sinh hoạt trong khoảng thời gian này, thật là rất vui sướng. Đoạn Dịch nghe vậy cũng là hơi hơi gật gật đầu, tiếp theo hai người lại tiếp tục nói chuyện với nhau trong chốc lát sau, Đoạn Dịch cũng liền tạm thời cùng Hạ Bất Phàm cáo biệt. Chương 795 manh đại, tới có chuyện gì? Giời đi Hạ rèn sau, Đoạn Dịch liền lập kêu tới Chu Lâm. Lúc này Chu Lâm cũng đã bước vào Bạc Kim cấp tu vi, cũng coi như là vong ưu đường trung đoan chiến lực, bất quá Chu Lâm tuy rằng thực lực không phải mạnh nhất, nhưng lại là đoạn dịch nhất tín nhiệm giả trí nhất, là chân chính tân phúc. Trước mắt có một cái chuyện rất trọng yếu, yêu cầu ngươi giúp ta đi làm. Chuyện này phi thường quan trọng, ngươi cần phải muốn giúp ta làm thỏa đáng, làm tạp ngươi cũng đừng trở lại, nghe được sao? Đoạn Dịch đi tới Chu Lâm trước mặt, ngữ khí có điểm nghiêm túc nói: "Hắc hắc, lão đại ngươi cứ yên tâm đi, ta làm việc luôn luôn thực đáng tin Lâm tự tin vô vô bộ ngực, đáp lại nói: Đoạn Dịch hơi hơi gật gật đầu, tiếp theo ở Chu Lâm bên tai nhẹ giọng nói lên: A, lão đại. Lão đại, nguyên lai like ngươi còn có cha mẹ a, ta vốn tưởng rằng ngươi là cô nhi viện. Chu Lâm nghe được đoạn Dịch ở rượu Quang thị còn có cha mẹ thời điểm, tức khắc đồng tử co rụt lại, rất là khiếp sợ nói: "Ngươi nói bậy cái gì? Ta cũng không phải là cái gì cô nhi viện sự tình chính là như vậy, cần phải muốn làm thỏa đáng." Đoạn Dịch nói xong, vô vỗ Chu Lâm bảo vai: "Yên tâm đi lão đại, ta đây liền dẫn người đi Diệu Quang thị, nhất định đem nhị Lao thích đáng tiếp nhận tới." Chu Lâm nói xong, hướng về phía Đoạn Dịch cúi một cú chào, xoay người liền rời đi. Nhìn Chu Lâm rời đi bóng dáng, Đoạn Dịch trong đầu cũng không cấm hồi tưởng nổi lên chính mình sớm nhất rời nhà thời điểm. Khi đó chính mình cũng là như thế này xoay người trực tiếp rời đi, lúc sau liền không còn có trở về qua, tuy rằng đều có hỏi thăm cha mẹ tình huống, biết bọn họ hiện tại sống rất tốt. Nhưng Ám Nguyệt Thần giáo những cái đó xúc sinh cái gì, nhưng đều làm được, nếu là tiếp tục ngốc tại Diệu Quan thị, sớm hay muộn sẽ bị Ám Nguyệt Thần giáo hạ độc thủ, Đoạn Dịch cần thiết muốn cướp trước một bước, đưa bọn họ đưa tới Vong Ưu Đường chung. Đường chủ, đường chủ. Liên ở Đoạn Dịch xoay người chuẩn bị đi trước Linh phòng tu luyện thời điểm, bỗng nhiên một cái Vong Ưu Đường thành viên vội vã chạy tiến vào. Chuyện gì? Nhìn cái này thành viên dáng vẻ dáng vẻ khẩn trương, Đoạn Dịch mày cũng là vừa nhíu, lập tức dò hỏi: "Đường chủ, có một vị lão giả muốn bái phòng ngài." Kia lão giả tu vi phi thường cường đại, cũng là một cái lôi thuộc tính chiến linh tạp sư. Kia Vong Ưu Đường thành viên tự hồn hệ tự dốc, nhìn về phía Đoạn Dịch nói: "Có một vị lão giả muốn bái phỏng ta, thả cũng là chiến linh tạp sư." Đoạn Dịch ngay vậy, trong này, tạm thời còn không thể tưởng được thân phận của người này. Nhưng tại hạ một khắc, Đoạn Dịch bỗng nhiên nhớ tới cái gì, lập tức bộc phát ra phong thuộc tính năng lượng, chạy ra khỏi Vong Ưu Đường đại sảnh. Lúc này ở Tê Phượng Đảo Hải Vũ Thượng, một cái khí độ bất phàm lão giả Truyền lập giữa không trung bên trong. Ở này trung quanh còn có sóng giữ lam linh long, hoàng kim sư thiếu vương trở vong ưu đường hộ đạo dị thú, thậm chí vong ưu đường hộ vệ cũng tụ tập ở chỗ này, phòng ngừa cái này lão giả mạnh mẽ nhập đạo. Bất quá liền tính bị những người này, dị thú vây quanh, kia giữa không chúng khoanh tay mà đứng lão giả, như cũng là phi thường bình tĩnh, khép hở hai mắt chờ đoạn, đoạn dịch. Lui ra, đều cho ta lui ra. Dựa vào phong thuộc tính tốc độ, đoạn dịch bay nhanh mà chạy tới nơi này, hơn nữa mệnh lệnh quanh mọi người, thú, đều rút về vong đường. trưởng, không nghĩ tới thật là ngài a. Lã Văn Bối chậm trễ đoạn dịch ở nhìn đến giữa không trùng cái kia lão giả sau, hướng về phía hắn thật sâu mà cúi một cùng, rất là tôn kính. Ở đây những cái đó Vong Ưu Đường người, kỳ thật cũng có biết đoạn dịch đã từng là học viện Diễm Hoàng người, mà trước mắt cái này bị đoạn dịch xưng là viện trưởng, không hề nghi ngờ, đó chính là học viện Diễm Hoàng viện trưởng Khương Tuấn A, đương kim trên đời, đặt tới nửa bước trí tôn tu vi linh tạp sư trí nhất. Vì thế mọi người cũng cũng không dám tiếp tục ngăn trở hắn, xôi nổi rút lui nơi này. Ha ha ha ha. Hảo a, quả nhiên là ngươi. Nhìn đến lúc này đoạn dịch hơi thở, cùng với kia to như vậy Vong Đường, đều làm Khương thường hưng phấn. Rốt cuộc đoạn dịch rời đi học viện Diễm Hoàng cũng liền không đến một năm, nhưng lại cùng với tu luyện tới rồi như thế nông nỗi, thậm chí còn tổ kiến như vậy cường đại tổ chức, nếu không phải Khương Tuân hôm nay tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ đều khó có thể tin. Kỳ thật ngay từ đầu ở biết được vong ưu đường tồn tại khi, Khương Tuân còn tưởng rằng là một cái cùng đoạn dịch trùng tên trùng họ người, nhưng lại cảm thấy không có khả năng như thế vừa khéo, liền cố ý lại đây nhìn một cái xem, kết quả thật đúng là chính là đoạn dịch. Ai nha, Khương Việt Trưởng, nơi này không phải nói chuyện địa phương, trước cùng ta hồi vong đường đi Đoạn Dịch nói xong, liền mang theo Khương Tuấn viện trưởng quay trở về Vong Ưu Đường, đồng thời cũng mang theo Khương Tuấn Hạo Hạo mà ở Vong Ưu Đường chung đi dạo một chút. Gây bẫm, thật là gây bẫm. Lúc này Khương Tuấn bị Đoạn Dịch đưa tới Vong Ưu Đường trong đại sảnh, Khương Tuấn ngồi xuống hạ liền nhịn không được khen khởi Đoạn Dịch. Mà Diệp Dung Dung cũng thu được Khương Tuấn viện trưởng đã đến tin tức, chạy nhanh dừng trong tay sự tình, đi tới Vong Ưu Đường trong đại sảnh. Khương viện trưởng. Diệp Dung Dung nhìn đến Khương Tuấn khi, kính mà hướng A, đều bình yên sự, thật là thật tốt quá." Nhìn đến Diệp Dung Dung cũng ở trong vòng đường trùng, thả sinh hoạt thật sự vui vẻ, Khương Vân cũng là vui mừng gật gật đầu. Kỳ thật, ta lần này chuyên môn lại đây tìm ngươi, trừ bỏ xác nhận tình huống ở ngoài, còn có một cái khác sự tình. Khương Tuấn lúc này biểu tình bỗng nhiên ngưng trọng xuống dưới, nhìn về phía đoạn dịch nói: "Khương viện trưởng, ngài mời nói." Nhìn Khương viện trưởng biểu tình bất biến, đoạn dịch liền biết sự tình không đơn giản. Là về sư phụ ngươi sự tình. Ở Nam cung Dật bị Ám Nguyệt giáo bắt đi sau, ta cũng liền đi học viện diễn hoàng, bắt đầu bên ngoài tìm kiếm tích thật quá Ta lấy hẳn cái kiếp cáo giả càng là không lưu lại một tiếng manh mối. Thế cho nên rất dài một đoạn thời gian, ta đều là không có thu hoạch, căn bản là tìm không thấy, nhưng liền ở phía trước một đoạn thời gian, ta ngoại ý muốn phát hiện sư phụ người Nam Cung giật chẳng qua hắn hiện tại. Đang nói khởi nơi này thời điểm, Khương Tuân biểu tình nháy mắt ám chầm xuống dưới, ánh mắt rất là thương cảm. Khương Viễn Trưởng, nếu ta không có đoán sai nói, ngài là tưởng nói sư phụ ta Nam Cung giật hiện tại đã biến thành một cái không có cảm tình cô máy giết người đi. Đoạn dịch này vậy, biểu tình cũng là thực cô đơn, dùng thương cảm ngữ khí nói bên cạnh Diệp Dung Dung, Việt Nam cùng dật đối đoạn dịch có bao nhiêu quan trọng, thực minh bạch đoạn dịch hiện tại khó chịu tâm tình. Xem ra ngươi cũng đã phát hiện. Ai? Hai tử, chỉ cần không phải tử vong, đều còn có một đường hy vọng. Khương Tuấn đứng dậy hướng tới đoạn dịch đi qua, nhẹ nhàng vô vô đoạn dịch bả vai, an ủi nói: "Khương viện trưởng, ngài nói ta đều minh bạch, ta cũng chưa từng từng có một ngày từ bỏ. Ngài là ở nơi nào nhìn đến sư phụ ta, đoạn dịch nắm chặt song quyền, nhìn về phía Khương Tuấn nói: "Chương 796 thăng cấp thương thành." Nói đến cũng kéo, là ở Diễm Hoàng thị Tây giao rừng rậm. Lúc ấy ta ngoài ý muốn phát hiện lúc sau, liền lập tức tiến lên muốn đem Nam Cung Dật mang về tới, nhưng vẫn là chậm một bước, bị Ám Nguyệt Thần giáo người trực tiếp mang đi tiếp theo Ám Nguyệt Thần giáo liền hoàn toàn biến mất, cũng không còn có Nam Cung Dật tin tức. Khương Tuân sau khi nói xong, liền thật sâu thở dài một hơi. Rốt cuộc Nam Cung Dật đã từng là hắn đệ tử, nguyên bản nhìn đến Nam Cung Dật thời điểm, Khương Tuân là thực kích động, nhưng ai từng tưởng tượng, Nam Cung Giật đã sớm đã không có bất luận cái gì ký ức, thậm chí còn đối Khương Tuân bản nhân ra tay, làm làm sư phụ Khương Tuân cực kỳ đau lòng. Đồng thời, trong lòng cũng càng giáo. giáo. một ngày kia, ta nhất định phải đem này rửa trừ. Nếu Ám Nguyệt Thần Giáo bây giờ còn có ra tới hoạt động, như vậy đoạn dịch có lẽ còn có thể tìm được, nhưng hiện tại Ám Nguyệt Thần Giáo đã hoàn toàn ẩn tàng rồi, một đoạn này thời gian Mặc Kệ trấn tà tư như thế nào tìm kiếm, cũng chưa có thể tìm ra Ám Nguyệt Thần Giáo tung tích. Liên Tính đoạn dịch hiện tại muốn ở nhìn thấy Nam cung giật, cũng cơ hồ là không có khả năng, Mặc Kệ trong lòng như thế nào phẫn nộ, đoạn dịch hiện tại đều chỉ có thể cương chế, chờ đợi Ám Nguyệt Thần Giáo lại lần nữa hiện thân khi, đoạn dịch chắc chắn không mang tất cả mà triển khai công kích. "Hảo, nếu đã xác nhận thân phận của ngươi, như vậy ta cũng liền không nhiều lắm để lại, này liền trước rời đi." Ở tiếp tục cho chuyện trong chốc lát lúc sau. Kương Tuân liền không có tiếp tục lưu tại Vong Ưu Đường Trung, chuẩn bị rời đi. Đoạn Dịch cùng Diệp Dung Dung lập tức đứng dậy đỡ Tiễn, thẳng đếnương Tuân hoàn toàn rời đi Tế Phương Đạo. Nhưng mà đúng lúc này, Diệp Dung Dung đột nhiên cảm giác trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa trực tiếp té ngã, may mắn Đoạn Dịch kịp thời nâng ở Dung Dung, "Ngươi làm sao vậy?" Đoạn Dịch nhìn thấy Diệp Dung Dung lúc này bộ dạng, tức khắc cả kinh, vội vàng dò hỏi. "Không biết, hẳn là gần nhất quá mức bệnh nhọc, không có việc gì, ta trở về nghỉ ngơi trong chốc lát liền hảo." Trong khoảng thời gian này, không biết vì sao Diệp Dung Dung tổng cảm giác choáng váng đầu vô lực, thậm chí còn xuất hiện quá hào giác, là một người bác sĩ, Diệp Dung Dung tự nhiên biết là chính mình thân thể ra vấn đề, nhưng không nghĩ đoạn dịch lo lắng, vì thế cũng liền không nói như thế nào. Hơn nữa kỳ quái nhất chính là, loại bệnh trạng này, mỗi lần ở xuất hiện thời điểm, đều phi thường ngắn ngủi, bởi vậy Diệp Dung Dung cũng không thế nào để bụng. Lần này choáng váng cũng là giống nhau, phi thường ngắn ngủi, Diệp Dung Dung lúc này cũng không cảm giác được có bất luận cái gì không thoải mái. Tại sao lại như vậy? Trong khoảng thời gian này, ngươi cần thiết buông hết thể công tác, không thể lại làm những cái đó thử nghiệm, lập tức trở về nghỉ ngơi. Tuy rằng hiện tại Diệp Dung Dung đã không ngại, nhưng đoạn dịch vẫn là có điểm lo lắng, cưỡng bách làm Diệp Dung Dung về phòng ngủ. "Hảo sao?" Diệp Dung Dung cũng không nói thêm gì, ngoan ngoãn gật gật đầu, liền chuẩn bị trở về phòng đi nghỉ ngơi. "Diệp Dung Dung, Diệp Dung Dung." Diệp Dung Dung vừa mới chuẩn bị trở về phòng đi nghỉ ngơi, bỗng nhiên lại lần nữa nghe được tựa hồ có người ở kêu gọi tên của mình, Diệp Dung Dung theo bản năng tưởng đoạn, đoạn dịch, lập tức chuyển qua. Chạy nhanh trở về ngủ, đoạn dịch tắc không rõ ràng lắm vì sao Diệp Dung Dung đột nhiên dừng lại, còn tưởng rằng là nàng không nghĩ, liền hô to nói: "Gì? Lại là ảo sao?" Xem ra ta thật là yêu cầu hào hảo nghỉ ngơi một chút." Diệp Dung Dung hướng về phía Đoạn Dịch khẽ cười, cười, liền về phòng nghỉ ngơi. Mà Đoạn Dịch chính mình, còn lại là đi trước Linh Mạch Phòng tu luyện. Từ thành lập này Linh Mạch Phòng tu luyện sau, Đoạn Dịch cơ hồ mỗi cái ban đêm đều là ở chỗ này vượt qua, vì chính là phải nhanh một chút tăng lên chính mình tu vi, thật sớm ngày có chống lại Á nguyệt thần giáo năng lực. Rốt cuộc đêm cuối cùng một cái đổi. Trở lại Linh Mạch Phòng tu luyện Đoạn Dịch, cũng không có lập tức bắt đầu tu luyện, mà là tiến vào tới rồi hệ thống thương thành trùng, đem cấp thương thành trùng cuối cùng thả quý nhất một cái vật phẩm cũng đổi. Cái này vật phẩm là một cái màu cam phẩm chất linh thạch cũng coi như là tương đương hi hữu, nếu là tại ngoại giới thị trường đi mua sắm, tuyệt đối là muốn càng quý, nhưng ở hệ thống thương thành nơi này, lại có thể bằng giá thấp vào tay, chẳng sợ thực san quý, đoạn dịch đều là kiếm được. Mà theo cuối cùng một cái vật phẩm thành công đổi, hệ thống tiểu tinh linh cũng là ở ngay lúc này xuất hiện. Chúc mừng ký chủ thành công đổi cấp thấp thương thành trung sở hữu đồ vật, hay không muốn hiện tại thăng cấp thương thành. Kia hệ thống tiểu tinh linh phe phẩy cánh, ở đoạn dịch bên cạnh bay tới bay lui, không biết vì sao, đoạn dịch tổng cảm giác nó càng ngày càng linh tính. Ân, lập tức thăng cấp đối với cấp thấp thương thành thăng cấp, Đoạn Dịch đã sớm thực mong đợi, trước mắt rốt cuộc là có thể chứng kiến một màn này đã xảy ra. Thu được ký chủ thịt cậu, đang ở vị ký chủ thăng cấp thương thành. Hệ thống tiểu tinh linh tiếng nói vừa dứt, bỗng nhiên toàn bộ thương thành tản mát ra loá mắt kim sắc quang mang, Đoạn Dịch cũng vào lúc này cảm giác được một trận tình ngộ, nhắm lại hai mắt. Mà chờ đến Đoạn Dịch lại lần nữa mở to mắt thời điểm, phát hiện này hệ thống thương thành đã đã xảy ra thật lớn biến hóa. Không chỉ có thương thành diện tích mở rộng rất nhiều, từ nguyên lai đơn một tầng, biến thành kim tầng, ngay cả bên trong độ vật chủ loại, cũng gia tăng rồi rất nhiều rất nhiều. Không chút nào khoa trương nói, chỉ cần là hiện tại Lam Hải Tinh chúng có đồ vật, chẳng sợ ở cái này hệ thống thương thành Trung, đều có thể đổi đến giống nhau như lúc. Thậm chí tại đây thương thành cuối cùng một tầng Trung, còn có rất nhiều thành phẩm linh khí, hoặc là linh khí thiết kế đồ, đối ứng rèn tài liệu, cũng là đầy đủ mọi thứ. Chẳng qua, này thương thành thăng cấp lúc sau, tuy rằng thứ tốt nhiều không ít, nhưng sở yêu cầu tích phần cũng là thực sang quý, đặc biệt là những cái đó đặc biệt sang quý linh khí, hoặc là dị thú trứng, tùy tuy tiện tiện đổi một cái, đều làm đoạn dịch cảm giác rất là thừ đau. Kiếm tiền không dễ dàng a. Nhưng hiện tại đoạn dịch cũng không có sốt rồi đuổi rốt cuộc vòng lưu đường một đoạn này thời gian tích lũy, kho hàng trung cũng có phong phú hi hữu tài nguyên, đảo cũng không có thực yêu cầu này thương thành trung đồ vật. Chờ đến ngày sau có yêu cầu, đoàn dịch mới có thể tiến vào chậm rãi chọn lựa. Tại đây thương thành thăng cấp sau, đoạn dịch cũng là nghiêm túc đi dạng một vòng, còn phát hiện các vị cường đại phân thân công năng tạm, mấy thứ này đối phân thân vẫn là rất thực dụng, thảo yêu cầu tích phân cũng không phải quá nhiều, cho nên đoạn dịch liền ra tay đổi mấy cái. Đặc biệt là phân thân nhất yêu cầu ngự phong quan cánh, đoàn dịch cũng tiêu phí không ít tích phân, đem này thăng cấp vị cao cấp, hiện giờ phi hành tốc độ đã không kém gì mẫu cam phẩm chất phi hành dị thú. Hiện giờ không chỉ có có tuyệt đối phòng ngự bảo hộ, càng có cực nhanh tốc độ, thậm chí phối hợp một ít phân thân công năng tạm, còn có thể có không tầm thường chiến lực, này liền liền đoạn dịch bản thể đều bắt đầu có điểm ngưỡng mộ. Bất quá trừ bỏ mấy thứ này ở ngoài, đoạn dịch cũng phát hiện một vấn đề, đó chính là cái này hệ thống thương thành ở thăng cấp lúc sau, cũng không có xuất hiện cái gì thượng của thần thạch, linh bảo linh tinh đồ vật. Hệ thống, cái này thương thành đã là cao cấp nhất sao? Đoạn dịch tò mò mà nhìn về phía bên cạnh hệ thống tiểu tinh linh, tò mò mà dò hỏi. Chương 797 thời gian quá mau, đã thăng cấp vị cao cấp thương thành, vô pháp tiếp tục thăng cấp. Hệ thống tiểu tinh linh ngữ khí ôn hòa giải thích nói: Hào đi, xem ra vài thứ kia chỉ có thể dựa vào chính mình cơ duyên bất quá liền tính như thế, cái này thương thành trước mắt cũng rất tuyệt, trên cơ bản không cần lại vì tài nguyên đau đầu." Hệ thống tiểu tinh linh lời này, Đoạn Dịch nhưng thật ra không có thực ngoài ý muốn, rốt cuộc nếu liền thượng cổ linh bảo loại đồ vật này đều có thể đổi, như vậy xác thật là có điểm quá biến thái. Theo sau, Đoạn Dịch liền tiếp tục ở cái này thương thành trung đi dạo trong chốc lát, tiếp theo đi hoàn thành mỗi ngày rút thăm trúng thưởng. Vẫn là không có chịu đến cái gì quá đồ tốt, Đoạn Dịch cũng liền rời khỏi cái này hệ thống tinh thần không gian, bắt đầu rồi bình thường tu luyện. Thời gian qua mau, đảo mắt 5 năm thời gian đi qua. Tại đây 5 năm chúng Á Nguyệt Thần giáo giống như là thật sự biến mất giống nhau, không còn có xuất hiện quá một lần. Liên Tính La trấn Tà Tư có phát hiện một ít hư hư thực thực Tà giáo tổ chức tung tích, nhưng cũng đều là một ít bất nhập lưu loại nhỏ Tà giáo tổ chức, thực nhẹ nhàng đã bị toàn diện. Cũng bởi vì Á Nguyệt Thần giáo biến mất, mang đến Lam Hải Tinh rất dài một đoạn thời gian bình tĩnh, trừ bỏ một ít thường thường bạo động dị thu ở ngoài, Lam Hải Tinh cũng coi như là khôi phục hòa bình, ít nhất không có tái xuất hiện quá Á Nguyệt Thần sát nhân loại, thú tin tức. Nhưng Liên Tính La như vậy, Liên bang chính phủ cùng chấn tà tư cũng vô pháp hoàn toàn an tâm, như cũ có tiếp tục phái người sưu tầm Ám Nguyệt Thần giáo. Tại đây Ám Nguyệt Thần giáo không có khả năng mạc danh mà biến mất, nhất định là ở ấp ủ nào đó lớn hơn nữa âm mưu. Vì thế, liên bang chính phủ cũng ở mạnh mẽ nâng đỡ các tổ chức lớn, học viện, bồi dưỡng đông đảo ưu tú nhân tài. Này đoạn hòa bình thời gian, cũng coi như là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Bất quá hiện tại trẻ tuổi linh tạp sư cảm nhận chung, trừ bộ Tam Sở hàng hiệu linh tạp sư học viện, là tha thiết ước mơ tối cao học phủ ở ngoài, một cái ở vào hẻo lánh tiểu đạo tổ chức, cũng trở thành nơi đó tuổi trẻ đồng lứa thiên tài linh tạp sư cảm nhận chung tu luyện thánh điện. Đó chính là Tê Phượng Đảo Vong Ưu Đường. 5 năm thời gian làm Vong Ưu Đường được đến bay nhanh phát triển, bên trong cường giả như mây, không chút nào khoa trương mà nói, đã bước lên đương thời Lam Hải Tinh nhất lưu tổ chức. Cho dù là giống Tân Dương thị tứ độ gia tộc, Phong Lăng thị Giang thị gia tộc, thậm chí nội tỉnh Thâm Hậu Lôi Hoa Đường, đều là không dám ở coi khinh Vong Ưu Đường. Đến hiện tại Lam Hải Tinh thượng cường đại tổ chức xếp hạng nói, Tê Phượng Đạo Vong Ưu Đường, căn bản không kém gì này, đó có trăm lịch sử đại gia tộc, tổ chức lớn. Đáng sợ nhất chính là, Vong lưu Đường từ bắt đầu đến bây giờ, cũng bất quá mấy năm thời gian cũng đã phát triển trở thành như thế cường đại tổ chức, ở một ít người suy đoán hạ, đều đã cho rằng Vong Ưu Đường sẽ ở kế tiếp mấy năm nội trở thành Lam Hải tinh mạnh nhất tổ chức. Mà Vong Ưu Đường nhất hấp dẫn cường giả tiến đến, trừ bỏ tu La thanh danh ở ngoài, kỳ thật mấu chốt nhất một chút, đó là Vong Ưu Đường cho khủng lỗ tu luyện tài nguyên, chỉ là kia linh mạch phòng tu luyện, liền có cực đại lực hấp dẫn. Thế cho nên một ít vốn là thực lực cao cường linh tạp sư, vì muốn lại tinh tiến tu vi, đều sẽ lựa chọn nhập Vong Ưu Đường, mượn dùng Vong Đường tu luyện nguyên, chính mình càng đại. Nhưng Vong Đường nhận người tiêu chuẩn, vốn chính là phi thường khắc. Hiện giờ theo tổ chức không ngừng cường đại, tiêu tiêu chuẩn chỉ biết càng thêm nghiêm khắc. Bất quá có một cái, vong ưu đường từ đầu đến cuối đều không có thay đổi, đó chính là thảo phạt tá nguyện thần giáo. Có thể nói, mỗi cái vong ưu đường thành viên đều phải coi đây là mục đích, cũng là vong ưu đường hàng đầu điều kiện. Nhưng vong ưu đường dần dần cường đại, cũng sẽ ảnh hưởng đến một ít nhãn hiệu lâu đời tổ chức kích lợi, cho nên này 5 năm nội, cũng là có người không ngừng mà rở trò, ý đồ đào đi vong ưu đường cao thủ. Thậm chí còn có phái một ít gian tế, ý đồ lẫn vào vong đường, đi tra xét vong ưu đường tình huống. Đáng chính là Vong Ưu Đường thực sự là có quá lớn lực hấp dẫn, mặc cho những người này như thế nào giá cao đào lấy, cũng là không có thành công quá một lần. Ngay cả những cái đó cái gọi là gián tế, cũng trực tiếp bị Vong Ưu Đường sử dụng, tiến vào liền thật sự không nghĩ lại đi ra ngoài, làm đến Lam Hải Tinh các tổ chức lớn đều cực kỳ đau đầu. Bất quá tổn thất nhất nghiêm trọng, kia hẳn là Tam Đại hàng hiệu linh tạp sư đại học, vốn dĩ giống loại này thiên phú dị bẩm linh tạp sư, đều là sẽ lựa chọn gia nhập bọn họ tam sở tùy ý một khu nhà, nhưng hiện tại lại nhiều ra một cái lựa chọn, mấy năm nay có quá nhiều ngậy mới linh tạp sư, bị Vong Ưu Đường mượn sức đi. làm học viện diễn hoàng lão viện trưởng, cũng là cảm giác bất lực, ai làm vong ưu đường lực hấp dẫn sắc thật quá lớn. Mà lúc này vong ưu đường chung, Đoạn Dịch đã tiến vào bế quan suốt nửa năm nhiều, một đoạn này thời gian đều vẫn luôn tại đây linh mạnh phòng tu luyện chung, nỗ lực đi lao tới kim cương năm sao. Nếu là trước kia vong ưu đường vừa mới thành lập thời điểm, Đoạn Dịch căn bản là không rảnh đi tiến hành thời gian dài như vậy bế quan, nhưng hiện tại bất đồng, vong ưu đường đã là hoàn toàn củng cố. Sớm nhất một đám vong ưu đường thành viên, như là Lâm Hoán, Chu Lâm đám người, kia hiện tại đều đã là vong ưu đường trưởng lão cấp bậc nhân vật, cho dù là Đoạn Dịch hoàn toàn tiến vào bế quan, mấy người bọn họ đều có thể chủ trì vong ưu đường hết thảy sự vụ. Vậy vậy, Đoạn Dịch cũng liền thả lỏng, bắt đầu rồi dài dòng bế quan. Tại đây 5 năm trùng, Đoạn Dịch tu vi được đến bay nhanh tăng lên, hiện giờ đã có kim cương 4 sao đỉnh tu vi, sở có được những cái đó gì thú, sức chiến đấu cũng đều đề cao rất nhiều. Không chỉ có như thế, Đoạn Dịch hiện tại trong cơ thể đã đồng thời có được phong thổ tính, băng thổ tính, cùng với hỏa thổ tính, 3 loại cường đại thuộc tính năng lượng, phân biệt phụ thuộc vào Đoạn Dịch linh hồn hải ba điều linh lực kinh mạch thượng. Này đó là đường kỳ sơn, lôi chính lâm bọn người hâm mộ không thôi siêu cường thể chất. Không chút nào khoa trương mà nói, hiện tại Đoạn Dịch thật là một cái thực lực cực cường song tu linh sư thậm chí đều có lay động nửa bước trí tôn đáng sợ thực lực. Nhưng loại này siêu cường đặc thù thể chất, cũng cấp đoạn dịch mang đến cực đại hoa mang, đó chính là đoạn dịch đến bây giờ mới thôi, đều còn không có lựa chọn dung hợp bản mạng linh khí. Kia tấn chức kim cương cấp thứ 5 cái linh tạp vị, đoạn dịch vẫn luôn đều không có lựa chọn dung hợp. Nếu là quyết định muốn dung hợp nói, đoạn dịch tu vi lại sẽ cao hơn một tầng, đủ để nhẹ nhàng bước vào kim cương 5 sao. Nhưng bản mạng linh khí hoàn hô đoạn dịch cả đời, trả đối với kế tiếp phát triển đều rất quan trọng, đoạn dịch cũng thật là còn không có quyết định nào, chẳng sợ hiện tại trong tay đã có không ít cường đại màu cam phẩm chất linh khí, đoạn dịch cũng muốn thận trọng lựa chọn. Đã từng lôi Chính Lâm kia một phen rách nát tiếng sấm kiếm là thật là kinh sợ đến đoạn dịch, cũng ở đoạn dịch cảm nhận chung chôn xuống hạ giống, đó chính là muốn lựa chọn thượng cổ linh bảo, làm chính mình bản mạng linh khí. Hô. Lúc này, đoạn dịch thật dài thở ra một hơi, một cổ cực kỳ cường đại linh lực dao động, cũng tùy theo bạo phát ra tới, toàn bộ linh mạch phòng tu luyện đều bắt đầu chấn động lên. Nguyên bản bình tĩnh linh mạch, tự hồ cũng bắt đầu kích động lên. Ngay sau đó, này đó cường bạo linh lực lại bị đoạn dịch tất cả hấp thu đến trong cơ thể, hoàn toàn an ổn xuống dưới. Từ giờ khắc này bắt đầu, đoạn dịch chính thức tấn chức tới rồi kim cương năm sao. Tạ vẫn là không có dựa vào bản mạng linh khí mang đến thực lực, chính là dựa vào nỗ lực tu luyện, lao tới tới rồi kim cương năm sao, bước lên đương thời nhất lưu cường giả. Chương 798 Tả Phong giáo. Rốt cuộc đạt tới kim cương năm sao. Cảm nhận được tự thân trong cơ thể cường đại linh lực dao động, Đoạn Dịch vừa lòng gật gật đầu, một đoạn này thời gian bế quan, trung quy là không có ưu phí. Không sai biệt lắm đã có nửa năm nhiều, cũng là thời điểm muốn đi ra ngoài nhìn xem tình huống đối với vong ưu đường hiện giờ tình huống, Đoạn Dịch trong lòng cũng hiểu rõ, bằng không cũng sẽ không lựa chọn bế quan, ở kết thúc tu luyện sau, Đoạn Dịch quay trở về chính mình phòng. Tiến hành rồi một phen rửa mặt, tiếp theo liền hướng tới Vong Ưu Đường đại sảnh đi đến. Chú Lâm, trong khoảng thời gian này sự tỉnh, hẳn là không có phát sinh cái gì đại sự đi. Đoan Dịch đi vào Vong Ưu Đường đại sảnh sau, liền lập tức gọi tới Chu Lâm. "Lão đại, gần nhất trong khoảng thời gian này phi thường thái bình, cũng không có cái gì đại sự, nếu ngài muốn nói nói, đó chính là trước một đoạn thời gian đã xảy ra một lần quy mô nhỏ thú triều, nhưng thực mau đã bị trấn áp. Lúc này Chu Lâm, cùng 5 năm trước so sánh với, cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, không chỉ có dáng người càng thêm chắc đĩnh, ngay cả hơi thở cũng rất đại, đã có kim cương một tầng tu vi. Đương nhiên Chu Lâm tu vi có thể tấn chức đến nhanh như vậy, kia đều phải quy công với đoạn dịch sở cung cấp huyền tiên quyết, cùng với vong ưu đường khổng lồ tu luyện tài nguyên. Ám Nguyệt Thần giáo đâu, vẫn là không có một chút tin tức, đây là đoạn dịch bế quan ra tới sau, duy nhất tự hỏi sự tình. Vốn dĩ cho rằng Ám Nguyệt Thần giáo nhiều nhất 2-3 năm liền sẽ lần nữa xuất hiện, không nghĩ tới suốt 5 năm thời gian đi qua, cái này Ám Nguyệt Thần giáo thật sự giống như là hư không tiêu thất giống nhau, không bao giờ từng xuất hiện qua. Thậm chí còn có một bộ người phỏng đoán, Ám Nguyệt Thần giáo có thể là bên trong xuất hiện cái gì nguy cơ, thế cho nên tổ chức sổ độ bất quá loại này tỷ lệ thật là quá thấp, trên cơ bản không có khả năng tồn tại sự tình. Nếu không, Ám Nguyệt Thần giáo cũng sẽ không trở thành như thế đáng sợ tà giáo tổ chức. Vẫn là không có bất luận cái gì tin tức nhưng gần nhất trong khoảng thời gian này nhưng thật ra ra một cái khác tà giáo tổ chức, quy mô cũng rất cường đại, còn luôn miệng nói muốn thay thế Ám Nguyệt Thần giáo, thật là quá tiêu ngạo đối với Ám Nguyệt Thần giáo sự tình. Chu Lâm hiện tại cũng là không rõ chừng tướng, nhưng này nửa năm lại có một cái khác tà giáo tổ chức bay nhanh quật khởi, khiến cho hắn chú ý. Không chỉ có như thế, liên bang chính phủ, trấn tà tư cũng là đều chú ý tới cái này bay quật khởi tà giáo tổ chức. Nga Còn có loại chuyện này, cho ta cẩn thận thuyết minh một chút. Chu Lâm lúc này lời này, khiến cho Đoạn Dịch chú ý, có thể luôn miệng nói thay thế Ám Nguyệt Thần giáo Tà giáo tổ chức, nói vậy thực lực thật sự rất cường đại, cũng vô cùng có khả năng sẽ là Ám Nguyệt Thần giáo âm u. Đoạn Dịch cần thiết phải biết rằng tình huống. Cái này Tà giáo tổ chức tên là Tà Phong giáo, ở vào Phong Lăng nội thành vực trong phạm Vi, ngay từ đầu này đây vì chính phái tổ chức thành lập, nhưng không nghĩ tới sau lại đột nhiên bắt đầu đối vô tội nhân loại xuống tay, dị thú xuống tay, thả thủ đoạn thường đáng sợ, nhưng thật ra cùng Ám Nguyệt Thần giáo có vài phần tương tự vì thế, chớ ta tư Liên bang chính phủ lập tức liền phái đại quân bao vây tiêu trừ, nhưng đáng tiếc vẫn là bị Tà Phong giáo chạy thoát, hiện tại tạm thời còn không có tìm đến hang ổ vị trí. Chu Lâm hiện tại chính là vong ưu đường đại quan gia, trên cơ bản cũng coi như là phó lãnh đạo, ở đoạn dịch bế quan lúc sau, trưởng quản lớn lớn bé bé sự vụ, đối đoạn dịch cũng cực kỳ trung thành, không dám có chút dấu giếm. Tà Phong giáo ở nghe được tên này thời điểm, đoạn dịch cau mày, lâm vào trầm mặc. Đây là một cái hắn chưa bao giờ nghe nói quá Tà giáo tổ chức, là tại đây nửa năm nội xuất hiện, lại còn có có thể ở liên bang chính phủ, trấn tà tư cộng đồng bao vây tiêu trừ dưới tình huống thành công chạy thoát, đủ để nhìn ra này bất phàm thực lực. Không biết là đoạn dịch dự cảm, vẫn là mặt khác cái gì nguyên nhân, đoạn dịch tổng cảm giác cái này Tà Phong giáo, nhất định cùng án Nguyệt thần giáo có điều liên hệ. Đem Lâm Hoán kêu tới. Đoạn dịch trầm mặt một lát sau, hướng về phía một bên chu lâm nói: "Không bao lâu, Lâm Hoán liền vội vội vàng mà chạy đến Vong Ưu Đường trong đại sảnh. 5 năm trước Lâm Hoán ở đoạn dịch chỉ điểm hạ, thành công tấn chức tới rồi Kim Cương cấp, mà hiện tại lại trải qua 5 năm nỗ lực tu luyện, đã có được Kim Cương 4 sao cường đại thực lực, coi như là Vong Ưu Đường đứng đầu một đám chiến lực. Đường chủ ở nhìn đến đoạn dịch lúc sau, Lâm Hoán rất là cung kính mà hướng về phía hắn cúi một cung. Nói vậy về Tà Phong giáo sự tình, ngươi cũng nhất định nghe nói đi. Ngươi có ý kiến gì không đoạn dịch ở 5 năm trước triệu tập 10 cái cô yêu nghiệt thiên phú linh tập sư, đem này huấn luyện vì một chi có được cường đại chiến lược tiểu đội, mà Lâm Hoán đó là này chi tiểu đội đội trưởng. Nay bản nhân đối Tà giáo tổ chức cũng là cực kỳ thống hận, ở đoạn dịch xem ra, chính mình bế quan một đoạn này thời gian chung, Lâm Hoán nhất định là có cái gì hành động. Dương chủ, nay Tà Phong giáo đủ loại hành vi, toàn cung Ám Nguyệt thần giáo cực kỳ tương tự, thuộc hạ hoài nghi có thể là Ám Nguyệt thần giáo cố ý phái ra nghe nhìn lẫn lộn trước một đoạn thời gian. Thuộc hạ phái người bí mật điều tra một chút Tà Phong giáo, phát hiện này tổ chức thủ lĩnh vì đã từng đại danh đỉnh đỉnh An Lăng Phong, nhớ rõ cái này An Lăng Phong bị tu La tiền bối đánh bại sau, bị hoàn toàn mai danh ẩn tích, hiện tại xem ra là sa đọa trở thành tà giáo. Lâm Hoán đối đoạn dịch cũng là phi thường trung thành, đem biết nói toàn bộ đều nói ra. Bất quá bởi vì đoạn dịch còn không có từ bế quan trung tức tỉnh lại đây, Lâm Hoán tuy rằng là này chi tiểu đội đội trưởng, cũng không dám dễ dàng hạ đạt mệnh lệnh, chỉ có thể trước phái một bộ phận người đi âm thầm điều tra một chút, cũng chính là đã nhiều ngày mới phản hồi vòng ưu đường. An Lăng Phong. Đối với tên này đoạn dịch tự nhiên không xa lạ đúng là lúc trước ở Lạc Tinh các trung, phân thân đoạn dịch sợ gặp được gia hỏa kia. Tuy rằng thế nhân đều cho rằng đó là tu la tiền bối, cũng chính là lôi chính lâm đem này đánh bại, nhưng chỉ có rõ ràng, kỳ thật An Lăng Phong là bị phân thân đoạn dịch dò lui. Kia An Lăng Phong có được cường đại hoàn cảnh linh tạm, phối hợp mầu cam phẩm chất linh khí, cùng với tự thân cường đại phong thuộc tính năng lượng, cũng sát thật xem như một cái đường thời cường giả. Bất quá liền tính này An Lăng Phong thực lực cường đại, cũng không có khả năng bằng vào bản thân chí lực, liền sáng lập như thế cường đại phong giáo đi hơn nửa lúc trước ta còn mệnh thân, đem Phong linh khí, hoàn cảnh linh tạm đều nộp lên trên khẳng định đại biên độ ảnh hưởng tới rồi thực lực của hắn, như thế nào hiện tại xem ra, ngược lại không, có một chút ảnh hưởng, còn càng thêm cường đại rồi, xem ra trong đó tất có miêu nị, rất có khả năng là Ám Nguyệt Thần giáo âm thầm hỗ trợ. Rốt cuộc suốt 5 năm a, Ám Nguyệt Thần giáo không có khả năng một chút động tác đều không có, Đoạn Dịch suy đoán, này Tà Phong giáo nhất định cùng Ám Nguyệt Thần giáo có quan hệ, thậm chí Đoạn Dịch đều còn hoài nghi, cái này An Lăng Phong lúc trước chính là bị Ám Nguyệt Thần giáo người mê hoặc, lúc này mới ra đoạn gia nhập Tà giáo tổ chức. Lập tức triệu tập vong ưu đường 10 hộ pháp. Đoạn Dịch ở trầm tư một lát sau, biểu tình ngưng nhìn về phía Lâm Hoán. Thuộc hạ tuân mệnh. Lâm Hoán hướng về phía đoạn dịch cung kính mà cúi một cùng, liền vội vội vàng rời đi. Chương 799 rời đi. Không bao lâu, 10 cái đều là kim cương cấp hơi thở linh tập sư, chậm rãi đi vào vong ưu đường trong đại sảnh. Nay 10 người tuy rằng đều là kim cương cấp hơi thở, nhưng tuổi đều không phải rất lớn, phổ biến đều là hơn 20 tuổi bộ dáng, trong đó có một người tuổi nhỏ nhất, bất quá mới mười mấy tuổi, cũng là vừa rồi mới bước vào kim cương cấp tu vi. Nhưng liền tính là như vậy, vong ưu đường tầm thường thành viên nhìn đến bọn họ, cũng là phi thường tôn kính. Bởi vì này 10 người đúng là lúc trước đoạn dịch tìm những người đó, đều là thiên phú bất phàm tuổi trẻ linh tập sư. Ở trải qua 5 năm mà quỷ huấn luyện lúc sau, đều trưởng thành lên, chẳng sợ tu vi không phải vong ưu đường trung cường đại nhất, nhưng thực tế sức chiến đấu lại cực kỳ đáng sợ. Mà này 10 người cũng đúng là vong ưu đường 10 hộ pháp, trừ đội trưởng Lâm Hoán ở ngoài, trực tiếp nghe lệnh với đoạn dịch bản nhân. Đường chủ, 10 người đi vào vong ưu đường trong đại sảnh, động tác nhất trí mà hướng về phía đoạn dịch cùng một cung. Không tồi, nửa năm nhiều không gặp, các tu vi đều tăng trưởng không ít, có điểm tinh anh bộ dáng. Nhìn trước mặt 10 người, đoạn dịch đó là phá lệ vừa lòng. Nhưng ánh mắt rơi xuống chu mạc hiên trên người khi, đoạn dịch trong lòng cũng là thực sợ. Rốt cuộc lúc trước cái này Chu Mặc Yên tuổi là nhỏ nhất, bất quá mới chừng 10 tuổi, hoàn toàn còn chính là hài đồng. Nhưng trải qua này 5 năm ma quỷ huấn luyện, hiện tại cũng đã bước vào kim cương cấp cường giả hàng ngũ, trên người càng là tản ra cường đại phong thuộc tính năng lượng, là một người cường đại phong thuộc tính chiến linh pháp sư. Năm ấy 15 tuổi kim cương linh pháp sư, như vậy yêu nghiệt thiên phú, ngay cả đoạn dịch bản thân đều là tự thấy không bằng. May mắn này hạt giống tốt bị hắn phát hiện, bằng không thật là tiếc nối chúng thân. Mà trừ bỏ ở ngoài, còn lại 9 người đều là hơn 20 tuổi, trên người cũng đồng dạng có cực kỳ không tầm thường linh lực dao động. Trong đó đương thuộc hai người là cường đại nhất, đó chính là cảnh vệ cùng lục diệp. Này hai người, phân biệt đều có được kim cương tam tinh cường đại tu vi, một cái trên người tản ra nóng cháy ngọn lửa hơi thở, một cái còn lại là cuồng bạo lôi thuộc tính năng lượng, từ hai người ra nhập sau, liền vẫn luôn cho nhau luận bản chiến đấu, là này 10 hộ pháp trung thực lực mạnh nhất hai người. Bất quá muốn nói 10 người bên trong rốt cuộc ai là mạnh nhất, kia vẫn là Lôi Chính Lâm đệ tử lục diệp, hắn sở nắm giữ lôi thuộc tính linh thuật, chính là Lôi Chính truyền, sư thừa quân Hạo Thiên một mạch, uy lực tương đương đáng sợ. Ngay cả đoạn dịch bản thân đều thực mộ, đáng tiếc đoạn dịch trước mắt chỉ nạm giữ phong, bằng và ba cái thuộc tính năng lượng. Đường chủ, có phải hay không phải có sở hành động?" Cảnh vệ kích động mà nhìn về phía Đoàn Dịch, hai mắt tràn ngập chiến y nói, bên cạnh còn lại 9 người cũng đều là giống nhau biểu tình. Rốt cuộc tự gia nhập Vong ưu Đường bắt đầu huấn luyện sau, ngày thường gian nhiệm vụ trừ bỏ khắc khổ tu luyện ở ngoài, hoặc là chính là cho nhau luận bản quyết đấu, hoặc là chính là tìm lão sư, tiền bối quyết đấu. Mà đây chính là bọn họ lần đầu tiên trực diện chân chính Tà giáo, này đó tuổi trẻ tiểu hỏa, khó tránh khỏi rất là kích động. Huấn luyện các ngươi lâu như vậy, cũng là thời điểm muốn có tác dụng ta muốn các ngươi nhất chiến thành danh, khai hỏa Vong Hưu Đường 10 hộ pháp danh hảo. Đoạn Dịch lúc này đứng dậy đứng lên, biểu tình chào dâng mà hướng về phía bọn họ nói. Mà đoạn Dịch làm như vậy mục đích cũng rất đơn giản, đó chính là kinh sợ tà giáo tổ chức, đoạn Dịch muốn cho bọn họ biết, phàm là vong ưu đường hộ pháp ra tay, bất luận cái gì tà giáo đều không có mạng sống khả năng. Thật tốt quá, một ngày này rốt cuộc là chờ tới rồi, đường chủ, chúng ta khi nào có thể xuất phát nha? Sau khi nghe xong đoạn Dịch lời này, ở đây 10 người cũng là kích động không thôi, một ngày này bọn họ rốt cuộc chờ tới rồi. Nay tà phong giáo theo ý ta tới, cùng ám nguyệt thần giáo quan hệ thân hậu, khả năng bên trong thành viên trùng sẽ có Á Nguyệt Thần giáo người vì làm rõ ràng Á Nguyệt Thần giáo mấy năm nay rốt cuộc đang làm gì, có cái gì kế hoạch, ta quyết định tự mình ra tay, nhiệm vụ lần này ta cùng các ngươi cùng đi. Ta sẽ đang lâm thầm phối hợp các ngươi ở đoạn dịch xem gian này, Tà Phong giáo nhất định rất có cổ quái, cùng với tiếp tục làm chờ đợi, kia không bằng chủ động xuất kích, nếu là có tìm được Á Nguyệt Thần giáo người, kia tự nhiên là tốt nhất, liền tính là không có, cũng có thể ra tay diệt trừ Tà Phong giáo cái này tai họa. Đường chủ cũng muốn tự mình ra tay. Ở nghe được tin tức này khi, ở đây mọi người, đôi mắt đều là sáng ngời gia nhập Vong Ưu Đường lâu như vậy tới nay, kỳ thật bọn họ đều không có gặp qua đoạn dịch chân chính ra tay, trên cơ bản đoạn dịch không phải đang bế quan, chính là ở làm mặt khác sự tình gì. Nhưng bọn hắn đều rõ ràng, đoạn dịch bản nhân thực lực là thực đáng sợ, lúc này đây có thể chính mắt kiến thức đến đoạn dịch tự mình ra tay, làm cho bọn họ cũng thực hưng phấn. Theo sau, đoạn dịch liền lại cùng bọn họ thương thảo một ít chi tiết, khiến cho bọn họ trở về chuẩn bị. Đến nỗi Vong Ưu Đường sự tình, hiện tại đoạn dịch một chút đều không đắc lòng, chẳng sợ đoạn dịch rời đi rất dài một đoạn thời gian, Vong Đường cũng sẽ không lụcộn. Hơn nữa trừ bỏ đoạn dịch ở ngoài, kỳ thật Vong Ưu Đường cao tầng chúng cũng có không ít thực lực cường đại linh pháp sư, không chút nào khoa trương nói, liền tính là hiện tại Ám Nguyệt Thần Giáo phải đối Vong Ưu Đường xuống tay, cũng vô pháp dễ dàng thành công. Thậm chí Tế Phượng đạo thượng, cùng với trung quanh hải vực đông đạo dị thú, cũng đều cùng Vong Ưu Đường có liên hệ, một khi Ám Nguyệt Thần Giáo thật sự ra tay, này đó dị thú cũng là một cổ rất cường đại sức chiến đấu. Đương nhiên, có thể thúc đẩy dị thú cùng nhân loại hòa thuận ở trung nguyên nhân chủ yếu, kia đều là bởi vì Diệp Dung, Dung. Vì thế, Đoàn Dịch liền hướng tới Diệp Dung viện nghiên cứu đi đến, cuộc chính mình bế quan nửa năm nhiều, thật sự là thật lâu không có nhìn đến nàng. Người nói cái gì? Dung Dung rời đi tê Phượng Đạo. Vừa tới đến viện nghiên cứu đoạn dịch, liền biết được Diệp Dung Dung mấy ngày trước đây rời đi Tế Phượng đảo tin tức, khiếp sợ nói, bởi vì theo đoạn dịch hiểu biết, Diệp Dung Dung căn bản không có khả năng vô duyên vô cớ rời đi nơi này, càng không thể một câu không nói liền rời đi. Hơn nữa liền tính là rời đi, lại trở về nơi nào đâu? Chẳng lẽ phản hồi Diễm Hoàng thị tìm giáo sư Vương Kính, đoạn dịch nghĩ tới nơi này, liền lập tức bắt thông giáo sư Vương Kính điện thoại, nhưng thật đáng tiếc, giáo sư Vương Kính cũng không có Diệp Dung Dung tin tức. Đường chủ, Dung Dung giáo thụ rời đi khi, để lại một phong thư. Lúc này một cái viện nghiên cứu nghiên cứu nhân viên từ một bên chạy ra tới, đem một cái phong thư giao cho Đoạn Dịch. Đoạn Dịch thấy vậy, một phen liền cầm lại đây, mở ra phong thư, nội dung vì, Đoạn Dịch gần nhất trong khoảng thời gian này không biết vì sao, ta tổng cảm giác đầu rất là huyên mê, thậm chí loáng thoáng rằng có thể nghe được có người ở kêu gọi tên của ta, ngay cả ta trong ngộng cũng thường xuyên xuất hiện một cái ta chưa bao giờ gặp qua nữ nhân. Tiên nữ nhân ở trong ngộng vẫn luôn dẫn đường ta đi hướng một chỗ, kia địa phương tựa hồn là ở Uy Nguyệt Nội thành vực trong phạm vi, vì điều tra rõ này rốt cuộc là cái gì nguyên nhân, ta cần thiết muốn đi trước nơi đó đi xem. Bởi vì người đang bế quan, Ta không tiện quấy rầy ngươi, cho nên liền chính mình muốn đi xem xét, bất quá ngươi yên tâm, ta cũng không phải độc thân đi trước, có Tinh Tinh chúng nó bồi ta cùng đi, sẽ không, có cái gì vấn đề, ta sẽ mau chóng trở về. Này, này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Nhìn Diệp Dung Dung tin chung nội dung, đoạn dịch tức khắc cao mày, biểu tình rất là nghi hoặc. Chương 800 chương dụng. Cũng may, mấy năm nay Ám Nguyệt Thần giáo biến mất, Huy Nguyệt thị làm Lam Hải Tinh lớn nhất chủ thành, tự nhiên sẽ không có quá lớn nguy hiểm hơn nữa Dung Dung bên cạnh nghiệp lực nữ yêu, mấy năm nay cũng trưởng thành thật sự lợi hại, đã nhảy tiến hóa vì màu cam phẩm chất nghiệp lực nữ hoàng, có nó ở Dung Dung bên người bảo hộ cũng coi như là yên tâm. Nhìn trong tay Diệp Dung Dung lưu lại tin, Đoạn Dịch trầm tư một lát, tạm thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá, Diệp Dung Dung dù sao cũng là độc thân lên đường, hơn nữa tin trùng sợ nhắc tới trong ngực nữ nhi, cũng làm Đoạn Dịch rất là nghi hoặc, mặc kệ như thế nào, lúc này đây tiêu diệt Tà Phong giáo lúc sau, Đoạn Dịch đều phải tự mình đi một chuyến huy nguyệt thị. Theo sau, Đoạn Dịch liền xoay người rời đi viện nghiên cứu, quay trở về chính mình nơi ở vì để người vắng nhất, Đoạn Dịch còn một lần nữa triệu hồi ra phân thân, lần này đi trước huyệt nguyệt thị, trước tiên là tìm kiếm Diệp Dung, Dung rơi xuống. Nay 5 năm tới, bởi vì bên ngoài quá mức với an bình loạn dịch cũng một lòng đội vàng tu vi, cho nên phân Thân cũng liền rất thiếu triệu hồi ra tới, nhưng lúc này đây liền bất động, vì xác nhận diệp dung dung rơi xuống, phân Thân cần thiết muốn xuất động. Năm ngày sau, ở Phong Lăng nội thành vực trong phạm vi một tòa tên là Trường Hóa thị tiểu thành thị trung, hai cái dáng người cường tráng thanh niên, chính nhàn nhã mà bước chậm ở đường phố trung. Lục Hinh, nghe nói này Trường Hóa khu phố cất dấu Tà Phong giáo hộ, cũng không biết việc này là thật là giả. Hai cái thanh niên trùng, có một cái lưu chữ Hỏa hùng sắc dài, lúc này đang tự dung nói: "Người này đúng là vong ưu đường mười hộ pháp chúng cảnh vệ, mà ở bên cạnh hắn cái kia nam tử còn lại là Lục Diệp. Vong lưu đường mời hộ Pháp là cùng xuất phát, ở đi vào phong lăng nội thành vực trong phạm vi lúc sau, liền bắt đầu điều tra tà phong giáo sự tình, ở biết được này Trường Hóa Thị là sớm nhất xuất hiện tà phong giáo địa phương, cảnh vệ cùng Lục Diệp liền đi trước đi vào nơi này, còn lại đội viên còn lại là lục tục tới rồi. Đến nối đoạn dịch, hắn còn lại là so 10 hộ Pháp đều phải sớm một ngày rời đi Vong lưu đường, Trường Hóa Thị tin tức, đó là đoạn dịch sớm nhất cha sẽ đến. Đương chủ cũng đã xác nhận tin tức này, ta tưởng sẽ không có lầm bất quá liền từ trước mắt quan sát tới xem, cái này Trường Hoa thị tựa hồ không có gì chỗ đặc biệt, chính là một cái thực bình thường tiểu thành thị đúng rồi, cũng chính là Trường hóa thị ngoại cái kia rừng cây, có điểm cổ quái, thế nhưng có không ít cường đại dị thú. Lục Diệp một bên chậm gì gì mà đi tới, một bên đáp lại cảnh vệ vấn đề. Yên tâm đi, Mạc Thiên cùng Trần Thần bọn họ đều đã đi trước cái kia rừng cây dò xét, nếu có tình huống như thế nào, chúng ta đều sẽ trước tiên phát hiện. Cảnh vệ đối bọn họ này 10 người đội ngũ thực lực, cực kỳ tự tin, tuy rằng đây là lần đầu tiên ra nhiệm vụ, nhưng năm năm ma quỷ huấn luyện đã sớm làm cho bọn họ bắt chức quá vô số lần, tâm tình rất là thỏa lòng. Một bên Lục Diệp cũng là mỉm cười gật gật đầu. Chính như cảnh vệ sở nôn như vậy, bọn họ này 10 người chi gian phối hợp, kia thật là tương đương ăn ý. Mặt khác một bên, ở Trường Hoa thị ngoại trong rừng cây, Trần thần cùng Chu Mặc Hiên hai người, như cảnh vệ sở nôn như vậy, ở nghiêm túc tra xét khu rừng này. Này rừng cây cũng sắc thật rất có cổ quái, rõ ràng chỉ là một cái linh khí loãng tiểu rừng cây, nhưng lại có thể cảm giác đến vài cổ thực không tầm thường thú hơi thở, ít nhất đều là màu tím phẩm chất thú. Nay liên khiến cho hai người bọn họ hoài nghi, tổ đội đi trước cái này rừng cây điều tra. Chân đại ca, có một con lén lút gì thú, ở trộm đi theo chúng ta đâu. Ngươi nói ta là đem hắn một mũi tên bắn chết đâu. Vẫn là đem hắn dọa chạy. Chu Mạc Hiên tuy rằng chỉ có 15 tuổi, là 10 người trung niên kỉ nhỏ nhất, nhưng đã là một người cường đại phong thuộc tính chiến linh pháp sư, trong tay sở có được một phen màu cam phẩm chất linh khí, đúng là lúc trước phân thân đoạn dịch từ An Lăng Phong trong tay cướp đoạt mà đến, phong khiếu thương long Cung. Thậm chí ngay cả kia một chương uy lực cường đại vũ diện phong lực, đoạn dịch đều đem lại giao cho Đừng có gấp. Chờ một chút kia chỉ dị thú có thể lựa chọn trộm đi theo chúng ta, mà không phải trực tiếp phát động công kích, này rõ ràng liền cùng tầm thường hoang dã dị thú bất đồng, hẳn là có mục đích. Khiến cho nó nhiều cùng một đoạn thời gian, nói không chừng còn có thể dẫn ra tả phong giáo người đâu. Trần thần tu vi nhưng không thể so Chu Mặc Hiên được, tự nhiên cũng có thể cảm giác đến phía sau dị thú hơi thở, nhưng hắn phi thường mà bình tĩnh, cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, nhẹ giọng hướng về phía Chu Mặc Hiên nói: "Ân, ta đều nghe Trần đại ca." Chu Mặc nghe vậy, hơi hơi gật, gật đầu, liền trực tiếp làm lơ phía sau kia chỉ dị thú, tiếp tục hướng tới phía trước đi đến. Theo chân Thần, Chu Mặc Yên hai người càng thêm thâm nhập rừng cây, chúng quanh cường đại dị thú hơ thở, rõ ràng lại nhiều ra rất nhiều, thả tự hồ đều rất có tổ chức tính, đều không có chủ động xuất kích, chỉ là ở chung quanh ẩn nấp. Ta số qua, tổng cộng có 5 con, thả con đều là màu tím phẩm chất hung thú. Chu Mặc Yên hơi chút khoa tay muối chân một chút, tuy rằng không có minh xác chỉ ra này đó dị thú ẩn nốt phương vị, nhưng trong lòng đã hiểu rõ. Ẩn nốt dị thú là 5 con không có, nhưng trước mắt còn nhiều ra một cổ danh hơ thở nga. Phía trước vị kia, còn tưởng tiếp tục coi chúng ta sao? Trần Thần tiếng nói vừa rước, ánh mắt đột nhiên lạnh băng lên. Nhìn phía phía trước một cây đại thụ, cùng lúc đó, một bên Chu Mặc Hiên cũng là giống nhau, ánh mắt nhìn về phía cái kia phương hướng. Hai vị, khu rừng này đã có người trông dụng, cũng không phải là người không liên quan có thể tùy ý đi vào. Ta khuyên ngươi tốc tốc rời đi, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí ở nghe được Trần Thần lời này sau. kia trốn tránh ở đại thụ phía sau nam tử, liền không hề ẩn tàng rồi, thong dong đi ra, trên người thế nhưng tản ra kim cương tam tinh cường đại linh lực dao động. Tương phản, Trần Thần cùng Chu Mặc Hiên hai người lại sớm đã ẩn tàng rồi tự thân chân thật tu vi, lúc này Trần Thần chỉ là bày ra ra bạc kim cấp hơi thở mà một bên Chu Mặc Yên còn lại là hoàng kim cấp. Trừ bọn, bọn họ hai người ở ngoài, mười hộ pháp các đều có thể làm được che giấu tự thân hơi thở, Thả rất khó bị người nhận thấy được, trừ phi đối phương tu vi cực cao. Mà có thể làm được như thế hoàn mỹ che giấu, cũng là vì đoạn dịch từ hệ thống thương thành trùng, đổi một quyển đặc thù linh thuật, này hiệu quả đó là có thể che giấu tự thân tu vi, người sử dụng tu vi càng cường, che giấu hiệu quả liền càng hoàn mỹ. Ít nhất, trước mặt xuất hiện cái này kim cương tam tinh cường giả, căn bản là nhìn không thấu chân thần, Chu Yên chân thật tu vi. Nga, khu rừng này bị chiếm dụng. Khẩu khí này không khỏi cùng tiên đại đi. Ngay cả liên bang chính phủ cũng không dám làm như vậy, các ngươi dựa vào cái gì?" Trần Thận nghe vậy, cười lạnh vài tiếng, không thèm để ý mà đáp lại nói, tuy nói trước mặt người này cũng có kim cương tam tinh tu vi, nhưng ở Trần thần, Chu Mặc Yên tới xem, kia căn bản là cấu không thành cái gì uy hiếp tợ, tự nhiên không cần để ý. Hơn nữa người này nói nơi này bị cấm dụng, người ngoài không được đi vào, thực rõ ràng, phía trước nhất định có vấn đề, vô cùng có khả năng người này chính là tà phong giáo người. Chương 801 ra thực lực. Ha ha, nay không phải các người nên hỏi vấn đề, Sở hiện tại tâm tình cũng không tệ lắm, lập tức cho ta. Nghe được sao? Tiệp có kim cương tam tinh tù vi nam tử, tự tin có tuyệt đối thực lực, có thể hành hạ đến chết Trần Thần cùng Chu Mặc Hiên, khinh miệt mà cười nói, "Thật là uy phong á nhưng nếu là chúng ta không đi đâu, Người muốn đem chúng ta như thế nào?" Chu Mặc Hiên hử lạnh một tiếng, nhìn về phía kia nam tử nói, "Bổn đại gia đại phát tử bi tha các ngươi rời đi, các ngươi không cảm tạ còn chưa tính, thế nhưng còn dùng như thế khẩu khí nói với ta lời nói, tính, hôm nay một cái đều đừng nghĩ đi rồi." Theo kim cương tam tinh nam tử tiếng nói vừa dứt, bên cạnh ẩn dị thú cũng không hề che giấu tới, xô nổi đều đi ra, quả nhiên toàn bộ đều là màu tím phẩm chất hung thú. Nếu không có đoán sai nói, ngươi chính là Tà Phong giáo người đi, xem ra chúng ta thật đúng là tìm đúng rồi. Trung quanh này đó màu tím phẩm chất gì thú? Đối chân thần, Chu Mặc Yên tới nói, căn bản không có nửa điểm ý hiệp tở, nếu không phải ngại với muốn dẫn ra Tà Phong giáo người, lấy Chu Mặc Yên năng lực, đã sớm có thể nháy mắt sát này đó dị thú. Ngươi như thế nào biết, ta hiểu được, các ngươi là trấn Tà tư người, bất quá kẻ hèn mà kim, Hoàng Kim tu vi linh tạp sư, cũng xứng ở trước mặt ta làm cản, liền tính là này đó dị thú, đều có thể đủ đem các ngươi ăn tươi nuốt sống. Này kim cương tam tinh nam tử, bản năng đem thận thận, Chu Mạc Hiên cho rằng là chấn tà tư người, nhưng liền tính là như thế, hắn cũng căn bản không thèm để ý. Rốt cuộc trước một đoạn thời gian, liền tính là chấn tà tư cùng liên bang chính phủ liên thủ, cũng chưa có thể đưa bọn họ tà phong giáo diệt trừ, kẻ hèn hai cái tu vi nhỏ yếu linh tạp sử, lại sao có thể sẽ để vào mắt. Xắt. Này kim cương tam tinh nam tử nhiệm vụ, chính là muốn phòng ngừa có người tiến vào rừng cây chỗ sâu trong, hiện tại có người ngoài muốn xâm nhập, tự nhiên cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, tay phải vung lên, kia vây quanh bọn họ dị thú, lập tức liền ra tay. Cùng với từng tiếng phẫn nộ tiếng giống giận, trực tiếp nhắm phía Chu Mặc Yên cùng Trần Thần. Nay liên trách không được ta. Chu Mặc Yên hướng về phía Trần Thần mỉm cười gật gật đầu, tiếp theo thả người nhảy, viện chuyển nhẹ nhàng mà nhảy tới một cây trên đại thụ, trong tay không biết khi nào, thế nhưng nhiều ra một phen phát ra cường đại phong thuộc tính năng lượng chử cùng, ảo ảnh mũi tên. Theo Chu Mặc Yên tiếng nói vừa dứt, trên người lập tức bộc phát ra cực kỳ đáng sợ phong thuộc tính năng lượng, cùng trong tay phong khiếu thương long cung tương hỗ ứng, thậm chí xung quanh trong không khí phong thuộc tính năng lượng đều đều bị này điều động, hiện ra làm phong thuộc tính chiến linh tạp sư đạo thực lực. Cường đại phong thuộc tính năng lượng, ở phong khiếu thương long cung thượng ngưng tụ thành một đạo huy lực cường đại mũi tên, lập tức bị Chu Mạc Nghiên một mũi tên bắn ra. Bá. Nay đạo mũi tên cùng với tiếng xe gió bắn ra trong náy mắt, liền náy mắt biến mất, tiếp theo đột nhiên phân hóa vì năm đạo xanh đậm ánh sáng màu mũi tên, ở cùng thời gian, quan sát kia năm con dị thú thân thể. Thê thảm tiếng gầm gừ vang vọng khắp rừng cây. Mà ở thê thảm tiếng gầm gừ qua đi, này đó dị thú liền một đám theo tiếng ngã xuống đất, tuy rằng từ bề ngoài thượng xem, trên người đều chỉ có một đạo tiểu miệng vết thương, là bị tia mũi tên xỏ xuyên qua, nhưng kỳ thật thân thể nội bộ, sớm đã bị cường đại phong thuộc tính năng lượng phá hư thống khổ chết đi. Này đó là Chu Mặc Yên sở tu hành một loại cường đại màu cam phẩm chất phong thuộc tính linh vật, là đoạn dịch chuyên môn truyền thụ cấp Chu Mặc Yên, cho dù là đã từng ăn lạc vòng, đều căn bản so ra kém Chu Mặc Yên hiện tại thực lực. Này, sao có thể? Kia tạp phong giáo nam tử, làm kim cương tam tinh linh tạp sư, tự nhiên trước tiên cảm giác tới rồi Chu Mặc Yên trên người đáng sợ linh lực dao động, cùng với trong tay kia canh trường thuộc tính trường cung, không hề nghi ngờ, người này căn bản không phải hoàng kim cấp tu vi, có thể nháy mắt mà sát 5 con màu tím phẩm chất thú, như vậy cường đại sức chiến đấu, tuyệt đối là kim cương cấp phong thuộc tính chiến linh tạp sư A. Đáng sợ nhất chính là, hắn còn như thế tuổi trẻ, mặc kệ thấy thế nào, nhiều nhất cũng liền 17, 18 tuổi bộ dáng. Mà một cái khác ra hỏa, tuy rằng còn không có bảy ra thực lực, nhưng khẳng định cũng không phải là bạc kim cấp, trước mắt này hai người đều là ẩn tàng rồi tu vi cao thủ. Tưởng tượng đến nơi đây, khiến cho cái này Kim Cương Tam Tinh nam tử cảm giác có điểm hoạn loạn, hai chân không tự chủ được về phía sau lui, chuẩn bị đi trước rút lui nơi này, đi bẩm báo giáo chúng người. Nhưng vào lúc này, vẫn luôn không có động thủ chuẩn thần, lại bỗng nhiên về phía trước đi rồi một bước, biểu tình bình mà búng tay một cái. Ngay sau đó, Kia Kim Cương Tam Tinh nam tử mặt đất bỗng nhiên xuất hiện tạng lớn màu đen đầm lầy. Bốn đôi đen nhánh quỷ thủ từ màu đen đầm lầy trung giò ra, này tốc độ phi thường mau, liền tính là cái này Kim Cương Tam Tinh nam tử, muốn trước tiên triệu hồi ra dị thú, cũng căn bản không còn kịp rồi, tứ chi bị chặt chẽ mà bắt lấy. Ngượng ngùng, người hôm nay chạy không thoát. Động thủ. Trần Thần vừa nói xong, tay phải nhẹ nhàng vung lên, kia từ màu đen đầm lầy trung giò ra quỷ thủ, không lưu tình chút nào mà đem cái này nam tử kéo vào màu đen đầm lầy, toàn bộ quá trình mặc cho cái này nam tử như thế nào phản kháng, đều căn bản không làm nên chuyện gì chờ đến cái này nam tử lại lần nữa từ màu đen đầm lầy trung ra tới sau, đã biến thành một khối sâm sẩm mịt mờ. Theo sau, màu đen đầm lầy dần dần biến mất, một cái thân hình 3 mét tà hữu, toàn thân đen nhánh, thả trường bốn đối quỷ chảo dị thú, xuất hiện ở Trần Thần sau lưng. Nay chỉ dị thú đó là Trần Thần bản mạng dị thú, tên là ám hồn quỷ vương, thuộc về hi hữu chủng tộc quý tộc cường đại dị thú, cũng là đã từng phân thân đoạn dịch từ Giang thị gia tộc được đến, kia chỉ ấu thể ám hồn thú. Chẳng qua trải qua 5 năm thời gian, không chỉ có hoàn toàn trưởng thành lên, còn tiến hóa vì càng vì cường đại ám hồn quỷ vương, bị đoạn dịch giao phó cho Trần Thần. Trần đại ca, ngươi xem Giáo hỏa này trên người có một khối lệnh bài ở nhìn đến cái này Kim Cương Tam Tinh Nam tử tử vòng sau, Chu Mặc Hiên liền từ trên cây nhảy xuống tới, từ trong tay hắn nhẫn chữ vật trùng, tìm kiếm ra một khối khắc ấn phong tự màu đen bộ xương khô lệnh bài. Đến nỗi vì sao sẽ tìm kiếm người chết nhận chữ vật, đây cũng là vòng yêu đường tốt đẹp truyền thống. Đây là Tà Phong giáo lệnh bài, người này nhất định vụ trách trong coi ở chỗ này, không cho người ngoài tiến vào như thế xem ra, này rừng cây bên trong nhất định có nhiều hơn Tà Phong giáo thành viên. Nhìn trong tay này khối lệnh bài, chân thần càng thêm xác định Tà Phong giáo có khả năng giấu ở này trong rừng cây. Vì thế Trần Thần lập tức đem tin tức gửi đi cho đội viên khác, mang theo Chu Mặc Hiền đi trước đi vào. Còn ở trường Hóa thị cảnh vệ cùng lục diệp, đều trước tiên thu được Trần Thần chuyển đến tin tức, không hẹn mà cùng nhìn nhau giống nhau, bay nhanh mà hướng tới rừng cây phương hướng phóng đi. Nhưng cũng là ở ngay lúc này, ở vào rừng cây chỗ sâu trong một cái hang động trùng, một cái cực kỳ đáng sợ nam tử, dống nhiên mở hai mắt. "Này hơi thở Đây là ta đã từng mất đi phong khiếu thương long cùng, ta nhất định phải đem đã từng mất đi đồ vật, từng bước từng bước đều lấy về tới." Chương 802 thâm nhập rừng cây. "Ngươi nào? Thế nhưng tự tiện xông vào ta, Tả Phong giáo lãnh địa?" Liên ở Trần Thần cùng Chu Mặc Hiên, bước qua Kim Cương Tam Tinh Nam tự thi thể, tiến vào đến rừng cây chỗ sâu trong khi, liền thấy được phía trước xuất hiện 4 năm tên thân xuyên thống nhất trang phục nam tử. Bọn họ ở nhìn đến Trần Thần, Chu Mặc Hiên lúc sau, đều là lộ ra khiếp sợ thân sắc, nhưng tại hạ một khác, bọn họ cũng minh mạch, này đó mạc danh xâm nhập người nhất định đều là địch nhân, trước tiên liền làm ra chiến đấu chuẩn bị. 4 năm cái bạc kim cấp tầm mao, cũng xứng cùng chúng ta qua tay. Không chờ Trần Thần, Chu Mặc Hiên nói cái gì đó, đột nhiên giữa không trung truyền đến một trận điệt hai kia chớp tiếp theo mấy đạo kia chớp trực tiếp ngang trời đánh xuống, đem những người này đương trưởng sát. Tiếp theo lại có mặt khác một đạo tia chấp rơi xuống, Lục Diệp thân ảnh chậm rãi từ tia chấp trung đi ra. "Hảo ngươi cái lục diệp, thế nhưng đoạt ta con ngồi ở lục diệp xuất hiện lúc sau, một đạo màu đỏ lưu quang rừng ở trên mặt đất, đúng là cùng lục diệp cùng tiến đến cảnh vệ, lúc này hùng hùng hổ hổ mà hướng về phía lục diệp nói. "Vốn dĩ này mấy người là cảnh vệ trước theo dõi, nhưng lục diệp tốc độ so với hắn mau nhiều, trực tiếp đi trước một bước phát động công kích, làm cảnh vệ rất là khó chịu. "Bất quá là một ít tạp ma thôi, nơi nào luôn được đến ngươi ra tay, ta trực tiếp giúp ngươi dọn sạch." Đối mặt cảnh vệ chất vấn, Lục Diệp cũng là chút nào không thèm để ý. Rốt cuộc bọn họ hai người cơ hồ mỗi ngày đều ở đấu võ mồm, này thuộc về bình thường tình huống. Cảnh vệ, Lục Diệp trước đường xảo, các người có hay không phát giác nơi này có điểm không thích hợp nếu nơi này là Tà Phong giáo hào, vì sao chỉ có này mấy cái linh tạp sư? Hơn nữa nếu thật sự dễ dàng như vậy đã bị tìm được rồi, Chân Tà Tư đã sớm ra tay mới đúng ở nhìn đến kia chớp xuất hiện kia một khắc, Trần Thần, Chu Mặc Yên hai người, liền cảm ứng được Lục Diệp, cảnh vệ hơi thở, lập tức hướng tới bọn họ hai người đi qua, nói, lời này nói đến điểm tử thượng, nơi này rõ ràng không thích hợp. Lục Diệp cùng cảnh vệ tuy rằng thường xuyên cãi nhau, nhưng một gặp được chính sự Liền lập tức cắt trạng thái, biểu tình ngưng trọng mà nhìn về phía bốn phía. Cùng chân thần, Chu Mặc Hiên bọn họ lời nói giống nhau, trừ bỏ vừa rồi đánh chết những người đó ở ngoài, nơi này căn bản là không có những người khác. Nếu không chúng ta phân tán đi bốn phía tìm xem, nơi này đã có Tà Phong giáo thành viên xuất hiện, liền nhất định cất giấu cái gì. Từ từ, tụi hồ phía trước có cái ngọn núi có không giống bình thường linh lực dao động nha. Chu Mặc Hiên thả người nhảy nhảy tới một cây trên đại thụ, dùng vượt quá thường nhân thị giác nhìn về phía bốn phía, ở cảm giác đến phía trước ngọn núi đặc thu lúc sau, lập tức hô lớn. Bọn họ này mấy người cơ hồ ngày ngày ở bên nhau luyện, phi thường ăn ý. Bởi vậy ở nghe được Chu Mặc Hiên lời này sau, lập tức hiểu ý, xôi nổi đứng ở chỗ cao, nhìn phía Chu Mặc Hiên sở chỉ phương hướng. Hảo gia hỏa, kia tỏa sơn phong thế nhưng có như vậy cường đại linh lực dao động bất quá này có điểm kỳ quái, hai chúng ta vừa rồi bay qua tới thời điểm, cũng chú ý tới cái này ngọn núi, nhưng vừa rồi lại không có loại này linh lực dao động nha. Cảnh vệ cùng Lục Diệp phát hiện cái này kỳ quái hiện tượng sau, lập tức nghi hoặc nói: "Xác thật là hiện tại chuyển ra tới, nhưng mặc kệ như thế nào, chúng ta nhiệm vụ chính là muốn phá hủy Phong giáo, kia tòa sơn phong nhất định có vấn đề, hiện tại liền chạy tới nơi đi." Trần Thần xác nhận ngọn núi vị trí sau, đầu tàu gân ngẫu Lúc trước hướng tới nên phương hướng phóng đi, mà còn lại ba người cũng là không hẹn mà cùng gật gật đầu, đối lẫn nhau đều phi thường tín nhiệm, sôi nổi đuổi kịp chần thần mấy bước. Đến đây đi, đều đến đây đi. Nếu đều đã tới, vậy một cái đều đừng nghĩ đi rồi ở vào cái này ngọn núi nơi nào đó huyện độc trung, một cái đầy đầu đầu bạc, khuôn mặt vặn vẹo nam tử, chỉ phẫn nộ mà rít gào, mà người này trên người trừ bộ tản ra cường đại linh lực dao động ở ngoài, còn có một cổ dị thú đáng sợ hơi thở. Lúc này, ở cái này nam tử thao tát hạ, ba phủ ở ngọn núi một cái trong suốt kết giới, đang từ từ bị mở ra, phóng xuất ra nguyên bản hơi thở. Giáo chủ Chúng ta làm như vậy, có thể hay không đưa tới chấn Tả Tư, Liên bang chính phủ, tên kêu nha. Một cái biểu tình ngưng trọng tóc vàng trung niên đại thúc xuất hiện ở kia đầu bạc nam tử sau lưng, lo lắng nói: <cười> "Ha ha, Tả Tư, Liên bang chính phủ, bất quá đều là nhất bang đám ô hợp, liền tính bọn họ liên thủ cũng không có khả năng diệt ta Tả Phong giáo đến nỗi hôm nay tiến vào này đó rồi bỏ, bọn họ trong đó một người trên người có ta quen thuộc hương vị, ta muốn đoạt lại ta đã từng mất đi hết thảy." Tưởng tượng đến nơi đây, kia đầu bạc nam tử khuôn mặt liền càng vì vặn vẹo, hai mắt dị thường đỏ bừng. Ở này trong đầu dần dần hiện ra một bóng người, đúng là lúc trước làm hắn mặt mũi quét giác Tula, mà cái này đầu bạc nam tử cũng đúng là lúc trước An Lăng Phong. Chẳng qua, hiện tại An Lăng Phong đã không xem như một cái linh tạp sư, mà là một cái nửa người nửa thú quái vật. Cùng lúc đó, cảnh vệ Lục Diệp chờ bốn người đã thành công mà tiến vào tới rồi ngọn núi phụ cận. Ta thiên, ngọn núi này sợ phát ra hơi thở, càng thêm cường đại rồi nơi này nhất định có không ít cao thủ, hoặc là cường đại dị thú. Cảnh vệ cảm giác đến lúc này phụ cận linh lực dao động, song quyền chặt, cái mũi không ngừng thở ra nhiệt khí, nhưng cũng không phải thực sợ hãi ơn phản là thực kích động, thực bức thiết mà muốn tới một lần đại chiến. Đừng quá kích động, Tà Phong giáo chính là liền trấn tà tư, liên bang chính phủ cũng chưa có thể tiêu diệt tồn tại. Đường chủ cũng đã nói qua, nay Tà Phong giáo vô cùng có khả năng cùng Ám Nguyệt thần giáo có liên hệ, chúng ta vẫn là phải cẩn thận một chút." Lục Diệp Vũ vô vỗ cảnh vệ bà vai, cẩn thận mà nói. Trần thần cùng Chu Mặc Yên cũng là nhận đồng gật gật đầu, một khi tiến vào ngọn núi, nhất định phải muốn bảo trì thời khắc cảnh giác. Cũng may, mấy người bọn họ phối hợp cực kỳ ăn ý, cũng không cần lo lắng sẽ bị thứ gì lén lén. "Giống." Liên ở bốn người tiến vào đến ngọn núi lúc sau, Một tiếng đinh thai nhức góc giá thu tiếng gầm gừ, xòe xuyên qua toàn bộ ngọn núi, thậm chí mặt đất đều bắt đầu chấn động lên. Hảo Cường đại hơi thở, nay tuyệt đối là một con phi thường đáng sợ màu cam phẩm chất hung thú. Làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Lục Diệp tiếng nói vừa dứt, trên người lập tức buộc phát ra cường đại lôi thuộc tính năng lượng, nhìn về phía Thanh Nguyên phương hướng. Lần này đến phiên ta làm nổi bật, này đầu xúc sinh nếu là dám xuất hiện, ta nhất định phải làm nó đẹp. Cảnh vệ đã sớm đã gấp không chờ nổi mà muốn chiến đấu, cùng lúc đó, một đôi khắc ngọn lửa hình hoa thật lớn kim truy, xuất hiện ở cảnh vệ trong tay. Mà đối thật lớn kim sắc song truy, đúng là lúc trước đoạn dịch được đến Dương viêm long văn truy, thuộc VSSS cấp màu cam phẩm chất hóa thuộc tính linh khí, đoạn dịch tuy rằng cũng có hóa thuộc tính năng lượng, nhưng đối loại này song truy vũ khí thực sự không thế nào thích, liền trực tiếp tặng cùng cho cảnh vệ. Đến nỗi Trần Thần cùng Chu Mặc Yên hai người, tất biểu hiện thật sự bình tĩnh, trừ phi có đặc thù tình huống, nếu không chỉ cần có lục diệp cùng cảnh vệ ở, hai người bọn họ không có cơ hội ra tay. Chương 803 tuyệt đối nguyên áp. Sau một lát, một con thân hình thật lớn màu xanh biển hùng sư, từ một bên chậm rãi đi ra, vừa đi một bên phun khí lạnh, sở đi qua địa phương, đều là bao trùm thượng một tầng bạch sương. Ma này đầu màu xanh biển hùng sư bối thượng, còn ngồi xếp bằng một cái tóc nâu nam tử, trên người tản ra kim cương cấp linh lực dao động. Thật là thật to gan a, liền ta tả phong giáo địa bàn đều dám sấm, các ngươi mấy cái sợ là chán sống đi. Kia ngồi xếp bằng nam tử, hơi hơi đánh giá liếc mắt một cái xâm nhập bốn người, phát hiện bọn họ bốn người trên người hơi thở tuy rằng mặt ngoài thoạt nhìn không thế nào cường đại, nhưng lại có thể thoải mái mà xâm nhập ngọn núi này, đủ để chứng minh bọn họ hẳn là ẩn tàng dối tu vi. Mà cái này nam tử cũng chú ý tới cảnh vệ trên tay vũ khí, kia chính là màu cam phẩm chất linh khí a, người bình thường căn bản không có khả năng có được như thế cường đại linh khí. Ta còn tưởng rằng là cái gì khó lường dị thú nha, nguyên lai like chỉ là một đầu cực hàn băng sư, người tin hay không ta căn bản không cần triệu hoán dị thú, là có thể đem nó lộ chết. Càng vị thích trí khiên dương viêm long văn truy, hướng về phía kia hùng sư bối thượng nam tử nói. Ở cảnh vệ bên cạnh lục diệp đám người, đều không có cho rằng cảnh vệ là ở nói giỡn, bởi vì hắn sắc thật có loại thực lực này. Đừng nói là này đầu hùng sư, liền tính là so với hắn càng vì cường đại, cảnh vệ đều chiến đấu quá, trong đó cũng bao gồm đoạn dịch hai chỉ đáng sợ thuộc tính dị thú. Vậy vậy, đối mặt một con cực hàn băng sư, cảnh vệ tự nhiên là có tuyệt đối tự tin. Ha, ha, ha, ha. Tiểu tử thối, ngươi thật lớn khẩu khí a, thật cho rằng chính mình thiên hạ vô địch. Theo Hùng sư bối thượng nam tử tiếng nói vừa dứt, kia chỉ cực hàn băng sư cũng cảm nhận được cảnh vệ ở khiêu khích nó, thuấn về phía cảnh vệ phẫn nộ mà gào giống một tiếng. Nó này gầm lên giận dữ, mang thêm cường đại băng thuộc tính năng lượng, trực tiếp khiến cho chúng quanh hoa cỏ cây cối toàn bộ đông lại. Nhưng mà cảnh vệ lại phi thường bình tĩnh, chỉ là tùy ý huy động một chút dương viêm long văn truy, liền xua tan này đó băng thuộc tính năng lượng. Cảnh vệ, gia hỏa kia liền giao cho ngươi. Nơi này không chỉ có riêng chỉ con này một cái địch nhân ở cảnh vệ cùng kia tóc nam tử rằng co thời điểm, Lục Diệp, chần chừ đám người Không hẹn mà cùng đều cảm nhận được mặt khác vài cổ linh lực dao động, cùng với dị thú hơi thở. Thực rõ ràng, có một đại sóng định nhân hướng tới bọn họ mà đến. Quả nhiên, liên ở lục diệp vừa nói xong, một đoàn thân xuyên thống nhất màu lục đậm chế phục, Tà Phong giáo thành viên, sôi nổi từ một bên đi ra, ở này bên cạnh đều đã triệu hồi ra dị thú, như hổ rình mồi mà nhìn lục diệp đám người. Thật là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi tự vào đầu. Mấy cái miệng còn hôi sữa tạm mau, thế nhưng xâm nhập Tà Phong giáo lãnh địa, ở trong đám người, đi ra mấy cái hơi thở cường đại linh sư, bọn họ đều là Tà Phong giáo cao tầm nhân vật, đối lục diệp đám người phi thường kinh thường. Rốt cuộc bọn họ lúc trước chính là cùng Trấn Tà Tư, Liên bang chính phủ một trận chiến quá, liền bọn họ đều không thể nề hà Tà Phong giáo, này mấy cái thanh niên ở bọn họ xem ra, kia không thể nghi ngờ chính là ở chịu chết. Chẳng sợ này mấy cái thanh niên thực lực đều không tầm thường, cũng là giống nhau kết cục. Không cần nhiều lời, đem những người này ngay tại chỗ mạ sát đi. Trong đám người một cái trung niên đại thuốc tiếng nói vừa rực, bao gồm cự cực Hàn băng sư nam tử ở bên trong, một chúng Tà Phong giáo thành viên, hùng hổ sát hướng về phía Lục Diệp, cảnh vệ đám người. Ha, ha, ha một trận chiến này ta chờ lâu lắm khiến cho ta thống khoái mà đại chiến thượng một hồi đi. Theo cảnh vệ tiếng nói vừa dứt, trên người hắn lập tức phun trào ra đáng sợ hỏa thuộc tính năng lượng dao động, trong tay Dương Viêm Long Văn truy càng là nháy mắt mở rộng gấp đôi có thừa, sẽ hướng về phía kia cực hàn bằng sư. Cùng lúc đó, Lục Diệp, Trần Thần cùng với Chu Mặc Hiên, cũng là trước tiên đầu nhập tới rồi chiến đấu, sôi nổi triệu hồi ra từng người dị thú, hoặc là sử dụng cường đại linh khí. Trong đó Lục Diệp màu cam phẩm chất linh khí, chính là một phen tản ra mắt lam kim sắc mang trường kiếm, làm chính lâm đệ tử, Lục Diệp thường sùng bái chính mình sư phó, đối kiếm loại vũ khí cũng thừa tham thích. Vì thế đoạn dịch liền chuyên môn cấp lục diệp chuẩn bị một fan lôi thuộc tính màu cam phẩm chất linh khí, đó là trong tay hắn này đem lam kim sắc trường kiếm, tên là cực lôi ảnh kiếm. Đến nỗi Trần Thần, tuy rằng không phải chiến linh tạp sư, nhưng hắn dị thú nhưng phi thường tương đại, đặc biệt là kia chỉ ám hồn quỷ vương, sức chiến đấu cường đến thái quá. Cứ như vậy, chẳng sợ bị một đoàn tà phong giáo thành viên vây quanh, bốn người này đều không có biểu hiện thật sự hoảng loạn, tương phản còn phi thường thông dong, các sức chiến đấu đều phi thường tương Các người mấy cái cũng quá không nhã khí đi, không chờ chúng ta liền trực tiếp ra tay không hảo chơi, một chút đều không hảo chơi. Lẽ ở lục diệp bốn người vui sướng đầm địa chiến đấu khi, đột nhiên một phiến thật lớn màu nâu cự kiếm từ trên trời giáng xuống, trực tiếp cắm tới rồi trên mặt đất, ở tiếp xúc mặt đất trong nháy mắt kia, thậm chí dẫn phát mảnh liệt chấn động, đương trường đánh bay đông đảo dị thú cùng linh tạp sư. Tiếp theo, một cái làn da ngăm đen nữ tử, chậm rãi từ một bên đi ra, tức giận mà hướng về phía cảnh vệ bọn họ nói, "Mà nữ tử này đúng là vong ưu đường 10 hộ pháp trung võ ngàn nhi, hiện giờ cũng đã có được kim cương cấp tu vi, này màu nâu cự kiếm, đó là màu cam phẩm chất thuộc thuộc tính linh khí quyết định trọng kiếm." "Chính là, các ngươi mấy cái đều không đợi chờ chúng ta đừng nói nữa, kế tiếp chiến đấu, chúng ta tới tiếp nhận." Không chỉ có võ ngàn nhi từ một bên đi ra, ở này phía sau cũng còn xuất hiện mặt khác 5 người, các đều có kim cương cấp cường đại linh lực dao động. Võ ưu đường 10 hộ pháp, tại đây một khắc toàn bộ đúng chỗ. Trong đó trừ bỏ võ ngàn nhi là tổ thuộc tính chiến linh tạp sư ở ngoài, còn có một cái khác nữ tử, hắn là một người thủy thuộc tính chiến linh tạp sư, bề ngoài có thể nói cùng võ ngàn nhi hoàn toàn tương phản, diện mạo phi thường trắng nón, nhu nhược, nhưng trên người hơi thở cũng cực khủng bố. Nữ tử này tên là Dương Trị Yên, sở có được màu cam phẩm chất linh khí, vì một phen chứa cực cường thủy thuộc tính năng lượng thì bà Có thể cho thủy thuộc tính năng lượng lẫn vào sóng âm bên trong, làm được giết người cùng vô hình. Mà còn lại mấy người, tất cùng trần thần giống nhau, đều là thiên phú bất phàm dị thú linh tạp sư, từng con tương đương đáng sợ dị thú, không ngừng mà bị triệu hồi ra tới. Thiết. Rõ ràng là các ngươi chính mình tới chậm, nơi nào là chúng ta không đợi các ngươi bất quá nếu đều tới, vậy làm cho bọn họ kiến thức một chút chúng ta vong ưu đường người hộ pháp thực lực. Cảnh vệ, lục diệp mấy người, một bên phong dong mà chiến đấu, một bên đáp lại bọn họ. Vậy bắt đầu đi. Theo võ ngàn nhi đám người đã đến, bọn họ lập tức liền đầu nhập vào chiến đấu. Nguyên bản đã bị cảnh vệ đám người hạn chế phong giáo các thành viên. Lúc này trong nháy mắt rơi vào hạ phòng. Thiên nột, những người này rốt cuộc là chuyện như thế nào à, như thế nào một đám tuổi không có bao lớn, lại đều có được như thế đáng sợ thực lực. Mau đi bẩm báo giáo chủ, mau đi thỉnh cầu chi viện a. Chương 804. Buộc. Nhưng mà liền ở 10 hộ pháp cùng Tà Phong giáo chúng người, kịch liệt thời điểm chiến đấu, ở nơi xa giữa không trung, một đạo tuổi trẻ thân ảnh, không biết khi nào xuất hiện ở nơi này. Không tội không tội, lúc này mới phù hợp trong lòng ta Tinh anh tiểu đội trước mắt này, Tà Phong giáo coi như làm cho các ngươi khảo hỏi đi. Lúc này Huyền phu ở giữa không trung kia đạo nhân ảnh, đúng là đoạn dịch Chẳng qua đoạn dịch hiện tại cũng không tưởng xuất hiện, thậm chí liền tính bọn họ lao đại tới, đoạn dịch cũng sẽ không ra tay. Trừ phi là có đặc thù tình huống phát sinh, tỉ như Ám Nguyệt Thần giáo người đột nhiên xuất hiện, không giả đoạn dịch hiện tại chỉ tính toán quan chiến, hảo hảo hiểu biết một chút, chính mình huấn luyện ra này chi tiểu đội, có rất mạnh sức chiến đấu. Ma Mười hộ pháp biểu hiện, cũng thực sự làm đoạn dịch thực vừa lòng, liên tục gật đầu khen ngợi, tiểu đội chi gian phối hợp, càng là vô cùng ăn ý, chẳng sợ đối thủ số lượng so với bọn hắn muốn nhiều ra vài lần, cũng không hề có không địch lại bộ dáng. Bất quá đúng lúc này, đoạn dịch nhiên nghe thấy được một cổ rất quen thuộc hương vị, mày lập tức nhíu lại. Này hương vị là bán thú nhân hương vị, ta phong giáo trung cất giấu bán thú nhân, hơn nữa này bán thú nhân hơi thở phi thường cường đại, tựa hồ đã tới nửa bước chí tôn, xem ra ta suy đoán đến không tồi, ta phong giáo quả nhiên cùng Ám Nguyệt thần giáo có quan hệ. Ở cảm nhận được này bán thú nhân hơi thở khi, Đoạn Dịch lập tức liền đã nhận ra là chuyện như thế nào. Cùng lúc đó, trong đầu cũng là hiện ra đối ứng thuộc tính giao diện. Người biến chủng loại, An Lăng Phong tu vi cấp bậc, nửa bước chí tôn. Biến chủng năng lực, cuồn bạo lưới giao gió, phong hành trảo, ma ngủ, ma chơi cầu trước mặt trạng thái, khỏe mạnh giới thiệu, thành công dung hợp cơn lốc lực ứng, hỏa quỷ quái biến chủng linh tạp sư. An Lăng Phong thế nhưng sẽ là hắn, như thế xem ra, gia hỏa này cũng đáng mình truy lạc, gia nhập Á Nguyệt Thần giáo, hơn nữa còn tiếp nhận rồi kia cực kỳ tàn ác thực nghiệm bất quá gia hỏa này, lúc trước tu vi không có như vậy cao, ngắn ngủ 5 năm trong vòng, cũng không có khả năng có như vậy đại đột phá, nhất định là Á Nguyệt Thần giáo dùng đặc thù thủ đoạn, quan từ hiện tại cảm giác đến này đó hơi thở, liền xa xa so ra kém lúc trước cái kia đinh giận chính là một cái gà mờ nữa. Bước trí tôn mà thôi, đã có bán thú nhân xuất hiện, kia có lẽ ở Tà Phong giáo tổng bộ bên trong, còn có mặt khác bí mật, ta đi trước tra xét một phen đoạn dịch trầm tư một lát sắp nhận 10 hộ pháp sẽ không có cái gì nguy hiểm lúc sau, liền biến mất ở tại chỗ. Đến nỗi kia hùng hổ tới rồi An Lăng Phong, tuy rằng có nửa bức trí tôn thực lực, nhưng rõ ràng không phải bình thường đột phá đi lên, đoạn dịch tin tưởng, lấy 10 hộ pháp lực lượng, liền tính không thể đánh bại, cũng khẳng định sẽ không thua ở An Lăng Phong trong tay. Lại còn có có thể nhìn xem 10 hộ pháp ở đối mặt loại này cấp bậc bậc khi sẽ biểu hiện đến thế nào, cũng coi như là quan trọng khảo hạch. Wen, theo cảnh vệ một cây búa tạm chết kia cực hàn băng lúc sau, ta phong giáo thành viên trên cơ bản đều bị giải quyết, chỉ có số ít một ít tu vi cường, đã ôm um đoàn ở bên nhau. Biểu Tình Khẩn Trương nhìn vòng ưu đường 10 hộ pháp, các người rốt cuộc là người nào, cùng ta Tà Phong giáo đối nghịch giả, giống nhau đều sẽ không có kết cục tốt, giáo chủ sẽ đem các ngươi toàn bộ giết chết. Nhìn 10 hộ pháp lạnh nhạt biểu tình, ở đây cận tồn này đó Tà Phong giáo thành viên, trong lòng rất là hoảng sợ, không ngừng thả ra tản nhẫn lời nói. Nga, các người giáo chủ rất lợi hại sao? Có bản lĩnh khiến cho hắn ra tới hảo, đừng trốn trốn tránh tránh không dám ra tới. Chúng ta hôm nay nhất định sẽ đem các ngươi Tà Phong giáo hoàn toàn diệt trừ. Cảnh vệ, lục diệp chờ vòng ưu đường 10 hộ pháp, đối bọn họ này đó tản lời nói, căn bản là không bỏ ở trong lòng rốt cuộc cũng bắt đầu chờ đợi kia giáo chủ đã đến, nhưng kỳ quái chính là, kia Tà Phong giáo giáo chủ, như thế nào đến bây giờ đều còn không có ra tới. Tính, nếu hắn cái gọi là giáo chủ không dám ra tới, vậy làm chúng ta đi vào tìm hắn đi, khiến cho ta giải quyết bọn người kia. Chu Mặc Hiên bình tĩnh đứng một cây trên đại thụ, Phong Khiếu Thương Long cung đã sớm đã chuẩn bị con tiếp, chỉ cần buông lòng tay, đó là mấy đạo uy lực cường đại mũi tên bắn ra, đủ để nháy mắt đánh chết này đó đã trọng thương Tà Phong giáo thành viên. Nhưng mà liền ở Chu chuẩn bị muốn động thủ thời điểm, bỗng nhiên cảm nhận được một cổ phi thường cường đại hơi thở, hướng tới hắn vọt tới. Thậm chí trung quanh phong thuộc tính năng lượng đều bắt đầu cuồn bão lên. Chu Mặc Yên làm một cái phong thuộc tính chiến linh tạp sư, tự nhiên rõ ràng đây là tình huống như thế nào, đó chính là có một cái so với hắn còn phải cường đại phong thuộc tính chiến linh tạp sư, hoặc là đáng sợ phong thuộc tính dị thú xuất hiện, mới tạo thành loại tình huống này. Côn vọng tiểu nhi, lão tử phong khiếu thương long cùng, cũng là ngươi xứng lấy sao? Liền ở Chu Mặc Yên nhận thấy được điểm này thời điểm, đột nhiên vô số đạo huy lực đáng sợ lưỡi dao gió, nháy mắt hình thành, bay nhanh mà hướng tới đi. Không tốt, ở cảm giác đến này cổ đáng sợ hơi thở khi, ở đây còn lại vong hữu đường hộ pháp nhóm đều cơ hồ ở cùng thời gian cảm giác đến, trong đó tốc độ nhanh nhất lục diệp, lập tức thúc dục lôi thuộc tính năng lượng, lấy mắt thường khó có thể bắt giữ đến tốc độ, đem này Chu Mặc Nghiên tử trên cây mang đi. Toàn bộ quá trình giống như là một đạo tia chấp đánh trúng Chu Mặc Hiền, đem này nháy mắt chuyển rời đến trên mặt đất giống nhau. Mà những cái đó uy lực cường đại lưới dao gió cũng toàn bộ đánh không, bị bên kích kia viên đại thụ, nháy mắt bạ toái. Là giáo chủ, là giáo chủ đại nhân xuất hiện. Các người này đó đáng giận giang hỏa, toàn bộ đều phải chết. Ha ha, ha, ha, ha. Nhìn đến này cổ thuộc tính lực lượng xuất hiện, là nguyên bản những cái đó biểu tình hoang sợ tạ phong giáo các thành viên, đều nháy mắt kích động lên, không ngừng kêu gọi. Hảo Cương đại phong thuộc tính năng lượng, hơn nữa này cổ hơi thở tựa hồ đã xa xa vượt qua kim cương cấp, vô cùng có khả năng là nửa bước chí tôn cường giả Không chỉ có như thế, còn kèm theo đáng sợ dị thú hơi thở, chẳng lẽ là? Lam Vong ưu đường vốn luyện gia tiếng Anh, tự nhiên là biết được bán thú nhân loại này quái vật, trước mắt bọn họ trước tiên, liền nghĩ tới điểm này, cho rằng tiến đến người này, nhất định là bán thú nhân. Mà liên ở ngay lúc này, một trận cuồng phong gào thét thổi qua, một cái bối thượng trưởng thâm màu xanh lục diều hâu cánh đầu bạc nam tử, xuất hiện ở giữa không trung bên trong. Hắn kia đối hai mắt dị thường mà đỏ bừng, đôi tay cũng giống như quỷ trảo giống nhau, bên ngoài thoạt nhìn cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Bất quá so với hắn làm cho người ta sợ hãi bên ngoài, lúc này cái này bán thú nhân trên người hơi thở, càng là khủng bố đến tột điểm, thế nhưng có được nửa bắp trí tôn đáng sợ tu vi. Thật là thật to à, thế nhưng như thế tàn sát ta tà phong giáo người thật cho rằng chính mình có điểm thực lực, liền thiên hạ vô đi sao? Hôm nay liền vậy các ngươi hãy đế điện ta những cái đó chết đi người đi. Hô. An Lăng Phong chậm rãi rơi xuống trên mặt đất, bối thượng hai cánh cũng dần dần biến mất, biểu tình lạnh nhạt mà đánh giá liếc mắt một cái này mười người, tuy rằng đối bọn họ sức chiến đấu rất là ngoài ý muốn, nhưng chung quy đều là kim cương cấp linh tập sư, An Lăng Phong tự tin, những người này căn bản không phải là chính mình đối thủ. 4. Chương 805 phát giác. Lao quái vật, Người lời nói mới rồi, là có ý tứ gì? Nai Phong khiếu thương long Cung, như thế nào chính là người nô vật? Chu Mặc đối An Lang Phong kia phiên lời nói cũng không để ý, duy độc đối vừa rồi hắn theo như lời Nại Phong Khiếu Thương Long cung là đồ vật của hắn, cảm giác rất là nghi hoặc, lập tức hô lớn. "Ha ha ha ha, ngươi thật đúng là chính là ngu xuẩn đến cực điểm, Này Phong Khiếu Thương Long cung vốn chính là lao tử đồ vật, chẳng qua bị người nào đó đoạt đi mà thôi, ta vốn tưởng rằng là tên kia tự mình xuất hiện, nhưng không nghĩ tới ta đồ vật, thế nhưng rơi vào một tên mao đầu tiểu tử trong tay, ngươi căn bản không xứng sử dụng ta linh khí, trả lại cho ta." Theo An Lăng Phong tiếng nói vừa dứt, ở này phía sau bỗng nhiên xuất hiện một đống lớn thiêu đốt màu đỏ thấm ngọn lửa quỷ hỏa, cùng với từng đợt lệ quỷ rít tiếng động, hướng tới Chu Mặc Yên qua đi. "Ha ha, ta hiểu được" Nguyên lai ngươi ra hồn này, chính là Đường chủ sợ nhắc tới An Lăng Phong nha. Phóng ngạo hạo linh tạp sư không lo, chạy tới đương quái vật, còn đương Ám Nguyệt thần giáo cậu, thật là suận về đến nhà. Ngươi cho rằng bằng vào này đó ma chơi, là có thể bị thương ta. Ta nói cho ngươi, này Phong Kiếu Thương Long cũng đã là ta đồ vật, bất luận kẻ nào đều đoạt không đi. Ở nghe được An Lăng Phong lúc này lời này sau, Chu Mặc Yên tức khắc minh bạch hết thảy, trên người bộc phát ra cường đại phong thuộc tính năng lượng, một đôi tử phong lượng cấu thành cánh, xuất hiện ở hắn sau lưng, lấy có thể tưởng tượng tốc độ, bay đến giữa không trung. Cùng lúc đó, Chu Mặc Yên trong tay phong khiếu thương lăng cùng, cũng tụ tập khủng lỗ phong thuộc tính năng lượng, thậm chí còn phát ra rồng ngâm rít gạo tiếng động, tiếp theo vô số đạo uy lực cường đại mũi tên không ngừng bắn ra, phản phất hạ mưa tên giống nhau. Chẳng sợ An Lăng Phong sở Triệu hồi ra tới quỷ hỏa cầu rất là cường đại, cũng tất cả đều bị này đó mưa tên phá hủy. Hảo gia hỏa, Mặc Yên tức giận đến liền đại chiêu đều khai, chúng ta còn đứng làm gì? Toàn lực chi viện Mặc Yên, Mặc Yên ngươi yên tâm, ngươi có đi, ngươi, trước quá chúng ta này một chính là 10 người bên trong, tuổi nhỏ nhất. Tại đây mấy năm ở trùng trùng dưới, mọi người cũng đối hắn phi thường yêu thích, đều đem này xem thành là chính mình đệ đệ. Mặc kệ là vì bảo hộ đồng đội, vẫn là vì bảo hộ đệ đệ, cảnh vệ, lục diệp đám người, đều quyết không cho phép đội ngũ chung em út bị thường, lúc này đều bộc phát ra toàn lực, cùng An Lăng Phong triển khai chiến đấu. Đến nỗi những cái đó ý đồ giở trọt tà phong giáo thành viên, thì tại đại chiến bắt đầu trong nháy mắt, đã bị 10 người đi trước chém giết, phi thường quyết đoán. Ở nhìn đến chính mình Sở Triệu hồi ra tới quỷ hỏa cầu, vị Chu Mặc nháy mắt đánh tăng khí, Phong kỳ thật liền rất ngoài ý muốn. hắn chính là nửa bậc chí tôn cường giả à. Sở Triệu hồi ra tới này đó ma chơi cầu, mỗi một cái uy lực đều cực kỳ đáng sợ, tầm thường kim cương cấp cường giả, căn bản là ngăn cản không được. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, thế nhưng bị một tên ma đầu tiểu tử nhẹ nhàng mà phá giải. Hơn nữa nhất ngoài ý muốn chính là, cái này thoạt nhìn tuổi rất nhỏ ra hòa, thế nhưng có thể đem Phong Khiếu Thương Long cung sử dụng đến như thế lợi hại, thậm chí còn có cường đại phong thuộc tính linh thuật phối hợp. Loại thực lực này, đã sớm đã xa xa vượt qua lúc trước An Lăng Phong. Trong lúc nhất thời, làm An Lăng Phong căn bản vô pháp tiếp thu, chính mình nỗ lực tu luyện cả đời, thế nhưng còn so ra kém một cái tiểu hài tử. Vì có chiến thắng tu la lực lượng, An Lăng Phong thậm chí không tiếc gia nhập Á Nguyệt Thần giáo, tiếp thu kia nhất đáng sợ thử nghiệm, nhưng ai tưởng tượng, thế nhưng bị một cái hài tử cấp đả kích đến, làm hắn cảm giác dị thường phẫn nộ, trên người hơi thở cũng càng ngày càng cuồng bạo, có một loại đã bạo tẩu cảm giác. Nếu là đối mặt một cái có lý trí nửa bất trí tôn bán thú nhân, như vậy đối 10 hộ pháp tới nói, có lẽ còn có rất lớn áp lực, thậm chí còn có khả năng vô pháp chiến thắng. Nhưng giờ phút này An Lăng Phong đã bị Chu Mặc Hiên đả đến, bắt đầu có muốn bạo tẩu khả năng. Kể từ đó, làm linh tạp sư lý trí không còn sót lại chút gì chỉ biết tiến hành ngốc liệt giá thú công kích, này đối 10 hộ pháp tới nói, là một kiện rất tốt sự, tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, sôi nổi đình chỉ cường lực công kích, muốn làm hắn càng thêm bạo tẩu một chút. Chu Mặc Yên cùng các đồng đội rất có an ý, lập tức liền minh mạch, bắt đầu tiếp tục vận dụng cường đại phong thuộc tính chiêu thức, thậm chí vì làm An Lăng Phong càng thêm có chịu, liền hủy diệt phong vực đều sử dụng ra tới. Theo hủy diệt phong vực sử dụng, An Lăng Phong hoàn toàn điên cuồng, không mang tất cả đối bọn họ 10 người triển khai công kích, đến cái gì phía sau tổng bộ bí mật, căn bản đã không quan trọng. Trước mắt đến nỗi một cái mục đích, đó chính là đem này 10 người toàn bộ giết chết. Buốn Mà khác một bên, tại đây Tỏa Sơn Phong chỗ sâu trồng, Đoạn Dịch thành công phát hiện một cái sơn động. Chẳng qua, đang lúc Đoạn Dịch muốn tiến vào thời điểm, bỗng nhiên có vài đạo hắc ảnh từ một bên nhảy ra, đều có kim cương cấp thực lực bán thú nhân, bọn họ đều thân xuyên thống nhất áo đen, toàn bộ đều là Ám Nguyệt thần giáo người. 5 năm, suốt 5 năm, nhưng xem như gặp được Ám Nguyệt thần giáo người. Bất quá thế nhưng toàn bộ đều là một ít bán thú nhân, xem ra này 5 năm thời gian, Ám Nguyệt thần giáo cũng không thiếu làm sự tình nha. Ít nhất này bán thú nhân thực nghiệm, xem ra là càng thêm thành thủ. Nhìn trước mặt xuất hiện này đó bán thú nhân, Đoạn Dịch cau mày, trong lòng nghĩ đến Rốt cuộc lúc trước những cái đó bán thú nhân đều còn có tàn khuyết kia một loại, nhưng hiện tại trước mặt xuất hiện này đó, cơ hội đều cùng An Lăng Phong, Đinh Dận, cái loại này giống nhau, có chính mình lý trí, có thể cơ hồ hoàn mỹ thao tác tự thân lực lượng. Nay liên đại biểu cho Ám Nguyệt Thần giáo ở che giấu trong khoảng thời gian này chung, nhất định không ngừng mà hoàn thiện này đó tự nghiệm, sợ tàn hại nhân loại, dị thú, phi thường nhiều. Không nghĩ tới thế nhưng có người có thể đủ đi vào nơi này, thật không biết An Lăng Phong ra hỏa kia rốt cuộc đang làm gì. Bất quá không có quan hệ, ngươi vào được, cũng đừng nghĩ ra đi. Nơi này sự tình, cũng vĩnh viễn sẽ không có người biết. Vì vậy quanh đoạn dịch bán thú nhân chung, có một người hơi thở rất là cường đại, cơ hội cùng An Lăng Phong vô dị, cũng có nửa bước trí tôn đáng sợ thực lực, vừa thấy chính là Ám Nguyệt thần giáo phái ra tới tiểu đầu mục. Ở cái này tiểu đầu mục cảm rất hạ, đoạn dịch tuy rằng tu vi rất mạnh, có kim cương năm sao tu vi, nhưng ở đây này đó bán thú nhân thực lực toàn vi kim cương, thả chính hắn còn có nửa bước chí tôn tu vi, tuy rằng là dựa vào thủ đoạn mạnh mẽ đột phá, nhưng cũng xa xa so kim cương năm sao cường đại hơn nhiều. Càng không cần phải nói, hắn trừ bỏ linh tạp sư lực lượng ở ngoài, còn có đáng sợ dị thú lượng, vô luận thấy thế nào, đều cảm thấy đoạn dịch cũng có bất luận cái gì phần thắng nhưng mà Đoạn Dịch liền không như vậy suy nghĩ, những người này ở hắn xem ra, kia đều là một ít phá hoại, cho dù là cái kia tiểu đầu mục, Đoạn Dịch đều không bỏ ở trong mắt. Bất quá Đoạn Dịch cũng không tưởng dễ dàng lộng chết hắn, giờ phút này Đoạn Dịch trong lòng chính là có vô số bí mật, phải hào hào dò hỏi một chút. Chương 806 lấy một để chúng. Muốn giết ta? Liền sợ các ngươi không buồn sự này. Như vậy đi, nếu các người ngoan ngoãn trả lời ta mấy vấn đề, kia có lẽ ta sẽ suy xét tha các ngươi một con đường sống. Liền tính Trung huynh có rất nhiều thực lực cường đại bán thú nhân, nhưng Đoạn Dịch cũng không có thừa hoàn loạn, biểu tình bình tĩnh hướng về phía bọn họ nói. Ha, ha, ha chỉ bằng ngươi cũng dám cùng chúng ta nói như thế. Quả thực là buồn cười đến cực điểm nếu ngươi đã xông vào, vậy mơ tưởng rời đi. Cho ta sát. Theo kia nửa bước trí tôn bán thú nhân tiếng nói vừa dứt, thân hình lập tức bắt đầu bạo chứng, thế nhưng trực tiếp hóa thành một con nửa người nửa hổ quái vật, thậm chí còn trưởng bốn cái cánh tay, trên người bộc phát ra cực kỳ đáng sợ hơi thở. Giống. Mà ở này bên cạnh, kia Long Đảo Ám Nguyệt Thần giáo bán thú nhân, cũng là sôi nổi bắt đầu biến thân, liền tính là không có một con dị thú, này cảm giác gấp bách cũng không phải người bình thường, có thể thừa nhận được. Phóng Hạo Hào linh tạm sư không lo, chạy tới đương quái vật Tiếp sau nhớ rõ thông minh một chút đi. Lúc này đoạn dịch, tuy nói chỉ cần kim cương năm sao, tu vi không bằng kia nửa bước chí tôn bán thú nhân, nhưng đoạn dịch chính là từng bước một, làm đâu chắc đấy tu luyện đi lên, thả càng là có kinh người thể chết, đã tinh thông 3 loại thuộc tính năng lượng. Lại phối hợp đoạn dịch kia ba con cường lực dị thú, cái này gà mở nửa bước chí tôn quái vật, căn bản không có khả năng sẽ là đoạn dịch đối thủ. Mà còn thừa những cái đó kim cương cấp bán thú nhân, ở đoạn dịch trong mắt, đó chính là pháo hôi tổ đại, căn bản không đáng giá nhất tới. Xuất hiện đi. Đoạn dịch tiếng nói vừa dứt, ba đạo lam quang tức khắc hiện lên. Hồi lâu không có hiện thân minh ảnh Thánh Băng Long. Huyền băng kim cương, cùng với không ảnh kim hoàn toàn bộ bị đoạn dịch triệu hoán ra tới. Trải qua 5 năm thời gian huấn luyện, trưởng thành, tuy nói chúng nó ba cái không có tiến hóa vì kim sắc phẩm chất dị thú, nhưng này sức chiến đấu đều được đến rất lớn tăng lên, hiện giờ đều đã có được cơ hồ 6000 đáng sợ sức chiến đấu, liền tính không phải kim sắc phẩm chất dị thú, cũng đã viễn siêu tầm thường màu cam phẩm chất dị thú. Theo này ba con dị thú hiện thân, kia ba cổ đáng sợ hơi thở đường trưởng bộ phát ra tới. Không chỉ có như thế, thanh quang trảm nguyệt kiếm, lúc này cũng xuất hiện ở đoạn dịch trong tay, trên người càng là phát ra đáng sợ phong thuộc tính năng lượng dao động, dùng lạnh băng ánh mắt nhìn về phía bọn họ. Dã hỏa này dị thú như thế nào sẽ như thế cường đại, nay sức chiến đấu đều cơ hồ đạt tới 6000 a. Hơn nữa trên người hắn còn tản ra phong thuộc tính đáng sợ năng lượng dao động, là phong thuộc tính chiến linh tạp sư. Không đúng, chuẩn xác tới nói, là song tu linh tạp sư trên đời này thế, nhưng còn sẽ có người song tu đến như thế thành công, dã hỏa này rốt cuộc là ai? Ở nhìn đến đoạn dịch lúc này, bày ra ra tới thực lực lúc sau, ở đây bán thú nhân đều là cực kỳ khiếp sợ. Rốt cuộc mặc kệ là đoạn dịch sở triệu hồi ra tới dị thú, vẫn là sở hữu phong thuộc tính năng lượng dao động, đều chứng minh hắn song tu cực kỳ thành công, bọn họ đã từng đều là linh tạp sư đều minh bạch con đường này có bao nhiêu khó đi. Dĩ Vãng cũng là có không ít thiên tài lựa chọn làm như vậy, nhưng cơ hồ đều là thất bại, sẽ không có như thế thành công tồn tại. Hơn nữa Đoạn Dịch khuôn mặt làm cho bọn họ cũng rất là xa lạ, căn bản là không có gặp qua người thanh niên này, càng không biết Lam Hải Tinh hiện tại còn có một cái như thế cường đại song tu linh tạp sư, trong lúc nhất thời đều ở suy đoán Đoạn Dịch thân phận. Nay liên dọa tới rồi. Nhìn chung quanh này đó bán thú nhân, trong nháy mắt cũng không dám động thủ bộ dáng, làm Đoạn Dịch cảm thấy có điểm buồn cười, nhưng hắn cũng sẽ không nâng tay, bọn họ không công kích, kia Đoạn Dịch chính mình liền ra tay trước. Chỉ thấy ở Đoạn Dịch chỉ uy hạ Minh ảnh Thánh Băng Long cùng Huyền Băng Kim Cương lập tức triển khai công kích, đều là băng thuộc tính dị thú, làm chúng nó no phối hợp càng thêm ăn ý, liên tục phát động một loạt cường đại băng thuộc tính công kích. Mà mặt khác Không ảnh Kim Hoàng còn lại là tiến hành đánh lén cùng mặt bên công kích, nói trắng ra là cũng chính là trực tiếp thiết đối phó hàng phía sau. "Hừ, ngươi không khỏi cũng quá coi thường ta đi, đi tìm chết đi." Nhìn đến đoạn dịch nếu như chó không người giống nhau, điên cùng đánh chết những cái đó bán thú nhân, làm cầm đầu cái kia nửa bước chí tôn bán thú nhân, phi thường phẫn nộ, bốn tay cánh tay nháy mắt hóa thành hổ trảo, cùng với hổ gầm tiếng động, lao hướng đoạn, đoạn dịch. "Ta chờ chính là ngươi." Đoạn Dịch bản nhân sợ dĩ không có hành động, cũng là đang chờ người này, lúc này nhìn đến hắn điên cuồng mà nhào hướng chính mình, Khỏe miệng hơi hơi giơ lên, trong tay thanh quang trảm nguyệt kiếm nháy mắt bay ra, biến thành mấy đạo xanh đậm sắc bóng kiếm, hướng tới cái này nửa bước chí tôn bán thú nhân, không ngừng mà triển khai công kích. Phong thuộc tính làm Đoạn Dịch sớm nhất thức tỉnh thuộc tính, kia tự nhiên cũng là trước mắt làm thuần thục, tuy nói gió to kiếm pháp còn không hoàn chỉnh, nhưng Đoạn Dịch cũng là tại đây 5 năm chung, đi học tập mặt phong thuộc tính linh thuật, lực đều là tương đương cường đại, mỹ phát huy phong thuộc tính công kích tần suất tốc độ mau như thế. Ở Đoạn Dịch thuần thục thao tác hạ, Chẳng sợ cái này bán thú nhân lực lượng cực kỳ cường hãn, trong lúc nhất thời cũng căn bản vô pháp phá tan, đoạn dịch giống như là ở chơi hầu giống nhau, đem nải nửa bước trí tôn bán thú nhân chơi đến xoay quanh. Bất quá cái này bán thú nhân rốt cuộc có nửa bước trí tôn thực lực, càng là còn dung hợp cường đại màu cam phẩm chất dị thú lực lượng, đoạn dịch tuy rằng đối chiến thắng hắn, có 10 phần năm chắc, nhưng cũng trăm triệu không dám coi khinh, hết sức trăm chú mà thao tác thanh quang trạng nguy hiểm. Đến chính mình ba con dị thú, đoạn dịch liền gần chỉ là hạ một cái mệnh lệnh mà thôi, cụ thể quá trình chiến đấu, ý chúng nó phát huy, dù sao cũng chỉ có một cái mục đích, đó chính là đem chúng nó toàn bộ giết chết giống. đáng giận, có loại cùng ta chính diện một trận chiến, bị thanh quang trảm nguyệt kiếm hạn chế cái kia nửa bước trí tôn bán thú nhân, mặc kệ phát động cỡ nào cường đại công kích, liền tính là đánh bay thanh quang trảm nguyệt kiếm, nhưng cũng căn bản sở không được đoạn dịch, tốc độ thật là quá nhanh, làm này phi thường phẫn nộ, không ngừng mà phát ra giống giận tiếng gầm gừ. Thậm chí đoạn dịch hiện tại trên người đều không có bất luận cái gì một chỗ thương thế, tương phản cái này nửa bước trí tôn bán thú nhân trên người, cũng đã có không ít vết thương, đều là đến từ thanh quang trảm nguyệt kiếm. Hơn nữa lúc này đây công kích, kia đều là mang thêm cường đại phong thuộc tính năng lượng. Ở công kích đến thân thể khi, sinh ra thương tổn sẽ càng cường đại hơn, chẳng sợ cái này bán thú nhân thể chất rất cường đại, khôi phục năng lực kinh người, trong lúc nhất thời cũng căn bản khó có thể khôi phục. Ha ha, muốn cùng ta chính diện một trận chiến. Hảo nha, ta cho ngươi cơ hội này ở vong ưu đường thượng bế quan tu luyện lâu như vậy, Đoạn Dịch vẫn luôn đều không có tìm được đối thủ thích hợp so triêu, hiện giờ này một cái nửa bước trí tôn bán thú nhân, xem như một cái thực tốt miếng ngắm, Đoạn Dịch cũng muốn nhìn xem chính mình nắm giữ hỏa thuộc tính năng lượng, đến cùng có bao nhiêu cường đại. Theo Đoạn Dịch tiếng nói vừa dứt, tia thanh quang chảm kiếm lập tức bay trở về Đoạn Dịch trong tay. Tiếp theo nguyên bản trên người bùng nổ phong thuộc tính năng lượng, dần dần chuyển hóa vì hỏa thuộc tính năng lượng. Chương 807 bắt đầu trà tấn. Thật là có đủ ngu xuẩn, phóng rất tốt ưu thế không cần, còn muốn cùng ta chính diện giao thủ. Người khăng khăng tìm chết, vậy đừng trách ta không khách khí. Vốn dĩ cái này nửa bước chí tôn bán thú nhân, cho rằng đoạn dịch sẽ không từ bỏ tốt như vậy ưu thế, sẽ tiếp theo dùng này phiền nhân kỹ năng, đi tiêu hao lực lượng của chính mình, nhưng không nghĩ tới một câu cháo phụ nói, thế nhưng trực tiếp làm hắn vứt bỏ cái này ưu thế. Nay liền làm hắn cảm giác rất là ngoài ý muốn, lập tức đem tự thân lực lượng tập trung tới rồi một quyền, tiếp theo một chém ra. Số chém ra quý khí, hóa thành một con kim sắc bánh hổ, rít gào mà nhắm phía Đoạn Dịch. Khí thế rất đủ, nhưng ý lực giống nhau Đoạn Dịch nếu dám lựa chọn làm như vậy, kia tự nhiên là có thập phần nắm chắc. Giờ phút này trên người Phong thuộc tính năng lượng, sớm đã chuyển biến vì hỏa thuộc tính, thậm chí trong tay thanh quang trảm nguyệt kiếm, cũng không biết khi nào, biến thành một phen tiêu đốt ngọn lửa trường kích. Mà này đem tiêu đốt ngọn lửa trường kích, đúng là Đoạn Dịch sở sử dụng hỏa thuộc tính linh khí, tên là huyết chiến thiên hỏa kích, cùng thanh quang trảm nguyệt kiếm lực, cũng coi như là không phân cao thấp, cùng thuộc về SSS cấp màu cam phẩm chất linh khí. Đoạn Hôn Liệt diện trạng đối mặt này khí thế kinh người hộ Đoạn dịch như cũng mặt không đổi sắc, trên người hỏa thuộc tính năng lượng càng thêm cường đại, trong tay kia huyết chiến thiên hỏa kích, càng là thiêu đốt dị thường mãnh liệt. Tiếp theo, đoạn dịch thả người nhảy vào đầu hướng tới kia kim sắc mãnh hổ bổ qua đi. Này một kích phách chặt bỏ đi, tựa như một con thật lớn hỏa long oanh kích trên mặt đất, không chỉ có nháy mắt đánh tan kia chỉ kim sắc mãnh hổ, thậm chí còn lan đến gần cái kêu bán thú nhân bản thân, đem này trực tiếp văng bay đi ra ngoài, trên người xuất hiện nhiều da ngọn lửa thiêu đốt vết thương. Không chỉ có như thế, toàn bộ mặt đất cũng xuất hiện một cái thật lớn khe rãnh, trung quanh hoa cỏ cây cối toàn bộ hóa thành than cốc một monto máu tươi tức khắc tử kia nửa bức trí tôn bán thú nhân trong miệng phun ra, biểu tình hoảng sợ mà nhìn về phía kia tay cầm ngọn lửa trưởng kích đoạn dịch. "Này, sao có thể? Người rõ ràng là phong thuộc tính chiến linh pháp sư, như thế nào còn sẽ có hỏa thuộc tính năng lượng? Tuy rằng hắn không có bị đoạn hồn liệt diễm trảm chính diện đánh chúng, chỉ là bị dư ba đánh bay, nhưng cũng đã chịu không nhỏ bị thường, cố nén đau đớn trên người, khó có thể tin hô. Đoạn dịch là một cái song tu linh pháp sư, liền thế nhưng làm cho bọn họ cảm giác rất là không thể tưởng tượng, nhưng thế nhưng lại hiện ra mặt một loại thuộc tính năng lượng, đừng nói là hắn, bất luận kẻ nào đều là sẽ cảm giác thực khiếp sợ." Đây là bí mật của ta, cần thiết nói cho người. Đối mặt cái này nửa bậc chí tôn bán thú nhân chất vấn, Đoạn Dịch cũng không có phản ứng hắn, huy động trong tay huyết chiến tiên hỏa kích, nhàn nhạt, nhạt hướng tới hắn đi qua. Trong đó Đoạn Dịch hoàn toàn có thể lại phát động một lần Đoạn hồn liệt dương trảm, trực tiếp đánh nát ra hỏa này trong cơ thể màu đen của đá, làm này đương trường mất mạng, nhưng Đoạn Dịch cũng không muốn làm như vậy, muốn lưu trữ nó một cái mạng nhỏ, hào ép hỏi Ám Nguyệt thần giáo mấy ngôi. Đến nỗi mặt khác những cái đó bán thú nhân, Đoạn Dịch tắc không có lưu tình, toàn bộ đều đã bị Đoạn Dịch ba con dị thú giết chết. Giờ phút này Ba con dị thú cùng với đoạn dịch toàn bộ đi tới cái này, nửa bức trí tôn bán thú nhân trước mặt, khi thế cường đại ép tới hắn căn bản thở không nổi, trong lòng cực độ sợ hãi. Ta chính là Ám Nguyệt Thần giáo người, ngươi nếu là dám đụng đến ta, ngươi chắc chắn chết không có chỗ chôn. Kia nửa bức trí tôn bán thú nhân, điên cùng mà hướng về phía đoàn dịch hô. Ha ha, loại này lời nói ta không biết đã nghe xong bao nhiêu lần, mỗi một cái Ám Nguyệt Thần giáo thành viên ở trước khi chết đều sẽ nói như vậy, nhưng nào có một lần thành công. Ta liền ở chỗ này, có bản lĩnh cho các ngươi kia giáo chủ già tới chính là ở nghe được người này nói khi, đoàn dịch khinh thường mà hừ lạnh một tiếng. Tuy nói kia Á nguyệt thần giáo giáo chủ thật xuất hiện, đoạn dịch không nhất định có biện pháp đối phó, nhưng trước mắt rõ ràng là không có khả năng sẽ ra tới. "Hảo a, nếu hôm nay khó thoát vừa chết, ta đây liền cùng các người đồng quy vu tận." Kia nửa bức chí tôn bán thú nhân tiếng nói vừa dứt, trên người lập tức buộc phát ra cuồng bạo tàn sát vừa bãi hơi thở. Nhưng liền ở ngay lúc này, đoạn dịch kêu viết chiến tiên hỏa kích trực tiếp cắm vào linh hồn của hắn trong biển, chỉ cần đoạn dịch dùng một chút lực, liền sẽ nháy mắt chấn trong thân thể hắn màu đen cục đá. Mặc kệ là cỡ nào cường đại bán thú nhân, trong cơ thể nhất định có loại này màu đen cục đá, đây cũng là bọn họ lớn nhất nhược điểm, trải qua diệp dung dung nghiên cứu, Đoạn dịch trên cơ bản đã xác nhận này, đó màu đen cục đá khả năng xuất hiện địa phương, hẳn là chính là bọn họ linh hồn hải. Mà vừa rồi cái này bán thú nhân trên người, sở dĩ sẽ có cùng bão năng lượng phát ra, cũng là vì muốn chuẩn bị kiếp nổ linh hồn hải, cùng đoạn dịch đồng quy vu thận. Đoạn dịch lại há có thể làm hắn làm như vậy, tay mắt lênh lẹ, trực tiếp đi trước sỏ xuyên qua linh hồn của hắn hải, ngăn trở hắn tự bạo. Nhưng da hỏa này trừ bộ linh tạp sư lực lượng ở ngoài, còn dung hợp dị thú lực lượng, thể chất cực kỳ cường đại, linh hồn hải liền tính là bị sọ xuyên qua, cũng sẽ không lập tức mất mạng, nhưng cũng đã không có bất luận cái gì lượng. A Linh hồn hải bị sỏ xuyên qua, hỏa thuộc tính năng lượng xâm nhập trong cơ thể, liền tính là cái này bán thú nhân thể chất cường đại, cũng căn bản không thể chịu được được, giờ phút này thống khổ mà rít đảo. "Ta hiện tại cho ngươi hai con đường, con đường thứ nhất, đó chính là ta một chút một chút chậm rãi tra tấn chết ngươi, mà con đường thứ hai, liền hảo rất nhiều, chỉ cần ngươi trả lời ta mấy vấn đề, ta có thể cho ngươi không có bất luận cái gì thống khổ chết đi, ngươi hôm nay không có khả năng có mệnh tồn tại rời đi." Chính mình lựa chọn đi đoạn dịch lạnh nhạt mà nhìn cái này bán thú nhân, đồng thời nắm chặt huyết chiến thiên hỏa kích, một chút một chút hướng bên trong rót vào hỏa thuộc tính năng lượng, thậm chí còn không ngừng mà đảo quanh, làm này càng thêm thống khổ. Ta, ta cái gì đều sẽ không nói. Kia bán thú nhân cố nén thống khổ, ác độc mà nhìn Đoạn Dịch. Nga, nó như vậy là lựa chọn con đường thứ nhất. Vậy được rồi, Huyền Băng Kim Cương, đem hắn bốn điều cánh tay, cho ta sẽ xuống tới. Đoạn Dịch ngay vậy, lạnh nhạt gật gật đầu, tiếp theo về phía sau lui lại mấy bước. "Giống." Huyền Băng Kim Cương được đến Đoạn Dịch chỉ thị sau, sắc mặt lộ ra một mặt thị huyết biểu tình. Tiếp theo ở từng đợt thống khổ tiếng gầm dữ sau, kia bán thú nhân bốn con hổ toàn bộ đều bị huyền băng kim cương xé rách xuống dưới, hình ảnh một lần phi thường huyết tinh. Không chỉ có như thế, ngay cả hắn hai chân cũng bị huyền băng kim cương thân thể cao lớn cấp đả vỡ. Cũng chính là cái này bán thú nhân thể chất rất mạnh, nếu không đã sớm đi đời nhà ma. Đoạn Dịch cũng đúng là bởi vì như vậy, mới có thể một chút một chút mà đi tra tấn hắn. A! Đau chết mất, ngươi giết ta a. Hiện giờ liền tính Đoạn Dịch rút ra huyết chiến thiên hỏa kích, hắn cũng đã không có bất luận cái gì năng lực chạy trốn, nam liệt vũng máu bên trong. Như thế nào vẫn là cái gì đều không nói, không ảnh kim hoàng, đem hắn tròng mắt cho ta khấu hạ tới. Đoạn Dịch thấy vậy, khẽ cau mày, "Trở về phía bên cạnh không hành kim hồn nói. Không, không cần a, ta nói, ta đều nói, không cần lại cha tấn ta. Kia ban thú nhân rốt cuộc không thể chịu đựng được loại này cha tấn, hiện tại chỉ cầu thống khoé chết đi, vội vàng hướng về phía đoạn dịch hô to. Chương 808 hoàn toàn tiêu diệt. Nay liền đúng rồi sao? Vừa rồi nếu là liền đáp ứng rồi, làm sao cần đã chịu này đó thống khổ." Đoạn dịch ngay vậy, vừa lòng gật gật đầu, tiếp theo đem chính mình bà con dị thú tạm thời đều triệu hoán trở về. "Ngươi, ngươi muốn biết cái gì?" Lúc này kia ban thú nhân, sớm đã phi thường suy yếu, từng ngụm từng ngụm thở hổn nhìn về phía đoạn dịch. Đầu tiên, Ám Nguyệt Thần giáo vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Các ngươi cùng Tà Phong giáo đến tụt cùng có cái gì liên hệ đoạn dịch một tay đem kia bán thú nhân tú lên, Lư khi sắc bén mà dò hỏi. Nay Tà Phong Sách giáo khoa chính là Ám Nguyệt Thần tên thánh hạ, tổ chức thủ lĩnh An Lăng phòng cũng đã sớm là Ám Nguyệt Thần giáo người, sở dĩ làm Tà Phong dạy ra tới, chính là trước cha xét một chút, liên bang chính phủ, trấn Tà Tư lại khái tình huống mà chúng ta ở chỗ này nhiệm vụ, cũng là phải bảo vệ Tà Phong giáo sẽ không phá hủy, đồng thời chuẩn bị chiếm lĩnh trường thị, vì kế tiếp Ám Thần giáo kế hoạch làm chuẩn bị. thú nhân vì có thể ở kế tiếp thời gian, thiếu chịu một chút khổ. Đối những việc này nhưng thật ra không có dấu dếm Kỳ thật hắn cũng có nghĩ tới trực tiếp tự sát, nhưng đoạn dịch linh lực dao động trực tiếp áp chế hắn, làm hắn căn bản không có biện pháp làm như vậy. Nguyên lai like là cái dạng này, xem ra này tả Phong giáo bất quá chính là Ám Nguyệt thần giáo trước phái ra đi một quả quân cờ, Vì chính là hấp dẫn liên bang chính phủ, trấn tả tư chú ý, đẹp xem này 5 năm thời gian, bọn họ phát triển đến như thế nào bất quá kế tiếp này một bước kế hoạch, thật đúng là chính là có đủ tác động, thế nhưng chuẩn bị âm thầm chiếm lĩnh trường Hoá thị, này nếu là làm cho bọn họ làm được, hậu quả không dám tưởng tượng, sẽ chết rất nhiều rất nhiều người đem các ngươi. Ám Nguyệt Thần giáo kế hoạch, đúng sự thật đều cho ta nói ra. Đoạn Dịch tiếp tục lấy linh lực áp chế hắn, ép hỏi nói: "Ám Nguyệt Thần giáo kế hoạch?" Kế hoạch đó chính là đang lúc kia bán thú nhân muốn nói cái gì thời điểm, đột nhiên linh hồn Hải chỗ màu đen cục đá nháy mắt bạo liệt, làm này mất mạng. "Đây là có chuyện gì? Ta vừa rồi tuy nói xọ xuyên qua linh hồn của hắn Hải, nhưng nhưng không có đánh nát kia màu đen cục đá, hơn nữa bởi vì ra hỏa này thể chất cường đại, cũng sẽ không dễ dàng như vậy tự vung Như thế nào hỏi hỏi liền đã chết." Nhìn trước mặt đột nhiên chết đi bán thú nhân, Đoạn Dịch cũng không cầm có điểm ngông. Nhưng thực mau đoạn dịch liền minh bạch, hẳn là cũng là Ám Nguyệt Thần giáo vì bảo thủ bí mật, sở thiết hạ cấm chế, không thể không nói, Ám Nguyệt Thần giáo thủ đoạn sát thật phi thường đáng sợ. Đáng tiếc, nếu là lại cho ta một chút thời gian nói, là có thể biết càng nhiều sự tình. Cũng may, hiện tại ít nhất cũng biết một chút sự tình, cái này Ám Nguyệt Thần giáo rốt cuộc muốn bắt đầu hành động. Nếu này bán thú nhân đã chết, vậy không có bất luận cái gì giá trị lợi dụng, đoạn dịch thuận tay liền đem hắn ném tới một bên, tiếp theo vận dụng hỏa thuộc tính năng lượng, trực tiếp đem này quanh đại lượng bán thú nhân thi thể, toàn bộ đều đốt cháy hầu như không còn. Mà khác một bên, vong ưu đường 10 hộ pháp như cũng là ở cùng An Lăng Phong thi đấu. Lúc này An Lăng Phong tuy rằng chưa từng bị thua, nhưng còn ham sâu với bạo tàu trạng thái bên trong, không quan tâm mà phát động công kích, chẳng sợ trên người đã xuất hiện nhiều da vết thương, cũng không hề có ngăn trở hắn công kích. Trước mắt bạo tàu An Lăng Phong chỉ có một mục đích, đó chính là đoạt lại thuộc về chính mình hết thảy, sau đó đem này mọi người sống sợ sở sệt nát. Giống. Theo An Lăng Phong phẫn nộ nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể hắn dần dần biến lại, cũng trở nên càng ngày càng không giống nhân loại, khuôn mặt vặn méo, hai tay hóa thành quỷ trảo, phần lưng đứng cánh chim, cũng dần dần biến thành màu đen. Trên người trừ bỏ bùng nổ cường đại linh lực dao động ở ngoài, còn có một cổ tương đương cường đại quỷ tộc dị thú hơi thở. Nhưng An Lăng Phong tuy rằng hiện tại bề ngoài thực đáng sợ, cũng bày ra ra rất mạnh thực lực, nhưng vong ưu đường người cái hộ pháp lại không có hoàn loạn, tương phản càng thêm tự tin lên. Bởi vì hiện giờ An Lăng Phong, bất quá chính là ở hấp hối phản kháng mà thôi, liền tính có thể tiếp tục kéo một chút thời gian, cũng khó thoát bị đánh bại vận mệnh. Giá hỏa này biến đại, chúng ta đây công kích mục tiêu cũng liền lớn còn nhớ rõ đường chủ đã từng nhắc tới bán thú nhân nhược điểm sao? Chúng ta toàn lực công hắn linh hồn hải vị trí, chỉ cần đánh nát nơi đó mặt màu đen cục đá. Gia hỏa này liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Theo lục diệp tiếng nói vừa dứt, chính hắn dẫn đầu buộc phát ra cường đại lôi thuộc tính năng lượng, một đạo lam kim sắc tiêu chấp kiếm khí quét ngang mà ra. Ngay sau đó, cảnh vệ, Chu Mạc Hiên đám người cũng không có là hậu, sôi nổi đều buộc phát ra cường đại nhất sát triều, tập trung ở bên nhau đối an lăng phong triển khai công kích. Bởi vì 10 người cực kỳ ăn ý, ngay cả bọn họ sở triệu hồi ra tới dị thú, cũng là giống nhau, đều là đoàn kết ở bên nhau, phát động cường đại nhất công kích Này đó công kích toàn bộ đều tình chuẩn mệnh chung ở An Lăng Phong linh hồn hải chỗ, chẳng sợ hắn có thể ngăn cản trụ một lần, nhưng cũng vô pháp ngăn cản số luôn công kích, trước sau là quả bất đắc chúng, cuối cùng linh hồn hải trực tiếp bị sỏ xuyên qua, bên trong màu đen cục đá cũng nháy mắt bạc phái. Không cam lòng, ta không cam lòng a. Vì cái gì ta sẽ chết ở này đàn ra hỏa trong tay, vì cái gì a? Trước khi chết An Lăng Phong dần dần khôi phục bình tĩnh, biểu tình cực kỳ không cam lòng, không ngừng mà phát ra loán hận tiếng gọi ầm ĩ. Nhưng theo màu đen cục đá rứt nát, hắn sinh mệnh lực cũng dần dần biến mất, cuối cùng mang theo vô tận oán hận chết đi. Rốt cuộc đem gia hỏa này lộng chết, không thể không nói vẫn là có điểm mệnh bất quá gia hỏa này đã chết, cũng đại biểu cho tà phong giáo xong đời, chúng ta nhiệm vụ thành công. Nhìn An Lăng Phong tử vong, ở đây 10 người cũng là thật sâu thở dài nhẹ nhõm một hơi, tuy nói đối phó những cái đó tầm thường ta binh, bọn họ phi thường nhẹ nhàng, nhưng đối mặt như thế cường đại thả có được nửa bước chí tôn tu vì bán thú nhân tới nói, vẫn là có điểm cố hết sức. Cũng may, bọn họ cũng không phải là tầm thường linh tập sư, đều là trải qua ma quỷ huấn luyện ra, 10 người hợp thể, liền tính là lại đến một cái nửa bước chí tôn bán thú nhân, cũng là có thể đối phó. Không tồi, làm được thực hảo ở An Lăng tử vong lúc sau, đoàn dịch cũng chạy tới nơi này. Đường chủ, mọi người nhìn thấy đoạn dịch xuất hiện, vội vàng đứng dậy hướng về phía Hàn cúi một cung. Nay Tà Phong giáo cùng ta suy đoán giống nhau, quả nhiên cùng Ám Nguyệt thần giáo có liên quan rất lớn, này bên trong thậm chí có Ám Nguyệt thần giáo người, bất quá đã toàn bộ bị ta đánh chết đồng thời, ta cũng được đến một cái thực đáng sợ tin tức, đó chính là Ám Nguyệt thần giáo là chuẩn bị muốn chiếm lĩnh Trường Hoa thị, một khi bọn họ làm như vậy, Trường hóa thị chắc chắn tử thương thảm trọng, ta muốn các người lập tức phản hồi Trường hóa thị phòng ngừa giáo Liên bang chính phủ Tà Tư liền từ ta đi thông tri. Nói xong, đoàn dịch liền biến thành một đạo lưu quang, biến mất ở tại chỗ. Mà bọn họ 10 người, cực kỳ nghe theo đoạn dịch mệnh lệnh, chỉ là tại chỗ tu chỉnh sau một lát, liền lập tức đứng dậy quay trở về trưởng hóa thị. Bất quá vì phòng ngừa bại lộ thân phận, bọn họ như cũng là ẩn tàng rồi tự thân tu vi, liền giống như đi ngang qua lữ khách giống nhau, tiến vào tới rồi trưởng hóa thị. Chương 809 trước tiên mai phục. Đảo mắt 3 ngày thời gian đi qua. Nghe nói sao, kia gần nhất ác danh lan xa tà phong giáo, thế nhưng bị hoàn toàn tiêu diệt. Nghe nói ra tay chính là vong ưu đường, không nghĩ tới 5 năm trước tên kia không trải qua chuyển tổ trước nhỏ hiện giờ đã trưởng thành vì che trời đại tụ ác thậm chí còn nghe nói, Vong Ưu Đường gần chỉ là phái ra 10 tên tinh anh thành viên, liền đem che giấu lên Tà Phong giáo tìm được, thả thành công đem này tiêu diệt kia cũng không phải là tầm thường 10 tên tinh anh thành viên, đó là tinh anh trong tinh anh nha, ta đều nghe nói, là Vong Ưu Đường 10 hộ pháp, mỗi một cái thực lực đều rất cường đại. Xem ra không dùng được bao lâu, Vong Ưu Đường thật sự muốn trở thành đương thời mạnh nhất tổ chức. Tà Phong giáo bị tiêu diệt tin tức, cũng tại đây mấy ngày trùng, truyền khắp toàn bộ Lang Tinh, làm lại ra lại một lần kiến thức tới rồi Đường thực lực. Trong lúc nhất thời, Lang Hải nơi mọi thuyết xôn xao mà lúc này Trưởng Hóa khu phố tập kết ở chỗ này Ám Nguyệt Thần giáo thành viên, chuẩn bị muốn chấp hành kế hoạch, đi ám sát Trưởng Hóa thị liên bang chính phủ quan trị huy, do đó khống chế địa phương liên bang chính phủ, chiếm lĩnh toàn bộ Trưởng Hóa thị. Ám Nguyệt Thần giáo sợ dĩ muốn làm như vậy, đó là bởi vì Trưởng Hóa thị là phong lăng nội thành vực trong phạm vi, nhất không chấp mắt một cái tiểu thành thị, chỉ cần thần không biết quỷ không hay thao tác nơi này, cũng sẽ không khiến cho liên bang chính phủ tổng bộ chú ý. Chỉ cần cái này kế hoạch thành công, Ám Nguyệt Thần giáo liền có thể một chút một chút mà như ăn lên Lam Hải Tinh các nơi tiểu thành thị, liền tính khi đó liên bang chính phủ phản ứng lại đây, cũng căn bản không còn kịp rồi. Nhưng mà, làm cho bọn họ trăm triệu không nghĩ tới chính là Ám Nguyệt Thần giáo tại đây Thiên Ban đêm, vừa mới lén vào Trường Hóa thị Liên bang chính phủ, trực tiếp liền gặp vong ưu đường 10 người. Hào xảo nha, các người đêm khuya đến thăm Liên bang chính phủ, xin hỏi là có chuyện gì sao?" Phản phất trước đó biết được tin tức giống nhau, Lục Diệp, cảnh vệ chờ 10 người, sớm liền tới tới rồi Trường Hóa thị Liên bang chính trong phủ, liền chờ Ám Nguyệt Thần giáo người tới cửa. Không nghĩ tới thật đúng là làm cho bọn họ chờ đúng rồi, Ám Nguyệt Thần giáo quả nhiên phải đối Trường Hóa thị xuống tay nói, tốt nhất lựa chọn, đó là chức công hám Liên bang chính phủ. Kể từ đó, liền có thể ở trong bất tri bất giác khống chế toàn bộ Trường Hóa thị. Các ngươi là người phương nào? Ở trong đêm đen lẻn vào Trường Hóa thị liên bang chính trong phủ những cái đó Ám Nguyệt Thần giáo thành viên, này thấp nhất tu vi đều có bạc kim cấp, cầm đầu chỉ huy đội trưởng càng là có kim cương cấp tam tinh đáng sợ thực lực. Mà Trường Hóa thị bất quá chính là một cái tiểu thành thị, nơi này liên bang chính phủ thực lực tự nhiên cũng sẽ không rất mạnh, tương ứng quan chỉ huy cũng bất quá bạc kim cấp thực lực, bởi vậy chỉ cần kế hoạch thuận lợi, thả không bị trước tiên phát hiện nói, Ám Nguyệt Thần giáo hoàn toàn có thể thực nhẹ nhàng mà bắt lấy địa phương liên bang chính phủ. Nhưng trước mắt xuất hiện này 10 người, mỗi một cái đều có kim cương cấp hơi thở, rõ ràng không có khả năng sẽ là trường hóa thị liên bang chính phủ người, vậy chỉ cần một nguyên nhân, đó chính là tin tức tiết lộ. Ta hiểu được, các ngươi là vong ưu đường hộ pháp, Tà phong giáo chính là bị các ngươi tiêu diệt. Cầm đầu kia Á nguyệt thần giáo thành viên, trước mắt lập tức minh bạch là chuyện như thế nào. Bọn họ bất quá chính là Á nguyệt thần giáo phái khiển một chi nho nhỏ ám sát tiểu đội, kỳ thật lực liền Tà phong giáo đều so ra kém, nhưng trước mắt những người này liền phong giáo đều dự trừ, muốn tiêu diệt bọn họ, kia hoàn toàn là nhẹ nhàng sự tình. Bởi vậy, suy nghĩ tới rồi điểm này lúc sau, đầu kia Kim Cương Tam Tính Ám Nguyệt Thần Giáo đội trưởng, lập tức dẫn dắt thủ hạ chuẩn bị rút lui, nếu tiếp tục đãi đi xuống, không chỉ có không có hoàn thành nhiệm vụ khả năng, thậm chí còn sẽ đem mạng nhỏ ném ở chỗ này. Nga, nay liền muốn chạy, thật là một chút lễ phép đều không có nhà. Nhưng các ngươi cho rằng chính mình chạy trốn sao? Mạc Hiên, động thủ đi. Cảnh vệ nhìn những cái đó Ám Nguyệt Thần Giáo thành viên quay đầu liền chạy, khinh thường mà hư lạnh vài tiếng, tiếp theo nhìn về phía đứng ở một bên trên cây chu Mạc Hiên. Đã sớm đã chuẩn bị tốt lắm, muốn rời đi, chứ quá ta này một quan. Theo chu Mạc Hiên tiếng nói rước, trong tay lập tức hiện ra một chương hoàn cảnh linh tạc bùng nổ cực kỳ đáng sợ phong thuộc tính năng lượng, đây đúng là kia một chương hủy diệt phong vực. A. Hủy diệt phong vực nháy mắt triển khai, hình thành từ đáng sợ phong thuộc tính năng lượng cấu thành nhà giam, trực tiếp liền đoạn tuyệt này, đó Ám Nguyệt Thần giáo thành viên chạy trốn đường lui. Một ít không biết hủy diệt phong vực đáng sợ hiệu quả Ám Nguyệt Thần giáo thành viên, còn ý đồ mạnh mẽ phá tan, nhưng kết quả vừa tiếp xúc hủy diệt phong vực, liền lập tức bị cường đại phong thuộc tính năng lượng đánh bay, nhẹ gió vết cát, nghiêm trọng giả đường đại hoàn linh tạm, cái này đại sự không ổn. Cầm đầu kia Kim Cương Tam giáo trưởng, thấy vậy tình huống trong lòng tức khắc hoảng hốt, bởi vì hắn biết, chính mình căn bản không có biện pháp thoát đi. Nhưng rốt cuộc hắn cũng có không tầm thường tự lực, tự nhiên là không có khả năng ngồi chờ chết, bộc phát ra toàn bộ lực lượng, y đổ cùng Vong Ưu Đường 10 người một trận từ chiến, liền tính là không có cách nào chiến thắng, cũng muốn dùng hết toàn lực, cho dù là tự bạo, đều phải kéo mấy cái đệm lưng. Bất quá, hắn ý tưởng vẫn là quá ngây thơ rồi, làm Vong Ưu Đường chuyên môn huấn luyện gia tinh anh tiểu đội, khẳng định đều biết, một cái linh tạp sư ở đối mặt cùng Đường Kỳ, thường thường sẽ lựa chọn làm sự tình, đó chính là lựa chọn tiếp nội linh hồn hải, ngọc nát đá tan. Bởi vậy Ở nhận thấy được kia Kim Cương Tam Tinh Ám Nguyệt Thần Giáo đội trưởng ý đồ tự bạo thời điểm, Lục Diệp, cảnh vệ đám người, lập tức độc thủ, đi trước một bước đem hắn chém giết. Mà theo kia đội trưởng tử vong, kế tiếp đã phát sinh sự tình, cũng phi thường thuận lợi, ở đây sở hữu Ám Nguyệt Thần Giáo thành viên, đều khó thoát vừa chết, toàn bộ đều bị vong ưu đường người hộ pháp tất cả chém giết. Kia cực có uy hiếp tợ lực hủy diệt phong vực, cũng ở ngay lúc này bị thu lên. Rốt cuộc này chương hoàn cảnh linh tạm thật sự thật là đáng sợ, tại đây liên bang chính trong phủ, nhưng còn có này rất nhiều vô tội người, không cẩn thận bị lan đến gần, vậy không hảo. Thật là đa tạ các vị hỗ trợ ta đại biểu toàn bộ Trường Hoa thị cư dân cảm tạ các người a. Ở nhìn đến Á Nguyệt Thần giáo thành viên toàn bộ tử vong lúc sau, Trường Hoa thị liên bang chính phủ quan chỉ huy lập tức dẫn theo một chúng các quân quan từ một bên đi ra. Nếu là đêm nay vong ưu đường những người này nói, chỉ sợ bọn họ đều phải chết ở Á Nguyệt Thần giáo trong tay, Trường Hoa thị cũng đem gặp thai họa ngập đầu. Bất quá trừ bỏ cảm tạ ở ngoài, Trường hóa thị liên bang chính phủ cũng trước tiên làm nơi này đã phát sinh sự tình, thông tri tới rồi toàn bộ, làm các nơi thành thị đều phải đề phòng Á Nguyệt giáo đánh lén, đặc biệt là một ít thực lực tương đối nhỏ yếu tiểu thành thị. Rốt cuộc Trường Hóa thị tối nay là bởi vì đã chịu vong ưu đường hộ pháp bảo hộ, mới có thể không bị thương hại, nhưng còn lại những cái đó tiểu thành thị đã có thể nói không chừng, cần thiết muốn trước tiên thông chi tổng bộ, phái đại lượng cường giả nhập chú này đó tiểu thành thị mới được. Theo sau, ở hoàn thành đoạn dịch phát ra bốn nhiệm vụ, vong ưu đường này mười người cũng liền không có tiếp tục lưu lại nơi này, cùng quan chỉ huy đám người cáo từ lúc sau, liền rời đi Trường Hóa thị. Chương 810 nói chuyện với nhau. Này đáng giận ám nguyệt thần giáo, mai danh ẩn tích suốt 5 năm, giống như nhân gian búp hơi giống nhau, nhưng không nghĩ tới vừa hiện thân liền gặp phải lớn như vậy phiền toái. Còn muốn vong ưu đường kịp thời được đến phương diện này, tình báo ở Huy Nguyệt thị Liên bang chính phủ Tổng bộ trung, Hoàng phủ lệ biết được tin tức này khi, cũng rất là tức giận. Mà ở Hoàng phủ lệ bên cạnh, trừ bỏ có Liên bang chính phủ cao tầng ở ngoài, chấn tà tư, y sư liên minh hiệp hội người cũng đều ở, bọn họ đối lúc này cũng là giống nhau phi thường phẫn nộ. Bất quá cũng bởi vì vong ưu đường kịp thời tình báo thông tri, cũng làm Hoàng phủ lệ trước tiên làm chuẩn bị, từ tổng bộ phái đại lượng cường giả, sôi nổi dẫn theo quân đội tiến vào chiếm giữ các thành thị Liên bang chính phủ, đặc biệt là những cái đó không thế nào thu hút tiểu thành thị. Cũng nguyên nhân chính là vì trước tiên làm này đó chuẩn bị rất tới Ám Nguyệt thần giáo đánh lén kế hoạch hoàn toàn thất bại, những cái đó ý đồ muốn đánh lén liên bang chính phủ ám sát tiểu đội, hoặc là bị ngay tại chỗ chém giết, hoặc là chính là nhiệm vụ thất bại, chật vật rút lui. Không nghĩ tới vong u đường ngắn ngủi mấy năm trì gian, liền phát triển đến như thế nóng nổi. Lúc này ở liên bang chính phủ tổng bộ nghị sự trong đại sảnh, Thiết Băng Phàm chậm rãi mở miệng nói, ở 5 năm trước nàng đáp ứng rồi cùng Đường Kỳ Sơn, lôi Chính Lâm, cùng đi trước Tiên Nam Hải Tỉnh tuyệt mệnh nơi Mên Mạc, nhưng không từng nghĩ đến, này vừa đi liền đi rất nhiều năm, mai cho đến trước một đoạn thời gian, mới từ Mên Ngông Hoang Mạc trở về. Hôm nay cũng là vì đã chịu hoàng phủ lệ tin tức, cho nên tiến đến liên bang chính phủ tổng bộ. Bất quá, tự lần trước nhìn thấy đoạn dịch lúc sau, Tiết Bang Phàm vẫn luôn đối trên người hắn cảm nhận được kia cổ quen thuộc hơi thở, phi thường tò mò, liền kế hoạch nếu là thời điểm đi một chuyến vong ưu đường. Này vong ưu đường xác thật tương đương lợi hại, trừ bỏ kia Tu La ở ngoài, này đường chủ cũng là rất có thủ đoạn, nghe nói lúc trước là học viện Diễm Hoàng tốt nghiệp, thật không nghĩ tới Khương Tuấn kia ông bạn già, còn có thể tìm được như thế có thiên phú người chỉ tiếc ta chậm một bước, nếu là có thể sớm một chút gặp được hắn, có lẽ ta liền đem hắn chiêu mộ đến liên bang chính trong phủ. Bởi vì Vong Vũ Đường dần dần lớn mạnh, mọi người cũng đối Vong Vũ Đường đường chủ đoạn dịch, có càng nhiều hiểu biết, đều biết hắn đã từng là học viện Diễm Hoàng học sinh, cũng là học viện Diễm Hoàng kiến giáo tới nay, cái thứ nhất trước tiên tốt nghiệp học sinh, phi thường gây ốm. Đúng rồi, Tiết phó hội trưởng nghe nói mấy năm nay không ở Y sư Liên minh hiệp hội trung nha, là hướng nơi nào nha? Hoàng phủ Lệ bỗng nhiên tới rồi điểm này, to mò mà nhìn về phía Tiết Bang Phàm. Rốt cuộc 5 năm trước tự kia thảo phạt ép cấp không gian cái khe nhiệm vụ sau khi trầm giấc, Tiết nhờ vì nào đó nguyên nhân, tạm thời đi Y sư Liên bang hiệp hội, này vừa đi nhưng chính là rất nhiều năm. Hoàng phủ lệ đối này hành tung cũng là rất là tò mò. Mên Ngông Hoang Mạc. Lúc này Tiết Băng Phàm biểu tình bỗng nhiên ngưng trọng xuống dưới, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói: Người nói cái gì? Người? Người đi trước kia Mên Ngông Hoang Mạc." Hoàng phủ lệ ngay vậy, tức khác cả kinh, cả người đều đứng lên. Không chỉ có như thế, hoàng phủ lệ bên cạnh một cái khác tóc bạc trung niên nam tử, cũng là giống nhau khiếp sợ đứng lên. Cái này nam tử trên người sở phát ra hơi thở, chút nào không kém gì hoàng phủ lệ, hắn mắt phải chỗ có một đạo thật sâu vết trảo, thường, có công nhận độ, mà người này cũng đúng là đương nhiệm tư hội trưởng, Lục Sở Dương. Tiết Phó hội trưởng, kia Minh Ngông Hoang Mạc chính là tuyệt mệnh nơi à, rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì? Lục Sơ Dương khiếp sợ nhìn Tiết Bang Phàm, dò hỏi: "Ở mọi người trong vấn tượng, Lam Hải tinh tuyệt mệnh nơi Minh Ngông Hoang Mạc, kia cũng không phải là tùy tùy tiện tiện có thể đi địa phương, cho dù là giống Hoàng phủ lệ, Lục Sơ Dương như vậy tu vi người, đều là không dám dễ dàng đặt chân, càng không dám ở bên trong đái như vậy nhiều năm a. Vì dọ thám biết nào đó sự tình, cần thiết muốn đi trước nơi đó." Tiết Bang Phạm lần này tiến đến Liên bang chính phủ tổng bộ, chủ yếu mục đích cũng là chuyện này. Rốt cuộc là bởi vì chuyện gì mới có thể làm ngươi đi trước Minh Ngông Hoang Mạc? lại còn có đi vào lâu như vậy. Nhìn lúc này Tiết Băng Phàm trầm trọng biểu tình, Hoàng Vũ Lệ liền biết, sự tình không đơn giản. Là về Ám Nguyệt Thần giáo sự tình, ta cùng mặt khác hai cái bạn tốt, ở Mên Ngông Hoang Mạc Trung, phát hiện Ám Nguyệt Thần giáo tung tích thật không nghĩ tới Ám Nguyệt Thần giáo, thế nhưng ở Mên Ngông Hoang Mạc Trung kiến tạo một chỗ căn cứ, ở nơi đó mặt tiến hành rồi phi thường đáng sợ thực nghiệm, đúng là về những cái đó bán thú nhân đây cũng là vì sao chúng ta từng ấy năm tới nay không ngừng mà tra xét Ám Nguyệt Thần giáo thực căn cứ, lại căn bản không có manh mối nguyên. Nhân. Tiết hơi hơi thở dài một hơi, dùng trầm trọng ngữ khí nói: Chuyện này không có khả năng đi, kia mênh mông hoang mạc có thể một mảnh biển cát ta, không chỉ có linh khí khô kiệt, không khí cũng cực kỳ loãng, thậm chí một năm bốn mùa đều vô cùng nóng cháy, tối cao ôn thời điểm, mặt đất độ ấm đều có thể đạt tới 70-80 nhiều độ, đừng nói là nhân loại, dị thú đều khó có thể sinh tồn địa phương A Á Nguyệt thần giáo đến tột cùng là dùng loại nào thủ đoạn, mới có thể ở nơi đó kiến tạo thực nghiệm căn cứ. Ở nghe nói tiết băng phàm tin tức này khi, ở đây mọi người đều là đồng tử co rụt lại, khó có thể tin nổi. Ngay từ đầu ta cũng không thể tin tưởng. Nhưng sự thật sắc thật như thế, ở kia Minh Ngông Hoang Mạc Trung, thật sự có một tòa thật lớn Á Nguyệt Thần giáo thực nghiệm căn cứ này, quy mô xa xa so với chúng ta biết hiểu bất luận cái gì một chỗ thực nghiệm căn cứ, đều phải khổng lồ, bên trong có đại lượng nhân loại, dị thú thi thể, nhưng đáng tiếc chính là, nơi đó mặt đã không có Á Nguyệt Thần giáo người, ta tưởng hẳn là thực nghiệm thành công, cho nên tất cả mọi người bị rời đi trừ. Cái này ra, ở kia tòa thực nghiệm căn cứ chung, còn phát hiện rất nhiều không gian hệ kỹ năng ấn ký, ta tưởng Á Nguyệt Thần giáo nhất định là lợi dụng nào đó cực kỳ cường đại không gian hệ dị thú, đem cả tòa thực nghiệm căn cứ, trực tiếp chuyển đến Minh Ngông Hoang Trung. Tất bằng phạm đối chuyện này không có che giấu cái gì, một năm một 10 toàn bộ đều nói ra. Như thế xem ra, sắc thật cũng chỉ có cường đại không gian hệ dị thú có thể làm được. Bất quá trước mắt còn có một cái càng nguy hiểm tồn tại a. Hoàng phủ lệ cùng Lục Sơ Dương, tuy rằng biết đối này thực nghiệm căn cứ sự tình rất là khiếp sợ, nhưng trước mắt sắc thật còn có càng nguy hiểm sự tình, đó chính là Á Nguyệt thần giáo bán thú nhân thực nghiệm hoàn toàn thành công, không thể nghi ngờ là đại biên độ tăng cường Á Nguyệt thần giáo thực lực a. 5 năm ở thảo phạt S cấp không gian cái khe thời điểm, ở đây mọi người đều cơ hồ kiến thức tới rồi kia bán thú nhân đáng sợ thực lực, mặc kệ này đây dị thú là chủ. Vẫn lạ lấy linh tạp sư là chủ đều phi thường tương đại. Nếu là Ám Nguyệt Thần giáo đại phê lượng mà chế tạo ra loại này quái vật, kia không thể nghi ngờ là có tính chất hủy diệt đặc kích. Trừ cái này ra, còn có càng vì nghiêm trọng sự tình, đây cũng là vì sao ta sẽ ở kia mênh mông hoang mạc trùng, đã như vậy lớn lên thời gian Hoàng Tổng chỉ huy, lục hội trưởng, các ngươi có từng nghe nói bảy đại sứ đồ sự tình. Thiết Băng Phàm sắc mặt trầm xuống, rất là trầm trọng nói. Chương 811 ra tay. Bảy đại sứ đồ, như thế nào sẽ đột nhiên nhắc tới cái này? Hoàng phủ lệ cùng lục sơ dương ở nghe được cái này thời điểm, đều la đồng tử co rú lại. Hiển nhiên đối này bảy đại sứ đồ sự tình, bọn họ cũng không xa lạ. Bọn họ sở dĩ biết, đó là bởi vì Liên bang Chính phủ vốn chính là quân Hạo thiên một tay sáng lập, hắn bản nhân cũng tự nhiên là Liên bang Chính phủ sơ đại quan chỉ huy, mà về bảy đại sứ đồ sự tình, cũng là ghi lại chứ Liên bang chính trong phủ. Mà Trấn Tà Tư là quân Hạo thiên đại đệ tử Lâm Thương Hải sáng lập, làm đương nhiệm hội trưởng Lục Sơ Dương, khẳng định cũng là biết phương diện này sự tình. Bởi vì ở Kimên mông Hoàng Mạc Trung, ta phát hiện một cái pháp trận, kia pháp trận hiện giờ đã rã nát, mà từ pháp trận xung quanh ghi lại những cái đó văn tự, ký hiệu có thể biết được, này pháp trận phong ấn bảy đại sứ đồ chung một cái, nhưng pháp trận rõ ràng thật lâu phía trước đã rã nát, khoảng cách hiện tại ít nhất có trăm ngàn năm, này liền chỉ có thể thuyết minh một sự kiện, bảy đại sứ đồ chung một cái vô cùng có khả năng đã sớm thức tỉnh mà các ngươi cũng đều biết, đã. Từng ở quân hạo ngày trước bối cái kia thời đại khi, có một cái thực đáng sợ tà giáo tổ chức, tên là Vạn Ma Sẽ, kia Vạn Ma Sẽ tổng bộ căn cứ, đó là ở bên Ngông Hoàng Mạc Trung. Tuy rằng Vạn Ma sẽ đã bị hủy diệt, nhưng lúc trước bọn họ sợ tín ngưỡng Tà Thần, cùng hiện tại Á Nguyệt Thần Giáo sợ tín ngưỡng Thần Thú, hoàn toàn chính là một loại đồ vật, từ hiện nay đủ loại dấu hiệu cho thấy, hiện giờ ám Nguyệt Thần Giáo thật sự cùng Vạn Ma sẽ rất giống kia bảy đại sứ đồ chung một cái, cố tình lại là ở bên Mênh Mông Hoang Mạc chung phá tan phong ấn, ta tưởng có thể hay không đây là cái gọi là Tà Thần, Thần Thú. Cùng Dương Kỳ Sơn, Lôi Chính Lâm cùng nhau tiến vào Mênh Mông Hoang Mạc, thật sự làm Tiết Băng Phàm biết được rất nhiều rất nhiều sự tình, cũng minh bạch hiện tại Á Thần Giáo có bao nhiêu đáng sợ, cũng đúng là bởi vì phát hiện vấn đề này, cho nên Tiết liền trước tiên từ Mênh Mông ra tới. Đến nỗi Đường Kỳ Sơn, lôi Chính Lâm hai người, hiện giờ còn như cũ ở bên Mông Hoàng Mạc Trung. Bảy đại sứ đồ thế nhưng có một cái phá tan phong ấn, nếu dựa theo ngươi như vậy phỏng đoán, chẳng phải là nói Á Nguyệt Thần giáo sở tín ngưỡng thần thú, kỳ thật chính là bảy đại sứ đồ. Thiên nột, cái loại này cấp bậc tồn tại, là chúng ta có năng lực đánh bại sao? Bọn họ đối bảy đại sứ đồ đều không xa lạ, đều biết đó là loại nào cấp bậc tồn tại, kia e đã từng là hủy diệt thượng cổ linh tạp sư thế giới bảy cái siêu cường quái vật a. Lúc trước có thể thành công phong ấn này đáng sợ bảy đại sứ đồ, chính là những cái đó thượng cổ linh tạm sư lấy tự thân sinh mệnh vì đại giới, mạnh mẽ ấn. Hơn nữa hiện tại Lam Hải Tinh, cũng không phải là thượng cổ linh tạp sư thế giới, đối ngay lúc đó tình huống cũng chút nào không hiểu biết, bọn họ gần chỉ là từ không gian cái khét chung, được đến này đó thượng cổ linh tạp sư chuyển thừa mà thôi. Chẳng sợ liền tính là quân hạo thiên sống lại, đều không nhất định có thể đối kháng. Bất quá này hết thể còn đều chỉ là suy đoán, rốt cuộc đối với kia thần thú tình huống, chúng ta căn bản không hiểu biết, cũng chưa bao giờ gặp qua nhưng mặc kệ thế nào, áng nguyệt thần giáo đều là phi thường đáng sợ tồn tại, nhất định phải nghĩ cách hoàn toàn tiêu diệt. Ngươi nói không sai, này Ám Nguyệt Thần Giáo sát thật tương đương đáng sợ trước một đoàn bọn họ ám sát nhiệm vụ thất bại, chúng ta có bắt đến một ít Ám Nguyệt Thần Giáo thành viên, ta nghe nói vong ưu đường kia độc đáo hình phạt rất là hữu dụng, chuẩn bị trong khoảng thời gian này cho bọn hắn thử xem chỉ cần có thể ép hỏi ra Ám Nguyệt Thần Giáo hạ hộ, hết thể liền đều dễ làm. Tuy rằng đối với bảy đại sứ đồ vẫn là gần chỉ là dừng lại ở suy đoán mà thôi, nhưng Minh Ngung Hoang Mạc Trung Sát thật đã có rắc nát phát trận, này đủ để thuyết minh bảy đại sứ đồ khả năng có một bộ phận đã xuống lại. Này đối Lam Hải Tinh tôi nói, không thể nghi ngờ là đối đáng sợ tin tức. Bởi vậy vậy Phụ lệ đám người lập tức quyết định, nghiêm túc mà tìm có quan hệ bảy đại sứ đồ hết thảy tin tức, đồng thời đối đã bắt giữ đến Ám Nguyệt Thần giáo thành viên, nghiêm hành bước cùng. Mà lúc này, ở kia thần bí Ám Nguyệt Thần giáo tổng bộ chung. Vong Hữu Đường, lại là cái này Vong Hữu Đường. Không nghĩ tới lúc trước một cái như thế không chấp mắt tổ chức nhỏ, thế nhưng có thể trưởng thành đến như thế nông nỗi, thật là sơ ra. Tao lấy Hàn biết được Tà Phong giáo bị Vong Hữu Đường diệt trừ, đã ám sát kế hoạch toàn bộ thất bại lúc sau, phi thường phẫn nộ. Nếu không phải bởi vì cái này Vong Hữu Đường đột nhiên xuất ra, Tà Phong giáo không chỉ có còn hào hào, thậm chí ám sát kế hoạch cũng có thể hoàn toàn thành công chấp cứ Lam Hải Tinh nhiều chỗ thành thị, kể từ đó, liền có thể nhanh hơn Ám nguyện Thần Giáo hủy diệt Lam Hải Tinh một bước. Nhưng đáng tiếc, này hết thể đều bị đột nhiên xuất hiện vòng ưu đường ngăn cản, kế hoạch toàn diện thất bại, ngay cả Tả Phong giáo cũng chưa. Tuy nói này bất quá chính là Ám Nguyệt Thần Giáo một cái quân cờ, nhưng nơi đó mặt cũng có không ít Ám nguyện Thần Giáo cường giả, chỉ là nửa bước trí tôn bán thú nhân liền có hai cái. Hiện giờ toàn bộ tử vong, thật là cực kỳ đáng tiếc. Giáo chủ, không bằng khiến cho ta dẫn người tiêu diệt kia vòng ưu đường đi, ta muốn báo năm đó thủ. Lúc này nói chuyện, chính là lúc trước bởi vì thân thể phản vệ, do đó bị, bị thương nặng đinh giận. Nhưng hiện tại bọn họ Ám Nguyệt Thần giáo bán thú nhân thực nghiệm đã sớm đã hoàn toàn thành công, Đinh Dận cũng một lần nữa khôi phục lại đây. Hiện giờ Đinh Dận không chỉ có thực lực nâng cao một bước, cũng đã có thể rất quen thuộc khống chế tự thân lực lượng, không bao giờ sẽ xuất hiện phản phệ hiệu quả. Hơn nữa hiện tại bán thú nhân so 5 năm trước muốn càng thêm hoàn mỹ, thọ mệnh cũng đại biên độ gia tăng, trong đó đó là hiện tại nhất hoàn mỹ một cái bán thú nhân. Không thể, hiện tại Vong Ưu Đường đã không phải 5 năm trước Vong Ưu Đường, này phát triển tốc độ xa xa vượt quá chúng ta tưởng tượng, thả còn có tu la cái loại này cao thủ. Nếu là chúng ta hiện tại muốn tiêu diệt Vong Ưu Đường, cần thiết muốn phái ra tinh nhuệ trung tinh nhuệ mới được, nhưng như vậy cũng thực dễ dàng bị Liên bang chính phủ, chấn tà tư chờ tổ chức phát hiện, nếu là liên thủ chi viện Vong Ưu Đường, vậy tương đương với trực tiếp bùng nổ đại chiến. Liên ở đinh giận mới vừa vừa nói xong, một bên trung phủ vội và nói. "Trung pháp vương lời nói không tồi, hiện tại sắc thật không dễ cùng Vong Ưu Đường giao chiến, chỉ có thể chờ thần thú đại nhân bước tiếp theo mệnh lệnh. Bất quá, không thể đối Vong Ưu Đường toàn diện tiến công, không đại biểu không thể động bọn họ người." Tao lấy Hàn tiếng nói vừa giức, nhìn về phía một bên trầm mặc không nói ngàn mặt khó "Ha ha, chủ ý tứ ta hiểu được." Cái kia tiểu nữ hải liền giao cho ta đi. Ngàn mặt con nhện ngay vậy, khẽ cười, cười, tiếp theo thân hình biến thành một đạo khói đen, biến mất ở tại chỗ. Tuy nói mấy năm nay Ám Nguyệt Thần giáo hoàn toàn biến mất, nhưng kỳ thật ngàn mặt con nghệ nhưng vẫn ở Lam Hải tinh thượng hành động. Lợi dụng này dung mạo có thể tùy thời sửa đổi năng lực, thực dễ dàng liền có thể ẩn nút đến các địa phương, cho nên cũng hiểu biết không ít tình huống, đối với kia cấp tốc phát triển vòng ưu đường, cũng có đại khái thượng hiểu biết. Chương 812 áo tím nữ tử. Lúc này, ở Uy phạm vi, một cái tên là Linh Non sông mạch địa phương. Căn cứ trong động chỉ dẫn, tựa hồ chính là cái này địa phương. Tinh tinh, ngươi nói kia đến tọt cùng chỉ làm động, vẫn là thật sự ở dự báo ta muốn tới đến nơi đây. Giờ đi Tây Phượng Đảo lúc sau, Diệp Dung Dung liền mã bất đỉnh để đi tới cái này tên là Linh Non sông mạch địa phương. Tại đây lạc non sông mạch trùng, linh khí phi thường mà đầy đủ, thả sinh cơ bừng bừng, nơi nơi đều có thể thấy tung tăng nhảy nhót dị thú, xem như Lam Hải Tinh Hoang dại dị thú nhiều nhất một mảnh đại rừng rậm. Chư cái này ra, nơi này còn có một cái thần kỳ con sông, tên là Linh Hà. Cung tâm trường con sông không giống nhau chính là, này Linh Hà nước sông thường thành triện, còn sẽ kỳ quái quái tản mát ra nhàn khí, nếu là có mệt mỏi sư Hoặc là dị thú uống thượng một ngụm nơi này nước sông, liền có thể lập tức tinh thần tỏa sáng, phi thường thần kỳ. Không chỉ có như thế, này linh hà bốn phương thông suốt, có thể nói tới khắp linh non sông mạch, làm nơi này trở thành Lam Hải tinh linh khí nhất đầy đủ một cái rừng rậm. Chính là toàn bộ linh non sông mạch chung, quan trọng nhất một chỗ, ngay cả dị thú đều hiểu được này con sông quan trọng, trên cơ bản sẽ không đi phá hư này linh hà, thậm chí cũng đều sẽ không ở gần đây chiến đấu, miễn cho ô nhiễm đến nước sông. Mà dĩ nảy linh hà sẽ như thế thần kỳ, cũng có người suy đoán ra là bởi vì cái này linh non sông mạch linh mạch liền ở kia linh hà dưới, lúc này mới hình thành cái kia thần kỳ con sông. Nhưng này cũng đều là suy đoán mà thôi, căn bản không có người biết linh non sông mạch linh mạch đến tụ cùng ở nơi nào, cũng chưa bao giờ có người kiến thức đến. Diệp Dung Dung ở trong ngực nhìn đến cái kia thần kỳ con sông lúc sau, liền lập tức liền nghĩ tới này linh non sông mạch, vì thế vì hiểu rõ vui vẻ chung câu đố lúc này mới mang theo niệm lực nữ hoàng chờ dị thú, tạm thời rời đi tê ph Đạo. Đối với Diệp Dung Dung cái này thần kỳ cảnh trong mơ, niệm lực nữ hoàng cũng là căn bản không biết, hơi hơi lắc lắc đầu. Nhưng ở nó xem ra Diệp Dung Dung chính là nó sinh mệnh quan trọng nhất người, mặc kệ đã xảy ra cái gì, đều phải bảo hộ Diệp Dung Dung. Mặc Kệ, nếu tới, vậy nghĩ đến cái kia linh hà đi xem đi. Diệp Dung Dung trầm tư sau một lát, liền hướng tới linh hà phương hướng đi đến. Ở Diệp Dung Dung bên cạnh, trừ bỏ đi theo niệm lực nữ hoàng ở ngoài, còn lại còn có hai chỉ dị thú, chúng nó cùng nghiệp lực nữ hoàng đều là giống nhau mục tiêu, đó chính là bảo hộ Diệp Dung Dung không bị thương hại. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, chẳng sợ Diệp Dung Dung tu vi rất thấp, một đường đi tới, cũng sẽ không gặp được cái gì nguy hiểm, chỉ là màu cam phẩm chất niệm lực nữ hoàng, liền chú ý kinh sợ nơi này đại lượng dị thú. Bất quá, Diệp Dung Dung bởi vì sở hữu đặc thù năng lực, chỉ cần không phải một ít đối nhân loại có cực đại thù hận dị thú, trên cơ bản đều sẽ không đi công kích Diệp Dung Dung, thậm chí còn sẽ đến chủ động thân cận. Liên tỷ như hiện tại, Diệp Dung Dung kỳ thật cũng không nhận thức linh Hà ở nơi nào, nhưng cũng có một ít hào tâm dị thú, cảm thấy Diệp Dung Dung có trời sinh thân cận cảm, tứ nguyện mang nàng đến linh Hà đi. Cứ như vậy, Diệp Dung Dung thực thuận lợi liền tới tới rồi linh non sông mạch chúng, nhất quan trọng linh hạ. Gần nhất đến nơi đây, mặc kệ là Diệp Dung Dung, vẫn là bên cạnh hắn những cái đó dị thú, đều là có một loại rất là thoải mái cảm giác, không khí cũng phá lệ tươi mát. Mà ở này linh hà bốn phía trên bờ cũng nằm không ít hoang dã dị thú, trong đó không thiếu có ăn thịt loại dị thú, nhưng bọn hắn đều không có ở linh hà chúng quanh đi săn, đều cùng tuân thủ linh non sông mạch chúng kia một cái vô hình quy định. Này linh hà nước sông cũng là có một loại nhàn nhạt, nhạt vị ngọt nha. Đã sớm đối linh hà cảm thấy hứng thú diệp dung dung, ở đi vào nơi này lúc sau, vội vàng liền chạy qua đi, múc một ly nước sông, lộc cộc lộc cộc mà uống lên lên. Bên cạnh niệm lực nữ hoàng chờ dị cũng giống nhau, trực tiếp hướng tới linh hà chạy tới, từ ngụm từng ngụm từng mà lên lên. Theo này thần kỳ nước sông tiến vào thân thể, phản rửa sạch trong thân thể mệt giống nhau lập tức liền tinh thần lên. Trung quanh không ít hoang dã dị thú, ở nhìn đến có xa lạ nhân loại tiến vào linh hà Phụ cật khi, tuy rằng đều tò mò mà nhìn lại đây, nhưng đều không có phát động công kích, thậm chí còn có một ít dị thú, còn bởi vì Diệp Dung Dung trên người thân cật cảm, đều nhìn không được nhích lại gần. Chẳng lẽ kia thật sự chỉ là một giấc mộng? Diệp Dung Dung đi theo trong ngộng kia thần bí nữ tử chỉ thị, đi tới này linh hà chỗ, nhưng không có bất luận cái gì phát hiện, cũng không có ở nhìn đến kia trong động nữ tử. Bất quá có một chút làm Diệp Dung Dung rất kỳ quái. Đó chính là chính mình trước một đoạn thời gian, thường xuyên choáng váng đầu ngất, thậm chí còn xuất hiện một ít ảo giác, nhưng này đó bất lương trạng thái, tựa hồ ở tiến vào linh non sông mạch kia một khắc, liền toàn bộ biến mất không thấy. Vừa rồi kia một ngụm linh nước sông uống xong đi, cũng phản vất gần nhất một đoạn này thời gian thân thể cảm giác bệnh dọc, toàn bộ biến mất không thấy, một lần nữa về tới trước kia cái loại này rất có sức sống trạng thái. Diệp Dung Dung vốn chính là thông minh người, bởi vậy nàng phỏng đoán trong mộng kia thần bí nữ tử, nhất định là cùng chính mình có liên hệ, chỉ dẫn nàng đi vào nải linh non sông mạch, hẳn là cũng là vì phải cho chính mình chữa bệnh. Nhưng người kia Diệp Dung, Dung chưa bao giờ gặp qua căn bản không có biết, nàng đến tuột cùng là ai, vì sao sẽ tiến vào chính mình trong động, đây là Diệp Dung Dung trước mắt, nhất nghi hoặc một chút. Nhưng mà nhưng vào lúc này, bỗng nhiên ở Diệp Dung Dung phía sau, chuyển đến một trận tiếng bước chân. Tiếp theo một người mặc dung mạo cực mỹ, thân xuyên một bộ áo tím nữ tử, chậm rãi từ một bên đi ra. Tuy rằng này nữ tử thoạt nhìn thật xinh đẹp, nhưng trên người lại tản ra một cổ tương đương cường đại linh lực dao động, xung quanh ban đầu đều ghé vào linh bờ sông thượng những cái đó hoang dại dị thú, đều cảm giác tới rồi nữ nhân này hơi thở cường đại, sôi nổi rút lui nơi đây. Diệp Dung Dung bên cạnh niệm lực nữ hoàng chờ dị thú, cũng là cảm giác đến nữ nhân này đáng sợ, trực tiếp đem Diệp Dung Dung hộ ở sau người, bảo hộ nàng. Ở nhìn đến cái này áo tím nữ tử xuất hiện kia một khắc, Diệp Dung Dung còn tưởng rằng là nàng trong động cái kia nữ tử xuất hiện, nhưng chờ đến kia áo tím nữ tử đến gần vừa thấy, Diệp Dung Dung lúc này mới phát hiện, căn bản là không phải chính mình trong động cái kia nữ tử. Hơn nữa cũng cảm giác tới rồi nàng đáng sợ hơi thở, không khỏi khẩn trương mà lui về phía sau hai bước. Rốt cuộc Diệp Dung Dung rằng cùng đông đảo dị thú có thể trở thành bạn tốt, cũng có thể được đến chúng nó bảo hộ, nhưng Diệp Dung Dung bản thân thực lực quá yếu, trước mắt cái này áo tím nữ tử căn bản không phải nàng có năng lực đối kháng, cho dù là đã tiến hóa vì mẫu cam phẩm chất nghiệp lực nữ hoàng, hiện tại cũng lộ ra thần sắc khẩn trương. Nếu ta không có đoán sai nói, ngươi hẳn là chính là Têu Diệp Dung Dung đi. Kia áo tím nữ tử cũng không có để ý Diệp Dung Dung bên cạnh những cái đó dị thú, liền tính là nghiệp lực nữ hoàng cũng không hề có để vào mắt, chậm rãi ngồi ở một bên trên tảng đá, tùy tay múc một chút linh hà, uống lên lên. Người là ai? Chúng ta nhận thức sao? Diệp Dung Dung thực sự là không quen biết trước mặt cái này áo tím nữ tử, nhưng nàng vì sao sẽ biết tên của mình, này liền làm nàng thực nghi hoặc. Chương 813 tử vong, ta là ai? Áo tím nữ tử ở nghe được Diệp Dung Dung vấn đề này khi, nhìn không được tự gieo nói, ta có rất nhiều thân phận, cũng có rất nhiều rất nhiều tên, thế cho nên ta đến tổ cùng gọi là gì? Đã sớm đã nhớ không rõ. Người nói, ta đến tổ cùng là ai đâu?" Kia áo tím nữ tử nói xong, đột nhiên nhìn về phía Diệp Dung Dung, lộ ra một mặt tà mị tươi cười. "Dã hỏa này sợ không phải cái bệnh tâm thần, chúng ta chạy nhanh rời đi nơi này đi." Diệp Dung Dung đối áo tím nữ tử theo như lời nói, hoàn toàn là nghe không hiểu, cũng không nghĩ lại phản ứng nàng, vì thế lập tức làm lực nữ hoàng chờ dị thú, toàn bộ rút lui nơi này. Nhiệm lực nữ hoàng biết do này thảo tím nữ tử thực lực đáng sợ, bởi vậy không dám chần chễ, trực tiếp kéo Diệp Dung Dung tay, chuẩn bị bay khỏi này linh non sơn mạch. Nhưng liền ở ngay lúc này, kia thảo tím nữ tử bỗng nhiên giơ tay vung lên, kia linh hà nước sông thế nhưng đột nhiên bắt đầu cuộn cuộn lên, từng bước từng bước bọt nước phao nháy mắt hình thành, đem Diệp Dung Dung bên cạnh sở hữu dị thú đều vây ở phao phao chung. Chẳng sợ niệm lực nữ hoàng bùng nổ lực lượng cường đại, ý đồ đi trấn vỡ này phao phao, nhưng kỳ quái chính là, nó công kích căn bản vô pháp có hiệu lực. Đến nỗi mà khác dị thú cũng là giống nhau, vô pháp tránh thoát rời đi phao phao. Thủy tộc tính chiến linh sư Gần chỉ là nháy mắt cơ phụ, liên liên niệm lực nữ hoàng loại này cấp bậc màu cam phẩm chất dị thú, đều bị vây ở bọt nước bao trùm, thả căn bản không có tránh thoát khả năng, Diệp Dung Dung liền biết, trước mắt nữ nhân này, thực lực thật sự quá cường. "Ta căn bản đều không quen biết ngươi, ngươi vì sao phải như thế?" Diệp Dung Dung khẩn trương mà nắm chặt song quyền. "Ngươi ta xác thật xưa nay không có biết, nhưng ngậm ngùi, ta tiếp thu đến nhiệm vụ, đó chính là muốn đem ngươi mang đi. Yên tâm đi, ta sẽ không thương tổn ngươi." Trước mắt cái này tím nữ tử, đó là Ám Nguyệt thần giáo đệ nhất pháp vương ngàn mặt con nện, chẳng qua này cũng không phải nàng chân dung, mà là tùy tiện ngụy trang một thân phận mà thôi. Mà vong ưu đường hiện tại phát triển tốc độ quá nhanh, nhưng Diệp Dung Dung sát thật đường chủ đoạn dịch uy hiếp tờ, bởi vậy chỉ cần bắt được Diệp Dung Dung, vong ưu đường tự nhiên muốn bởi vì phòng trường Diệp Dung Dung, do đó trở nên sợ tay sợ chân. Ta hiểu được, ngươi là Ám Nguyệt thần giáo người. Ngươi muốn bắt ta, uy hiếp tờ đoàn dịch. Diệp Dung Dung nghe vậy, lúc này nháy mắt minh bạch, không màng tất cả mà chuẩn bị muốn chạy trốn cách nơi này. Chạy? Chỉ bằng ngươi còn có thể chạy ra lòng bàn tay của ta. Diệp Dung Dung ở ngàn mặt con trong mắt, kia hoàn toàn là bất kham một kích, cùng một người bình thường vô dị, chẳng sợ nhìn đến nàng đỏ tẩu, cũng là không, có hoàn loạn gần vẫn là tay phải vung lên, một đồ thủy tường nháy mắt xuất hiện, trực tiếp đoạn tuyệt diệp dung dung chạy trốn khả năng. Xong rồi, Diệp Dung Dung trăm triệu không nghĩ tới, chính mình vừa ly khai vong lưu đường, liền sẽ bị Á Nguyệt thần giáo người bắt lấy, lúc này bởi vậy vô cùng hối hận, nếu là có thể lựa chọn nói, nàng khẳng định sẽ không lựa chọn rời đi. Nhìn Diệp Dung Dung sắp có nguy hiểm, kia bị nốt ở phao phao trung nghiệm lực nữ hoàng, càng thêm khẩn trương lên, đối nó tới nói, kia Diệp Dung Dung chính là cực kỳ quan trọng người, nếu là nhìn Diệp Dung Dung là ở nó trước mặt, sẽ thống khổ cả đời. Vì thế, giờ phút này niệm lực nữ hoàng, hai mắt đỏ bừng, không ngừng mà hoành kích phao phao không biết có phải hay không bởi vì tiềm năng bùng nổ, kia kiên cố không phá vỡ nội phao phao, thế nhưng bị niệm lực nữ hoàng đánh nứt ra một lỗ hổng. Niệm lực nữ hoàng thấy vậy, lập tức buộc phát ra tự thân toàn bộ lực lượng, kia cường đại quang thuộc tính công kích, lúc trước nổ nát phao phao, tiếp theo điên cuồng mã sát hướng về phía ngàn mặt con nện. Nga, không nghĩ tới còn có thể bị ngươi chạy thoát ra tới. Ngàn mặt con nện ngay từ đầu đối này đó dị thú, đều khó được động thủ sát chúng nó, gần chỉ là chế tạo bọn nước ao, đem chúng nó toàn bộ đều khống chế được, nhưng không nghĩ tới cái này niệm lực nữ hoàng, thế nhưng ngạnh sinh sinh đánh nát phao phao, làm nàng có điểm kinh ngạc. Đồng thời trong lòng cũng có chút kỳ quái, rõ ràng cái này niệm lực nữ hoàng cũng không phải Diệp Dung Dung gì thú, cũng không có bởi vì nào đó khế ước ảnh hưởng không thể không nghe theo Diệp Dung Dung, căn bản chính là không hề quan hệ tồn tại. Nhưng vì sao cái này niệm lực nữ hoàng liền tính đánh bạc tính mạng, đều phải đi cứu Diệp Dung Dung đầu? Bất quá, ngàn mặt con nện gần chỉ là nghi hoặc một lát mà thôi, ở kia niệm lực nữ hoàng sắp công kích nàng thời điểm, đột nhiên, tia linh giữa sông thủy ngưng tụ ở ngàn mặt con nện trong tay, hình thành một phiến từ thủy cấu thành trường kiếm, trực tiếp nhất kiếm đem nữ hoàng phi. Làm nửa bước cường đại thủy thuộc tính chiến linh tạp sư, này nhất kiếm vi lực tự nhiên tương đương cường đại, nghiệp lực nữ hoàng liền tính tư chất thực không tồi, nhưng bất quá là vừa rồi tiến hóa màu cam phẩm chất dị thú thôi, đối mặt như thế cường đại linh pháp sư, căn bản là không có chống đỡ năng lực. Gần chỉ là một kích, liền làm nó nháy mắt mất đi sức chiến đấu, thân thể ra một đạo thật sâu kiếm thương, đại lượng máu tươi phun trào ra tới, tiến vào hơi thở tồi tàn trạng thái. Tinh Tinh, nhìn nghiệp lực nữ hoàng vì cứu chính mình, bị làn mặt con nện trọng thường diệp dung dung hai mắt đương trường liền đỏ, nước mắt ngăn không được chảy xuống. Tinh Tinh, ngươi chạy mau a, không cần lo cho ta, như vậy đi xuống, ngươi sẽ chết. Diệp Dung Dung khóc kêu làm niệm lực nữ hoàng chạy nhanh rút lui. Nhưng niệm lực nữ hoàng thật là quá để ý Diệp Dung Dung, liền tính là hiện tại thân bị trọng thương, cũng không có muốn từ bỏ tình ván, rãy rụm mà đứng lên, tiếp theo tiếp tục hướng tới kia ngàn mặt con nhện khởi sướng công kích. "Hảo a, ta vốn định tha cho ngươi một mạng, nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ không cần. Nhìn niệm lực nữ hoàng tiếp tục tiến lên, ngàn mặt con nhện mày tức khắc vừa nhíu, trong tay kia từ thủy ngưng tụ thành trường kiếm lập tức rời tay mà ra, biến thành một đạo màu lam quang, đương trường xỏ xuyên qua niệm lực nữ hoàng thân thể. Phúc. Theo một mồm to máu tươi phun ra, Nhiệm lực nữ hoàng trừ bỏ cảm nhận được thống khổ ở ngoài, còn cảm giác được tự thân sinh mệnh lực đang ở không ngừng trôi đi, nó muốn chết. Dần dần mà, nhiệm lực nữ hoàng đã vô lực ở đứng lên, trong ánh mắt trừ bỏ đối ngàn mặt con nệ đoán hận ở ngoài, còn có đối diệp dung dung lo lắng, nhưng nó đã không có sức lực ở đứng lên, hoàn toàn nhắm hai mắt lại. A, Thinh Tinh, ngươi không cần chết ta. Nhìn nhiệm lực nữ hoàng thật sự chính mình trước mặt, diệp dung dung nháy mắt hồng mắt, hai chân mềm nhũn, trực tiếp qué ngã trên đất, một bên khóc têo nhiệm lực nữ hoàng tên, một bên hướng tới nó bỏ qua đi. Ha ha, bất quá là một con xúc sinh mà thôi đã chết cũng liền đã chết tại đây linh hà bốn phía không nên quá nhiều dết chóc, theo ta đi đi. Ngàn mặt con nệ đối niệm lực nữ hồn chết, không có chút nào thương hại tâm, cũng không nghĩ tiếp tục lãng phí thời gian, giơ tay liền chuẩn bị đem Diệp Dung Dung bắt lại. Ngươi giết tinh tinh, ta muốn cho ngươi đề mạng. A. Liền ở ngàn mặt con nệ muốn mang đi Diệp Dung Dung thời điểm, không biết vì sao, giờ phút này Diệp Dung Dung hai mắt đỏ bừng, trên người thế nhưng bộc phát ra một cổ cực kỳ đáng sợ linh lực dao động. Nay cổ linh lực dao động, chẳng sợ liền ngàn mặt con nệ loại này cấp bậc linh sư, đều cảm giác tới rồi uy hiếp tờ. Tiếp theo, ở Diệp Dung Dung vài gian, Trầm rãi hiện ra một cái màu tím nhụy hoa ấn ký, một đạo trong suốt nữ tử hư ảnh, xuất hiện ở diệp dung rung sau lưng.